Chương tuyết rơi, một ngày này đột nhiên có một chiếc xe ngựa xuyên qua gió tuyết xuất hiện tại vô tận tuyết nguyên phía trên đất bằng nổi lên gió nhẹ v ô ngần mây đen đẹ xuống cùng phong đ ộ t khởi cuốn sạch lấy m ả n g lớn tuyết bay che khuất bầu trời hai bên dốc núi có sâu tuyết trở xuống quần quận mà hạ mặt đất run run cánh đồng tuyết bên trên động vật phát ra liên tục tiếng giống hù dọa m ả n g lớn tuyết chim chiếc xe ngựa kiết như cũ tại mặt tuyết bên trên phi nhanh lấy cùng lúc đó một bàn tay trắng s á n sốc lên cửa sổ xe g è m bãi lộ ra trong xe kia một chương đồng dạng mặt tái nhật cái này nhân sinh nhìn rất đẹp nhưng đôi chòng mắt kia cũng rất là đ ạ m mạc hai đầu lông mày mang theo nhẹ nhàng địa xa cách hắn nhìn ngoài cửa sổ gió tuyết thân ở giữa thiên địa lại p h á n phất không hợp nhau thiếu ra gió tuyết r ấ t lạnh ngài không nên lạnh thân thể nhìn thấy thiếu niên sốc lên cửa sổ xe lão giả đánh xe vội vàng mở miệng ngăn cản lấy cửa này bên ngoài tuyết lớn rét lạnh nhất như lao tự h cốt trên đường lớn càng là thường có chết có người sự tính phát sinh cùng thiếu niên trên người lão giả cũng mặc đồng dạng quần áo màu xanh hắn đưa tay đem rèm bông xuống dặn dỏ rèm vơ mới bông xuống thiếu niên tay liền lại lần nữa đưa ra ngoài đem màn xe một lần nữa sốc lên. do tuyết m ả n g lớn phiêu tiến vào trong xe rơi vào trên người hắn khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt thiếu ra ngài lao giả đánh xe còn muốn kế tiếp theo thuyết phục thiếu niên nhữ nhữ mày lao giả lập tức ngậm miệng không nói sau đó dụng lực đem roi l ắ p tại mông ngựa cỗ bên trên móng ngựa bay dương tốc độ lần nữa tăng lên tại cái này tuyết trắng vô ngần đại đ ị a bên trên kéo một đạo thật dài vết tích trương an thành làm đường quốc đô thành có thể ở tại nơi này phần lớn là không phú thị quý cửa thành bày biện nghi trượng đỏ chót tấm thảm theo cửa thành phía tây trải ra ngoài hơn mười bên trong trên đất tuyết động bị trong đêm thanh lý sạch sẽ Thảm hai đỏ bên c h ấ n g i lẽ ấ y đường quốc u â là tiết quân hồng n ghi n g lại một lần giết tiến vào tuyết tộc hoàng cung lại hoặc là tử phi tại tiểu nam cầu nhập ngũ cảnh nếu không còn có ai đáng giá trưởng trường an thành phòng tay cầm quyền cao trần lưu vương lý an chi sáng sớm liền canh giữ ở cửa thành tự mình đón lấy dân chúng nhìn về phía cửa thành ngồi trên lưng ngựa mặc đen nhánh sắc hơi giáp khuôn mặt cương nghị một đôi ư ơ n g mắt sắc bén vô cùng t r u n g nhân nhân người này chính là trần lưu vương lý an chi từ khi mười bốn năm trước linh trưởng của hắn chiến tử biên cương về sau đường hoàng đối với hắn tín nhiệm liền càng thêm long trọng cơ hồ đem toàn bộ trường an thành an nguy đều giao đến hắn tay bên trong mười mấy năm qua có thể nói là danh tiếng vô lượng mà một người như vậy bây giờ vậy mà tự mình ở cửa thành chờ đến đến tột cùng là ai vương ra từ trong cửa thành đi ra một nhóm sáu bảy người một thân nho sam khí chất ôn hòa trần lưu vương xuống ngựa đối cầm đầu lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu trần tiên sinh thư viện thế mà cũng tới làm loại này không thú vị sự tình ngược lại thật sự là là thú vị trần lưu vương nhìn lướt qua trần tiên sinh cùng phía sau hắn sáu cái thư viện đệ tử thản nhiên nói trên đời này nào có chân chính không thú vị sự tình huống hồ dù là lại không thú vị phóng tới lao đầu từ mắt bên trong cũng có thể trở nên thú vị mọi người đều biết trần lưu vương cùng thư viện quan hệ không được tốt lắm thậm chí có thể nói rất kém cỏi hai người sóng vai đứng chung một chỗ tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cho dù là trước cửa thành thủ vệ quân sĩ cũng không nhịn được ghé mắt nhìn thoáng qua thư viện đệ tử đứng tại trần tiên sinh sau lưng không nói gì dạng này trường hợp tự nhiên còn chưa tới phiên bọn hắn mở miệng đến trên tường thành đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng ngay sau đó tầm mắt mọi người đều trong cùng một lúc nhìn về phía thảm đỏ cuối cùng phổ thông bách tính điểm cướp nhìn quanh nhưng vẫn là thấy không rõ lắm trần lưu vương sắc mặt nhưng dần dần ngưng chọc lên trần tiên sinh hít mắt nụ cười trên mặt nồng đ ậ m chút mấy vị thư viện đệ tử tương hỗ nhìn nhau hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phương xa bằng nhãn lực của bọn hắn có thể trông thấy tại kia bên trong có một cái chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn dần dần tiếng vó ngựa truyền tiến vào trong thai của mọi người một tất tráng kiện vô cùng ngửa cao to dừng ở trước mặt mọi người con ngựa này một thân đen nhánh lông tóc bóng loáng mềm mại hai mắt sáng ngời có thần bốn vo tuyết trắng toàn thân không nhiễm bụi bặm dù là phi nhanh mấy chục ngàn dặm vẫn như cũ tinh thần phân chấn không gặp nửa điểm vẻ mệt mỏi đây là một tất h ngựa tốt trước cửa thành quan viên đều h í p mắt lại dạng này mã thiên g i ớ i khó tìm có thể xưng ơ vạn kim khó cầu ngồi trên xe một cái lao giả khuôn mặt khô gầy dáng người thoáng có chút hứa c ò n lưng cũng không tính rất cường trắng muốn người chú ý sẽ mang đến áp bách lao giả lại phảng phất cảm giác gì đều không có chậm rãi đi đến xe ngất như、tờ. trường an thành t r ư ớ c không có nửa điểm thanh â m những này xem náo nhiệt độ thành bách tính tại thời khắc này đều là nín thở mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không dám nháy nhìn xem cửa xe kia bên trong đi ra đến sẽ là người nào trong xe đi ra là một người trẻ tuổi hắn đứng ở trên xe vẫn nhìn bốn phía mọi người đồng thời mọi người cũng đang quan sát hắn cùng phu xe kia đồng dạng thiếu niên này cũng mặc một thân thanh sam gương mặt kia nhìn rất đẹp mái tóc màu đen tùy ý dối tung trên v a i đôi t r ò n g mắt kia có chút đạm mạc cho nên cả khuôn mặt nhìn qua tự nhiên có chút lạnh trước cửa thanh n ê n tĩnh cực mọi người lẫn nhau nhìn qua hy vọng có thể từ lẫn nhau trong miệng đạt được đáp án lại không một người mở miệng thiếu niên một tay cong ở tại sau thắt lưng từ trên xe đi xuống đi đến trần lưu vương trước mặt một bộ thanh s a m theo thành phong bày biện lý an chi đi về phía trước hai bước nặng nề khôi giáp đánh phát ra sắt tiếng vang hai người tương hỗ nhìn nhau hữu nhi sau một lúc lâu lý an chi trước tiên mở miệng nói thanh âm của hắn nói không nên lợi là vui sướng hay là cái khác cũng chỉ là phổ thông bình tĩnh nhị thúc lý hữu cũng không người tử thi lễ một cái thản nhiên nói trần tiên sinh nụ cười trên mặt nhiệt liệt rất nhiều sáu tên thư viện đệ tử lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một vòng rung động năm đó lý lai chi chiến tử biên cương trần lưu vương vốn nên từ lý hưu cái này thế tử kế thừa nhưng hắn lại không hiểu thấu biến mất tại đô thành chính vì vậy lý an chi mới có thể kế thừa trần lưu vương phong hảo có thể trưởng quản trường an thành phòng bây giờ quá khứ m ộ ư ơ i bốn năm cái này tại tất cả mọi người trong ấn tượng đã chết lý ra thế tử vậy mà tại hôm nay lại trở lại trường an không ít quan viên vụn trộm nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm nước cái chán toát mồ hôi lạnh phải biết năm đó lý hưu biến mất trong thành trường an thịnh truyền rộng rãi nhất địa chính là lý gia nhị gia lý an chi ngóc nghẽ vương vị âm thầm động thủ hại chết lý hưu trong đám người có vô số thám tử lặng yên rời đi không biết là ai t h ấ p giọng hô một câu thế tử điện hạ sau đó trong chiều bách quan tất cả đều c h ắ p tay đồng nói thế tử điện hạ lý hưu nhẹ gật đầu lý an chi m ặ t không biểu tình trần tiên sinh nắm bắt sợi dâu cảm thấy thật là thú vị xem ra hôm nay về sau tòa này thiên hạ đại thành đệ nhất muốn lật trời c h ấ Trần nhi lưu vương lời này là có ý gì dự định đem vương vị chắp tay nhược ra hay là ngôn ngữ khuyên bảo hắn vẹn vẹn chỉ là thế tử mà thôi thúc cháu hai người đứng đối mặt nhau trong lúc nhất thời lại có chút trở mặc lý hưu bãi kiến trần tiên sinh đại hắc mã phỉ mũi ra một hơi cảm thấy hơi không kiên nhẫn thế là lý hưu những người đối đứng tại một bên giữa im lặng thư viện trần tiên sinh thi lễ một cái cung kính nói mấy năm chưa gặp đừng công tử thân thể như c ũ như vậy đ ơ n bạc trần tiên sinh sờ sờ râu mép của mình hướng về phía trước hai b ư ớ c vô vô bờ vai của hắn vui vẻ nói bốn năm trước nhận được tiên sinh cứu lý hưu vô cùng cảm kích sáu tiên thư viện đệ tử lẫn nhau hiếu kỳ nhìn quanh trước cửa bách quan trong mắt cấp tốc lướt qua một vòng kinh ngạc trần tiên sinh lại bốn năm trước liền kết bạn qua lý hưu hiện nay lý hưu trước mặt mọi người cùng thư viện lấy lỏng tại liên tưởng đến vương phủ cùng thư viện quan hệ trong đó nếu nói đây là cử chỉ vô tâm sợ là không thể nào lại nhìn lý an chi Vẫn như cũ l à hoàn toàn năm không bằng sân không nhìn mặt, hồi thấy đổi tựa t r ư ớ c mắt một mặt này Không b i ế tia công tử 4 năm trước năm tử t ạ chỗ nào cùng tiên sinh nào tiên gặp q u Theo ta được biết Trần Tiên được sáu i n năm h vị thư viện đệ tử ở trong một vị nữ tử đột nhiên mở miệng nói ra nữ tử này dáng người cao gầy một thân nho sam như c ũ không che nổi nó có lồi có l õ m linh lung dáng người trên mặt của nàng treo t h i ế u dung trong mắt mang theo điều tra cùng x á o trá mặc hồi cốc nghe tới cái tên này tất cả mọi người là trên mặt kiếm kỵ lộ ra một nháy mắt khiết đảm nghe nói kia là một cái có đi không về địa phương dân gian từng có vẻ thuận miệng đi mạc hồi cốc vừa đi chớ trở về đầu môn đình d ư ớ i cầu hiến nửa đời lại quay đầu trần tiên sinh đi nơi đó đã không phải bí mật thế nhưng là lý hưu đi mạc hồi cốc làm cái gì hắn biến mất cái này mười bốn năm đi đâu bên trong không biết đừng công tử đi mạc hồi cốc làm cái gì nữ tử này nghiêng đầu một chút khi mắt hỏi giữa sân yên tĩnh cực trong đám người chuyển đến một tiếng ho khan dân chúng tại băng thiên tuyết địa bên trong dập chân lý hưu nhìn nữ tử kia một chút trên thân thanh s a bay dương hướng về thành nội đi đến đúng là không hỏi cũng lờ đi nàng tiểu thúc Đi. giả tại tiếng, đi Hán Dương dơ tay, láo giả áo xanh Dương lưng lên tiếng, dắt ngựa dơ tay, dắt sau láo áo xe vệ à thành o theo, thi một tránh. Thư hướng hai cửa cái sau quân bên nè sĩ i lễ đó v n nữ tử sắc mặt trắng nhận, trong mắt gần có nộ khí lên một cái rồi biến mất. Lý An Chi chở mình lên ngựa, nhìn nàng một cái, sắc mặt của nàng trắng tử mặt mắt một mất. một mặt sắc sắc có cái Chi chở cái, của rồi khí hơn. lé Lý Về phủ bách quan nhóm nhìn xem nữ tử kia cùng nhau lắt đầu cảm thấy thư viện những năm này tại cùng trần lưu vương trong lúc rằng có nhất định cảm thấy không nhỏ áp lực nếu không như thế nào lại nhận lấy như thế x u ẩ n nữ tử trần tiên sinh thư viện đệ tử há to miệng muốn mở miệng thay nữ tử kia giải thích đi thôi Trần Tiên sinh c h ỉ là cười cười, c ũ n g k hai ô n trong lòng, hắn chẳng g để ở q u là cảm c năm thấy rất thú vị,、năm、đó á kia ta ạ mạc mạng i hồi thiếu niên một mà cốc hắn bên trong cứu hắn một mạng thiếu niên vậy mà là lý l i chi như từ ử Chính công trong tuyết đến c h ư ơ n hai ta từ trong tuyết đến nơi này hết thệ trong mắt hắn đều là quen thuộc như vậy nhưng lại như vậy l ạ lắm mùa đông trường an thành có chút rét lạnh nhưng so sánh với quan ngoại đến nói chút này lạnh bớt cũng liền không tính là gì chân của hắn dẫm tại trên đường dài cảm thụ được dưới chân gạch xanh trường an trên quan đạo không có tuyết động dưới chân an tâm để lý hưu sắc mặt tái nhật rất nhiều hắn n ú n bả vai nhẹ nhàng hò khan hai tiếng tiêu thúc nếu như lúc trước ta chết rồi trường an vẫn như cũ hay không n g à i con còn sống lao kiều lẳng lặng dắt ngựa dàn mua mặt gạt ra một vòng tiêu dung con vẫn còn sống đúng vậy à dù sao còn sống lý hưu đứng tại vương phủ trước cửa hơi ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn trần lưu vương phủ bốn chữ lớn nhẹ giọng cười cười ta cho là mình sống không quá lúc trước nhưng đã sống sót như vậy năm đó trường an thành thiếu nợ ta liền muốn một bút một bút đòi lại ai cũng chạy không thoát ai cũng chạy không thoát vâng thiếu ra lao kiều trên mặt vẫn tràn đầy mịp cười g ạ t ra rất nhiều nếp b ố n nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên dần dần tiếp cận lý an chi từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới lý hưu nghiêng thân thể ngươi chỗ ở ta đã gọi người thu thập xong từ nay về sau ngươi chính là vương phủ thiếu chủ nhân lý an chi vô vỗ bờ vai của hắn dặn dò vài câu liền t r ở mình lên ngựa rời đi vương phủ trước cửa hắn trưởng quản kinh đô thành phòng trách nhiệm trọng đại không d u n g lười biếng lý hưu đưa mắt nhìn hắn đi xa sau đó đ ỗ n g nhiên quỳ dạp xuống đất đối vương phủ trước cửa dập đầu lẻ ba cái đứng dậy đi tiến vào trong phủ lão kiều đem cương ngựa đưa cho hai bên hộ vệ cũng không nói chuyện tựa như là cái bóng đồng dạng lặng lặng cùng sau lưng lý hưu. vương phủ một vị hạ nhân ở phía trước dẫn đường trên mặt chất đầy tiếu dung không ngừng đ ị a n ó i trong phủ bố cục còn có trước kia phát sinh chuyện lý thú trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian trôi qua hắn phát hiện vị này thế t ử đại nhân tựa hồ cực kỳ lãnh đạm một đường nghiêm túc thận trọng dứt khoát cũng liền không còn lãng phí miệng lưỡi ngậm miệng không nói một mực ở phía trước dẫn đường điện hạ cái này bên trong chính là ngài chỗ ở ngươi lại đi thôi lao kiểu đối kia hạ nhân phất phất tay ra hiệu nói cái này kia hạ nhân nghe vậy lại là lộ vẻ do dự lý hưu ghé mắt nhữ mày người kia không mỏ ra tính nét của hắn cho là hắn sinh lòng không kiên nhẫn thân thể run lên vội vàng giải thích. điện h ạ phu nhân đã chuẩn bị tốt g i a hiến ba mươi phút sau về sau còn xin ngài rời bước triều nguyệt đỉnh trong vương phủ cách cục kiến trúc phần lớn không có biến hóa t h như triều nguyệt đỉnh chính là năm đó khi còn bé lý lai chi ôm lý h ư u thường xuyên chỗ ăn cơm thay ta c h u y ể n cáo vương phi hữu tâm lý h ư u gật đầu nói hạ nhân vội vàng thi lễ một cái sau đó cúi đầu rời đi tại đi qua vườn cửa góc r ờ t h ờ i đi ể m m ớ i nhịn k h ô n g đ ư ợ c xoa xoa thái dương m ồ h ô i lạnh thầm nghĩ vị này thế t ử điện hạ không khỏi quá khó hầu h ạ về sau hay là trốn tránh điểm cho th nhưng hắn lại sưng một câu vơ ư n g phi hạ nhân không hiểu nhưng có người hẳn là hiểu lý hưu đi vài bước đẩy ra trước người cửa ánh mắt hoảng hốt một cái c h ư ớ c mắt sau đó khôi phục lại bình tĩnh phòng bên trong trang phục cùng khi còn bé không khác nhau chút nào hoàn toàn không có gì khác nhau liền ngay cả phía trước cửa sổ bốn thước ngựa gỗ đều a n tính bày ở kia bên trong cụ nát điểm l ấ m t ấ m không có một tia biến hóa hắn nhất định d ọ a sợ lao kiểu tiến lên đi vài bước đem lý hưu quần áo cởi sau đó đỡ lấy hắn ngồi tại trên g ế lý hưu từ từ nhắm hai mắt lồng n g không ngừng địa phật phòng hã tạ hết sức toàn lực ức chế lấy hô hấp của mình từ nhỏ đến lớn mỗi một năm hắn đều thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn mỗi tháng đều sẽ phát bệnh một lần đau bắt đầu giống như rút gân lột xương khó nói lên lời vừa mới nhíu mày gã sai vật cho là hắn là không kiên nhẫn kỳ thật hắn chỉ là rất thống khổ chỉ là bây giờ đã thành quen thuộc không tại giống khi còn bé đồng dạng lăn lộn đầy đất thế tâm liệt phế kêu dê n thôi nhìn xem sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc lý hưu lao kiểu trong mắt che kín thương yêu thiếu gia thiên hạ vô song nhân vật lại bị một cái tam k i ế p tản mệnh làm tới tình trạng như thế trọn vẹn một khắp đồng hồ về sau lý hưu hô hấp mới dần dần bình ổn xuống tới trong m lao kiều hướng phía hắn rôi ra một cái tay trong lòng bàn tay có nhạt bạch sắc quang mang lấp lóe lý hưu đầy người ướt đát liền biến mất người ở bên ngoài nhìn qua vẫn như cũng là cái kia đứng ngạo nghệ ở trước cửa thành thiếu niên áo xanh t i ê u thúc ngươi nói ta có phải hay không muốn chết rồi lý hưu nhìn ngoài cửa sổ trên cây liễu tuyết trắng nói khẽ thanh âm của hắn bình thản trên mặt hay là như thế không hề bận tâm tựa như đàm luận không phải mình tính mệnh tam kiếp ngài đã phá hai kiếp bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng ngài hay là đừng bảo là những này ủ g ũ lời nói lao kiểu nhỏ giọng an ủi phá sơ kiếp thời điểm ta năm tuổi ngày đó tuyết trắng trên tr mai táng nửa người ở giữa nếu không phải lâu chủ cứu ta kia là ta liền chết rồi nhưng ngài hay là phá sơ tiếp lý hưu không để ý tới hắn vẫn như cũ phối hợp nói bốn năm trước ta vì phá đệ nhị kiếp sông mạc hồi cốc lần này gặp phải trần tiên sinh hẳn tại ta sắp chết thời điểm đã cứu ta một mạng giúp ta phá đệ nhị kiếp cho nên về sau ta mới có thể cứu hắn một mạng lao k i ề u không nói gì sắc mặt trở nên nặng nề rất nhiều bây giờ ta còn có thể sống n g u y ệ i hơn cuối cùng này một kiếp còn có ai tới cứu ta đâu không ai trả lời lao kiểu cũng không tại mở miệng chỉ là mặt tâm trầm trên trời ẩn có phong vân hội tụ vào đông bên trong lại có tiếng sấm vang lên tại vương phủ phía trên oanh minh rung động lý hưu đứng dậy đẹp lại lão kiểu tay cười nói đi thôi kiểu thúc nên ăn ra hiến lão kiểu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh hắn hướng về phía lý hưu thi lễ một cái cung kính nói vâng thiếu ra hai người đi ra khỏi cửa đi hướng chiều nguyệt đỉnh trên trời phong vân tàn đi tiếng sấm biến mất giống như thường ngày bình tĩnh tam tiếp tàn mệnh là trời sinh mang theo một loại thể chất tên như ý nghĩa người này sẽ tại trong vòng hai mươi năm kinh lịch tam tiếp chịu đựng được tự nhiên thuận buồn xuôi gió không chịu đựng được chính là một con đường chết cho nên cũng xưng là tàn mệnh loại thể chất này người thiên phú dị bẩm là tuyệt hảo tu luyện thể chất nhưng mâu thuẫn là người nắm giữ loại thể chất này tại chưa phá tam kiếp trước đó không cách nào tu hành không cách nào tu hành liền không cách nào phá kiếp không cách nào phá cướp liền không cách nào tu hành đây là đi tiến vào ngõ cụt sự tình từ đường thư ký năm từ xưa đến nay có được tam kiếp tàn mệnh không một người phá kiếp thành công trong đó hơn phân nửa đều chết tại sơ kiếp phía trên cùng loại với lý hưu như vậy liên phá song kiếp đã là tuyên cổ khó tìm hành động vĩ đại chiều nguyện đình vị trí chỗ vương phủ ngã về tây một chỗ trong hồ cái đình cùng bên bờ hành đạo ở giữa chỉ có một đạo cầu gỗ tương liên Từ khi 14 năm trước tử, mất, rốt khi không Chi chiến Lai biến mất, liền rốt cuộc không có người năm Lưu cuộc có Lý Lý đây ế n này bên trong.、Hôm、nay lý lưu trở lại kinh đô, lý An hồng trang đó lấy, bách quan túi đầu trở. Chính là Thư viện Trần Tiên Sinh cũng hiện qua Lưu đầu cái Chi bách lại trải mời giảm túi là lấy, trở trở. Thư Hôm h đô, Lý Lý đó n thành. cửa đ â là thiên đại lễ ngộ bởi vì lý lai chi công lao rất lớn lý an chi khổ lao rất lớn mà lại mọi người đều biết hắn lần này về kinh mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản một người một bột một ngựa lan gió tuyết mang theo đại thế trở về một ngày này không người sẽ anh kỳ phong bởi vì lý lưu thân phận đặc thù bởi vì không ai biết hắn cái này m ư ơ i bốn năm đi đâu bên trong bởi vì tất cả mọi người còn không mỏ ra lai lịch của hắn nguyên nhân chính là như thế kia ở trước cửa thành lối ra hỏi thăm thư viện nữ tử mới có thể bị bách quan mọi người coi như là ngu xuẩn là tại tự cho là thông minh như vậy ngươi có thể ngày mai hỏi có thể sau này hỏi nhưng tuyệt không thể lại hôm nay hỏi lý an chi dài đen đỏ giáp là một loại thái độ hai phu nhân tại triều nguyệt đình thiết gia hiến đồng dạng là một loại thái độ trong đỉnh cách ăn mặc cực kỳ xa xỉ hoa lệ người ở bên ngoài xem ra đây là vương phủ nội tình cùng thực lực là đ ố i khách nhân một loại tôn kính cùng coi trọng nhưng áo kiểu mặt lại lãnh chút lý hưu con mắt dần dần h i p lại đây là gia h ế n bố cục phong cách hẳn là lấy ấm áp thoải mái dễ chịu làm chủ dưới mắt là đón khách trang trí đây là trần lưu vương phủ hắn lý hưu là vương phủ thế tử khi nào thành khác h nhân trong đình bày biện một cái b à n phía trên bày đầy t h ị t rượu tùy tiện một món ăn giá cả xuất ra đi đều đầy đủ trường a n bách tính một năm tiêu xài cái này bên trong không có hạ nhân phục dưỡng bên cạnh b à n ngồi hai người hai cô gái trong đó một vị nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi bộ dáng bờ môi đỏ tươi lông mày bút lông thẳng ngồi tại chủ vị một thân một phẩm phu nhân trang phục chính là tại không màu mặt nước chiếu chiếu dưới đều là lộ ra như thê ung dung hoa quý người này chính là lý An Chi thế tử. t h lý, lý hưu gặp qua vương phi cất bước đi vào lý hưu hướng về phía vương phi thi lễ một cái sau đó hướng về phía lý hạnh nhi nhẹ gật đầu liền ngồi xuống ghế lý hạnh nhi đáp lễ lại theo bối điểm lý hưu là nàng huynh trưởng tự nhiên không cần đặc biệt đối nàng như thế nào đối với lý hưu tồn tại nàng từ nhỏ đến lớn ảo tưởng qua không biết bao nhiêu lần bây giờ tận mắt nhìn đến mọi loại tâm tư cũng chỉ là hóa thành nhẹ nhàng một chút sau đó liền cúi đầu hưu nhi không nên k h á c h khí xưng ta thím liền có thể t ề liễu đỏ tươi bờ môi mở ra ngự a khí bình thản trong đó mang theo một chút lo lắng vừa đúng nhưng quá mức tận lực dù không thể tu hành nhưng thiên phú của hắn không thể nghi ngờ tại thính tuyết lâu mười bốn năm hắn học xong tất cả có thể học tập đồ v ậ t nói một câu đ ọ c h i ể u thiên hạ cũng không đủ nhưng lý hưu vẫn gật đầu xưng một câu thím người biến mất mười bốn năm người nhị thuốc tìm ngươi mười bốn năm nếu không phải mấy ngày trước đây thu được thư của ngươi sợ là liền ngay cả ngươi trở lại trường ăn chúng ta cũng không biết vương phi không có ăn cơm mà là đ ố i hắn nói chất nhi nhìn mười bốn năm cảnh tuyết mặc dù không làm y tứ nhưng như thế rất đẹp lý hưu nói nghĩ đến quả thật rất đẹp vương phi nhìn xem mặt của hắn t á i nhật còn muốn trắng hơn tuyết một bậc rất chân thành nói lý hưu đưa tay đem trước mặt làm tôm bóc vỏ mở ra đưa tiến vào miệng bên trong hương vị rất thơm giống như là thái bạch lâu cá n ạ m đốt chỉ nghe tể liêu tiếp tục nói ta dự định đưa ngươi đi trong quân thể chất của ngươi quá yếu mười bốn năm qua chưa từng tu hành đáng tiếc thiên phú ngươi nên đi trong quân mài r ũ a một chút thanh âm của nàng trở nên rất là uy nghiêm nghe vào tựa hồ không thể kháng cự ánh mắt cũng dần dần sắp bén lý hưu không có để ý hắn cúi đầu nhẹ nhàng hút l ấ y trên ngón tay còn sót lại hương vị sau đó lắc đầu hai phu nhân lông mày dần dần nhữ lại nàng bản thân chính là du giã cảnh giới cừng d i vào đông bên trong thời tiết vốn là rét lạnh bởi vì nàng nhịu nhữ mày chiều n g u y ệ t đình nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống không ít trên mặt đất có băng x ư ơ n g n g ư n g kết địa điểm, điểm hướng phía lý hưu lan tràn lý hạnh nhi con ngươi co lại thành một điểm không hiểu nhìn xem mẹ của mình lao kiệu như cũ túi đầu đánh giá trong nước cá chép chỉ là đôi t r ò n g mắt kia lại là dần dần lạnh lên hắn nghiêng thân thể nhẹ nhàng đ ị a ho khan một tiếng một trận gió thổi qua đ ầ y trời hàn ý lui tán vô tận mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn trong hồ hơn một phẩy không không không đôi cá chép dần dần nổi lên mặt nước trắng bệnh cái bụng lật ngược lên một hồ cá chép chết sạch sẽ lý hạnh nhi nhìn xem mặt hồ trôi nổi cá chép hốc mắt đỏ bừng đứng dậy chạy ra chiều ngược đỉnh chương ba tới lấy mệnh của ngươi chương ba tới lấy mệnh của ngươi, ngươi nhìn mười bốn năm tuyết lý hai phu nhân đột nhiên hỏi lý hưu không có trả lời phối hợp rời đi l ã o kiều thật sâu nhìn nàng một cái còn lương thân thể đi theo sau lý hưu nguyên lai là thính biết lâu tề l i ê u đưa tay đem trên mặt bàn ngân châu tan thành phấn kết thúc ánh mắt lãnh đạm nhìn xem một hồ bạch ngư vương phủ hạ nhân tại lão quản gia chỉ huy dưới trong lòng run sợ xuống hồ màu cá bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ phu nhân chỉ là cùng thế t ử điện hạ ăn bữa cơm sao sẽ chết nhiều như vậy đầu cá chép huống hồ cá chép nếu là chết tự nhiên không có gấm chỉ còn lại có lý thiếu ra ngài ăn no rời đi chiều một đỉnh đi ra vương phủ lý hưu hai người đi tại phủ kín gạch xanh trường ăn trên đường phố lao kiều lên tiếng nói ta bệnh phải nghiêm trọng đến đâu cũng trung quy là cái nam nhân hắn tùy ý dừng ở một cái sạp hàng trước móc ra bạc mua mấy cái bánh bao cắn một cái nói nam nhân khẩu vị bình thường không nhỏ chỉ là hai đầu ngón trỏ dài ngắn phẩm chất làm tôm lại có thể nào lấp đầy khẩu vị ngài muốn đi đâu bên trong lý hưu không có trả lời phối hợp đem bánh bao ăn sạch vô ý thức hút một chút ngón tay đứng tại một gian quán trà phía trước ta không biết mình có thể hay không sống qua một tháng cho nên mới một lần trường ăn không thể đ ế n không nói hắn nhìn lướt qua trên trời đen nhánh đám mây k h o miệng lộ ra một vòng miệm ai huống hồ ngươi cho rằng trong chiều bách quan thật quan tâm ta cái này thế tử bọn hắn quan tâm chỉ là lý an chi thái độ thư viện thái độ biên quân thái độ còn có bệ hạ thái độ vậy ngài định làm như thế nào lao kiều kế tiếp theo hỏi lý hưu nhìn xem trà lâu bảng hiệu mây đến trà lâu tên rất dễ nghe rất xinh đẹp bốn chữ lớn trà lâu tại con đường này chính trung tâm đây là hoàng kim khu vực không nói kín người hết chỗ tối thiểu không còn chỗ ngồi chỉ là hiện nay quán trà bên trong lại không có mùa h a i cổng có nhàn n h ạ t hương trà bay ra hắn cất bước đi vào ta muốn giết người lao kiều đi theo phía sau hắn giữ im lặng không có ý tứ khách quan tiểu yếm ngày hôm nay đóng cửa không tiếp khách hai người vừa mới đi vào một người mặc áo vải tiểu nhị ca liền tiến lên đón tràn đầy ấy này nói ta uống một chén trà uống xong liền đi lý hưu phối hợp tìm một cái bàn ngồi xuống lão kiều đóng cửa lại hoàn toàn như trước đây địa đứng ở sau lưng hắn khách quan bản điếm còn có rất nhiều sự tình phải xử lý n g ạ i không ngại đi s ắ t vách đường phố thái bạch lâu nơi đó nước trà công nhận trường a n nhất tuyệt nhìn hắn ngồi xuống tiểu nhị ca có chút nóng n ả y nói chỉ là giải khát mà thôi uống quá trà ngon ngược lại là lãng phí lý hưu đưa tay rót cho mình một chén trà này không sai xác nhận mai lĩnh mới hái bích l o xuân tiểu lâm đã bị công tử này khất nước để hắn uống một chén là được ngay tại tiểu nhị ca còn dự định ngăn cản thời điểm một cái hôi bảo lão giả từ phía sau q u ỏ y vén d è m lên đi ra vâng trưởng quỹ tiểu nhị ca lên tiếng tức giận nhìn thoáng qua lý hưu hai người cảm thấy cái này hai chủ tớ cái thực tế là sẽ không là m người nào có biết rõ người ta đóng cửa còn cứng rắn muốn hướng bên trong sông đạo lý còn thỉnh cầu ngươi đi thái bạch lâu giúp ta mang một bình thịt kho tàu đào tới lý hưu từ trong tay h á o tay lấy ra ngân phiếu đặt ở tiểu nhị ca trong tay cười nói hắn quay đầu nhìn xem trưởng quỹ có chút do dự không biết nên không nên đi hôi bảo lão giả khẽ gật đầu một cái Đúng vậy k hồi á các lát Thái c cầm cửa Bạch chạy Cửa cực. Cố h hơi nhân nhị phiếu thân thể không thẳng khép tĩnh nhân thăm, không quan, quy tiểu tiểu run sau lâu lâu ra ngài ngân trong lên, người đến kín, trong yên trưởng đến n gỗ, gió gỗ g trà lại loại, đi lại. Điếm tới. tới một trở rét đẩy đó sẽ một cầm một chút sau. Lý hưu lại cầm lấy một cái trà, đặt ở cái chen cái hưu sau. Lý lại lấy ở bảo à trà n nước mặt đem khác, Hôi sau đó đem nước, trà đổ đầy. b lao giả ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn một lát sau mở rộng bước chân ngồi tại hắn đối diện nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch bích loa xuân cảm giác thanh lương ngọt tới nhuần uống một cúp mới là tốt nhất giống lưu giáo uy như vậy uống một hơi cạn sạch sợ là khó được trong đó thư vị không bằng lại uống một chén như thế nào lý hưu nâng bình trà lên lại vì hắn châm một chén thản nhiên nói hôi bảo lão giả nhìn xem hắn m ặ t không biểu tình sau đó nâng c h u n g trà lên lần nữa uống một hơi cạn sạch lý hưu thở dài trên đời chỉ có trà cùng rượu không thể cô phụ như đổi lại là ta dù là đồ đao treo cái cổ cũng sẽ không cô phụ tốt như vậy trà lưu giáo uy đã mở nơi đây trả lâu nghĩ đến nhất định là yêu trả người hắn đem ấm trà cầm lấy rót đẩy chén thứ ba thế tử điện hạ tới này là vì mời lão lưu thưởng thức t r à sao lý lưu không nói gì đưa tay làm một cái thủ h i ệ u mời hôi bảo lão giả nhìn xem hắn rốt cục cầm lấy c h é n t r à nghiêm túc nhấp một miếng nước t r à tại giữa răng môi c h ả y xuôi qua hầu sau đó nuốt xuống hắn chưa hề nói hé mồm nói một tiếng trà ngon cũng không có lộ ra say mê không thắng nhân gian v ẻ đột nhiên có hát h í khúc thanh âm vang lên kia là cách đó không xa thượng nhân ở giữa truyền đến thanh âm lão k i ề u nhắm mắt lại cảm thấy cái này từ khúc đẹp vô cùng tại thính tuyết lâu địa phương như vậy nhưng nghe không được dạng này từ khúc đường bốn trăm sáu mươi mốt năm lưu gia úy vẫn chỉ là phổ thông binh l Theo đường bốn chú trăm bảy mươi một năm cánh đồng biết lang kỵ gió nổi mây phun trong vòng một đêm đoạt ta đại đường một mươi ba thành tử thương bách tính hơn một trăm bốn mươi người chúng quân áp bách từ châu thành từ châu thành chủ phạm vô cấu từ chiến nửa tháng không lùi một bước từ châu tướng sĩ、si、chiến tử tám mươi chín về sau tiết hồng y đi hẻm ộ t mình d é t tiến vào tuyết tộc hoàng cung đỏ đao nhuộm đỏ áo cảnh giới rơi xuống ngũ cảnh lý lai chi xuất quân xâm nhập cánh đồng tuyết huyết chiến sáu mươi bốn ngày mới giải từ châu nguy hiểm nếu ta không có nhớ lầm lưu giáo ý ngày ấy cũng tại từ châu hắn dùng ngón tay go go cúp bích phát ra một tiếng ngâm khẽ đường bốn trăm chín mươi năm kỳ sơn bất ngờ làm phản kỳ sơn quận ba trăm bốn mươi phẩy không không không địa phương quân tự rét lẫn nhau hay là lý lai chi điều động tâm phúc ngày đêm không nghỉ phi nhanh một trăm hai mươi phẩy không không không dặm đến kỳ sơn bảo vệ tất cả kỳ sơn quê quán biên quân người nhà khi đó lưu giáo ý nhị lão cũng tại kỳ sơn quận a trà lâu bên trong an tính đáng sợ trừ lý lưu lao chén trà thanh âm bên ngoài không còn gì khác liền liền hô hấp tâm thanh phản phất đều biến mất một ngày này trên trời một mực tung bay điểm điểm bông tuyết cũng không tính lớn lại luôn tung bay không chịu dừng lại nghĩ đến điếm tiểu nhị giờ phút này cũng đã đến thái bật lâu cũng đã đánh lên nửa ấm thịt kho tàu lao hồi bảo lão giả hai tay khô gầy nhiều năm qua bận rộn để tóc của hắn tràn đ có lẽ là tại chợ bữa nhân gian chìm đắm quá lâu trong mắt của hắn vẫn đục lại mờ nhạt chén t r à nước vẩy ra một chút vẩy vào trên mặt bàn tay của hắn đang run r u dậy con mắt vằn vẹn tiêu máu r ồ n dập thở hào hẹn nhưng vẫn là không nói một lời lý hưu cười cười từ trong ngực lấy ra một thanh đoàn đao cầm lấy một khối khăn l a u t h ấ m ớt bích loa xuân l a u sạch lấy lưới đao vô luận là về công v ề tư lý lai chi chưa hề thua qua tay hạ bất luận cái gì một người hắn dùng khăn mặt đem trùi thủ sáng bóng sạch sẽ không nhốn bụi trần sau đó đặt ở trên mặt bàn nếu như thế lưu gia úy vì sao muốn ph lý hưu đem trùy thủ đẩy lên hôi bảo lão giả trước mặt trường a n bông tuyết dần dần biến lớn che lậy trà lâu cửa sổ đem cây trùy thủ này chiếu có chút tối nhạn hắn nhìn chằm chằm hắn mặt bình tĩnh nói n ữ khí của hắn không có uy nghiêm không có gầm thét không có chất vấn đ á n g sợ bình tĩnh giống như khuynh thiên rơi xuống để người tránh cũng không thể tránh l i ê n vi một trăm phẩy không không lượng mà sao lý hưu dỗi ra một trăm phẩy không không lượng ngân phiếu đặt ở lòng bàn tay của hắn chương bốn gió bắt đầu thổi chương bốn gió bắt đầu thổi hắn tiếng nói đột nhiên trở nên có chút khác hẳn trên thân tất cả dị thường đều biến mất không gặp cả người lộ ra rất bình tĩnh điện hạ nói đúng vô luận là về công v ề tư vương gia chưa hề thua qua ta hắn đứng dậy đưa thay sờ sờ một bên ố vàng trụ cột mang trên mặt hoài niệm cùng cảm thái hắn vậy mà lộ ra một vòng tiếu dung ngài biết ta đợi một ngày này cùng bao lâu sao dòng dã mười bốn năm cái này mười bốn năm bên trong ta liền ngay cả đi ngủ đều căng thẳng một cây dây cung đi theo vương gia ba mươi năm là lao thân đời này đáng giá nhất kiêu ngạo ba mươi năm nhưng trên đời này chứ đúng sai còn có thật nhiều sự tỉnh t h như năm đó tử thủ tử châu t h như cùng trong lòng nữ tử trông coi một gian trả lâu bây giờ mười bốn năm trôi qua năm đó mọi loại sự t ì n h vạn loại t ì n h đến bây giờ trừ ba thước đất vàng nửa tấp cắt bên ngoài rốt cuộc thừa không dưới cái gì hắn đối mặt với lý hưu sau đó túi xuống đầu gối quỳ xuống ta lưu khải vân tiện mệnh một đầu cái kêu bên trong đáng giá bên trên một trăm linh l ư ợ n g bạc lao giả đối hắn dập đầu một cái kính hai trăm một mươi biên quân tướng sĩ đây là năm đó buổi tiếp lý lai chi cùng nhau chiến tử biên quân số lượng chán của hắn đụng trên mặt đất đã xanh nước ra khe hở chán của hắn hiền thanh kính một triệu biên cương máy tính hắn lại đập cái thứ nhì đầu đá x a n h vỡ vụn cái chán đỏ tươi m á u tươi xuôi dòng mà hạ kính trần lưu vương hắn tiếp lấy đập cái thứ ba đầu đã x a n h hóa thành p h ấ n kết thúc lý hưu chỉ là nhìn xem hắn khuôn mặt bình tĩnh mà đ ạ m m ạ n lưu khải vân đứng người lên dùng tay h á o lau lau cái chán sau đó đưa tay cầm lấy thanh trùy thủ kia nằm ngang ở trên cổ của mình quay người mặt ngó về phía phương bắc kêu bên trong là đường quốc một triệu biên quân doanh địa thân thể của hắn đứng t h ẳ n g t ắ p hai hàng nhật lệ quần quận mà hạ thanh âm giàn mua giống như là ruộn cạn kinh lôi đột ngột từ mặt đất mọc lên bắc đ i ệ biên quân giới chương kính võ trưởng quân đội ý lưu khải vân hồn về binh mộ. hét lớn thanh em rơi xuống chỉ gặp hắn cánh tay dùng sức thủy thủ vạch phá hết hầu cả người ngã trên mặt đất đổ vào vũng máu bên trong một màn này rất vanh liệt cho dù ai thấy đều sẽ nói một tiếng thẳng thắn cương nghị hán tử nhưng lão kiểu giữ im lặng lý h ư u gương mặt kia vẫn như cũ lãnh đạm vô luận hôm nay biểu hiện như thế nào lưu khải vân phản bội bắc đ ệ u biên quân lại là sự thật đây chính là tội là tội liền muốn chuộc lý h ư u đem trong bầu một điểm cuối cùng bích loa xuân ngược lại tiến vào miệng bên trong một trăm linh lượng ngân phiếu để lên bàn không n ú c ních ắ n đứng dậy đẩy cửa ra đi ra con trả đối diện gặp phải đánh rượu trở về đưa tay đem thịt kho tàu đao gỡ xuống đứng tại trong tuyết ngựa đầu uống một hớt lớn kịch liệt c a y độc khiến cho hắn lớn tiếng ho khan lý hưu trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm một tay lấy bầu rượu lắc tại trên mặt đất còn thừa lại hơn phân nửa thịt kho tàu đao vẩy vào trên mặt đất lan tràn ra ngoài rất rất xa mùi rượu b ụ n phía che đậy lấy mùi máu tanh đ i ệ m tiểu nhị giống nhìn thẳng nốc đồng dạng biểu lộ nhìn xem hai người đi xa b ó n g lưng lầm bầm đôi câu về sau đẩy cửa đi vào sau đó liền hét t h ẳ n một tiếng ngay sau đó che miệm của mình nhanh chóng đóng cửa lại hắn run dậy thân thể tái n h ậ t như mặt mạnh đánh lấy tinh thần đem trên bàn một trăm phẩy không không không lượng ngân phiếu thu tiến vào mình áo và áo bên trong hắn chỉnh lý một chút nét mặt của mình kềm chế nhảy lên kịch liệt trái tim lảo đảo chạy ra cổng đứng tại trên đường lớn tiếng hô hào giết người rồi giết người rồi thiếu ra về sau việc nhỏ như vậy ngài liền không muốn tự mình tới phân phó một tiếng liền có thể trong lâu người tự nhiên sẽ giết hắn hai người kế tiếp theo trên đường phố đi tới từ hắn tiến vào trường ăn đến bây giờ trước sau bất quá mới hai canh giờ lúc này trên trời bông tuyết đã biến mất còn có nửa canh giờ mới vào đêm còn có rất nhiều chuyện phải làm t i ế không giống giết người phương pháp có thật nhiều loại nhưng biện pháp tốt nhất vĩnh viễn là mình tự mình độc t h ủ nhất là chuyện này lao kiểu k h ẽ vứt cảm tỏ ra hiểu rõ chuẩn bị một phần lễ theo ta đi thư viện muốn hậu lễ một chương bàn cờ hát bạch nhị tử là đủ lý hưu nói khẽ thư viện cũng không trong thành mà là tại n g o à i thành tại mai lĩnh trương an thành hướng ngoại nam đi mười dặm chính là mai lĩnh kia bên trong là toàn bộ đường quốc xuất sắc nhất địa phương bởi vì nơi đó có bốn mùa không rơi thanh mai kia bên trong có đường thư viện tại trương an cơ hồ tất cả tuổi trẻ con cháu đều sẽ lựa chọn tiến về đường thư viện tu hành bởi vì tại kêu bên t r o n g có thiên hạ tốt nhất giáo tập có thiên hạ tốt nhất hoàn cảnh thư viện quy củ cứ ít trừ không cho phép nói nhảm bên ngoài không có cái khác hôm nay thư viện cũng không bình tĩnh bởi vì buổi sáng lúc phát sinh một sự kiện đ ờ i trước trần lưu vương lý lai chi nhi tử thế tử lý lưu tại biến mất m ộ ư ơ i bốn năm sau một lần nữa trở lại trường an đồng thời cùng trần tiên sinh có gặp nhau đông đảo thư viện đệ tử tập hợp một chỗ lẫn nhau thảo luận liên quan tới lý lưu sự tình cái gì cũng nói nhưng đem tất cả đủ loại miêu tả tập hợp một chỗ sẽ phát hiện có một cái điểm giống nhau chính là người này tính tình kiêu căng không có lấy phép trong mắt không nhìn thấy người khác ở cửa thành phát sinh sự tình thế nhưng là đều sớm tại trong thư viện truyền ra du lịch người ấy tự mình mở miệng cùng nó đ á p lời k i a lý l ư u vậy mà là không thèm quan tâm dạng này người trừ dáng rất đẹp mắt một chút bên ngoài tựa hồ cũng không có cái khác ưu điểm du lịch người ấy chính là đi theo trần tiên sinh sau lưng lên tiếng hỏi thăm cái kia nữ đệ tử phải biết du lịch người ấy tại bất quá mười bảy tuổi cũng đã tu hành đến nhận ý đình phong thiên phú như vậy phóng nhãn thư viện cũng coi là đứng hàng đầu bây giờ thư viện đại bộ phận điểm người đều dừng lại tại nhận ý sơ kỳ còn có cực tiểu bộ điểm đệ tử mới nhập môn bất quá vừa mới đặt chân sơ cảnh mà thôi mà lại nghe nói vị này thế tử điện hạ tựa hồ không thể tu hành bây giờ mười chín tuổi vẫn chỉ là người bình thường liền ngay cả sơ cảnh cánh cửa đều không có đi vào chớ nói chi là sánh vai đã nhận ý đình phong du lịch người ấy một sự kiện nhiệt độ có khả năng kéo dài thời gian cũng không dài ngay tại ban đêm sắp đến mọi người bắt đầu chuẩn bị m u ộ n khóa thời điểm một tin tức như là gió thổi thảo nguyên đồng dạng thổi tiến vào thư viện các đệ tử trong hai vị tiêu tiêu căng trần lưu vương thế tử lý l ư u đi tới thư viện cổng trong lớp học một cái giữ lại sợi dâu giáo tập trong tay cầm một cuốn sách đưa lưng về phía các học sinh miệng lưỡi lưu loát giảng giải tu hành ý ngh từ cửa sợi a ra Sau cửa sau lui ra cao ai u lui đều lui quý lên, là làm ngoài. sinh ngoài. nổi điện tới viện, phải từng đứng Bọn hắn nghĩ nhìn một chút, vị này thân phận không đến những gì. s đó tất từ một chút, thế từ thư vị vị bị học hạ cả dâu giáo tập phối hợp đọc lấy sách sau một lúc lâu cầm trong tay sách mỏng đặt ở bàn bên trên nhìn qua thư viện cổng phương hướng thở dài một hơi ai cũng muốn tiến vào đường thư viện nhưng chân chính có thể kiểm tra tiến đến vạn không còn một mà lại đường thư viện có một cái làm bằng sắt quý củ muốn bái nhập thư viện mười sáu tuổi trước đó không thể tu hành mười sáu tuổi về sau nếu là nhập thư viện mới có thể bắt đầu tu hành thư viện sức hấp dẫn rất lớn nhưng cũng có rất nhiều người không dám đánh cược một ư ơ i sáu tuổi về sau nếu là c h ú n g tuyển tự nhiên là chuyện tốt nếu là không được tuyển liền mang ý nghĩa lãng phí mười mấy năm thời gian tu hành cho nên bây giờ thư viện trên dưới bất quá hơn ba trăm n g ư ờ i cảnh giới bất quá s ơ cảnh nhận ý có mấy chục người tới thư viện cổng cổng hai bên mai cây như vậy thanh lệ người đến sau không mỏ ra tình huống liền hướng tới trước người lên tiếng hỏi thăm tới trước người lắc đầu mặt mũi tràn đầy phức tạp bởi vì từ đầu đến cuối lý hưu cũng không từng nói qua một câu hắn chỉ là lẳng ngồi ở kia bên trong trước mặt đặt vào một chương bàn cờ đứng phía sau một vị thanh sam lá buộc chương năm thiếu niên hí cây mơ chương năm thiếu niên hí cây mơ trong đám người một vị thư viện đệ tử đi lên phía trước đối lý hưu thi lễ một cái hỏi n ữ khí bình thản lễ nghi hoà n mỹ để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì người này đi tới quanh mình tiếng nghị luận liền biến mất không gặp tất cả thư viện đệ tử đều tự giác yên tĩnh trở lại lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn một chút tại hạ trần chi mặc tại hai năm trước nhập thư viện tu hành gặp qua thế tử điện hạ người này một thân màu lam lấy y phục như mực tóc giải tán trên bay mặt mày ấm áp giống như gió xuân thiên hạ không chỉ đại đường thế hệ trẻ tuổi nhân vật ưu tú càng là nhiều vô số kể nhưng thư viện có hai người một người ép tới thiên hạ tu sĩ võ đạo không ngóc đầu lên được một người ép tới thiên hạ tu sĩ trẻ tuổi gặp cả người trần t r i mặc chính là hai người một trong một ư ơ i sáu tuổi nhập thư viện bây giờ một ư ơ i tám tuổi tu vi đã đột phá nhận ý cảnh đi vào bên trên ba quan du r ã trở xuống vô địch thiên hạ hôm nay một trăm linh tu sĩ du rã người không đủ ba bốn đường quốc võ tu hơn một trăm linh du rã bất quá mấy c h ủ ta nghĩ mời n g ư i dưới tổng thể lý hưu nhìn xem hắn thanh âm khác biệt dĩ vãng kia là đối đãi cùng đám người tô tính cơ của ta tính không được đỉnh trần Chi Mạc nói, Chỉ là tổng thể mà thôi. Lý hưu cười cười, ta tính tiêm. Trần tổng thể thôi. không đỉnh nói. Hưu mà là Lý bởi à ràng. n đen trắng tử phân cờ tử biệt rõ b vì trần chi mặc xuất hiện thư viện đệ tử tụ tập tới càng ngày càng nhiều chính là giáo tập cũng đi tới nhìn thấy cử động của hắn rất nhiều người đều là lắc đầu thở dài cảm thấy vị này thế tử quả nhiên là không coi ai ra gì lại dám cùng trần chi mặc đánh cờ thậm chí rất dứt khoát cười nhạo một tiếng không e rẽ nói vị này thế tử điện hạ sợ là bị hóa điên lý hưu không giống như là tiên điên trần chi mặc trên giấy dò xét hắn một chút ở trong lòng xác nhận điểm này sau đó liền đi tới hắn đối diện đi đến bàn cờ một bên ngồi xuống vì sao nhất định phải cùng ta đánh cờ hắn đem bàn cờ tản mát bạch tử từ từng mai từng mai thu hồi để vào cờ bình bên trong do hỏi tên kia sở dâu giáo tập đi đến hai người bên người ngồi xuống dùng tay vỗ một cái mặt đất một cái hoàn toàn do tia sáng hình thành hư không bàn cờ ở trên trời dâng lên mở rộng trọn vẹn mấy trượng lớn tiểu giờ phút này đã vào đêm bầu trời ưu ám không có nửa điểm sáng lời may mà t r ư ơ n g này bàn cờ rất sáng cho nên thư viện mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng phóng tầm mắt nhìn tới trong thiên hạ chỉ có thư viện trần chi mặc đủ tư cách cùng ta đánh cờ lý hưu thản như nói bởi vì sở dâu giáo tập nguyên nhân, nhân hai người bọn họ ở giữa đối thoại đều rất rõ ràng chuyển tiến vào cái khác học sinh trong hai chỉ có trần chi mặc đủ tư cách cùng hắn đánh cờ không ít sách viện đệ tử con mắt dần dần hiếp lại có chút giáo tập lắc đầu thở dài xem ra mười bốn năm ẩn nút không chỉ có không có đ ị vị này thế tử điện hạ học được cái gì gọi là khiêm tốn ngược lại để hắn ít ngồi đáy giếng trở nên tự đại bắt đầu coi như như thế cũng cũng nên có cái lý do cùng những người khác khác biệt trần chi mặc cũng không có bởi vì câu nói này mà trâm trọc lý hưu không biết lượng sức hắn tin tưởng vạn loại người làm vạn loại sự tình luôn có đạo lý của mình ta muốn cùng ngươi đánh cược lý hưu chấp đen đi đầu một chữ rơi xuống trên trời màn sáng bên trong xuất hiện đi theo xuất hiện một viên hắc tử phát ra bột một tiếng nguyên ký ba động giống như gợn sóng hướng về bốn phương lan tràn ép con g rất nhiều mai cây đánh cờ gì trần chi mặc ngưng mắt nhìn xem hắn t r ư thiên sách lý hưu đi theo rơi xuống con thứ hai lời nói ra lại làm cho ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi chính là kia sợi dâu giáo tập cũng nhịn không được nhìn hắn một cái trần chi mặc đánh cờ tay dừng một chút ngươi tốt nhất rõ ràng chư thiên sách đại biểu cái gì ta đương nhiên biết được vậy ngươi liền nên biết ta không thể đáp ứng ngươi có thư viện đệ tử xanh mặt muốn mở miệng gian dạy hắn lại bị lý trí đồng bạn kéo lại dù là lớn như thế đa số người vẫn như c ũ hướng nhìn thẳng hề đồng dạng nhìn xem lý hưu thiên hạ tổng cộng có ba quyển chư thiên sách thư viện một quyển cầm đầu thanh sơn một quyển vị tiếp theo hoang châu một quyển vị kết thúc truyền thuyết chư thiên sách bên trên ghi chép vạn pháp tổng cương có thể cung cấp người tu hành nhưng lại không người học được thậm chí liền ngay cả bình thường phẩm đọc đều khó mà làm được nguyên nhân chính là như thế rất nhiều thời điểm chư thiên sách tồn tại càng giống là gân cả dân già cũng liền không người để ý nhưng nó dù sao cũng là chư thiên sách địa vị kỳ cao bao năm qua thư đến viện chỉ đem nó làm ban thưởng cung cấp cho xuất sắc nhất đệ tử phần đọc thẳng đến người đó rời đi thư viện về sau sau đó kế tiếp theo truyền thừa cho vị kế tiếp mà bây giờ có được chư thiên sách chính là trần chi mặc có thể nghĩ chân quý như thế đồ vật đồ đần mới có thể đem nó làm một kiện tiền đặt cược mà kết quả cũng rõ ràng trần chi mặc tự nhiên không phải người ngu cho nên hắn rất thẳng thắn cũng rất trực tiếp c ự tuyệt lý hưu hắn nhìn xem trước mặt thiếu niên áo xanh lần đầu sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ nguyên lai、like、người này thật là một người điên yếu không thể nghe thấy miệ mai thanh âm tại đông đảo thư viện đệ tử ở giữa v a n lên mọi người coi như có tố chất không có trực tiếp mở miệng q u á t mắng đối với đây hết thể lý hưu ngoảnh mặt làm ngơ hắn nhìn chăm chú lên trần chi mặc hai mắt rất chuyên chú cũng nói rất chân thành tử phi nợ ta một món nợ ân tình thế là sợi dâu giáo tập lông mạy mao lại lần nữa chớp chớp thư viện các đệ tử tiếng nghị luận tất cả đều nuốt tiến vào bụng bên trong trần chi mặc nhìn thẳng hắn trần m ặ t không có mở miệng hiện nhiên loại sự tình này cũng không phải chỉ nói nói liền sẽ có người tin những người còn lại cũng về thay t i n tính nghe trước đó nói qua thư viện thế hệ này có hai cái không tầm thường người một cái là trước mắt trần chi mặc còn có một cái chính là tử phi tử phi là bốn năm trước thư viện học sinh bây giờ cũng bất quá mới hai mươi một tuổi thiên tư của hắn kỳ cao được vinh dự vạn cổ vừa hiện nhưng nhất làm cho người kính nghệ lại là tử phi phân cách đường quốc phương nam thuộc về vùng đất nghèo nàn kia bên trong phương viên mấy chục dặm không có một ngọn cỏ mấy trăm dặm bên trong mới có thể tìm tới một chỗ xanh hóa kia bên trong là hoa người n g địa bàn lại lâu dài cướp đoạt đường cảnh dân chúng lầm than hai năm trước tử phi phá cảnh nhập du g ã rời đi thư viện tiến về đường cảnh cùng hoang nhân tri ở giữa chỗ giao giới t i ể u nam cầu tử phi tại tiểu nam cầu thủ hai năm hoa người hai năm chưa từng đặt chân đường cảnh một bước bây giờ hai năm thời gian quá khứ ngoại giới đều đang đồn nghe tử phi sắp phá du giã nhập ngũ cảnh lý h ư u hôm nay là từ cửa thành phía tây tiến đến nói cách khác hắn đến từ phía tây phía tây chỉ có vô tận tuyết nguyên nhưng không có tiểu n a n g cầu hắn không có khả năng cùng tử phi sinh ra gặp nhau chớ nói chi là được một cái nhân tình cho nên là không ai tin đều cảm thấy hắn là vì đạt được chư thiên sách mà sử dụng công tâm kế lý h ư u rời ánh mắt nhìn về phía một bên mai lâm hai năm trước xuân mai sơ khai ngươi bởi vì không thích tử phi lên bên trong đảo quang hắn viện từ bên trong mai cây tử phi đối ngoại nói là mình phá cảnh lúc không cẩn thận làm gãy lý hưu thoại âm rơi xuống thư viện đệ tử xôn xao một mảnh mấy vị giáo tập cũng là nhữ mảy nhìn xem trần chi mặc không thiếu nữ học sinh đều là không thể tin được nhìn qua cái kia thiếu niên áo lam tựa hồ khó mà tin được ôn tồn lễ độ trần chi mặc vậy mà lại làm ra chuyện như vậy trần chi mặc không có phủ nhận như cũng không có mở miệng về sau tử phi rời đi thư viện trước một đêm lột sạch ngươi viện từ bên trong hoa mai có thư viện đệ tử không cẩn thận cười ra tiếng mấy vị giáo tập mặt âm trầm cũng hòa tan ra hắn đọc c â hắn mặc tốn đây chỉ là hai người ở giữa tiểu hoạt động thôi, tính không được cái gì. lý hưu nhìn xem khoe miệng dần dần nâng lên trần chi mặc tiếp tục nói đêm hôm ấy tử phi nói hắn muốn để người cái này thư viện thủ tịch học sinh phòng thủ tới nửa năm trọc cây nghĩ đến nhất định rất có ý tứ nhu hỏa gió đêm gợi lên lấy mấy người quần áo mùa đông thư viện giờ phút này lại là náo nhịt lên chương sáu một quyển chư thiên sách chương sáu một quyển chư thiên sách lý hưu trên bàn cờ lại dưới một tử như hàn phong quá cảnh nói khẽ vì sao không cá cược người cả đời này cũng nên thừa dịp trẻ tuổi song b ằ n lớn tử phi ân tình ta trần chi mặc còn hắn ngựa mặt lên trời cười trên thân áo lam bay dương cũng không còn thấy nho nhã ngược lại như cái của nhân như mực tóc dài theo gió đêm p h ấ t động lần này không có người nào mở miệng thư viện đệ tử tất cả đều khanh chân ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn lên trên trời mặn sáng nhìn xem trên b à n cờ kia dần dần dậy đặc bắt đầu quân cờ hôm nay sớm đi thời điểm đi theo trần tiên sinh tiến về cửa thành sáu người chẳng biết lúc nào cũng đã đứng tại một chỗ mai dưới cây thần thái khác nhau nhìn xem trận này v ắ n cờ có ba người không để ý chuyện ban ngày thậm chí trên mặt hưng phấn nhìn xem trận này bối cục du lịch người ấy mặt lạnh lấy nàng từ nhỏ chúng tinh p h ù n nguyện quen thuộc sở dĩ ở trước cửa thành khiêu khích lý hưu cũng là bởi vì không quen không quen rõ ràng mình những bọn tiểu bối này không cách nào mở miệng t r e n vào nói mà lý hưu lại có thể đem không đại thế không quen luôn luôn đợi mình phải tốt trần tiên sinh nhìn tiểu t ử kia ánh mắt mà nhất làm cho nàng không thể tiếp nhận chính là lý hưu vậy mà nhìn cũng không nhìn nàng người không thể nhất tiếp nhận chính là người khác đối với mình coi nhẹ lý hưu chưa tu hành điểm này tựa hồ mọi người đều biết thiếu niên kia bước ra xe ngựa bước đầu tiên liền có thể nhìn ra được đây là một người bình thường mà lại bệnh cũng không nhẹ nhưng chính là tại người bình thường này giờ này khắc này đứng tại đại đường thế hệ trẻ tuổi phong vân hội tụ địa phương cùng trong đó xuất sắc nhất dưới người tổng thể đồng thời đối chọi gây gắt ai cũng không chịu lui lại nửa bước người luôn nói bắt đầu một trăm bước cái này một trăm bước bên trong không thể nghi ngờ lý hưu đi càng ổn một chút dù sao hắn cầm cờ đen đi đầu nhưng đánh cờ không thể chỉ trước mắt trung cuộc trần chi mặc đầu đuổi chiếu cố từng bước ép sát g i ế t tới hưng khởi thời điểm càng là đứng người lên têu to thương khoái lý hưu cũng là lần thứ nhất cao chặt lông mày thở hào hẹn sợi dâu giáo tập hai mắt tỏa sáng chẳng biết lúc nào tay bên trong xuất hiện một cái s á c nhỏ g i lại hai người mỗi một bước trong miệm còn tại y mắng lầm bầm mặt mũi tràn đầy say mê chi tình thư viện các đệ tử càng là nín thở thở mạnh cũng không dám. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay cái này tổng thể sẽ trở thành toàn bộ đại đường lưu truyền rộng nhất kỳ phổ cái này tổng thể thậm chí sẽ bị ghi chép tại đường trên sách trần c h i mặc kỳ đạo cao tuyệt một năm trước liền chiến thắng quốc sư đại nhân trở thành toàn bộ đại đường đánh cờ người tốt nhất điểm này mọi người đều biết trước đó hắn nói d ư ớ i không tốt câu nói kia hoàn toàn là khiêm tốn cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới đối lý l ư u xem thường hồi lâu có ai nghĩ được đến cái này trần lưu vương thế t ử vậy mà thật sự có thể cùng trần tri mặc đánh cờ lại không nói thắng thua vẹn vẹn chỉ là xuống đến tình trạng như thế phóng nhãn đại đường liền không có người nào có thể so sánh bàn cờ chính là như vậy lớn đối cục tại như thế nào đ ặ c sắp kiểu gì cũng sẽ kết thúc hai người theo thứ tự ngồi thẳng thân thể lý hưu mặt tái nhợt n ổ i lên hiện một mặt c h i ề u hồng dù không thể tu hành nhưng trận này đối cục có thể xưng ơ khoa ý trần chi mặc cũng là như thế hai mắt sáng lên nhìn xem lý hưu cờ đến mặt lộ ai thua ai thắng trong lòng hai người đều đã nắm chắc sợi dâu giáo tập từng mai từng mai đếm lấy quân cờ kích động ở giữa ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ phàm là thư viện giáo tập không một người không yêu cờ hắn càng là danh sưng yêu cờ như mạng sinh thời có thể được thấy như thế đánh cờ như uống bình tương tiết lộ có thể so phá cảnh thật lâu sợi dâu giáo tập đứng lên thân thể t h ẳ n g t ắ p tại tất cả thư viện đệ tử ánh mắt mong ngợi bên trong lớn tiếng nói thế tử lý hưu chấp hắc kỳ con rể chiến thắng thư viện đệ tử nghe vậy tất cả đều hướng về phía trước bước mấy bước mở to hai mắt nhìn tựa hồ có chút không thể tin được ngắn ngủi trầm mặc về sau thay vào đó chính là điên cuồng xôn xao âm thanh lần nữa nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt đã không tự giác mang lên tình ý có thể tại kỳ đạo bên trên thắng qua trần chi mặc bản thân cái này chính là rất đáng gờm sự tình ta thua trần chi mặc cực kỳ thoải mái cười cười cũng không thèm để ý mình thắng thua nếu lý h ư u nói nhưng quá trình làm sao không trọng yếu đúng không kết quả mới trọng yếu trần Chi mặc lắc đầu đưa tay t ù y ý tại trên quần áo lao lao hoàn toàn không có vừa gặp mặt thời điểm như vậy hữu lễ chư thiên sách bị ta đặt ở bờ sông dưới tảng đá ta đi lấy tới tiếng nói của hắn rơi xuống có một vị thư viện học sinh nhịn không được hướng về phía đầu này h ô một câu sư m i n h ngươi nói thế nhưng là bờ sông ngươi thường xuyên câu cá cái c h ỗ kia trần Chi mặc hướng trong đám người nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu đúng vậy a như thế nào cái kêu học sinh một gương mặt kìm nén đến v à bừng những người còn lại gặp hắn bộ dáng quái dị không khỏi trên mặt điều tra Bị rất nhiều người h i ề u n c này thoại n âm rơi xuống thư viện đệ tử đều là giật mình nhìn xem trần chi mặc trận mắt hốc mồm dán vẻ thư viện giáo tập càng là mặt âm trầm bí mắt chừng này hắn vậy mà dùng chư thiên sách đi đệm tàng đá cũng bởi vì câu lên cá đến không thoải mái thế tử điện hạ hôm nay liền muốn nhìn chư thiên sách sao có giáo tập đối lý hư hỏi sau mười ngày ta tự sẽ lại đến khi đó lại nhìn cũng không m u ợ n lý hưu đối giáo tập thi lễ một cái trả lời vị tia giáo tập nhẹ gật đầu nếu như thế hôm nay thư viện còn có chút việc tư phải xử lý liền không lưu điện hạ sau mười ngày thế tử đến đây thư viện nhất định dâng lên chư thiên sách lý hưu gật gật đầu quay người biến mất trong bóng đêm lão kiệu như cũng như cái bóng đồng dạng yên tĩnh theo sau lưng từ đầu đến cuối không nói một lời hắn chưa từng sẽ lo lắng thư viện sẽ hay không đổi ý thư viện là thiên hạ sạch sẽ nhất địa phương thua chính là thua đã trần chi mặc đánh cược thời điểm thư viện không người mở miệng phản đối liền chứng minh bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý l ư u rời đi du lịch người ấy mặt lạnh lấy quay người rời đi mai dưới cây đông đảo thư viện đệ tử từng cái vội vàng đối giáo tập nhóm hành lễ tạ lôi chạy chậm đến làm mình nên làm sự tình ai giáo đi ngủ tu hành tu hành lên lớp lên lớp trần chi mặc không có hảo ý nhìn về phía lúc trước bóc hắn nội tỉnh tên đệ tử kia vật nhỏ người dám bán ta học sinh kia rụt đầu một cái quay người trực tiếp chạy dứt khoát đến cái nhắm mắt làm n ơ trần chi mặc muốn đuổi theo lại bị mấy vị giáo tập ngăn lại đường đi đem chư thi sau đó mình đi t h ư ở n g phạt việt quỳ vì đến thế t ử điện hạ tới lấy sách mới thôi trần Chi mặc cũng rụt cổ một cái không dám p h ả n k háng giống như là x ư ơ n g đánh quả cả đồng dạng g i cụp lấy thân thể từng bước một hướng phía bờ sông chuyển quá khứ đi chậm dãi chút tự nhiên quỳ thời gian thiếu chút mình nếu là đi cái bảy mươi tám ngày chẳng phải là khỏi phải quỳ rồi trần Chi mặc con mắt xoay xoay nghĩ như vậy đến cho láo tử đi nhanh điểm chương an sợ là thật muốn loạn lý hưu có thể tại kỳ đạo bên trên thắng qua biết mực đủ để chứng minh hắn tính lực sinh động một người bình thường lại trí tuệ gần giống yêu quái đối đại đường đến nói lại không biết là tốt là xấu tính lực sinh động đến tận đây lý l ư u dạng này người cũng sẽ không làm chuyện nhàm chán hắn muốn nhìn chư thiên sách đến cùng là vì cái gì đâu giáo tập ở giữa nghị luận sợi dâu giáo tập nhìn bọn hắn một chút đã không nghĩ ra dứt khoát không nên nghĩ biết mực có chơi có chịu không có gì nghị ta cùng cũng đ ừ n g sinh thêm sự cố những người còn lại nhẹ gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem biến mất ở trong màn đêm chủ tớ hai người đột nhiên một vị giáo tập nhữ mày nói kia thanh sam lão buộc các ngươi nhưng từng chú ý sợi dâu giáo tập ánh mắt thâm thúy ngữ khí hơi có gợn sóng ngũ cảnh tông sư chúng giáo tập giật mình biến sắc chặt giữ im lặng ai đi đường đấy lý l ư u bên cạnh thân lại có ngũ cảnh cường g i ả thiếp thân đi theo hắn lần này trở về đến cùng muốn làm gì mai linh thư viện cách trường an có m ộ ư ơ i dặm xa khoảng cách m ộ ư ơ i dặm đối với người bình thường đến nói còn chưa nói tới xa, đối với người tu đạo đến nói xa, tới đối với tu đạo liền càng tính không được cái gì bất quá là một kiếm xa tối nay tuyết trước kia liền ngừng cũng may tuyết động rất dày tuyết trắng rất trắng tại cái này đem bên trong cũng coi là chiếu ra một chút sáng n g i đủ để cho người thấy rõ con đường phía trước lý hưu đi tại tuyết đỗ bên trong chậm rãi từng bước lao kiểu lẳng lặng theo sau lưng đồng dạng chậm rãi từng bước dấm lên đất tuyết một lát sau lý hưu kêu mặt tái nhợt bên trên đột nhiên hiện hiện một vòng không bình thường hửng hổng lóe lên một cái rồi biến mất bước chân cũng đi theo thả chậm hắn dùng sức lắc lắc đầu đưa tay bắt một thanh tuyết xoa xoa mặt hy vọng có thể để cho mình bảo trì thanh tình tiêu thúc xem ra bệnh của ta lại nghiêm trọng hắn n ế t miệng cười cười sau đó hai mắt khép kín một thanh n ã quỵ xuống chưa rơi xuống đất liền bị lao kiểu đỡ ở giữa không trung nhìn xem lý hưu tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt cùng cho dù là tại trong hôn mê vẫn như cũ chăm chú nhăn lại lông mày kiều lao k h ẽ thở dài một hơi có rất ít người biết lý hưu có thể đi đến hôm nay trả giá bao lớn đại giới kinh lịch bao nhiêu sự tỉnh một người bình thường lại muốn tại thính tuyết lâu địa phương như vậy sống sót thậm chí càng sống trưởng thành thượng nhân phía sau lòng chua sót không đủ vì ngoại nhân nói đem lý hưu vác tại trên lưng lao k i ề u bước một bước về phía trước sau đó liền xuất hiện tại trường an t h à n h trước một bước mười dặm thủ thành quân sĩ ánh mắt sắp bén một cái tay nắm thật chặt trường kiếm bên hông như lâm đại địch l ã o k i ề u nhìn bọn hắn một chút đem lý hưu mặt lộ ra trong thành trường a n có trận pháp cấm chế cho dù là ngũ cảnh cường giả cũng không thể có cái gì đại động tác bọn nhận ra lý hưu biết đây là hôm nay sáng sớm mới về trường an thế tử liền hạ đi theo tự nhiên cũng liền nhận ra vị này dẫn ngựa thanh sam lão buộc cảnh giác tư thế dần dần vung xuống chúng quân sĩ vung ra con đường l ã o k i ề u c o n hắn trở lại vương phủ bên trong trở lại lý hưu phòng không làm kinh động bất luận kẻ nào lý hưu là cái rất yêu nặng người cho nên dù là hắn bệnh rất nặng nhưng thủy trung không có để lão kiểu ra tay giúp đỡ lưu giáo ý sau khi chết thân thể của hắn liền đã xảy ra trạng huống c lúc n g này cửa sổ đột nhiên mở ra một nữ nhân vọt vào trong nhà nữ tử này mặc một thân áo xanh lại không chút nào hiện thoát tục ngược lại đem kia hiệu điệu nóng bỏng dáng người nổi bật vô cùng nhuẩn nhuyễn áo xanh càng giống sân sám giang rộng ra rất lớn cất bước ở giữa kia một đôi tuyết trắng chân dài như ẩn như hiện nữ tử này một con tóc xanh buộc ở sau góc, trong tay cầm một cây phất trần một đôi mắt còn thành n g ư ờ nhà nàng đi tới phía trước cửa sổ túi đầu nhìn xem lý hưu lão kiểu ngươi đem t h i ế u gia nuôi chết rồi thứ doanh tú ngươi nên biết thiếu gia không cho phép ngươi xuống núi nữ tử trước mắt chính là nhân gian tuyệt sắc lão kiểu lại ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút ít đến bộ này có bản lĩnh ngươi đi cùng hắn mật báo a nữ tử cười lạnh một tiếng tiếp tục nói thiếu gia an nguy so thiên đô nặng chỉ có một mình ngươi đi theo bên cạnh thân ta cũng không yên tâm Hướng hậu không phải cũng là cho rằng như vậy sao? Nếu không ngươi như ngươi ngươi cũng rằng Nếu là sao? vậy từ h theo thiếu gia sự tình? Thiếu gia lại như thế chung khi bình thường, không cách nào cảm ứng được ngươi, cho nên chỉ không hiện không ế giếm nào trong bóng nào người nào ứng ngươi, nên cần ngươi liền động miệng. là lại lại tại giấu tối đi gia gia xuất cảm mặt mở ta trí, trước ta t được sự sẽ cơ chủ doanh tú không kiên nhẫn khoát tay áo trực tiếp ngồi tại trên giường sờ sờ lý hưu cai chán sau đó đứng dậy đi đến một bên chậu đồng bên trong tẩy một trường khăn mặt gấp thành khối lập phương đặt ở lý hưu trên c h á n sau đó lại c u ố n lên một giường đệm chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người hắn về sau nhóm lửa trong phòng hỏa lô từ bên hông xuất ra một bao thảo dược để vào sắt trong bầu gác ở chậu than bên trên không cần một lát nhàn nhạt mũi thuốc liền phủ kín gian phòng từ đầu tới đuôi lão kiểu đều không nói gì cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu một số thời khắc không thể không thừa nhận chiếu cố người loại sự tình này hay là nữ nhân tới thuần thục hơn chút người đi theo thiếu gia hắn tối thiểu muốn sống ít đi cái m ộ ư ơ i năm tám năm t ừ doanh tú nhìn xem động tác cứng đờ lao kiểu trầm trọng nói hắn chỉ có thể sống n g u y ờ i hơn lao kiểu không có sinh khí mà là nói thẳng n ữ khí nghe không hiệu tốt xấu nhưng từ doanh tú biết tâm tình của hắn đã hỏng bét tới cực điểm đồng d ạ n g từ doanh tú một thanh lật tung l á o kiểu dưới mông cái ghế tức giận nói không có khả năng rời đi thính t u y ế t lâu trước thiếu ra còn thừa lại hai năm tuổi thọ có lẽ là một đường sóc này mệt nhọc cho nên bệnh nặng chút mà lại nơi đây dù sao cũng là trường an trường an là phồn hoa nhất địa phương nhưng đối với lý hưu đến nói lại là cái thương tâm đ i ệ m ta sớm liền nói qua không muốn mọi chuyện đều dựa vào hắn t h í n h t u y ế t lâu đến đây bảy mươi hơn bên trong ngươi liền để hắn vẫn ngồi như vậy xe ngựa bảy mươi hơn bên trong còn không phải ngươi kiểu t a m gia mấy cái kiếm bức khoảng cách từ doanh tú thở hồn hện thanh âm cơ hồ lật tung tòa này nóc nhà chỉ là từ bên ngoài nghe nhưng không có một điểm thanh âm chuyển ra lao kiều không nói gì đi lấy một bình nước sôi đi thiếu ra yêu nhất uống nước sôi từ doanh tú nhỏ giọng nói lao kiều đứng người lên mang theo ấm nước đi ra ngoài từ doanh tú ngồi tại chậu than phía trước nhìn xem kia có chút tiêu đốt lên lô hỏa hai mắt đỏ bừng sau đó hai cánh tay bộ mặt nhỏ giọng khóc thút thít kỳ thật thời gian luôn luôn qua rất nhanh đối với lý hưu đến bảo hôm nay là dài d à n g giặc một ngày bởi vì vào ngày này bên trong hắn làm rất nhiều chuyện chương tám lại ăn một lần chương tám lại ăn một lần lý hưu hôn mê ba ngày thời gian ba ngày này bên trong trường an thành bách tính như cũ trải qua tuổi gạo dầu m ố i thời gian nhưng các thế lực lớn lại cũng không bình tĩnh thậm chí có thể nói là sóng ngầm phúc trào lý hưu đến vốn là bị thế lực khắp nơi chú ý trong c h i ế u bách quan giang hồ gia tộc trường an thành là cái ngư long hôn tạp địa phương hạng người gì đều có mà lại năm đó lý lai chi chết rất kỳ cặc chuyện này phía sau lộ ra m ở ám tất cả mọi người lòng dạ biết rõ bởi vì không người lòng dạ biết rõ bởi vì không người truy cứu cho nên cũng liền không người để ý nhưng lý hưu trở về năm đó cùng lý lai chi quan hệ tâm đầu ý hợp thế lực có báo thù hy vọng m à cùng lý lai chi có thủ thì xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lý hưu chỉ là người bình thường nhưng chính là người bình thường này tại trở lại trường ăn ngày đầu tiên liền giết lưu gia thúy xe rách bình tĩnh mười bốn năm tầng kia sa mỏng cái này liền giống như là trên mặt hồ ném một cục đá áp đảo lạc đà cuối cùng một gốc dâm dạng lý hưu đến đánh vỡ trường ăn duy trì cân bằng muốn kết thúc loại cục diện này kỳ thật rất đơn giản đó chính là giết lý hưu đây là rất mạo hiểm một loại phương pháp cho nên mới làm chuyện này không chỉ có phải có bản sự còn muốn là cái tử sĩ thiếu gia ngài tỉnh rồi trên giường lý hưu mở mắt đưa tay đem trên c h á n khăn mặt g ỡ xuống ngồi dậy lao kiểu đưa lên một chén nước sôi lý hưu đưa tay tiếp nhận sau đó ngây ra một lúc trận bất đắc dĩ thở dài từ doanh tú n g ư ơ i đi ra cho ta lao kiểu rũ cụp lấy bả vai không nói lời nào gian phòng bên trong yên t ĩ n h cực một màn này nhìn qua rất có ý tứ hắn tựa như là tại đối không khí lẩm bẩm ngươi không còn ra ta nhưng sinh khí lý hưu nhũ nhũ mày lớn tiếng nói có người từ không trung rơi trên mặt đất hai chân rơi xuống đất phát ra bột một tiếng đây là cô ý lấy ra thanh âm từ doanh tú hai cánh tay cầm phát trần chắc ở sau lưng từ doanh tú đột nhiên ngầm đầu đôi mắt to sáng ngời cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn gương mặt kia sán lạn như hoa lý hưu cũng cười theo xác định gật gật đầu nhưng trong lòng nói nghĩ đến đây chính là ngảnh đầu khinh thành ra ngoài đi một chút lý hưu từ trên giường đứng lên hoạt động một chút thân thể sau đó nghện trở lưỡi đẩy cửa ra khí trời bên ngoài rất tốt sáng loáng mặt trời treo ở trên trời liền ngay cả trên nóc nhà tuyết động đều h ò a tan rất nhiều hóa thành tuyết nước theo mái hiên tích t ắ p rơi trên mặt đất vương minh lý hưu theo các nói từng bước một đi tới có lẽ là ngủ được thời gian quá lâu hắn vậy mà cảm thấy khó được dễ dàng hơn Chuyển trước còn có chút ngây ngồ, bộ dáng lại là cái nhìn phần mỹ nhân phôi、tử. Hành Nhi. đầu tiểu qua ngây biến, nữ, ngô, dáng bộ đi tới lại mởi mặt một tử. đâm mỹ là L người t ỉ n h hạnh nhi trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ sau đó nắm tay bên trong dẫn theo 999 c á i hạt giấy đưa cho lý hưu nói vương minh khỏi bệnh rồi ta liền nói cầu phúc sẽ hữu hiệu quả đây đều là người chồng lý hưu tiếp nhận hạt giấy dò xét một phen hỏi hạnh nhi khuôn mặt nhỏ có chút đỏ hiển nhiên có chút xấu hổ ta nghe thành nam lão đạo sĩ nói chồng hạt giấy có thể làm thân nhân cầu phúc cho nên ta liền thử một chút nang túi đầu hai cái tay nhỏ bứt rứt quấy bắt đầu chỉ thân nhân lý hưu nói lão đạo sĩ lời nói t á là giả về sau không muốn tin hạnh nhi nụ cười trên mặt biến mất chút cặp mắt kia tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều lý hưu trong lòng không khỏi hoảng một cái trước mắt đành phải an ủi một câu nhưng câu nói này lại là thật vương minh ngươi có thể hay không để láo ra ra không muốn tại g i ế t cá của ta ta nuôi thật lâu hạnh nhi đột nhiên nói nhỏ lý hưu ngây ra một lúc lúc này mới phát hiện trước mắt nha đầu này hai mắt tựa hồ hừng hồng có chút sưng hắn đột nhiên minh bạch cái gì sau đó nói khẽ nuôi cá chuyện này ta từng làm qua rất nhiều lần muốn hay không giút ngươi hạnh nhi nghe có chút hưng phấn ngẩn lên đầu nhìn chăm chú lên hắn vừa muốn đáp ứng lại bỗng nhiên con ngươi co g i t lại trong miệng đông nhiên phát ra một tiếng kinh hô vương minh cẩn thận bản năng phản ứng lý hưu đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại vương phủ trên nóc nhà đứng một cái toàn thân bao phủ tại áo tơi bên trong người đang tay cầm cùng tiễn ngắm chuẩn lấy cái này bên trong tại lý hạnh nhi kinh hô lý hưu quay đầu s á t na cây kia hiện ra hẳn mang mũi tên sắt liền thoát ly dây cùng phi nhanh tới một tiễn này l ự c đạo rất lớn tốc độ rất nhanh nóc nhà cùng lý hưu hẳn là có bốn trăm bước khoảng cách một tiễn này hô hấp công phu liền bắn tới trước mắt du g ã tu sĩ lý hưu con người co lại thành một điểm tại thính tuyết lâu kinh lịch vô số sinh tử một t i ễ n này hắn vốn có thể tránh thoát đi nhưng đằng sau chính là lý hạnh nhi do dự một cái c h ư ớ c mắt liền đủ để cải biến rất nhiều chuyện mà lại trọng yếu nhất chính là cho dù hắn không tránh một t i ễ n này lực đạo cũng sẽ bắn thủng đầu của hắn sau đó hướng phía dưới xuyên tiến vào lý hạnh nhi ít hầu dám giết hắn người nhất định làm thập toàn chuẩn bị bởi vậy tại mũi tên sát thoát ly sát na trong vương phụ lại xuất hiện hơn mười người cầm trường đao trường kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới mà lại tất cả đều là bên trên ba quan c ư ờ n g giả lý hưu ánh mắt lạnh tới cực điểm một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người sau đó đánh tan cây kia mũi tên sát ngay sau đó lao kiểu thân ảnh d hắn còn lưng thân thể trở nên thẳng tắp k h ô g ầ y tay phải cầm chua kiếm trên thân thanh sam bay dương mặt của hắn không có chút nào ba động mặt không biểu tình đưa tay ở giữa trường kiếm trong tay vạch hướng bầu trời ánh nắng bị xé thành m ả n h nhỏ vương phủ trên vách tường xuất hiện vô số vết cắt kia nào tới hơn m ộ ư ơ i người thi thể tách rời hai chân rời khỏi thân thể hai tay vỡ thành phần kết thúc mỗi một chỗ vết kiếm đều thành hình chữ tập h hình phủ kín trong vương phủ bên ngoài phủ kín đầy đất thi thể trên nóc nhà người kia trong lòng hãi nhiên trên thân áo tơi phát ra màu đen nhanh khí cả người hư không tiêu thất tại lý hưu trong tầm mắt lao k i ề u bước một bước về phía trước trong tay ba thức thanh phong phát ra một tiếng vụ vụ mơ hồ bầu trời sẽ thành mảnh nhỏ ánh nắng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên khép kín từ trên trời ra xuống chiếu vào kia thân áo tơi bên trên chiếu vào người kia trên c h á n một cái cực kỳ nhạt thập tự xuất hiện tại hắn đỉnh đầu kia thân áo tơi vỡ thành vô số mảnh vỡ không kịp phát ra nửa điểm âm thanh liền ngã trên mặt đất máu tươi từ đỉnh đầu chảy ra n h u ộ m đỏ thập tự lao k i ề u lui một bước một lần nữa đi theo lý hưu sau lưng thanh trường kiếm kia đã chẳng biết đi đâu kia trước đó giống như kình lòng đồng dạng thẳng tắp thân thể lại lần nữa trởiên quảng lương b lý hưu nhẹ gật đầu sau đó từ bên hông gỡ xuống một viên ngọc bội đưa cho còn tại ngẩn người lý hạnh nhi sau đó nói nếu như là từ doanh tú ớt xanh cá khoai tây vậy liền được rồi bởi vì kia thật rất khó ăn nhưng ngài hay là từ nhỏ ăn vào lớn lao kiểu cười cười c h nhất g c í chín, n liền lại vô tuế nguyệt nhưng Chứng liền lại vô tuế nguyệt nhưng n lại lại vô vô tuế tuế quay đầu. quay đầu. h là thính biết lâu địa phương như vậy cũng không ai sẽ dạy nàng nấu cơm hai mười mấy năm qua cũng chỉ học xong ớt xanh cá khoai tây hay là vì cho lý hưu bổ thân thể mới ép buộc mình học nàng thậm chí không hiểu rõ gia vị tỷ lệ hoặc là quá mặn hoặc là quá ngọt tỉ như giờ này khác này trước mắt cái này một bàn đen xì đồ vật ớt xanh thành than cá sắc cứng rắn khoai tây lại còn không có quen lý hạnh nhi ăn một miếng nhỏ sau đó vội vàng l g a y mấy n g ụ m lứa cơm nuốt xuống về sau vụ n trộm hướng về phía lý hưu thẻ lưới ngoài cửa không ngừng có tiếng bước chân v ă n g lên kia là thị vệ của vương phủ cùng tôi tớ tại thu thập phía ngoài bờ bộn lý hưu đối những cái k i a động tĩnh nhìn như không thấy đường đường trần lưu vương phủ để du g i ã tu sĩ chui vào liền cũng được liền ngay cả mười mấy tên bên trên ba quan tử sĩ đều có thể vụng trộm mai phục tại một bên chuyến đi nói không chừng sẽ để cho bao nhiều người coi là thiên phương dạ đà đ những cái kia giết hắn người có thể xuất hiện tại cái này bên trong liền chứng minh là có người nghĩ bọn hắn xuất hiện tại cái này bên trong lý hưu nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm hạnh nhi sau đó kẹp một khối thịt cá thả tiến vào miệng bên trong nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống từ doanh tú ở một bên dùng hai cánh tay nâng cầm của mình nhìn thấy lý hưu biểu lộ không có biến hóa không khỏi c ư ờ i vui vẻ mình món ăn này bộ dáng mặc dù khó coi nhưng nghĩ đến ăn vào miệng bên trong hương vị còn được lao kiệu bưng một cái bát trà tư tư uống trà rõ ràng một miếng cơm đồ ăn không có ăn lại tuyên bố là tại đi dạo sau bữa ăn hạy nghĩ một, ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ làm ăn cơm. nghe đến về sau liền uống một n g ụ m nước xẹp lấy miệng nhỏ hủy khuất cực chỉ có lý hưu một n g ụ m tiếp lấy một n g ụ m ăn đồ ăn thẳng đến một bàn ớt xanh cá khoai tây toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tay nghề lui bước chút lý hưu lau miệng nói mấy tháng chưa từng làm cho ngươi qua đương nhiên sẽ lui bước từ doanh tú bất mãn lầm bầm đôi câu sau đó đem mặt bàn bắt đua thu hồi đến một bên giặt rửa bắt đầu thiếu ra ngươi tính làm thế nào lao kiểu lên tiếng hỏi lý hưu trầm mặc hồi lâu trong thời gian này ai cũng không nói gì liền ngay cả từ doanh tú dựa chén thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều bị người tại trong vương phủ ám sát loại sự tình này không có khả năng cứ như vậy được rồi ám sát loại chuyện này rất ngu ngốc trong thành trường an dạng này người ngu không nhiều có năng lực điều động du dạ tu sĩ liền căng ít lý hưu nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng trên lá cây nửa tấp kết rơi nói nữ nhân k i a nút ở cung bên trong nhiều năm như vậy nửa điểm cũng không có giải tiến vào ngài vì sao xác định là dương phi lao kiều đem c h é n trà bông xuống có chút hiếu kỳ mấy ngày nữa chính là nàng thọ đản thân là thái thượng hoàng bên người một cái duy nhất sống đến nay phi tử ta muốn nàng cũng không hy vọng tại sinh nhật bên trên nhìn thấy lý lai chi nhi tử nàng vốn có thể sống lâu mấy năm lý hưu thản nhiên nói giết nàng sẽ rất phiền phức lao kiều nói lý hạnh nhi ngồi ở một bên hai con con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem hai người nàng n g h ngốc hai người kia vậy mà tại thảo luận muốn hay không giết dương phi không phải có thể hay không giết mà là tại lo lắng giết về sau sẽ có phiền phức ta ăn lo lý hạnh nhi đem bắt buông xuống sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra chạy chậm đến rời đi cái này bên trong lao kiều nhìn một chút ngoài cửa mở miệng hỏi muốn diệt khẩu sao lý hưu nhìn hắn một cái giết người tại nhiều khi cũng không cần tự mình động thủ hắn dựa vào ghế trên lưng hai mắt nhắm nghiền ngài đang suy nghĩ gì lao kiều nhịn không được lên tiếng hỏi thăm một người sinh nhật cùng ngày dỗ đặt ở cùng một ngày đó nhất định là rất có ý tứ một sự kiện lý hưu đột nhiên n ở nụ cười năm đó tham dự hại chết lý lai chi rất nhiều người hắn lần này trở về chính là muốn từng bước từng bước trả thù lại dương phi không thể nghi ngờ là trong đó phi thường trọng yếu một điểm vậy ngài hiện tại muốn làm gì lý hưu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hắn trầm mặc một lát sau đó nói rất chân thành hiện tại ta muốn sống sót người tính sớm đi thư viện lao kiều hỏi lý hưu nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy hướng về vương phủ bên ngoài đi đến chờ ta một chút từ doanh tú chạy chậm đến đổi u tới nàng thế nhưng là dự định một tấc cũng không rời đi theo thế tử điện hạ người muốn đi thấy một người giúp ta mang câu nói lý hưu nói với nàng thiếu ra ngại nhưng chưa hề thất thất qua ra trường an thành lý hưu đi trên đường lão k i ề u theo sau lưng thuận miệng hỏi ngẫu nhiên ngoại lệ một lần cũng không có gì lý hưu nhìn qua cũng không thèm để ý chỉ là lắc đầu lão k i ề u im lặng không lên tiếng nữa lý hưu chưa từng thất tín với người bây giờ khoảng cách quyết định thời gian còn có sáu ngày hắn lại sớm đến cái này liền chứng minh hắn sống không quá sáu ngày sắc trời đột nhiên trở nên rất thảm đạm hôm nay là tốt đẹp thời tiết vốn không nên như thế thế là lý hưu ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn sang một con toàn thân đỏ chuét to lớn chim phượng từ đằng xa bay tới chim phượng truyền thuyết có phượng hoàng huyết mạch đồng thời trời sinh thông minh có thể miệng nói tiếng người thân phận cao quý loại này chim trong thiên hạ chỉ có một chỗ có cô tô thành cô tô thành là đại đường bên ngoài thế lực mặc dù lấy thành tự cho mình là nhưng nói cho cùng nhưng thật ra là một cái gia tộc tại chim p ư ợ n trên lưng đứng sáu bảy người có thể cưỡi chim p ư ợ n du lịch nghĩ đến trong đó nhất định có mộ dung ra người c o lý hưu trong h mắt xuất hiện một vòng không kiên nhẫn thế là liền trực tiếp hô một câu có thể hay không để ngươi chim bay nhanh một chút nó ngăn trở ta ánh nắng lý hưu đang gọi nhưng cũng không có hô to bất quá hắn biết người ở phía trên nhất định nghe thấy trên lưng chim ấy người phối hợp cười nói nửa điểm phản ứng cũng không có con tia chim bay chậm hơn nó cúi đầu xuống nhìn thoáng qua lý hưu trong mắt vậy mà mang theo rất nhân tính hóa miệng mai cùng m ệ t thị thời gian dần qua nó mở ra cánh nguyên bản còn thừa lại một nửa ánh nắng lại biến mất gần nửa lý hưu trong mắt không kiên nhẫn tại thời khắc này nghiên số hóa thành ngang ngược lần này đi thư viện phải chăng có thể vượt qua tam tiếp cũng còn chưa biết cho nên hắn mỗi một giây đều xem như là một giây sau cùng đến vượt qua cho nên hắn mới có thể đem kia bàn khó ăn đến buồn nôn ớt xanh cá khoai tây ăn sạch sẽ hắn cúi đầu trong mắt ngang n g ư ợ c ngập trời tứ ngược lao k i ề u ngầm đầu nhìn cặp tia tre khuất bầu trời cánh một cái tay cao cao nâng lên sau đó bỗng nhiên rơi xuống không gian nổi lên ba động giống như là bị lưỡi dao cắt đồng dạng hướng lên trên phương lan tràn mà đi chim phượng toàn thân trên dưới vũ mau đột nhiên rút lại linh thú bản năng mãnh liệt kích thích nó không tốt trên lưng một người trung niên đóng chặt con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra sau đó một cái lắc mình xuất hiện tại chim phượng dưới thân hai tay thành trưởng hướng phía dưới lời ra cùng lúc đó chim phượng cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng đã quá muộn trong không khí lan tràn sắc bén cơ hồ không chút nào dừng lại liền đâm xuyên trung niên nhân phòng ngự ngay sau đó xẹt qua chim p ư ợ n g thân thể đem nó một phân thành hai liên liên hô một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra trung niên nhân miệm phun máu tơi bay rớt ra ngoài chim v ư ợ n g thân thể từ trên trời rơi xuống trên lưng còn lại bốn người đi theo rớt xuống chỉ thấy một người trong đó thân thể bạn không m à lên sau đó tiếp được nó hơn ba người chậm rãi rơi vào mặt đất đúng lúc rơi vào lý h ư u trước mặt Chương cô chương rung, rung. tô cô tô mộ Dung, 10, cô tô mộ ba cái k i a n g ư ờ i trẻ tuổi cũng là chưa tình hồn tựa hồ còn không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một mặt này ba người ở trong cầm đầu là một nữ tử một thân trang phục cực kỳ hoa lệ lúc này đang túi đầu nhìn xem cái k i a n g ã tại trong vũng máu chim v ư ợ n g sắc mặt chắm bệnh trong mắt lựa giận tựa hồ muốn p u n g tới mặt khác hai cái muốn trẻ tuổi chút nhìn qua cùng hạnh nhi không tranh lệch nhiều còn có chút không có tỉnh táo lại ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi cản cô tô thành con đường giết chí vượng chuyện này không xong trung nhiên nhân đem ba người kêu bảo hộ ở sau lưng nhìn chăm chú lên lý hưu ngựa khí băng lãnh lý hưu lắc đầu cảm thấy rất là không thú vị đánh nhau chính là đánh nhau đánh không lại chính là đánh không lại thả vài câu ngoan thoại không chỉ có vô dụng ngược lại làm cho người ta chế nhạo thế là hắn bước mấy bước vòng qua mấy người thân thể kế tiếp theo tại chóng tuyết chậm rãi từng bước đi tới u n g n h i ê n nhân không có tại kế tục khai miệng có mấy lời nói một lần liền đủ rồi nếu là lại nói chính là lực lượng không đủ ngươi vì sao muốn giết chim vượng nữ tử kia đột nhiên đ ố n g nhiên quay người đối lý hưu bóng lưng hô sắc mặt của nàng đỏ bừng thân thể đều đang khe khẽ run dày cho dù là tại cô tô thành chim vượng số lượng cũng không coi là nhiều mỗi một cái đích hệ tử đệ hoặc là ưu tú mộ dung gia tộc hậu bối đều sẽ đạt được một con sen lẫn từ nhỏ làm bạn mãi cho đến lớn tình cảm không thể bảo là không sâu còn nữa chim vượng thông linh cùng người không khác kia tình cảm tự nhiên càng sâu lý hưu thân thể dừng một chút xoay người nhìn nàng rất chân thành lặp lại một câu ta từng nhắc nhở qua các ngươi nó bay quá chậm che khuất ánh nắng quá nhiều nhưng ngươi không chỉ có không nghe ngược lại che khuất càng nhiều ánh nắng bay chậm hơn ngươi là đang khoe khoang cái gì đâu khoe khoang mình đến từ cô tô thành khoe khoang mình v a hạ có được một con chí i vượng nếu như ta chỉ là người bình thường ngươi có phải hay không biết bay chậm hơn nữ tử kia thân thể run dậy biên độ càng lớn sắc mặt băng lanh như cùng xương lạnh thế giới này rất lớn cô tô thành lại như thế nào lý hưu hờ hưng nói lúc này từ đằng xa đột nhiên lướt qua tới một người toàn thân máu tươi một thanh ngăn lại dự định kế tục khai miệm nữ tử người này chính là mới vừa rồi bị lao t i ệ u một trưởng đánh bay nam nhân kia hắn nhìn xem lý hưu không để ý trên người mình thương thế các hạ rốt cuộc là ai ngữ khí của hắn lộ ra rất bình tĩnh cũng không có bởi vì chim vượng chết cùng mình bản thân bị trọng thương mà trở nên hùng hổ do a người n hoặc là nói hắn rất thanh tĩnh cũng không có bị phẫn nộ cùng khuất nhục làm choáng váng đầu góc trước mắt người này đã dám giết chim vượng là đủ chứng minh một vài thứ đường quốc lý hưu danh tự này không tính l o a mắt cũng không có như sấm bên thai thanh danh thậm chí không có người đã nghe qua nhưng không hề nghi ngờ từ đó cắt ra bắt đầu c ô tô thành năm người này sẽ vững vàng đem cái tên này đ i nhớ lưu lại tên của mình lý hưu kế tiếp theo hướng phía thư viện đi đến dần dần biến mất tại giữa tầm mắt nhĩ ra ngài có nghe nói qua người này một người khác hỏi nam tử trung niên lắc đầu chật ho kịch lên lung lay thân thể một ngụm máu tươi từ trong miệng phân ra n h u ộ n đỏ mặt tuyết nữ tử kia ngồi s ổ m người xuống nuốt ve chết đi c h ì m vợ cánh giọng căm hận nói không cần biết hắn là ai ta đều sẽ để hắn trả giá đắt tuyết nhi lý hưu sự tình ta đến xử lý dưới mắt cần gấp nhất hay là đưa bọn hắn hai cái đi thư viện tu hành ngày mai chính là thu nhận học sinh thời gian cùng m ộ ư ơ i sáu năm không thể bỏ qua trung niên nhân trầm giọng nói vâng nhị thúc ta biết mộ dung tuyết đứng dậy trên mặt hận ý nhìn qua phía trước người kia hẳn là cũng đi thư viện mộ dung tuyết nói sau đó bàn chân đạp ở mặt tuyết bên trên phi tốc đi tới kia hai cái một ư ơ i sáu tuổi thiếu niên từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng có thể để cho ngũ cảnh tông sư thiếp thân đi theo nhị ra muốn hay không nhìn một chút tuyết tiểu thư trung niên nhân lắc đầu theo nàng đi thôi nhiếp viễn chim phượng chết đối nàng đà kích rất lớn nếu không xuất này n g ụ k h tại tu hành vô ích nhưng kia dù sao cũng là bước vào ngũ cảnh cương giả mà lại cũng không kiên kỵ cô tô thành nếu là sự tình làm lớn chuyện nhất viễn không có tiếp tục nói hết nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng ngũ cảnh tuy mạnh nhưng còn chưa đủ lấy để ta cô tô thành nội bộ mộ cho nhị ra sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nói mặc dù kia lý hưu thủ đoạn h u n g ác chút nhưng nói cho cùng chuyện này sai hay là tuyết tiểu thư nhất viễn cũng không tì hiểm rất khó nói mộ cho nhị ra cũng không hề tức giận tại cô tô thành trực chỉ sai lầm vốn là chuyện rất bình thường lời tuy như thế nhưng có một số việc vốn cũng không hỏi đúng sai thư viện khoảng cách nơi đây bất quá hai ba bên trong nếu không phải bởi vì có dạy đặc mai cây che chắn ánh mắt chỉ sợ sẽ là người bình thường liếc nhìn lại cũng có thể nhìn thấy thư viện toàn cảnh hai ngày này thư viện rất náo nhiệt lui tới ở giữa nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ chừng mấy ngàn người những người này cũng không mạo phạm tất cả đều tại thư viện bên ngoài mai lĩnh bên trong tùy ý tìm một nơi nghỉ ngơi cơ bản đều là mấy người trưởng thành bồi tiếp một cái hoặc mấy cái thiếu niên lý hưu lúc này mới ý thức được nguyên lai、like、mình đổi kịp thư viện thu nhận học sinh thời gian tính toán thời gian một chút đích thật là hàng năm hai ngày nay thư viện chiêu sinh thiên phú chỉ là một loại trong đó còn phải xem cái khác hoa mục điểm số tổng hợp đạt tiêu chuẩn mới có thể trở thành thư viện một viên các thí sinh phân biệt rõ ràng điểm làm hai phe trong đó một phương xuyên áo vải rất ít nói chỉ có giao lưu cũng là tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút học vấn giao lưu riêng phần mình tâm đắc ăn đ ồ vật đều là chút dễ dàng bảo tồn thật lâu sẽ không thay đổi chất lượng khô tại vào đông bên trong đông rất cứng cho nên đang ăn thời điểm đều sẽ đặt ở trên lửa nướng bên trên một nướng mặc dù trở nên cứng hơn chút nhưng ăn vào miệng bên trong lại trở nên nóng hổi rất nhiều cái này rất khó ăn lý hưu nhìn thoáng qua ban đầu ở thính tuyết lâu hắn cũng nếm qua cứng như vậy bang bang bánh một n ô bởi vì ngươi không có lựa chọn. Ăn ăn, không chẳng nào sống cùng hoặc khác h c là sức tưởng tượng nhiều, vô luận là lấy ế tại đ k h á đất tuyết bên trong tập hợp một chỗ chơi lấy ném thẻ vào bình rượu cho chơi hoặc là tìm người bãi phỏng lôi kéo quan hệ đây chính là hàn môn cùng sĩ tộc rõ ràng nhất phân biệt mỗi một khắc đều có người từ bốn phương tám hướng đi bộ hoặc là cưỡi ngựa xe chạy đến trên trời có bạch lưng ơ đập xuống trên lưng đi xuống mấy người nơi xa hoa mai phiêu đậu một đầu điệu long lăn lộn mà tới lại là toàn gia đệ chạy đến lý hưu đến cũng không có gây nên bất kỳ chú ý thẳng đến hắn lê bước chân nặng nề từng chút từng chút đi đến thư viện trước cửa sau đó đưa tay trên cửa nhẹ nhàng gõ ba cái phát ra ba tiếng nhẹ vang lên tại cái này mai lĩnh bên trong truyền r a rất xa thế là vô luận là hàn môn hay là sĩ tộc người đều cùng một châu ngẩm đầu nhìn về phía cái này bên trong vô luận là mới đến hay là đã đến thật lâu đều là một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ nhìn xem hắn thầm nghĩ quả nhiên là cái m a bệnh liền ngay cả thư viện cơ bản nhất quy củ cũng không biết cái này bên trong tụ tập mấy ngàn người trong đó không thiếu vương hầu quý tộc có thể nhìn có ai sẽ đi g ó cửa vừa vạn mộ dung tuyết lúc này xuyên qua mai lâm đi tới cái này bên trong một chút liền nhìn thấy lý l ư u cử động chương mười một bắc địa lương tiểu đao chương mười một bắc địa lương tiểu đao khảo thí canh giờ chưa tới thí sinh không cho phép sớm tiến vào thư viện một khi có người xúc phạm cái quy củ này liền sẽ bị thủ tiêu tư cách quy củ này rất quái lạ mà lại hoàn toàn không có lý do nhưng thư viện viện trưởng đại nhân bản thân liền là cái rất quái l ạ người tất cả mọi người tự phát tuân thủ cái quy củ này thẳng đến mười năm trước một vị hoàng tử đi tiến vào thư viện sau đó bị tước đoạt tư cách sau đó tất cả mọi người biết thư viện thái độ cùng nghiêm túc từ đó tại không người dám phạm từng ly từng h ư t h í cách nay ngày đã qua mười năm nhưng chưa từng nghĩ lại có một người không biết tốt xấu gõ vang thư viện đại môn tầm mắt mọi người đều hội tụ tại hắn trên thân chỉ là phần lớn đều mang niệm ai cùng độ cận còn có số ít điểm thì có chút đồng tình lý hưu chỉ gõ ba cái không dùng lực nhưng thanh âm lại lớn đến lạc kỳ rất nhanh liền chuyển khắp thư viện vang vọng mai lĩnh đại môn vỡ ra một cái khe sau đó mở rộng thẳng đến toàn bộ mở ra lộ ra một người lý hưu nhìn xem hắn cảm thấy có chút ấn tượng chính là ngày ấy đi theo trần tiên sinh sau lưng một trong sáu người người kia nhìn xem lý hưu có chút ngạc nhiên mang trên mặt kinh ý sau đó thi lễ một cái nói thư viện trung lương gặp qua thế tử điện hạ ta tới lấy trừ thiên sách lý hưu không nói nhảm cũng chưa có trở về lễ mà là nói thẳng trung lương nghe vậy ngây ra một lúc sau đó nói mười ngày kỳ hạn chưa tới điện hạ ta muốn hiện tại nhìn lý hưu nói trung lương gật gật đầu nhưng người né ra đem con đường tránh ra sau đó là một cái tư thế x i n mời lý hưu đi vào lao kiểu theo sau lưng đại môn khép kín thư viện trước cửa yên t ĩ n h cực mùa đông gió lớn nhiều tương đối thấu xương nếu là thổi mạnh xương tuyết liền lạnh hơn cũng may nơi đây là mai lĩnh có gió thổi qua sẽ chỉ mang theo một c h i hoa mai mùi vị kia rất dễ chịu chỉ là giờ phút này mai lĩnh bên trong mấy ngàn người đều không có hứng thú người cái này hương thơm người kia phải c h ẳ n g có thể tiến vào thư viện đã không trọng yếu nữa nghĩ đến bản thân hắn không phải thí sinh cho nên kia thư viện đệ tử vẫn chưa chặt đường để bọn hắn cảm thấy rung động là lý hưu cùng trung lương hai người ở giữa đối thoại kia thiếu niên áo xanh nói cái、gì? lấy đi chư thiên sách trước núi có do t r ợ t nổi lên mộ dung tuyết đột nhiên xuất hiện tại thư viện trước cửa đi theo đưa tay gõ vang cửa s â n dưới núi mọi người nhìn lại không biết nữ tử này muốn làm gì thư viện đại môn lần nữa mở ra ra người vẫn là trung lương hắn nhìn xem mộ dung tuyết mà không biểu tình mà hỏi chuyện gì lý hưu vì sao có thể tiến vào thư viện mộ dung tuyết hỏi thế tử điện hạ không phải thí sinh tự nhiên có thể tiến vào kia lấy đi chư thiên sách là ý gì mùa đông thời tiết luôn luôn âm tình bất định trước một khắc sáng tỏ vô cùng giờ khác này liền dần dần lên lại thư viện phía trên có mảng lớn mây đen hội tụ trung lương áo trắng theo gió giật giật ánh mắt dần dần lạnh chút chư thiên sách là lý hưu hắn muốn lấy đi có gì không thể ngươi là đang nói của sao mộ dung tuyết thanh âm cũng lạnh xuống ba quyển chư thiên sách sở dĩ không có gây nên gió thanh m ư a máu nguyên nhân căn bản chính là bất kỳ thế lực nào muốn mượn một trong xem đều có thể chỉ cần đánh đổi một số thứ liền có thể nhưng nếu là chư thiên sách đ ổ i chủ yên nghĩ đến nhất định không phải chuyện tốt nếu là vô sự còn xin cô nương rời đi trung lương nói cô tô thành mộ dung tuyết mộ dung tuyết nhìn chăm chú lên hắn từng chữ nói ra nói có thí sinh biến sắc cảm thấy hãy nhiên đơn thuần thanh danh cô tô thành là trong giang hồ thế lực lớn cho dù là thư viện tại một chút thời điểm cũng muốn tôn trọng cô tô thành ý kiến mà lại trọng yếu nhất chính là cô tô thành lao thành chủ còn sống trung lương đi theo trầm m ặ t xuống các thí sinh nhìn xem hắn muốn biết thư viện ngay tại lúc này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào gặp qua tuyết tiểu thư trung lương chắp tay thi lễ một cái kia là đối cô tô thành tôn trọng các thí sinh sắc mặt có chút khó coi hàn môn thí sinh cẳng là hơi có chút tảm đạo cô tô thành nhưng có người tham gia khảo thí trung lương lại hỏi có hai người mộ dung tuyết bước một bước về phía trước dự định đi vào đồng thời nói trung lương cũng bước một bước về phía trước ngăn chặn cửa sân mộ dung tuyết nhìn xem hắn lông m à y dần dần nhữ lại vậy kính xin tuyết tiểu thư trở về báo cho một tiếng hai bọn họ không cần tới người nói cái gì trung lương không có trả lời hơi hạ thấp người sau đó quay người rời đi thư viện đại môn tự động đóng bên trên mộ dung tuyết ánh mắt lạnh tới cực điểm sắc mặt cũng là không ngừng thay đổi phó kiểm tra đám sĩ t ử nhìn xem nàng sắc mặt có chút đặc sắc cảm thấy khả năng này là cô tô thành mấy năm gần đây lần thứ nhất nhận không nhìn từ khi lão thành chủ về sau cô tô mộ dung thị một đời không bằng một đời không biết còn có thể chống bao lâu lại thêm thư viện cường ngạnh thái độ cái này phía sau có phải là có cái gì là bọn hắn không biết còn không đợi chúng sĩ t ử cẩn thận suy tư mai linh bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng v ó ngựa ngay sau đó hơn mười kỵ từ trong rừng mai nhảy ra tại thư viện trước cửa xếp thành một hàng ở giữa nhất lập tức ngồi một vị thiếu niên toàn thân áo đen trên mặt nghiền n g ấ m đối mặt với mấy ngàn người sau lưng khoác gió bay dương n ử a mặt lên trời phát ra cười to một tiếng hắn g ì m n g a dừng lại đem trên thân áo t r à n g giải khai ném trên mặt đất sau đó tung người xuống ngựa lộ ra nơi b ả vai một cái gai mục đích bắt chữ nơi đây cứ tính tiếng võ ngựa vốn là rất ồn ào thiếu niên tiếng cười càng nhau n h a o thế là không ít người ngẩng đầu nhìn qua trong mắt tần có không vui nhưng ngay sau đó tầm mắt của bọn hắn liền rơi vào thiếu niên này cùng phía sau hắn mười người kia trên bờ vai nhìn xem kia mười một cái đại đại bắt chữ khuôn mặt hơi rét hàn môn thế tử cầm trong tay cứng rắn bánh bột ngô đông xuống tại trên quần áo xoa xoa tay sau đó đứng người lên đầu tiên là một người sau đó mười người ngay sau đó lục lục tiếp theo tiếp theo đứng lên hơn phân nửa sĩ tộc thí sinh cũng là thu liễm cười thái chỉnh lý một chút biểu lộ ngồi nghiêm chỉnh một chút khoảng cách bắc địa hơi gần sĩ tử càng là hướng về phía trước bước mấy bước khác biệt với trong đám người sau đó đôi đám người kia không người làm một đại lễ thấy tình cảnh này thiếu niên mặc áo đen nụ cười trên mặt thu liễm sắc mặt bình tĩnh đáp l ễ lại bắc đ ị a biên quân bắc đ ị a biên quân lâu dài đóng giữ bắc cương kia là có lạnh nhất gió tuyết tàn khốc nhất định nhân mỗi năm chiến loạn không thôi cũng bởi vậy bắc đ i ệ biên quân là đại đường đám người tuổi trẻ này trong lòng đáng giá nhất tôn kính địa phương lúc này h ẳ n là có người hỏi ta cười cái gì thiếu niên mặc áo đen hướng về phía đám người nết nết miệng cười nói nếu là không có trên bờ vai cái này bắt chữ hắn nhất định sẽ bị xem như ngớ ngẩn lại nhận rất nhiều bệnh nhãn nhưng giờ phút này khác biệt thế là trong đám người có người mở miệng nói tiểu tướng quân đang cười cái gì thiếu niên mặc áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên đem ánh mắt đặt ở mộ dung tuyết trên thân ta cười có ít người không biết tự lượng sức mình sâu kiến vọng cao ngất tiếp lời người kia lập tức trở nên có chút xấu hổ đành phải lui lại hai bước biểu thị ấ y n ấ y mộ dung tuyết sắc mặt trở nên càng thêm khó coi ngươi lặp lại lần nữa mộ dung tuyết nhìn xem hắm âm thanh lạnh lùng nói không biết tự lượng sức mình. thiếu niên mặc áo đen nghiêng đầu một chút nói lúc này mộ cho nhị ra bốn người cũng đổi u tới trong tràng có chút vút qua liền đứng tại mộ dung tuyết bên cạnh nhìn xem kia mười mấy người trong sân bầu không khí trở nên có chút d ư ơ n g c u n g bạc kiếm các hạ là người nào vì sao đối ta cô tô thành nói năng lô mãng mộ dung tuyết khí tức trên thân có chút bất ổn đường đường cô tô thành đại tiểu thư lại nơi đây bị lặp đi lặp lại nhiều lần n h ụ c nhã mộ cho nhị ra đưa tay đưa nàng n g ă n lại lên tiếng hỏi nơi đây cuối cùng không phải cô tô thành h u ố hồ hắn còn bản thân bị trọng thương bắc đ i ệ biên còn đám kia tên điên cũng sẽ không để ý bối cảnh của ngươi như thế nào mà lại đ ồ đần đều nhìn ra được đoàn người này chính là muốn nhằm vào hắn cô tô thành dư quang liếc qua mộ dung tuyết nhị ra tâm lý nhẹ nhàng thở dài bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c mất đi lý trí xem ra mười mấy năm qua quá sùng á i nàng thiếu niên mặc áo đen nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hắn trên mặt trêu chọc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là nghiêm túc cùng nghiêm túc Bác địa biên quân, Lương Tiểu Đao. cho dù là đã sớm biết hắn thân phận đông đảo si tử như cũ hít sâu mờ hơi cho dù là si tộc một đoàn người đều lục tiếp theo đứng lên mộ dung tuyết mặt trở nên có chút tái nhuận rốt cục thanh tĩnh rất nhiều chương mười hai ta bằng vào ta máu khai thiên c t r ư ơ n g mười hai ta bằng vào ta máu khai t h i ê n cửa một cái rất văn nhã danh tự nghe vào không giống như là một cái tướng quân ngược lại giống như là một cái văn thần lương tiểu đao họ lương lương văn đích lương thân phận của hắn tự nhiên là vô cùng sống động cô tô thành cùng bắc địa quan hệ từ trước đến nay không sai mộ dung t u y ế t thanh tình rất nhiều nói chuyện cũng sử dụng đầu vóc hôm nay trước đó không sai sau ngày hôm nay sẽ rất khó nói lương tiểu đao r ắ c ngựa buộc tại mai trên cây nhẹ nhàng vuốt vuốt trên người nó lông tóc đại hắc mã không kiên nhẫn lung lay đầu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi ngươi không cách nào đại biểu bắc địa tựa như ta không cách nào đại biểu cô tô thành mộ dung tiết khôi phục đã từng lộng lấy khí độ n ữ khí biến bình tĩnh rất nhiều mà lại là ngươi khiêu khích trước đây giữa các tu sĩ so cho tới bây giờ cũng không phải là đạo lý trước sau so là năm đấm lớn tiểu nhưng khi song phương nắm đấm không t r a n h lệch nhiều thời điểm đạo lý trước sau liền lộ ra tương đối trọng yếu lương tiểu đao trong mắt lần thứ nhất lộ ra thất vọng hắn nhìn xem nàng thản nhiên nói n g u y ê n lai dù là cho tới bây giờ ngươi vẫn còn không biết rõ ta tại sao lại nhằm vào ngươi thoại âm rơi xuống đ ế từ trường an thành gia tộc thế lực đột nhiên ý thức được cái gì biến sắc đại đa số người đều nhìn chằm chằm hắn cũng tại hiếu kỳ biên quân an đ i ể m rất nhiều năm không có đạo lý sẽ chủ động khiêu khích mộ dung t u y ế t chỉ là nhìn xem hắn hắn gọi lý hưu lương tiểu đao cũng nhìn xem nàng từng chữ nói ra chân thành nói mộ dung t u y ế t n h u n h ư mày mộ cho nhị ra ánh mắt hơi có biến hóa lý lai chi lý lương tiểu đao lại nói trên trời âm trầm rất nhiều lúc trước tụ lên mây đen che lại cả bầu trời có một mảnh bông tuyết rơi vào hắn trên bờ vai rơi vào cái k i a đại đại bắt chữ bên trên mấy ngàn người giật mình lần đầu b ỗ n nhiên nhớ tới tia sắc mặt trắng bệnh thiếu niên áo xanh trong lòng hãi nhiên vô cùng mộ dung tuyết sắc mặt trong lúc đó tái nhợt số g ư ớ i mộ cho nhị gia nâng lên một cái tay che miệng hò khan hai tiếng cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết lương văn là lý lai chi tín nhiệm nhất thuộc hạng bây giờ lý lai chi chế tử lương văn tiếp quản bắc địa lý hưu còn sống thân là lý lai chi dòng độc đinh như vậy địa vị tại biên quân ở trong không thể bảo là không nặng thế là mộ dung tuyết không nói thêm gì nữa đi đến xa xa mai dưới cây lặng lặng đứng nàng không có căng l ò n g cho nên nàng tại các loại nàng muốn biết lý hưu lấy chư thiên sách đến tột cùng là vì cái gì cái tin đồn này bên trong đã sơm chết trần lưu vương thế tử đến cùng là một người thế nào lương tiểu đao không để ý ngồi trên mặt đất từ trên thân móc ra một cái bầu rượu uống từng ngụm lớn hắn năm nay mười tám tuổi chưa tu hành tự nhiên cũng có thể ghi danh thư viện thư viện bên ngoài bầu không khí biến rất náo nhiệt đại bộ phận điểm người châu đầu ghé thai thảo luận liên quan tới lý hưu sự tình trong thời gian này cũng có đến từ trường an kinh thành đại tộc mang theo khoe khoang nói ra tự mình biết sự tình tỷ như lý hưu tại trong vương phủ gặp chuyện tại thư viện t r ư ớ c cùng trần chi mặc đánh cờ cũng thắng con r ẻ còn có bên cạnh hắn vị kia tục truyền đã bước vào ngũ cảnh la bục còn có một tiểu một số người thỉnh thoảng đi tới lương tiểu đao bên n g hỏi đến bắc địa tình hình chiến đấu như thế nào tướng sĩ tiếp tế như thế nào cùng và rất nhiều vấn đề lương tiểu đao mới đầu còn kiên nhẫn trả lời dần dần liền có chút không kiên nhẫn qua loa lên cuối cùng dứt khoát một con mới ngã xuống đất nằm ngáy ho ho bắt đầu đối với nơi đây phát sinh sự tình lý hưu tự nhiên là hoàn toàn không biết hắn giờ phút này đi theo sợi dâu giáo tập sau lưng chính hướng phía t h ư ở n g phạt viện đi đến ngài không hỏi ta vì sao trái với điều đức sao trâm mặc một đường lý hưu dẫn đầu hỏi một câu sợi dâu giáo tập cười lắc đầu năm đó ta từng đi theo vương gia tại bắc địa chém giết mấy năm ta mặc dù tu vi không yếu lại không am hiểu lấy nhau cho nên cho tới nay đều là vương gia nói thế nào ta liền làm thế nào vương g i a làm việc có hắn lý do ta cho rằng ngươi làm việc cũng có ngươi lý do lý l ư u im lặng không biết nên nói cái gì lý lai chi đối với đại đường ảnh hưởng là rộng rãi lại sâu xa lên tới du g i ã tu sĩ xuống đến dân chúng tầm thường bên trong đến trẻ tuổi sĩ tử nhắc lên cái kia tên đều sẽ mang theo tôn kính ngươi đang suy nghĩ gì sợi dâu giáo tập đợi đã lâu không gặp lý l ư u mở miệng không khỏi hỏi một câu không có gì có chơi có chịu trần chi mặc vô luận như thế nào cũng không đến nỗi quỷ đến bây giờ ngươi không đến hắn sẽ quỷ càng lâu nhưng ngày ấy thư viện cũng không từ ngắn cản sợi dâu giáo tập cười cười thư viện tin tưởng biết mực cho nên sẽ đem trư thiên sách giao cho hắn như vậy vô luận hắn xử lý như thế nào thư viện đều sẽ lựa chọn tin tưởng nhưng tin tưởng là một chuyện khó chịu lại là một chuyện khác chỉ là hắn rất may mắn điện hạ sớm đến hắn cũng liền có thể sớm đi đang khi nói chuyện đã đi tới t h ư ở n g phạt viện trước cửa đẩy ra p h á t cửa lộ ra một cái phòng ba mặt tường trắng ổ r ơ m hát chuyên trần chi mặc chính quỷ tại đó bên trong nhắm hai mắt chưa tới m ộ ư ơ i ngày ngươi lại sớm đến không giống ngươi trần chi mặc đứng người lên quay người nhìn xem lý hưu nói bọn hắn trước đó chưa hề tiếp xúc qua nhưng dưới tổng thể cũng đã thành người quen ta còn có thể sống một ngày chuẩn sắc mà nói là bà canh giờ lý hưu cũng nhìn xem hắn chân thành nói sợi dâu giáo tập nhắm mắt lại sớm tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn liền cảm thấy lý hưu sống không lâu lâu dưới kêu b à n cờ về sau tinh khí thần nhìn như hương thịnh kỳ thực suy bại đến thực điểm chưa từng n g h ĩ quả thật như thế trần chi mặc không có đang nói nói nhảm mà là trực tiếp từ trong ngực xuất r a c h ư thiên sách đặt ở tay của hắn bên trong cái này sổ cũng không dày nói không nên lợi là tài liệu gì trên đó viết giải rác mấy chục nghìn chữ lý hưu đi ra pha cửa ở bên ngoài tùy ý tìm một chỗ bằng thẳng địa phương lật ra tờ thứ nhất cần thật đọc hắn nhìn rất chân thành từng câu từng chữ đều nghiên cứu mấy lần thẳng đến mình hoàn toàn lĩnh nộ ý tứ trong đó mới thôi như thế như vậy quá khứ một cách giờ lao kiểu bàn tay khẽ r u lên trần chi mặc đứng tại cách đó không xa giữ im lặng rốt cục lý hưu đem chư thiên sách khép lại bỏ vào một bên trên mặt đất sau đó khoanh chân làm lên nhắm hai mắt lại một khắc đồng hồ trôi qua khi mai linh biết bay ở đây thời điểm quần áo của hắn một góc nhẹ nhàng giật giật sau đó toàn bộ quần áo bắt đầu phồng lên bắt đầu ngay sau đó đất bằng gió nổi t h ư ở n g phạt trong nội viện hoa mai rơi đ ầ y đất sợi dâu giáo tập chắp hai tay sau lưng ngón tay không ngừng xoa xoa lòng bàn tay che kín vết mồ hôi đột nhiên một đạo quan g mang từ lý lưu đỉnh đầu dâng lên trực trùng v â t tiêu xông vào mây đen bên trong những đám mây trên trời thay đổi vậy mà là hình thành một vòng xoáy khổng lồ cùng lúc đó lý lưu hai mắt nhắm chặt cũng là đột nhiên mở ra đôi t r o n g mắt kia tràn ngập không cùng luân so kiên định chỉ gặp hắn hai tay kết ấn đặt trước ngực trong thư viện vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang kia vòng xoáy vòi rồng đồng dạng đám mây ở giữa đúng là xuất hiện một cánh cửa chăm ch s ư ơ n g cốt toàn thân phát ra m à sát thanh âm kéo kẹt rung động toàn thân trên giới bởi vì kịch liệt đau nhức mà gân xanh ngảy lên lao kiểu bàn tay khô g ầ y không ngừng địa mở ra nắm chặt tốc độ càng lúc càng nhanh lý hưu phát ra một tiếng thống khổ thắt nhẹ đỉnh đầu kia trùm sáng mang đột nhiên ảm đạm rất nhiều trên trời môn hộ cũng biến thành hư hảo một chút tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất c ậ p mắt của hắn có chút m ê l y nhưng chợt hiện hiện vẻ tàn nhẫn từ bắp chân một bên xuất ra một cây thủy thủ ở trên người bỗng nhiên mở ra một đường vết rách ta bằng vào ta máu khai thiên cửa lý hưu quát to một tiếng máu tươi chảy ra nhưng không có r chương một mươi ba ai tại vách núi pha một bình trà chương một mươi ba ai tại vách núi pha một bình trà giờ phút này còn tại ban ngày nhưng trên bầu trời âm trầm cũng không ngừng địa khuếch tán lan tràn đến phương viên mấy trăm dặm bao phủ gần phân nửa trường an thành lý lưu con người dần dần khép lại hắn cố gắng muốn mở ra lý hưu là là Hư túi đầu một đôi chân xuất hiện tại trước mắt của hắn hắn mạnh đánh lây tinh thần ngẩng đầu nhìn lại lao kiểu trên mặt nụ cười đứng trước mặt của hắn túi đầu nhìn xem hắn hắn mạnh năm đó lâu chủ trợ ngài phá sơ tiếp bốn năm trước trần tiên sinh trợ ngài phá đệ nhị tiếp hôm nay cái này đệ tăng tiếp liền do ta đến giúp ngài đi lao k i ề u nói thoại âm rơi xuống lao k i ề u thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên đi tới không trùng k i a đem biến mất thật lâu ba thước thanh phong kiếm không biết sao lại xuất hiện tại hắn tay bên trong trên trời sóng linh khí rất kịch liệt t i ế n tới kéo theo gió đủ để đem nhân sinh xé sắt nát nhưng hắn như cũ đứng tại chỗ cao sắc mặt bình thản sợi dâu giáo tập cùng trần chi mặc ngẩng đầu nhìn lại biểu lộ phức tạp lý hưu vọng khai thiên cửa coi như dùng chư thiên sách lựa gạt mở thiên phạt vậy cái kia cánh cửa lại sao là tùy tiện có thể mở ra lao kiều nhưng không có nghĩ quá nhiều hắn chỉ là bước một bước về phía trước khoảng cách kia phiến như ẩn như hiện cửa thêm gần một chút sau đó một kiếm bổ ra ngoài kiếm khí tung hoành rơi vào trên cánh cửa kia thiên môn bên trong xuất hiện một đạo vết kiếm rất nhạt có chút ý tứ lao kiều hai mắt có chút nhỏ lại quanh thân quần áo bay dương trong vòng phương viên trăm dặm linh khí bị cấp tốc rút ra lấy h ắ n làm trung tâm hình thành lại một cái cự đại vòi rồng vòng xoáy vào đông bên trong trên trời lại chống rông vang lên một tiếng sét một kiếm này hiện ra lôi quang. trong chớp mắt tại trên cánh cửa kia chạm không biết bao nhiêu lần cuối cùng phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang áp lực cực lớn từ trên cửa bắn ra càng quét thương không làm cho mây đen đều xua tan rất nhiều lao kiểu thân thể bay rớt ra ngoài gần n g ă n mét trên thân thanh sam vỡ vụn đầu đầy tóc xám dối tung cánh tay run nhẹ nhẹ động tinh của nơi này cực lớn thư viện bên trong tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn một màn này không biết chuyện gì xảy ra mai lính bên trong mấy ngàn người đều là ngẩng đầu nhìn trên trời kia rất có rung động một màn toa kia như ẩn như hiện môn hộ đến tột cùng là cái gì còn có người nhận ra kia cầm kiếm lao giả tựa hộ là trước đó đi theo sau Lý Hưu Vị lao mộ dung t u y ế t nhìn lên bầu trời đôi mắt chỗ sâu có một vòng sợ hãi mộ cho nhị ra càng thêm bắt đầu trầm mặc sau đó nhắm hai mắt lại l n g lặng c h ớ a thương cánh cửa kia sớm đã không gặp bóng loáng lít nha lít nhít vết kiếm khắc vào phía trên chính giữa có chút hướng vào phía trong sụp đổ sợi dâu giáo tập trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị cái này thành sam l á o b u ộ c vậy mà hoành sập thiên môn lao kiểu thân thể tại thiên không đứng xuống mũi kiếm chỉ xéo mặt đất một mụ máu tươi từ trong miệm phân ra vậy hướng mặt đất rơi vào mai cây cánh hoa bên trên hoa mai càng thêm tiên diễm bất t h â n thể của hắn lung lay mặt như giấy vàng. trong mắt có dáng vẻ dàn mua thoáng hiện thanh kiếm kia tựa hồ cũng cong x u ố n g dưới lý hưu nhìn xem một màn này nhìn xem cao ngất kia có thể cong lên thiên địa thân ảnh đột nhiên miết miếng miệng mó tươi nhuộm đỏ r ă ngôi hắn lại cười vui vẻ cực hắn chưa hề cười như vậy thoải mái sau đó lý hưu chậm rãi đem hai tay bông xuống cái tiêu đạo vốn là cực kỳ nhặt chùm sáng cùng môn hộ kịch liệt sóng gió nổi lên bắt đầu từ từ biến mất rõ ràng hy vọng gần ngay trước mắt hắn lại chủ động lựa chọn từ bỏ lao kiểu trên mặt lần thứ nhất lộ ra cấp bách biểu lộ hắn rỗi xa xa chỉ hướng lý hưu th hai tay không bị khống chế lần nữa cầm b ư ớ c lên ấn quyết thế là cái kia đạo lúc đầu tại tán loạn biên giới môn hộ một lần nữa rõ ràng người sẽ chết lý hưu ngửa đầu nhìn xem bầu trời này trong lòng mang theo vị đắng một đôi mắt dần dần b ỏ lên hắn muốn hô to ra câu nói này nhưng chưa lối ra liền thành một chút điểm thì thầm hắn chỉ là người bình thường không có ngất đi đã là ý chí lực cường đại thiếu ra kỳ thật ta rất mạnh lão kiệu nhìn xem lý hưu cười cười sau đó thân thể cất cao xông vào trong mây xanh ngập trời lôi quang tử vô tận hư không bên trong sinh ra sau đó hội tụ tại hắn trên thân lão kiểu khí tức không ngừng tăng vọt dâu tóc bay dương ở giữa đầu đầy tóc s á m khoảnh khắc đầu bạc trên da rẻ của hắn du đã ngôi quang trường kiếm không ngừng phát ra vụ vụ lão kiểu tay phải cầm kiếm dơ cao không trúng phương viên mấy trăm dặm lôi quang đều ngưng ở trong kiếm sau đó hung hăng đánh xuống thiên môn bên trên vết kiếm tách ra vô tận qua mang cả hai gặp nhau sau đó biến mất hết thể khôi phục bình tĩnh mây đen tàn đi xanh t h ẳ m bầu trời không giữ lại chút nào phóng thích cho tất cả mọi người cái t i ê đạo c ủ lão môn hộ tre kín vết dạn sau đó phát ra bột một tiếng vỡ thành vô số mạch vỡ hóa thành thiên địa linh khí theo gió đại môn biến mất lộ ra một cái cửa hàng trong chấp mắt khép kín bắt đầu đang đóng nháy mắt bay ra một đạo màu ngả sữa khí tức dung nhập vào lý hưu thể nội khí tức của sự sống mạnh mẽ cấp tốc chữa trị lấy thân thể của hắn hô hấp ở giữa toàn t h ầ n cao thấp thương thế cũng đã triệt để khôi phục lao kiểu từ trên trời dáng xuống rơi vào hắn trước mặt nhìn xem rực rỡ hẳn lên lý hưu trên khuôn mặt dàn mua lộ ra một vòng t h i ế u dung tràn đầy vui mừng ta là thiếu gia lời ta nói ngươi liền nhất định phải nghe lý hưu nhìn xem hắn nói rất chân thành lao kiểu đi về phía trước hai bước cầm trong tay ba thước kiếm thắt ở lý hưu bên hông trên dưới gi thiếu gia chính là thiếu gia như thế nào cách ăn mặc cũng đẹp lao kiểu tuổi già ăn l ò n g trên mặt nếp vốn giống như là một bã hoa ngươi so với ta mệnh trọng yếu nhìn xem gương mặt g i à n mua kêu bên trên t h i ế u dung lý hưu trầm mặc thật lâu sau đó mở miệng hắn không phải một cái am hiểu biểu đạt người nhưng cũng may giữa bọn hắn có rất lớn ăn ý thiếu gia còn sống luôn luôn chuyện tốt lao kiểu xoay người đem chư thiên sách lấy r a cầm trên tay chư thiên sách lại đột nhiên hóa thành một đám khói trang biến mất không thấy gì nữa bốn người nhìn xem một màn này trong lòng minh bạch từ hôm nay về sau chư thiên thượng q u y n liền không còn có muốn đi vừa đi sao lý hưu nói kh lao kiểu dôi ra một cái tay đặt tại lý hưu trên bờ vai sau đó hai người biến mất tại thư viện bên trong xuất hiện tại một biển mây bên trong đây là trường an phía tây một t o à núi cao hai người đứng tại đỉnh núi vách đá nhìn xem n h ạ t màu trắng đá mây theo gió hướng phía phía nam l ư ớ t tới trên trời có mấy cái chim bay xếp thành một hàng mười mấy năm qua chưa hề thấy thiếu da khắc qua lao kiểu tại vách đá khoanh chân ngồi xuống lấy ra một mặt cái bàn nhỏ xuất ra một túm lá trà thả tiến vào ấm bên trong sau đó đưa tay b ắ c ra trong mây bay ra thanh thủy rơi vào trong bầu nước trà sôi trào bay ra nhàn nhạt hương vị nước mắt không chỉ có nhiều hơn mà lại không dùng lý hưu đem c h é n t r à đặt lên bàn nói vách đá gió luôn luôn rất lớn lao k i ề u tóc trắng cùng áo vụn hướng về sau giơ lên thiếu ra lâu chủ thường xuyên nhớ ngại có thời gian còn muốn trở về nhìn xem lý hưu c ú i đầu ừ một tiếng ta một kiếm kia cùng tiêu bạc như so ra như thế nào giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó lao k i ề u đột nhiên hỏi thắng hắn gấp mười lần lý hưu không muốn nói thẳng lao k i ề u nhẹ gật đầu cảm thấy lời này rất có đạo lý cặp mắt của hắn có chút neo lại nhìn chăm chú lên sườn núi trước mây cuốn mây bay sau đó hóa thành điểm sáng tinh, tinh tắn đi lý hưu im lặng im lặng trên bầu trời mặt trời dần dần ngã về tây hắn bưng chén trà lên nước trà ôn hòa uống một hơi cạn sạch chương mười bốn có lẽ trong lúc nói cười sớm đã quyết lãng. lãng như thế như vậy không biết lặp lại bao nhiêu lần lý hưu cũng chỉ là lẳng lặng ngồi tại vách đá hai cánh tay nắm thật chặt trường kiếm bên hông bệnh của hắn sớm đã tốt tam kiếp đã qua nhưng gương mặt kia lại so d i vãng càng thêm tái nhợt nhân sinh có chỗ được tất có chỗ mất hắn đạt được một lần nữa cơ hội lại mất đi trọng yếu hơn người trên bàn ấm trà sớm đã thầy đáy chẳng biết lúc nào từ doanh tú đi tới nơi đây tại bên người của hắn ngồi xuống hai cái chân túi tại biển mây bên trong rung động rung động nàng không có mở miệng bởi vì nàng hiểu rõ lý hưu thiếu niên trước mắt cần không phải an ủi hắn là thiên hạ người thông minh nhất có thể nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện mặt trời mấy chuyến dâng lên thời gian cũng nên qua sổ g ư ớ i khác biệt di vãng chính là lý hưu lời nói biến càng ít thiếu g i a muốn làm gì nhìn thấy lý hưu đứng dậy từ doanh thú hỏi ta muốn tìm cái địa phương yên tĩnh một đoạn thời gian mười mấy năm qua rất mệt mỏi lý hưu dừng lại một lát lập lại rất mệt mỏi đi đâu thư viện từ doanh t h cùng láo kiều khác biệt giờ phút này nếu như là lão kiều hắn nhất định sẽ giữ im lặng đi theo lý hưu cái gì cũng không hỏi thiếu ra nói cái gì thì là cái đấy mà t ứ doanh tú thì sẽ hỏi đến tột cùng kia dương phi làm sao bây giờ lý hưu để nàng đi tìm một người vạn sự sẵn sàng nếu như lúc này lý hưu nói từ bỏ vậy liền rất không có ý nghĩa giết người phương pháp có rất nhiều loại một số thời khắc không tại hiện trường cũng không quan hệ thư doanh tú cúi đầu nghĩ nghĩ sau đó mở miệng lại muốn hỏi thăm lý hưu nhịu nhữ mày thư doanh tú ngậm miệng lại lẳng lặng đi theo có thể làm cơm sao lý hưu đột nhiên mở miệng ngài nói rồi t ừ doanh tú hỏi bất quá chợ t khẳng định nhẹ gật đầu thiếu gia hay là người bình thường nhiều ngày như vậy không có ăn cái gì tự nhiên là đói chết ai ngờ lý hưu lại là lắc đầu ta chỉ là đột nhiên muốn ăn t ừ doanh tú biết ăn ý tứ ánh mắt bi thiết ăn cái gì ớt xanh cá khoai tây lý hưu nói hai người đi trở về trường ă n thành tìm một gian không người ở phòng lý hưu ăn hai bát cơm ăn một mâm lớn ớt xanh cá khoai tây sau đó lau miệng đi ngang qua thái bạch lâu muốn một bình thịt kho tàu đao uống nửa ấm vẩy nửa ấm sau đó hắn ở trong thành dạo qua một vòng ở giữa đi ngang qua mây đến trà lâu lại đi và u ố n g một bình bích loa xuân lúc đầu tiểu nhị ca đã biến thành trường quỹ nhìn qua khí vũ như ngang thấy lý h ư u lại một mực run dậy thân thể cúi đầu thẳng đến hai người bọn họ rời đi mới thở dài ra một hơi lúc này mới phát hiện trên người mình quần áo đúng là ở m ớt cái thấu triệt trên đường đi nghe tới trường an bách tính đều đang b à n luận thư viện thu nhận học sinh sự tỉnh ai ai ai tại lần này triều sinh bên trong rực rỡ hà o quang t ỷ như đến từ thái úy trong nhà tề nguyên vân hàn môn trần tư ninh còn có k h u y ê thiên sách truyền nhân lý nhất nam cùng cái kia đến từ bắc địa thiếu niên mặc áo đen lang lương tiểu đao Từ như thế tính ra ngày mai chính là dương phi sinh nhật thư viện tại mai lĩnh mai linh tại trường an thành nam ngoài một mươi dặm cho nên lý hưu trong thành chuyển ngựa này trở lại vương phủ dẫn ra kia thất đại hãm mã ngồi trên lưng ngựa hướng về nam thành bên ngoài chạy đi thứ doanh tú tự nhiên là cưỡi khác một thớt lý hưu thân thể trước kia rất kém cỏi chỉ có tại lão kiểu đám người chăm sóc dưới mới có thể ngồi trên lưng ngựa chạy cái ba bốn dặm còn chưa cất bước cũng đã ngừng tổng không thoải mái đại hắc mạ rất ổn tốc độ cũng vì lúc ấy đỉnh tiêm hiếm có con ngựa có thể so sánh đây vốn là kiện điều thú vị bây giờ đã cảm thấy bình thường thư viện trước mai lính hạng u y ê n bản tụ tập mấy ngàn người sớm đã tán đi thư viện đại môn vẫn như cũ chăm chú râm giữ cái này bên trong cũng không cấm chỉ rời đi nhưng ngày thường bên trong sẽ rất ít có đệ tử xuống núi nơi đây rất đẹp trừ thượng nhân ở giữa bên ngoài cái gì cần có đều có lý hưu cất bước đi đến trước cửa vươn tay gõ ba cái giống như lúc trước thanh â m tiếp như c ũ rất vang chuyển khắp thư viện vang vọng mai lĩnh c ử a mở lộ ra một gương mặt không phải trung lương lạ mắt vô cùng chưa từng gặp qua thế tử điện hạ người kia mở cửa trên mặt hồng nghi sau đó nhìn thấy lý hưu biểu lộ nháy mắt hóa thành một vòng k i n h hỉ ta muốn gặp người điện hạ mời thư viện đệ tử chắp tay thi lễ một cái nói từ ngày đó lý hưu kỳ đạo bên trên thắng qua trần chi mặc về sau thư viện đa số đệ tử đều rất tôn kính hắn nhất là lại thêm trước đó vài ngày lão kiều kiếm phá thiên cửa thư viện đệ tử đối với hắn tôn kính càng nhiều chút trần tiên sinh ở chỗ này chờ điện hạ đã lâu tên đệ tử kia nói với lý hưu lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó đi vào nhìn xem hai người bóng lưng tên đệ tử kia há to miệng có lòng muốn muốn nói lên đôi câu bất đau buồn đi lời nói nhưng lại cảm thấy tụ khí lại nhiều hơn liên mất tiến vào bụng quay người trở lại cổng đây là một gian tiểu viện tử rất đơn sơ nhưng viện tử bên trong nhưng lại một vũng thanh đường không tính sâu hẹn a ba lượng xích đường bên trong số đôi đen trắng cá không coi là nhiều đầy đủ đáng chú ý trần tiên sinh một thân tố y ngồi s ổ m ở thanh đường bên cạnh đầu ngón tay nắm bắt một chút cá lương rơi tại nước bên trong con cá liền sẽ n g o ắ t n g o ắ t cái đôi phun ra nuốt vào lấy đồ ăn trần tiên sinh lý hưu đi đến trước mặt hắn đứng hai mắt nhìn chằm chằm trong ao đen t r ă n g cá thế nhưng là trách ta vì sao không giúp đỡ trần tiên sinh vùi tay đem bụi bằng phủi rơi cười hỏi nhớ được bốn năm trước tại m ặ c hồi cốc lúc n g ư ơ i ta lần đầu gặp mặt khi đó ngươi từng nói qua thế gian mọi loại người làm vạn loại sự tình luôn có mình lý do ngươi phá tăng i ế p đánh vỡ thiên mệnh giàn n g ư c là vì thay phụ thân ngươi báo thủ hơn hai trăm ngàn biên quân tướng sĩ báo thủ đây là ngươi lý do t i ề u lao xả thân chúc ngươi p h á k i ế p đó là bởi vì trong mắt hắn đây là một kiện rất đáng được sự tình lý hưu nghe những lời này c h ậ m dãi nói như vậy ngươi lý do là cái gì đây trần tiên sinh đưa tay đặt ở trên mặt nước một con cá lộ ra đầu bưng lấy ngón tay của hắn hắn lắc đầu không thể nói không thể nói ta có thể hay không cho rằng ngươi là tại kiên kỵ lý hưu nói thẳng trần tiên sinh cũng không phản bác vẫn là mỉm cười dáng vẻ hoặc là ngươi có thể nói ta đang sợ ngay cả chết còn không sợ người đáng giá kiên kỵ đồ vật cũng không nhiều lý hưu nói không nhiều nhưng vẫn là có từ doanh tú từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói nàng nhất không nghe được những này đ à m luận tựa như là đang đánh bí hiểm nhớ mày rất không kiên nhẫn lên tiếng đánh gãy ngay cả chết còn không sợ sẽ còn sợ cái gì người lão nhân này n h ì chính là ham sống trần tiên sinh không có sinh khí hắn cùng từ doanh tú cũng coi như nhận biết năm đó ở mạc hồi cốc cũng coi là đồng sinh cộng tử qua thế là hắn đứng người lên hướng trong phòng đi đến vừa đi vừa nói từ cô đường ngươi sợ chết sao từ doanh tú cười lạnh một tiếng yêu ngạo ư ớn ngực ta tất nhiên là không sợ trần tiên sinh khỏe miệng rơ lên vậy ngươi sợ lý hữu chết sao từ doanh tú nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ sắc mặt trắng bệnh cắn thật chặt hầm răng không nói một lời chương mười lăm giao h ẹ trứng gà chương mười lăm giao h ẹ trứng gà lý hưu ra hiệu từ doanh tú đứng ở bên ngoài mình thì đi theo trần tiên sinh đi vào trong phòng sau nửa canh giờ kia phiến cửa phòng bị lại lần nữa đ ẩ y ra lý hưu từ bên trong đi ra thần sắc đúng là xuất hiện một chút vẻ mệt mỏi một màn này để từ doanh tú cao chặt lông mày không đại lý giải khâu t ỏ a năm ngày không ăn không uống còn bố sự hiện tại bất quá đi vào nửa canh giờ liền m ỏ i m ệ t đến tận đây thiếu ra lao đầu kia nhi đối ngươi làm cái gì lý hưu lắc đầu tại trong thư viện trầm g ã i đi tới trên đường đi gặp phải rất nhiều đệ tử lão sinh thấy hắn đều là chắp tay hành lễ hoặc là gật đầu thăm hỏi tân sinh thấy hắn nhiều nhất là nhìn nhiều hai mắt trừ cái đó ra không còn cảm giác khác thư viện sẽ vì học sinh cung cấp dừng chân không phân tốt xấu chỉ là dựa theo nhập môn thứ tự trước sau lúc trước đến về sau theo thứ tự và ở dưới mắt cần gấp nhất có hai chuyện đầu tiên tự nhiên là giết dương phi cái này tại thâm cung bên trong đợi ngốc nữ nhân nàng coi là bây giờ hay là m ộ ư ơ i bốn năm trước không thành m ộ ư ơ i bốn năm trước nếu không phải đường hoàng đăng cơ bất ổn tình báo không đủ thủ đoạn không hung ác những người này như thế nào lại có cơ hội liên thủ hại chết lý lai chi tiếp theo chính là tu hành vì hết tâm tư chịu khổ m ộ ư ơ i bốn năm chính là vì một ngày kia có thể bại trừ tàn k i ế p đánh vỡ tàn m ệ n h bây giờ đã thành công liền muốn dụng tâm tu hành tu hành cần công pháp vô luận là thính tuyết lâu hay là thư viện đều có thiên hạ đứng đầu nhất công pháp nhưng hắn có lựa chọn tốt hơn chư thiên sách chư thiên sách là thiên hạ vạn pháp tổng cương là đại đạo bên trong nguyên thủy nhất là cấn tiến hành tu hành tự nhiên là không còn gì tốt hơn lại cùng hắn tam k i ế p tàn m ệ n h thể chất phối hợp lại không thể nghi ngờ càng thêm làm ít công to Lý lấy phòng, liền Hưu không trình phòng, tuyển án gian ngay có cả tự đây i đi sinh đều không có đi học h rừng có c n phương, viện, trong núi tiểu đạo đi tới một gian phòng địa đi đó đạo đi đ cửa sau sau tiếp thư theo mà một là trực từ tiểu tới rời â là một cái nhà gỗ nhỏ bình thường vật liệu bình thường lối kiến trúc trên nhà gỗ có một cái dùng bùn làm thành ống khói phả ra khói xanh nhìn qua có chút quái dị tổ hợp lại với nhau lại có một loại nói không nên lời dễ chịu mùi vị không tệ tới đúng lúc từ doanh tú cao mũi một cái một đôi đôi chân dài bước về phía trước hai bước sau đó cảm khái một tiếng nơi đây rất bí ẩn vốn không người đến đây hiện tại đến hai người tự nhiên là gây nên phòng chủ nhân chú ý cửa gỗ mở ra ma s á t phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm lý hưu trần chi mặc ngây ra một lúc sau đó bước nhanh đi lên phía trước cùng hắn ôm một cái thập phần vui vẻ cười ha h a lý hưu nhìn xem trần chi mặc trong tay mang theo một cây gậy gỗ phía trên còn mang theo bạch bạch phấn kết thúc hơi có chút ghét bỏ cao lại lông mày làm sủi cảo hắn mở miệng hỏi n g ữ khí có chút không quá bình thường rất hiển nhiên đối với trần chi mặc nhiệt tình lý hưu còn có chút không quá thích ứng dù sao hắn lạnh rất nhiều năm trần chi mặc cũng biết mình có chút kích động quá mức kỳ thật hắn cũng không biết mình tại kích động thứ gì dù sao hai người bọn họ mới thấy hai mặt mà thôi nhưng cảm xúc chính là như vậy nói không rõ ràng khi sâu một hơi trần chi mặc dần dần bình tĩnh trở lại cười d ư ơ n g d ơ tay bên trong chảy cán bột nói ta cảm thấy nguyên nên ăn một bữa sủi cạo sủi cạo đại biểu rất nhiều ý tứ cũng bị mọi người q u a n chu rất nhiều ý tứ nhưng đơn giản chính là tại đại hỷ đại bi thời điểm ăn thơm nhất rất hiển nhiên cái này đ ố n g nhiên sủi cạo là vì hắn làm thiên hạ không thiếu người thông minh nhất là thư viện người thông minh liền càng nhiều trần tiên sinh có thể tính tới hắn sẽ trở về tại kỳ đạo bên trên không thua kém gì hắn trần chi mặc tự nhiên cũng có thể tính tới thế là liền có gian phòng kêu bên trong nói chuyện lâu có trước mắt dừng lại sủi c ả o cái gì n h â n bánh lý hưu t r ầ m mặc một lát sau đó hỏi giao hẹ trứng gà trần chi mặc cười cười trên hàm răng còn mang theo một mảnh giao hẹ vậy rất tốt ăn một bữa sủi c ả o uống hơn phân nửa cái bình r ư ợ u ngon trần chi mặc tựa lưng vào ghế ngồi đưa tay xoa cái bụng thỏa mãn đánh lấy ở một cái nói đi tới tìm ta làm gì ta nghĩ mời ngươi dậy ta tu hành lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói lấy thân phận của ngươi muốn tìm nhân giáo ngươi lại cực kỳ đơn giản xa tạm thời không đ ể cập tới liền bên cạnh ngươi vị này cũng rất không tệ trần chi mặc bưng lấy một cái bầu rượu một ngụm tiếp lấy một ngụm uống vào mỹ danh nó nói linh lợi ăn nàng cùng ta khác biệt lý hưu nói từ doanh tú cũng không nói gì nơi này khác biệt tự nhiên không phải giới tính khác biệt mà là tại chỉ cái khác nói thực ra ta không cho rằng ta có thể dạy ngươi trần chi mặc nhìn xem hắn nói thực ra nói ta cũng không cho rằng ngươi có thể dạy ta quá nhiều nhưng ngươi chỉ cần có thể để ta nhập môn liền có thể còn lại ta sẽ tự mình tới lý hưu cũng rất trực tiếp trần chi mặc ngây ra một lúc cảm thấy gia hỏa này thật đúng là tự cho là đúng đến cực điểm ngươi nói nhập môn chỉ là cái gì học được tu hành hay là bước vào sơ cảnh học được tu hành cùng bước vào sơ cảnh tự nhiên là khác biệt hai chuyện tu hành có thể trong khoảnh khắc học được như thế nào tư thế như thế nào dẫn vào thiên địa linh khí như thế nào tại thể nội vận chuyển cuối cùng trở thành vật mình cần muốn đặt chân sơ cảnh cần một đoạn thời gian lần đầu tiếp xúc tu hành thậm chí có thể hay không cảm ứng đến thiên địa linh khí còn còn không biết nghe trần chi mặc liên quan tới cả hai ở giữa khác biệt giải thích về sau lý hưu cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó nói ta nghĩ cùng đi trần chi mặc nhìn chằm chằm hắn tại xác nhận lý hưu đích xác lý giải hắn ý tứ về sau không khỏi cũng đi theo trần mặc xuống thật lâu khi trên bàn thừa sủi cảo lạnh thấu thời điểm hắn rốt cục nhẹ gật đầu vậy liền cùng đi tu hành kỳ thật rất đơn giản chỉ cần không phải trời sinh thằng xui xẻo đều có thể trên một con đường này đi một chút khác nhau chỉ ở tại người bình thường cả một đời chỉ có thể đi đến sơ cảnh mà có ít người sơ cảnh chỉ là một bước ở giữa sự tình trần chi mặc không biết lý hưu thiên phú như thế nào nhưng một người bình thường lần đầu tiếp xúc trừ thiên sách liền có thể dẫn xuất thiên môn nghĩ đến dạng này thiên tư nhất định sẽ không kém đi nơi nào tối thiểu sẽ không kém hắm vậy liền mang ý nghĩa đã là tốt nhất tu hành tốt nhất tìm một chỗ địa phương an tĩnh cảnh s á t đủ tốt địa phương không khí đương nhiên cũng muốn đầy đủ tới mát trần chi mặc mang theo hai người đi đến nhà gỗ đằng sau mai linh sở di xưng là mai l i n h cũng là bởi vì đầy đất mai cây mà trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh phương viên vài trăm mét lớn nhỏ d ừ n g trúc mùi vị kia rất dễ chịu mà lại cũng đầy đủ đẹp ta tự tay gặp h ạ đẹp mắt ta giống như là đang khoét hoang trần chi mặc đối hắn nhữ nhữ mày lý hưu nhìn hắn một cái không có phản ứng ngược lại là từ doanh tú mừng khấp khởi nắm bắt lá trúc cảm thấy mới là cực ngồi xuống trần chi mặc đứng đắn rất nhiều lý hưu theo lời ngồi xuống đầu tiên ngươi muốn tượng thiên địa ở giữa khí khí có rất nhiều loại cái gọi là linh khí cũng bất quá là bị tu sĩ thiện dùng trong đó một trong có được khí cảm về sau liền mặc n h i ệ m c h ư thiên sách bên trong khẩu quyết sau đó dựa theo phương pháp phía trên dẫn dắt đến khí từ mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào thân thể h à n h tậu kinh mạch kinh mạch có vô số đầu ngươi muốn làm sao đi liền làm như thế đó tóm lại cuối cùng nhất định phải hội tụ đến khí hải bên trong không chỉ có muốn hội tụ còn không thể để cho những linh khí này tiêu tán tại dẫn đạo quá trình bên trong chuyển đổi luyện hóa cuối cùng trở thành mình khí nói đến mặc dù rất phức tạp nhưng thuần thục tinh thông về sau lại làm những này bất quá tại ngươi một ý niệm nên có một ngày ngươi có thể đem những này khí chuyển hóa trở thành bình khí về sau vậy liền mang ý nghĩa ngươi đã bước vào sơ cảnh trần t r i mặc vòng quanh lý hưu đi lòng vòng vòng vừa đi vừa nói một chữ cuối cùng rơi xuống lý hưu hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra trên người hắn thanh sam bao trùm lấy mặt đất tay phải nâng lên sau đó tại trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh hoa sen chín cánh la sen xoay tròn tràn phóng chương mười sáu ghét nhân gian chương mười sáu ghét nhân gian đa tạ lý hưu đứng người lên trong lòng bàn tay màu xanh hoa sen xoay tròn tiêu tán hắn nhìn xem trần chi mặc nói một tiếng cảm ơn hắn học qua thiên hạ tất cả mọi thứ hiểu qua tất cả có quan hệ với tu hành thư tịch ghi chép nhưng chưa hề hiểu thấu đáo qua phương pháp tu hành không thể tu hành tự nhiên cũng không ai dạy hắn không cần cảm ơn việc rất nhỏ việc rất nhỏ trần chi mặc không biết từ cái kia bên trong lấy ra một đầu khăn mặt đắp lên trên đầu một cái tay kéo lấy eo ngửa đầu nhìn lên trên trời ta đây coi như là bước vào sơ cảnh lý h ư u hỏi tính tự nhiên tính trần chi mặc nói có thể tu hành trung quy là một chuyện tốt vô luận ngươi tu luyện tốc độ nhanh chậm như thế nào chỉ cần có tiến triển chính là chuyện tốt húng chi thật sự là hắn học rất nhanh đồng thời tu rất nhanh sớm chiều liền đặt chân sơ cảnh mà lại linh khí nhìn chăm chú giống như cánh tay làm trần chi mặc không biết nên nói cái gì chẳng qua là cảm thấy trong thiên hạ chỉ có một cái lý hưu nghĩ đến cũng hẳn là chỉ có một cái lý hưu công pháp tu hành cảnh giới cố nhiên trọng yếu nhưng con đường tu hành phân hóa m u ô n v ả n ta đã không có gì có thể lấy dạy bảo ngươi nhưng đầu tiên ngươi muốn rõ ràng mình muốn chính là cái gì nói một cách khác ngươi muốn tu cái gì trần chi mặc đem khăn mặt buông xuống đi lộ ra mang theo dấu đỏ c á i chán chăm chú hỏi ta đối với tu hành vốn không tín hiểu h rõ nhưng ta xem qua rất nhiều sách đại đạo muôn vàn có thể cung cấp lựa chọn có rất nhiều thích đồ vật cũng rất nhiều vậy ngươi thích gì trần chi mặc hỏi đánh cờ đọc sách nghe hí thưởng mai đạp tuyết xem mưa ta thích mọi việc trên thế gian mỹ hảo c ũ n g không mỹ hảo lý hưu nói vậy ngươi muốn tu đồ vật nhất định rất nhiều trần chi mặc cười nói trước kia rất nhiều lý hưu nghĩ nghĩ nói một câu sau đó trần mặc đường à y tiếp tục nói nhưng ta hiện tại chỉ muốn học kiếm vì sao trần chi mặc nhữ mày hỏi bởi vì tiêu bạc như là kiếm tiên lý hưu nhìn xem hắn nói trần chi mặc tao mày cũng không có nghe hiểu lý hưu cũng không nghĩ cẩn thận giải thích chỉ là đạo ta muốn chứng minh kiếm của hắn mạnh hơn tiêu bạc như mà lại mạnh hơn nhiều lý hưu gia nhập đối với thư viện đến nói tựa như là mặt hồn n ệ n tiến vào một khối đá lớn một phẩy không không không rằng mai lĩnh nổi lên một trận do trực tiếp thổi tiến vào trường an thành mà lúc này trường an thành cũng rất là náo nhiệt hôm nay dương phi đại thọ nữ nhân này làm bạn tiên đế cả đời thấy tận mắt chiều cục dung chuyển tự mình trải qua mười bốn năm trước trận tia đại đường tối tăm nhất đoạn thời、gian. nàng sống thật lâu một năm hoặc là chín trăm n ă m dương phi rất g i à tuổi già sức yếu giá trên người ố vàng lao nhân ban trải rộng trên nền dưới nhưng giang lợi rất trình tề c h ắ n đoán chỉ là trong mắt mờ nhạt khi tức quệt hoài nghĩ đến sống không được quá dài thời gian nhưng chỉ cần có thể sống sót không ai nguyện ý chết cho nên dương phi mặc rất trình tề rất trang trọng trận này thọ hiến tổ chức địa điểm trong hoàng cung màn lâm viên một ngày này đến rất nhiều người trong t r i ề u bách quan cơ hồ tất cả đều đến đông đủ nhưng bệ hạ không có tới từ m ư ơ i bốn năm trước bắt đầu bệ hạ liền rốt cuộc chưa có tới hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không đến đây là đại đường bệ hạ thái độ tự nhiên trọng yếu nhất theo lý thuyết đám đại thần cũng không nên đến nhưng là thái tử đến mà lại trọng yếu nhất chính là dương phi là ngũ cảnh cường giả cho nên bách quan nhóm cũng liền đến mạnh hơn người cũng chạy không thoát t u ế nguyện t h a n mòn dương phi tuy là ngũ cảnh cường giả nhưng bây giờ đã nhập t u ổ i giả sống không được mấy năm một thân khí huyết suy nhược tinh thần đến cực điểm xem như yếu nhất ngũ cảnh cũng không đủ nhưng ngũ cảnh chính là ngũ cảnh bản thân cái này liền đáng giá tôn kính trần lưu vương thế tử lý hưu đến thọ đản bầu không khí tự nhiên náo nhiệt đến cực điểm các cung nữ tay nâng lấy một trăm sắc đồ ăn ngàn vị rượu ngon qua lại yến hội ngẫu nhiên đi ngang qua thị vệ bên cạnh thân sẽ vụng trộm nhét hơn mấy mai quả bọn cũng lặng lẽ giấu lại trong bữa tiệc bách quan đại thần tương hỗ trào hỏi thương thảo đường quốc nội chính cùng biên cương chiến sự trong đó sẽ còn xuất hiện vài tiếng liên quan tới hoa lâu cô nương ngôn tử sau đó gây nên một trận cười vang đúng lúc này nơi cửa thị vệ đột nhiên mở miệng hướng về phía bên trong hô to m ộ t câu theo đạo lý chỉ có ba phẩm trở lên quan viên mới đáng giá đ ạ i ngộ như thế lý hưu là thế tử vốn không chức quan nhưng thân phận đặc thủ xuống hồ thế tử thân phận vốn cũng không cùng bởi vậy cũng bị hô lên trong sân không khí yên tĩnh An u không không lặng lặng từ khi hắn trở lại trường an về sau liên quan tới hắn nghe đồn liền chưa từng lắng lại qua nhất là gần nhất lão kiều kiếm bổ thiên môn cảng là vang vọng kinh đô không biết rung động bao nhiêu người thật có thể nói là là có chết cũng vinh dự mà trước đó không lâu có âm thanh lý hưu gia nhập thư viện mà lại t ự i hồ có thể một lần nữa bắt đầu tu hành thư viện không có phủ nhận lý hưu không có phủ nhận nếu như thế đó chính là ngầm thừa nhận thư viện cùng hiện tại trần lưu vương lý an chi bất hòa lý hưu thân là con cháu lại gia nhập thư viện lại nhớ tới mười bốn năm trước cái kia nghe đồn ở trong đó hết thể tựa hồ cũng tại rõ ràng bất quá chỉ kém l ấ y xuất ra một cây châm nhẹ nhàng làm rõ mà lại trong chiều bách quan đều biết năm đó lý lai chi sở dĩ sẽ chết trận cùng dương phi không nhỏ quan hệ cũng nguyên nhân chính là này bệ hạ mới có thể hờ hững lệnh leo trạng thái cùng lý an chi n g ố c nghẽ vương vị nghe đồn khác biệt dương phi tham dự lý lai chi chết thế nhưng là có chứng cớ sát thật điểm này mọi người đều biết dương phi túi đầu nhìn xem lý hưu trong đôi mắt đục ngầu có một cái c h ớ c mắt h o à n g hốt cầm cái chén tay không tự chủ run dậy một chút cặp mắt kia năm đó lý lai chi chính là như thế một đôi mắt đồng dạng đạm bạc ánh mắt hai người đối mặt nửa ngày không nói chuyện trong sân bầu không khí dần dần ngưng trọng lên khánh sinh h í khúc thanh â m càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất không thấy gì nữa điện hạ có đại thần mở miệng nhắc nhở thái úy tề tần từ từ nhắm hai mắt bình chân như v ậ y ngồi trên đ ế tựa hồ không cảm giác được một màn trước mắt lý hưu đến ta bên này ngồi thái tử lý huyền sông lên lấy hắn vây vây tay nói vô luận nói như thế nào hôm nay là dương phi thọ yến trong chiều bách quan t ề tụ một đường lớn hơn nữa sự tình lớn hơn nữa â n đoán cũng muốn qua hôm nay lại nói nếu không ai trên mặt rất khó coi lý hưu lại phảng phất không có nghe được như c ũ lẳng lặng mà nhìn xem dương phi giữa sân bầu không khí càng thêm nặng nề một lát hắn hướng về phía dương phi thi lễ một cái sau đó đứng dậy nhìn chăm chú cặp kia hơi vẩn đục con người trong mắt mang theo bình tĩnh thân thể t h ẳ n g tắp nói khẽ hôm nay thái phi thọ thần sinh nhật vốn thế tử đi vội vàng chỉ chuẩn bị một kiện lễ vợt bách quan thở dài một hơi thái tử trên mặt thần sắc cũng nhặt chút dương phi du cục lấy m thế tử dụng tâm chuẩn bị nhất định là hậu lễ lý hưu nhẹ gật đầu ngữ khí dần dần đ ạ m mạc là hậu lễ chỉ bất quá tại tặng lễ trước đó còn muốn mời ngài làm một chuyện ồ chuyện gì dương phi trên mặt lộ ra một vòng hứng thú lý hưu mời ngài chịu chết hắn c h ắ p tay lại thi lễ một cái thần s á c trịnh trọng thái tử đ ố n g nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên có cái chén tiếng vỡ vụn âm v a n g lên trong chiều bách quan quá sợ hãi đều đứng dậy thái úy hai mắt nhắm chặt rốt cục mở ra một cái khe hở ta sống mười chín năm liền ghét nhân gian ngài sống một năm tự nhiên sớm nên mệt mỏi không bằng như vậy trởi sinh tại đây trời giờ này k h ắ c này chết bởi này trời giờ này k h ắ c này như thế nào Trưng tuyết trưng tuyết xương, xương. dần dần hàn dần dần hàn gió gió có có ấm ấm đại đa số người cực kỳ rung động nhìn trước mắt một màn này có chút không dám tin tưởng lý hưu vậy mà lại tại dạng này thời gian nói ra lời như vậy lớn mật lý hưu ngươi nhưng có biết mình đang nói cái gì làm c a n thật đúng là cho là mình là trần lưu vương thế tử không thành huống hồ chính là trần lưu vương ở đây cũng không có tư cách vung lời của u ô n Bách q dần dần bách quan chia ba phe cánh đứng tại dương phi một phương ba người trung lập thối lui đến một bên còn có một số người nhao nhao hướng ở giữa dựa vào ẩn ẩn đem dương phi những người kia vây lại những người này chính là lý lai chi người bây giờ lý hưu tự mình đến đây báo thủ bọn hắn tự nhiên đi theo kia ba vị đại thần sắc mặt khó coi ẩn ẩn có chút không dám tin tưởng lý hưu ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng mình đang làm cái gì hiện tại dừng tay lao phu có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua lý hưu nhìn hắn một cái nhận ra vị này là đ ư ờ n g triều hộ bộ thượng thư giang m ã n tuyển trước kia liền đi theo dương phi tại đời trước đường hoàng thời điểm liền ngồi vững vàng hiện tại vị trí trong triều gây thù hắn không ít dương phi tồn tại chính là hắn chỗ dựa lớn nhất bởi vậy hắn cũng là nhất không hy vọng dương phi xảy ra chuyện một cái Ú à người mặc áo đen trên bờ vai viết một cái to lớn bắt chữ chính là lương tiểu đao h ã n nghiên g cổ đánh giá giang mãn tuyển k h ắ p khuôn mặt làm địa mai cùng k i n h thường giang mãn tuyển sắc mặt triệt để âm chấm xuống bị một thiếu niên trước mặt mọi người nói thành là tội ác c h ố n g chất cái này cũng không quá g m e hay lương tiểu đao mở ra hai tay nguyên điệu dạo qua một vòng nhìn lướt qua trong chiều bách quan lông mảy mau g ầ y nhẹ huống hồ ta ngược lại là cảm thấy thế tử nói rất có lý sinh nhật cùng chết ngày đặt ở cùng một ngày tương lai cũng thuận tiện tế điện không phải sao phép lối côn vọng lương tiểu đao con ngơi khinh quần lại đà mạc trên k h ỏ miệm dương hướng về phía dương phi nhẹ nhàng thi lễ một cái đem một thiếu niên người không bị trói buộc hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn bắc địa lương tiểu đao mời thái phi phó cựu tuyển ấm áp hai trăm mười phẩy không không không bắc địa biên quân thi cốt bên trong vườn có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm v a n g lên từ ngoài cửa đi tới tám cái người khoác hát giáp người riêng phần mình cầm đao kiếm trong tay bảo hộ ở lý hưu bên phía nhìn xem răng mãn tuyển cùng dương phi cả đám ánh mắt bình tĩnh giống như một vũng đầm sâu không có chút nào ba đậu dương phi run run rẩy rẩy đứng người lên tay bên trong trống một cây p ư ợ n g đầu quái trượng dàn mua con mắt nàng nhìn xem lý hưu cùng những cái k i a cầm đao kiếm bắc địa quân sĩ cùng triều đình trọng thần màn lâm viên bên trong phiêu khởi bông tuyết các cung nữ đã sớm rời khỏi trong phòng thức ăn trên bàn phong phú đến cực điểm phía dưới đĩa lại phân thành mảnh vỡ ngũ cảnh t ô n g sư khí tức g á p bách lấy toàn trường đại bộ phận điểm người đều cúi đầu trầm m ặ t xuống giang mãn t u y ể n mang trên mặt cười lạnh thái úy bình chân như v ậ y ngồi trên g h ế nhìn lướt qua lý hưu thầm nghĩ người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là không trầm được tính tình vị tia thanh sam lão b u c sau khi chết bên cạnh ngươi còn có ai có thể giết được lao thái bà này chẳng lẽ chỉ bằng cái hay là dựa vào n g ư ờ i sau lưng cái kia đạo bảo nữ tử lý hưu hẳn không phải là đồ đần thái úy có thể tại đại đường làm được bây giờ địa vị cùng quốc s ư cùng thư viện địa vị ngang nhau tự nhiên cũng không phải đồ đần cho nên hắn chỉ là ngồi ở kia bên trong chờ mong lý hưu có lẽ có thể mang đến cái gì kinh hỷ dương phi giơ tay lên một cái bên cạnh thân có một người đi lên trước đưa khăn tay đặt ở tay của nàng bên trong đây là dương không chừng cũng họ dương nhưng cũng không phải là dương phi hậu nhân mấy chục năm qua dương không chừng là dương phi thủ hạ trung thành nhất một con chó một cây đao hắn giúp đỡ dương phi xử lý hết thẻ âm u không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình vì lao thái b à n à y diệt trừ không biết bao nhiêu đ ị c h nhân một thân tu vi đã là du giã đình phong tiếp qua mấy chục năm có lẽ có thể nhập ngũ cảnh dương không chừng rất mạnh lương tiểu đao trên mặt khinh quần g b ấ t phóng túng đi một chút giờ này k h ắ c này mà n lâm viên bên trong đứng tại bọn hắn một phương đại thần rất nhiều những người này có lẽ thân phận địa vị rất cao có lẽ thủ hạ có cường giả đi theo nhưng liền hiện tại đến nói bọn hắn có thể cung cấp trợ giúp cũng không nhiều dù sao chỉ là tới tham gia thọ yến không ai biết võ trang đến răng mang lên mười mấy cái tu sĩ đến đây dự tiệc nếu quả thật đánh lên bọn hắn thậm chí không cách nào đột phá dương không chừng bọn người càng đừng đề cập giết dương phi thế tử điện hạ ngươi muốn thế nào giết ta đây dương phi tiếp nhận khăn tay ho khan hai tiếng eo của nàng có chút cong làn da hơi thả lòng thị cho dù là trên đường chạy loạn ấu tử cũng có thể một chút nhìn ra nàng sống không lâu dương phi trước người đứng hơn mười người tính đến dương không chừng tổng cộng có hai tên du giã cương giả những người còn lại cũng đều là đ ặ t tới bên trên ba quan nhân vật từ lâm viên các nơi không ngừng hiện ra từng người từng người tu sĩ vây quanh ở dương p i trước người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lý hưu bọn người đội hình như vậy rất mạnh có thể xưng xa ho xem như chính nàng chính là lý an chi cũng khó có thể giết nàng du dã tu sĩ quá ít mỗi một cái đều là đủ để hành tẩu một phương đại nhân vật theo lý thuyết tu sĩ tầm thường cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp mấy cái nhưng cái này bên trong là trường an lý hưu thân phận quá cao hắn muốn đối phó người thân phận cao hơn thế là du dã tu sĩ cũng liền lộ ra tương đối phổ biến lý hưu nhìn xem dương không chừng nhìn xem giang mãn tuyển nhìn xem màn lâm viên bên trong xuất hiện gần một trăm vị tu sĩ đây đều là dương p h i người nơi đây dù sao cũng là địa bàn của nàng thối lui hắn xoay người đối lương tiểu đao cùng mấy vị kia bắc địa tướng sĩ nói khẽ lý hưu trong mắt hơi có gợn sóng bất cứ lúc nào chỗ nào vô luận lý lai chi tại hoặc không tại bắc điệu biên quân đều là hắn trung thành nhất hậu thuẫn điện hạ lương tiểu đao cấp b á c h nói l ư i ra lý hưu đánh gây hắn còn nói một câu lương tiểu đao trầm m ặ t xuống bắc điệu biên quân an ổn rất nhiều năm muốn ra mặt tùy thời có thể nhưng không thể lấy phương thức như vậy binh sĩ là bệ hạ binh sĩ tướng quân là bệ hạ tướng quân không phải lý hưu nếu như lương tiểu đao giúp hắn giết dương phi đoán chừng sáng mai vạch tội lương văn tấu trương liền có thể chất đầy toàn bộ tuyên chính điện cho nên biên quân không thể nhúng tay nó hơn mười tên tướng sĩ cũng là trường đao trở nhưng không có động đậy như cũng đứng tại lý hưu b ộ t phía bọn hắn không thể hỗ trợ giết người lại có thể hỗ trợ cứu người thấy cảnh này dương phi gương mặt g i à n m u a kêu bên trên tiếu d u n g càng đậm thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được trào phúng hiện tại ngươi muốn thế nào g i ế t ta đây nàng lại hỏi một lần không nhanh không chậm ai cũng biết hôm nay vẹn vẹn bằng vào thế tử điện hạ sau lưng nữ nhân kia là tuyệt đối g i ế t không được dương phi nhưng bọn hắn cũng biết lý hưu đã nói ra những lời này liền tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích đây là một người thông minh hẳn là sẽ không đổ chỉnh miệng lưỡi lợi hại cho nên trong triều bách quan đều là giữ im lặng yên lặng theo dõi kỷ biến hôm nay chỉ có hai kết quả. ta giết n g ư ơ i hoặc là n g ư ơ i giết ta lý hưu đi về phía trước từng bước một tiếp cận nàng mặt không biểu tình giống như chết bình tĩnh cùng đảm m ạ c ta cược ngươi không dám giết ta ngươi dám c ự c sao hắn rút ra bên hông kiếm đặt ở một người trên cổ ngầm đầu nhìn dương phi hai mắt sau đó một kiếm lấy xuống dương phi tên kia thuộc hạ liền ngã trên mặt đất máu tươi chảy xôi ngươi dám c ự c sao trong mắt của hắn giống như là đau b ú a yêu khắc không từng có một tia rung động hắn trừng mắt nhìn cẩn thận nhìn xem dương phi trên mặt kia dần dần biến mất tiểu dung rất nghiêm túc nói ta cho rằng ngươi không dám bởi vì ngươi sợ chết chứ ư như g t ổ i phồng h n đầu đỏ.、Như、vậy dạng này người nhất định không phải dễ chê ơ lý hưu không thể chết tối thiểu hiện tại không thể chết điểm này là đại thần trong triều cùng kinh thành vọng tộc ngầm thừa nhận đ ạ t thành trung nhận thức bởi vì bệ hạ còn không có gặp hắn nếu như trước lúc này lý hưu chết rồi như vậy vô luận phía sau hạ thủ là ai đều sống không nổi bởi vì đây là bệ hạ đại đường cho nên hắn không thể chết cho nên dương phi không dám giết hắn chính như chính lý hưu nói giết hắn liền muốn đ ề n mạng lao thái bà sợ chết tự nhiên không dám trên mặt đất người kêu máu tươi còn tại không ngừng địa chảy trên mặt đất lộ ra rất là trứng mắt nhưng lại không ai có hành động bọn hắn sợ tự nhiên không phải lý hưu trong tay thanh kiếm kia bọn hắn tại cùng dương phi lựa chọn đó cũng không phải phách lối giết người nói dọa khi người kia sau khi chết lý hưu cùng dương phi đánh cờ liền chính thức bắt đầu người tại tìm đường chết dương phi còn lưng thân thể đi về phía trước hai bước nàng không thể lui lui liền sẽ mất đi lòng người liền không ai sẽ tại che chở nàng cho nên nàng chỉ có thể tiến vào nàng chỉ là n g h ĩ không hiểu một khi mình tiến vào như vậy lý hưu sẽ còn sống sao dù là sau đó bệ hạ sẽ để cho nàng đền mạng nhưng kia trung quy là sau đó sự tỉnh hạ chết lý lai chi người còn có một số nàng không tin lý hưu sẽ cùng nàng đổi mệnh nhưng thiếu niên trước mắt này lại muốn làm sao lật bàn đâu hoặc là nói hắn dự định như thế nào giết mình lý hưu từng nói qua đầu góc của nàng hỏng nhưng nếu quả thật hỏng lại sao có thể sống nhiều năm như vậy không có người nói chuyện mỗi người đều đang suy tư trước mắt một màn này lý hưu hơi không kiên nhẫn sau đó liền tiếp tục hướng phía trước đi hai bước nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt một cái màn lầm viên tu sĩ chậm dãi nhấc tay lên bên trong trường kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm trên trời tuyết bay rơi vào trên tường không dám phát ra chút điểm tiếng vang một kiếm này nếu như nâng lên chẳng khác nào là đang ép dương phi lựa chọn như vậy cái này bên trong nhất định sẽ có một trận đại chiến bệ hạ hẳn là đã sớm biết được nhưng không có đứng ra quốc sư càng là không có hiện thân c u n g bên trong quân sĩ không biết đi đâu bên trong thông minh đại thần đều là mắt mang kinh hãi đủ loại dấu hiệu cho thấy bệ hạ hy vọng dương phi chết mình không hiếu động tay cho nên hắn đang mượn lý hưu tay nghĩ thông suốt điểm này bách quan nhóm lui càng xa giang mãn tuyển trên c h á n dần dần có mồ hôi hiện hiện bất quá lại ngạnh xinh xinh cắn răng không chịu lui lại một bước lý hưu kiếm dâng lên một người ngăn ở hắn trước mặt dừng ở đây đi hai người nhìn nhau bách quan nhóm cũng thở dài một hơi đã thái tử ra mặt hôm nay chuyện này nghĩ đến có thể kéo dài một chút lý hưu nhìn xem hắn không nói gì thanh kiếm kia cũng không có gông xuống y tứ ngươi rất khó thắng tối thiểu trước mắt thắng không được nếu chỉ là vì xả giận liền dừng ở đây lý huyền xem xét lấy lý hưu nghiêm túc nói khi còn bé ngươi cùng ta trong nhà đoạt thổi phông đậu đỏ khi đó ngươi từng nói chờ ngươi phụ hoàng đăng cơ về sau ngươi chính là thái tử là đời tiếp theo hoàng đế cho nên để ta đem đậu đỏ giao cho ngươi lý hưu nói lý huyền một không có đáp lời khi đó ta nói ngươi còn không phải hoàng đế còn không quản được ta lý hưu đem kiếm dương cao cao cánh tay t h ẳ n g tắp đối hắn chân thành nói hiện tại ngươi còn muốn cạn ta sao bổn vương quên đi lý huyền t r ầ m xuống m ặ t một cái trước mắt sau đó nói đã quên đi vậy ta thì lập lại lần nữa ngươi bây giờ là thái tử còn không quản được ta lý hưu không tiếp tục nhìn hắn lương tiểu đao dương dương cái cảm đi ra hai vị biên quân tướng sĩ ngăn ở thái tử phía trước ngươi đang tìm cái chết thái tử nghiêng mặt qua nhìn xem lương tiểu đao âm thanh lạnh lùng nói chờ ngươi sau khi lên ngôi lại dết tà cũng không mượn lương tiểu đao như bay hít mắt cười nói bách quan nhóm nhìn xem hắn mí mắt chực n h y thầm nghĩ lương văn như vậy biết lễ thủ lễ người làm sao sẽ dạy ra con trai như vậy ra tho gan lớn mật tới cực điểm nếu như ngươi nhất định phải giết nàng ta liền giết ngươi tại lý hưu cùng hắn gặp thoáng qua nháy mắt lý huyền nhiều lần đổ mở miệng thanh â m băng hàn thấu xương đồng thời bên ngoài đi tới mấy trăm tên mặc giáp quân sĩ tay c ầ m trường thương bao vây màn lâm viên những này là thái tử s á u suất người ta nghĩ mời các vị giúp một chút lý hưu không có đi quản thái tử mà là hướng về phía bách quan nhóm cao giọng nói hắn không nói gì thêm bận điệu nhưng mỗi người đều hiểu năm đó từ châu thành tử chiến còn thừa phạm vô cấu vì tăng lên sĩ khí đứng đầu tường không chịu xuống dưới cuối cùng kiệt lực mà chết phạm vô cứu đúng là hắn đệ đệ năm đó may mắn từng theo vương ra xâm nhập cánh đồng tuyết bây giờ nghĩ đến máu vẫn chưa lạnh lại có một mặt người mang cảm cái sau đó đi đến phạm vô cứu bên cạnh thân đứng thẳng vương gia s u ố t bắc quân quỵ ẹ t ngang trên trời dưới đất c h ấ n bắt hoang uy c h ấ n thiên hạ dì cùng mỹ phong lại có một người đi ra tới sáu vai dương phi mặt mũi rất lớn hôm nay đến quan viên rất đầy đủ trường an là kinh đô là toàn bộ đại lục phổn hoa nhất thành trì người đứng tại trên cổng thành hướng xuống ném một khối cục gạch nện vào ba người trong đó có một vị là triều đình quan viên còn có một vị là danh môn vọng tộc hôm nay trình diện có bảy mươi mấy vị trọng thần đều là năm phẩm trở lên quan viên chấp trưởng trường an các nơi lục lục tiếp theo tiếp theo đi ra ba mấy vị đứng tại cổng cổng không lớn ba mươi mấy người chắn đến xích sao thái tử sáu xuất muốn tiến đến liền muốn đem bọn hắn lấy đi nhưng rất hiển nhiên những người này sẽ không đi không thể giết người cho nên thái tử sáu xuất liền vào không được lý huyền một sắc mặt dần dần âm chầm xuống đây là đại đường hắn là thái tử mà đại thần trong t r i ề u vậy mà lựa chọn đứng tại lý l ư u đầu kia một màn cho hay thái tử điện hạ xem ra ngài tại trường ă n những năm này rất không được gỡ chỗ a nhìn xem cái này được xưng tụng buồn cười một màn dương phi lại cười ra tiếng từ đầu đến cuối nàng đều không để ý trước mặt phát sinh đây hết thạy chỉ cần thái tử sáu s u ấ t không đ h ú n g tay vào chỉ bằng mượn bên trong vườn những người này dựa vào cái gì giết nàng thái úy không có khả năng đ h ú n g tay phụ t h â n đại tướng cũng là một mực yên lặng không lên tiếng đảm nhiệm không khí nếu như thế còn có ai có thể giết nàng lý hưu làm đây hết thảy bất quá là loại người thôi tiểu hai t ử lỗ vật quả thực buồn cười trước thực lực tuyệt đối đại thế áp bách đánh cờ đều lên không được mặt bàn nàng đích sắc không dám giết lý hưu nhưng trên đời này phương pháp rất nhiều giết người chỉ là một loại người tốt nhất ngầm miệng lý huyền một đông nhiên quay người nhìn về phía dương phi trên thân trường bảo bay dương ánh mắt lạnh lẽo dương phi cũng không tức giận chỉ là ngoạn vị nhìn xem hắn ngươi phải cùng ta đồng dạng muốn báo thủ lý hưu nhìn xem thái tử nói ta đương nhiên muốn báo thủ lý huyền lay động lắc đầu thì t h à o hai tiếng bệ hạ cần tại t r i ề u chính tiên hoàng tại thế cuối cùng mấy năm đều là bệ hạ đi theo bên cạnh thân s ử lý t r i ề u chính kia mấy năm thái tử đều là tại trần lưu vương phủ sinh hoạt có thể nói năm tuổi trước đó thái tử chính là lý lai chi n h i tử nhưng hôm nay không được lý huyền một trịnh c h ọ n nói nàng nhất định phải chết lý hưu phản bác hôm nay thời tiết rất bình thường bình thường không có nghĩa là tốt vào đông bên trong trường ăn luôn luôn tuyết bay tuyết rơi chính là bình thường màn lâm viên kỳ thật rất đẹp dương phi tại như thế nào xuẩn nàng phẩm vị cũng là có từ doanh tú bước về phía trước hai bước đi tới lý hưu bên cạnh thân trong tay phất trần vung lấy nhìn xem trước mặt hơn một trăm tên tu sĩ mặt không biểu tình dương phi chống k h ả e trượng có lẽ là hơi mệt chút lại hoặc là cảm thấy trước mắt tiểu hài từ này náo kịch rất là không thú vị cho nên nàng lại dội ra một cái tay dương không chừng hướng nàng đi tới sau đó một thanh kiếm đâm xuyên trái tim của nàng xuyên thấu qua trước ngực vạch phá quần áo chương lần đầu thái tử biểu hiện được cực kỳ c h ấ n kinh hắn nhìn xem lý hưu rốt cuộc minh bạch hắn vì sao nhất định phải kiên trì và hôm nay giết người đích xác nhìn như vậy đến hôm nay tựa hồ chính là thời cơ tốt nhất lý hưu m ặ t không biểu tình hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn từ dương phi phái thích khách giết hắn một khắc kia trở đi hắn thậm chí ngay cả lao thái bà này sau khi chết quan tài đều lấy lỏng dương không chừng cả khuôn mặt có chút thấp sợi tóc tán tại trên trán một sợi có chút âm chầm bách quan nhóm phát ra một tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một mặt này dương phi sống gần một năm dương không chừng làm nàng Cao đ、so、thái tử lắc đầu nhìn xem lý hưu thật lâu sau đó nâng lên cánh tay mà lâm viên bên ngoài thái tử sáu xuất cùng nhau tắn đi lộ ra mảnh đất trồng lớn có lẽ là bởi vì cửa sổ còn không kịp đóng lại liền có tuyết trắng theo hàn phong bằng phòng không tầm thường lương tiểu đao đem trên vai bông tuyết bắn rớt sau đó lộ ra tiếu dung đối lý hưu dựng thẳng một cái ngón tay cái thời gian dần qua tiếng cười càng lúc càng lớn tràn đầy khoái ý có người nhìn xem hắn bộ dáng này lộ ra một vòng c h ắ n ghét nhưng càng nhiều thì là bất đắc dĩ dương phi khí tức bỗng nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng nàng vốn là sống không lâu khí huyết suy yếu đến cực điểm có thể x ư ơ n g yếu nhất ngũ cảnh cừng giả mà dương không chừng rất mạnh đỉnh phong du giã tu vi để tất cả cừu hận nhân tuyển của hắn chọn giữ im lặng một kiếm này rất đột nhiên trực tiếp đâm xuyên trái tim đồng thời xoắn nát nàng tất cả kinh mạch đem bạn kiếm ra dương phi đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất vận đục mà g i à n mùa con ngươi căm hận nhìn xem dương không chừng giống như là một con nhắm người mà vệ mánh hổ chỉ l à nhưng không có lực uy hiếp dương không chừng ôm kiếm chậm rãi đi đến lý hưu bên cạnh thân túi đầu không nói một lời lý hưu dương phi dấy rủa lấy đem ánh mắt chuyển qua lý hưu trên thân cho dù là sắp đi hướng tử vong trong lòng của nàng vẫn phun lên một cỗ đối với thiếu niên trước mắt sợ hãi tiếp lấy nàng lại nhìn về phía dương không chừng há to miệng lại không cách nào phát ra âm thanh cây kê phượng đầu q u ả trượng đổ vào một bên dương phi hai mắt chậm rãi đóng lại nàng hẳng hẳ nàng đích s á c chết rồi dương không chừng ố m kiếm ngữ khí nghe vào không có chút nào ba đậu chính như hai người bọn họ nói dương phi thật chết rồi không ít người trên mặt đều là phun lên một vòng hoảng hốt khó có thể tin ngũ cảnh cường giả sống gần một năm đời trước đế phi cứ như vậy chết rồi bất quá nhưng không có người mang trên mặt bi thống vô luận là đại thần trong triều hay là màn lâm viên bên trong những cái kia chim thu tán đi dương phi thuộc h ạ sống cái này lâu như vậy bây giờ chết rồi cũng coi là vui chết mất khi phủ t á i đi lương tiểu đao xoay người từ trên bàn cầm lấy một cái bầu rượu mình uống nửa ấm hướng trên mặt đất vẩy nửa ấm Kính biên quân tướng sĩ. lý hưu c ũ nhìn g uống g nửa nửa n ấm, ấm. vậy nửa ấm. Đây địa là bác i điện chiến、hưu、tiền bối. Người thức, tế chết hưu dùng để v l ớ hay là thoáng ô n n k í một chút tốt. t hưu nhìn h Lý qua lương tiểu đao sau đó cầm trong tay bầu rượu nện ở dương phi trên đầu quay người hướng về viên ngoại đi đến nhìn thấy cử động của hắn ở đây tất cả mọi người là nhóm mắt bọn hắn cảm thấy tin tức này nhiều năm thế tử điện hạ tựa hồ cũng không phải là cái gì nhân từ người tốt nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn bầu rượu lương tiểu đao nhìn không được hướng phía bóng lưng của hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cảm thấy thế tử điện hạ mới là chính cống ngụy quân tử vạn sự vạn vật nói đến đều là như thế bình tĩnh làm sự tình lại một điểm không có quân tử d á n g vẻ lý hưu đi ra cổng dương không chừng theo ở phía sau một chân bước ra cánh cửa giết người liền muốn đi sao dương không chừng thân thể cứng tại nguyên địa nói lời này thanh â m rất giả nghe vào giống như là trống rông vỡ vụn t â y khô rất suy yếu không có nửa điểm lực lượng nhưng hắn cái chân còn lại cũng không dám di động mảy may gương mặt kia vẫn như cũ mặt không biểu tình lạnh v à a người nhưng trên trán lại xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh dần dần trượt xuống lý hưu dừng ở màn lâm viên bên ngoài đối thái tử sáu suất người nhẹ gật đầu tần ư g t h ánh h mắt xuyên thấu qua bách quan đánh vào lý hưu trên lưng bách quan nghe tránh phạm vô cứu cắn răng bước một bước về phía trước tề tần con mắt dần dần hiếp lại phạm vô cứu ngước cổ nửa bước không đùi lương tiểu đao chẳng hề để ỵ ở một cái nghệ trật lưỡi nghe vào rất là trói thai từ khi mười bốn năm trước lý lai chi sau khi chết đường hoàng liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức bây giờ miếu đường phía trên có ba thế lực lớn địa vị ngang nhau nó một là thái úy cùng hoàng hậu cùng lý an chi cầm đầu hai thì là lấy quốc sư cùng phụ thần đại tướng cầm đầu cuối cùng chính là bắc địa biên quân nhất hệ trừ bệ hạ bên ngoài không người nào dám tại cung bên trong giết người bởi vì không có người có dạng này l à gan nhưng hôm nay có hết lần này tới lần khác cái này thân người phần cực kỳ đặc thù đại đường thua thiệt lý lai chi quá nhiều người bao quát bệ hạ cho nên mới có trận này nháo kịch mà không người phản ứng thế nhưng là thái úy lối ra làm rõ cái này liền không giống phạm vô cứu mặt lạnh lấy liền dự định mở miệng thái tử lý huyền một tay đột nhiên khoác lên hắn trên bờ vai sau đó đem hắn kéo đến một bên không lên tiếng nữa không biết tề đại nhân dự định xử trí như thế nào ta lý h ư u hỏi dương không chừng giết người cùng điện hạ có liên can gì tê tấn ho khan một tiếng u n g dung nói dương không chừng từ đầu đến cuối đều duy trì một cái chân vượt qua ngưỡng c ử a tư thế không có nhúc ních bây giờ nghe lời này không khỏi càng là mồ hôi rơi như mưa một gương mặt tái nhợt vô cùng đây là đang chu tâm vô luận là ôm xem kịch hay là lo lắng cảm xúc tại lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở lý hưu trên thân bọn hắn muốn biết vị này thế tử điện hạ sẽ làm gì lựa chọn bây giờ lý hưu cánh chim không gió tuy tiện đối đầu tề tần nhất định sẽ thua rất thảm bị giáo hấn rất thảm nhưng nếu như hôm nay né tránh đem dương không trừng chắp tay lừa ra đối với hắn uy tín sẽ là một cái đ ả kích rất lớn cái này bên trong là hoàng cung lý hưu nói đây là trước đó tề tần nói lời lý hưu lại còn nguyên đưa trở về vô luận là cất giọng hay là giết người cuối cùng quyết định như thế nào đều là bệ hạ thái úy khi nào có thể quản cung bên trong sự tình rồi trên mặt của hắn mang theo một vòng tiêu dung Cặp、mắt kia lại sắc bén vô cùng hai người cách xa xôi lại giống như là tại đối mặt mặt bầu không khí dần dần lạnh lên thái tử ở một bên giữ im lặng d i ữ quang liếc nhìn tề tần trong mắt tần có lạnh ý phụ t h â n đại tướng từ trên ghế đứng lên liếc qua chết thấu thấu dương phi sau đó hướng trên mặt đất nổ một n g ụ m nước bọt đã sớm nhìn xem mụ già đáng chết không vừa mắt hôm nay c h ế t quả thực sung sướng lương tiểu tử đi bồi lao phu hướng một chén hắn đi đến trung ương vô vô lương tiểu đao bà vai c o n hai cánh tay cười lớn đi ra màn lâm viên toàn thân áo đen tại trong gió tuyết thoải mái vô cùng g i a sân bầu không khí vừa vỡ lý hư Đi trong h không ô i Dương từ mắt dần dần hoàng đi t h rời đi. Trưng Thái bạch lâu bên trong bên thượng nhân ở giữa. Chương 20, thái Bạch Lâu bên trong thượng nhân ở giữa, giữa. cung rất nhiều địa phương đều không nhớ rõ cho dù là trường an thành với hắn mà nói cũng là quen thuộc lại lạ lâm lấy chỉ là biết trong thành trường an phân hai huyện lấy chu tức đường cái làm d a n h giới phương đông là một mươi năm huyện phía tây thì là trường an huyện trừ cái đó ra lý hưu nhớ được địa phương cũng không nhiều ký ức khắc sâu nhất lại không phải vương phủ mà là thái bạch lâu thượng á i Bạch có Lâu nhân khoảng tàu thời tuyệt. ư gian h cách thái bạch lâu không tính xa chỉ cách lấy một con đường nhưng nếu như từ trên trời quan sát trường an thành lời nói liền sẽ phát hiện kỳ thật thái bạch lâu cùng thượng nhân ở giữa là tựa lưng vào nhau sát bên nhìn như tại hai đầu không liên quan đường đi kỳ thực lại có thể rất dễ dàng lẫn nhau bước đầu trương an thành rất lớn từ hoàng cung đến thái bạch lâu lý hưu đã đi nửa canh giờ từ doanh tú tự nhiên không cần nhiều lời để người ngạc nhiên là dương không chừng từ đầu đến cuối cũng chưa hề nói nữa chứ không ba vị khách quan không biết muốn ăn thứ gì đi vào trong lầu đi đến tầng ba tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống thời gian qua một lát liền có một vị tiểu nhị ca hất lên khăn trắng cầm một trang giấy đi tới ba phần cá n ặ m đốt hai ấm thị t kho tàu đ à o một chén thanh rượu một bàn lam long tôn lý hưu đưa tay tại kia một trang giấy bên trên tùy ý vạch mấy lần giấy trắng hiện ra bạch quang đem hắn lời nói đi xuống đúng vậy công tử lại hơi cùng một lát tiểu nhị ca tiếp nhận giấy tr kinh ngạc nhìn thoáng qua lý hưu sau đó lên tiếng đi xuống lâu đi thái bạch lâu phục vụ đám người đều rất quý máu bởi vậy những năm gần đây lui tới người nào tiểu nhị ca nhớ tin tưởng trước mắt công tử này mặc dù sinh đẹp mắt lại lạ mắt vô cùng phải biết hắn cầm tiên một trang giấy thế nhưng là rất có khảo cứu nếu như không phải láo khách nhân căn bản không biết như thế nào sử dụng thế nhưng là cái này thiếu niên áo xanh dùng vậy mà không có chút nào tắc từ điểm đó liền có thể đánh giá ra đây là khách quen thật cao hứng ngươi làm sáng suất lựa chọn t h ị rượu chưa tới lý hưu rót một chén trà giao cho dương không chừng cười nói sáng suốt hay không dưới mắt còn thấy không rõ lắm dương không chừng tiếp nhận chén trà uống một ngụm bộ dáng lạnh nhạt trên trán một sợi tóc đen không gió mà bay hắn giờ phút này hoàn toàn không có trước đó bị tề t ấ n bức bách chạy mồ hôi bộ dáng chật vật vậy liền ngày sau lại nhìn cũng không mượn lý hưu nói ngươi nợ ta một món nợ ân t ì n h dương không chừng nhìn xem lý hưu mặt mở miệng nói ra ta chưa từng thiếu bất luận kẻ nào ân t ì n h ta giúp ngươi g i ế t dương phi dương không chừng cường điệu nói ngươi là tại cứu ngươi chính mình lý hưu cũng nhìn xem hắn chân thành nói từ doanh tú không kiên nhận vô bàn một cái dương không chừng trầm mặt lại trần lưu vương phủ lúc trước rất náo nhiệt mỗi một ngày đều có không giống nhau người đến đây b á i phỏng từ khi lý lưu về kinh về sau những cái kia lắc lư cỏ đầu tường không mỏ ra hừng gió cho nên cửa vương phủ quẳng cu é rất nhiều trời cho đến hôm nay lần nữa trở nên náo nhiệt bởi vì thái úy tể tần đến hai phu nhân tể liễu là nữ nhi của hắn phụ thân thăm hỏi nữ nhi là một kiện không thể bình thường hơn được sự t ì n h tự nhiên không có người sẽ đưa ra nghi vấn lý hạnh nhi tại thư viện tu hành đoán chừng cuối năm trước đó sẽ không trở về lý an chi trưởng quản trường an thành phòng chất trưởng xung quanh một trăm dặm an uy mỗi một ngày đều bên ngoài nhậm trước rất ít trở về bây giờ vương phủ gia chủ cũng chỉ còn lại có hai phu nhân tề liễu phụ thân vương phủ trong thư phòng tề tần ngồi trên ghế túi đầu đảo trước mặt thư tịch nghe tới tề liễu kêu gọi mới chậm rãi khép lại sách vở ngẩng đầu lộ ra một cái ấm áp tiếu dung l i ê u nhi phụ thân đang nhìn cái gì tề liễu bưng một ly trà đặt ở thái úy trước người nhẹ giọng hỏi không có gì đối với lý l i ê u ngươi thấy thế nào tề tần cầm trong tay thư tịch phóng tới một góc cười hỏi một câu tề liễu dùng con mắt lướt qua phát hiện là gần nhất lưu truyền rất rộng v ắ n cờ theo như truyền thuyết trần chi mặc cùng lý hưu tại thư viện trước cửa đánh cờ nàng biết mình cũng không có nhìn qua bình tĩnh một cái có thể tại kỳ đạo bên trên tháng qua trần chi mặc dám ở màn lâm viên g i ế t dương phi người dung không được bọn hắn khinh thị mà mấu chốt nhất vẫn là bệ hạ thái độ tuy nói bệ hạ những năm này ở vào không quản sự thái độ nhưng không ai dám chân chính coi nhẹ dương phi thân phận rất cao chết lại quá mức bình tĩnh không có nhắc lên mảy may vận sóng cái này rất không có đạo lý nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu không có đạo lý chính là bệ hạ đạo lý lý hưu là người thông minh hắn lòng dạ rất sâu không làm chuyện không có năm chắc tê liễu nghĩ, nghĩ cho một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá nhưng hắn cũng là thích mạo hiểm giả tê tấn đưa tay vô vô k ỳ phổ nói đích xác vô luận là cùng trần chi mặc đánh cờ vẫn là dùng chư thiên sách dẫn thiên môn phá tam tiếp hay là trong hoàng cung g i ế t dương phi nhìn như ổn trọng phía sau kỳ thật tràn ngập mạo hiểm bởi vì không ai dám nói thắng dễ dàng trần chi mặc không ai dám nói có thể phá thiên môn không ai dám nói bệ hạ sẽ không đ ú n g tay màn lâm viên bên trong lý hưu một mực tại cựa chỉ là hàn thắng rất nhiều người thích mạo hiểm tựa như sát thủ luôn yêu thích trốn ở trong tối tê tấn nhịn không được lần nữa đem quyển sách kia mở ra nhìn xem trận kia vắn cờ trong ánh mắt tràn đầy s nhưng nếu là mạo hiểm chắc chắn sẽ có thất bại thời điểm tựa như sát thủ luôn có một ngày sẽ đứng tại dưới ánh mặt trời đồng dạng mà đại giới chính là tử vong tê t ầ n thanh âm g i à n mua bên trong mang theo suy yếu giống như là bị bệnh liệt giường không còn sống lâu nữa nhưng là nghe vào lại cho người ta một loại phụ lên lòng tin phụ thân muốn làm gì tê liêu ở bên cạnh hắn ngồi xuống nghi hoặc hỏi thái huy không có nhìn hắn mà là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía hoàng cung bên trong chúng ta cái gì đều không cần làm hiện tại trọng yếu nhất chính là bệ hạ muốn làm gì tê tân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm từ khi lý lai chi sau khi chết bệ hạ liền biến không còn quang minh lỗi lạc không tại hùng tâm vẫn như cũ không có người đoán được hắn đến tột u cùng suy nghĩ cái gì có lẽ vô luận người nào ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên đều sẽ cải biến đi phụ thân vì sao muốn nhìn xem dương phi đi chết tê liêu do dự hồi lâu rốt cục nhịn không được hỏi ra vấn đề này không ai hy vọng lý lai chi chết lúc trước rất nhiều người đều là ô m ngăn cản lý lai chi dự định cũng bởi vì dương phi cùng người kia ngu xuẩn tạo thành đại đường biên quân suy yếu nói tới vấn đề này tê tần t r ừ n mặt thật lâu mới mở miệng giải thích tê liêu sắc mặt tại đi nàng trợt phát hiện mình có chút không mọ ra phụ thân của nàng đang suy nghĩ gì tê tần nhìn nàng một cái, thở dài. l i ê u nhi ngươi làm việc vì sao liền không thể đà động động não lý l ư u mang theo đại thế về kinh thế không thể đỡ mấy ngày nay chính là vi phụ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn ngươi lại vẫn cùng hắn chính diện giao phong cái này nói tự nhiên là trận kia ra hiến bên trong phát sinh sự tình t ề liễu mở miệng muốn giải thích cái gì đã thấy đến tề tần khoát tay á o tiếp tục nói ta không có trách cứ ngươi ý tứ nhưng ngươi phải nhớ k ỹ một sự kiện hoặc là không làm một khi làm liền muốn làm u y ệ n làm hung ác mà lại nếu không lấy vết tích giống trước đó chuyện ngu xuẩn như vậy một lần liền đủ rồi về sau đừng có cái này chuyện ngu xuẩn chỉ tự nhiên là thả thích khách g á m sát lý hưu một chuyện lão thái u y thanh â m có chút suy yếu hắn đứng lên dùng tay nện một cái tiền vệ trụ cầm tấm k i ế k ỳ phổ đi ra ngoài chương hai mươi mốt phơi đầy đất rùa đen chương hai mươi mốt phơi đầy đất rùa đen chỉ là trường a n cuối cùng không giống bình thường nó luôn luôn rất náo nhiệt bình tĩnh giống như là lười biếng cự nhân lại nhiều gian nan v ấ t v ả cũng đánh không ra một chút gọn sóng thái u y rời đi vương phủ lý hưu vẫn tại thái bạch lâu ăn cá nạm đốt hôm nay thịt kho tàu đ a u rất liệt xa xo vẩy vào mặt đất kia nửa bầu rượu như vậy phụ thần đại tướng dương phi hồng chính là trung c ă n nghĩa đ ả m người tốt tướng phủ dương phi hồng rất không có phong độ ngồi xếp bằng tại trước bàn đá một thân áo đen đem vóc người khôi ngô hiển lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn lương tiểu đao ngồi đối diện với hắn mặt mũi tràn đầy im lặng thưởng thức trước mắt nước trà không ngừng địa đấm vào miệng ta nói dương thúc to lớn tướng phủ bên trong chẳng lẽ liền không tìm được một chén rượu sao ta cái này miệng bên trong đều nhanh phai nhặt ra khỏi cái chìm đến lương tiểu đao ngồi xổm ở hụ đá bên trên có chút không kiên nhẫn dương phi hồng không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái uống rượu trừ cay sảng khoái bên ngoài còn để làm gì nghiên kỷ không tiểu nửa điểm sự tình cũng không hiểu phải thật không biết cha ngươi là dạy thế nào ngươi lương tiểu đao sờ sờ cái mũi cảm thấy có chút im lặng mình lúc này mới nói một câu nói không đến liền bị măng cho máu xối đầu xem ra phụ thân nói quả nhiên không sai lao già này cái d á m bản sự không có mang lên người đến ngược lại là nhất t u y ệ n được ngài đừng nói ta uống trà uống trà được đi lương tiểu đao nâng c h u n g trà lên nắm l ô mũi nhấp một miếng một gương mặt nhăn thành một bàn đoàn, đoàn cái này bên trong rất t ế tĩnh chỗ trong tướng phủ chỗ sâu thành bên hồ bên trên trong hồ không có cá dương phi hồng nuôi một hồ rùa đen lúc này chính là buổi c h i ề u m u ộ n một chút lít nha lít nhít tiểu ô quy ghé vào tảng đá cùng bên bờ phơi nắng bắc địa gần đây như thế nào dương phi hồng hỏi còn không sai năm gần đây không người dám phạm từng ly từng tí cho nên ta mới có thời gian đến trường ăn đi một lần lương tiểu đao nhìn xem một con rùa đen không ngừng địa dùng đầu trong đất cố gắng muốn lật người lại thản nhiên nói người biết ta hỏi không phải cái này dương phi hồng mặt đột nhiên trở nên rất là nghiêm túc nghiêm túc hỏi giữa hai người trầm mặc đường à y lương tiểu đao mới nói vẫn là như thế lý lai chi không đang chết hai trăm mười không không không biên quân tướng sĩ lại càng không nên chết những năm này trong quân đoán khí tất cả đều rơi tại cánh đồng tuyết cùng dị tộc trên thân nhưng phần này đoán khí lại càng ngày càng nặng thẳng đến thẳng đến lý hưu xuất hiện đồng thời trở lại trường an dương phi hồng thô nồng lông mày mau chấp chớp đón lấy lời nói g ố c dạng đúng thế lương tiểu đao cũng không phủ nhận cho nên bắc địa rất ủng hộ lý hưu báo thủ dương phi hồng hỏi ngài cho rằng ta tại sao lại đến cái này bên trong thật chỉ là bởi vì đường thư viện sao đáp án rõ ràng hắn là vì lý hưu mới tới hắn chỉ là lý hưu không phải lý l a chi dương phi hồng trầm mặt cảnh cáo nói thật sự là hắn không phải lý lai chi nhưng thì tính sao lương tiểu đao đem chén trà bông u xuống một đôi mắt dần dần hiếp lại cũng không n được bộ năm đó tham dự sự kiện kia rất nhiều người lý hưu sẽ khiến rất lớn nhiễu loạn đường cốt chịu không được như thế lớn nhiễu loạn dương phi hồng cường điệu nói thì tính sao lương tiểu đao lại hỏi một câu chẳng lẽ bởi vì nhiều người liền không báo thủ chẳng lẽ bởi vì nhiều người lý lai chi liền đáng chết vậy hắn ngược lại là muốn hỏi một chút là bọn hắn nhiều người hay là chết đi hai trăm mười phẩy không không không biên quân tướng sĩ nhiều người có chút sự tình có chút sai đã làm phạm như vậy liền muốn gánh chịu trách nhiệm bắc địa sẽ không để ý thế t ử điện hạ muốn làm gì nhưng bắc địa sẽ bảo đảm không ai có thể đối thế t ử làm cái gì dương thúc mất đi sâu mọt đại đường có lẽ so hiện tại tốt hơn cũng khó nói dương phi hồng nghe vậy cũng trầm mặc một lát sau đó lại hỏi ngươi cảm thấy lý hưu như thế nào lương tiểu đao cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ta chỉ có thể nói không hổ là lý hưu dương không chừng làm dương phi hai trăm năm nào là nàng trung thành nhất chó ngươi nhưng từng nghĩ tới lý hưu dùng thủ đoạn gì sẽ để cho hắn phản chiến t ư ớ n g ra hỏi chuyện xảy ra trước đó trừ điện hạ bên ngoài không ai muốn lấy được nhưng đương sự t ì n h kết buộc sau có chút sự t ì n h ngẫm lại liền cũng rõ ràng lương tiểu đao một cái tay vuốt vuốt chén t r à cười nói nhớ được điện hạ từng nói qua hắn không sợ chết dương phi sợ chết cho nên chú định sẽ chết trên tay hắn đồng dạng đạo lý trên đời này người sợ chết rất nhiều dương không chừng làm lao thái bà kia hai trăm năm cho chính là vì còn sống lại sống càng tốt hơn dương phi lão dù là không giết nàng cũng sống không quá mấy năm cái này 200 năm dương không chừng đắc tội rất nhiều người dương phi chết hắn liền không có chỗ dựa hắn sợ chết cho nên liền vì chính mình tìm một cái mới chỗ dựa rất hiển nhiên điện hạ là một cái rất thích hợp nhân tuyển điện hạ tại thư viện phá tam k i ế p hắn còn có thể sống thật lâu cái này chỗ dựa tìm rất tốt dương phi hồng nhìn xem hắn nói ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt không tính bôi nhọ lương văn tiếp vội miếu đường dơ bẩn ngươi lửa ta gạt biên quân tướng sĩ sẽ không suy nghĩ quá nhiều như vậy chúng ta làm tướng quân liền muốn suy nghĩ nhiều một chút như thế mới có thể để cho bọn hắn sống sạch sẽ lương tiểu đao đứng người lên nâng trung trà lên ngựa đầu uống sạch sẽ sau đó hướng về phía dương phi hồng thi lễ một cái quay người liền rời đi nơi đây thế nhưng là thiên hạ này lại có người kia là sạch sẽ đây này dương phi hồng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi xoay người đem trên mặt đất con kia rùa đen lật lên dù n g chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói thái bạch lâu bầu không khí rất tốt tới đây người tự cao phong độ có rất ít người sẽ lớn tiếng ồn ào cho nên bữa cơm này lý hưu ăn rất tiến tĩnh nghe nói thượng nhân ở giữa từ khúc chính là trường ă n nhất tuyệt thiên hạ tốt nhất âm luật liền tại chỗ kia lý hưu uống một n g ụ m thịt kho tàu đao nóng bỏng cảm giác từ miệng đốt tới hết hầu rơi vào trong bụng thấm khoái vô cùng công tử thượng nhân ở giữa nhất làm cho người lưu luyến không chỉ có riêng là từ khúc còn có nữ nhân đúng、lúc. hắn lúc nói lời này tiểu nhị ca vừa vặn đi ngang qua nghe thấy liền đụng lên đến t i ế p lời còn lộ ra một cái mặt mày hớn hở biểu lộ lan từ doanh tú k h í đạp tiểu nhị ca một cước sau đó nghiêng đầu chừng mắt lý hưu thiếu gian nếu muốn nghe hát gọi ta chính là làm gì tìm những cô gái kia nhìn thấy từ doanh tú sinh khí lý hưu vội vàng cười khổ một tiếng ta chỉ nói là r ứ t lời điện hạ muốn ta làm cái gì dương không chừng hỏi từ khi ngày đó từ doanh tú tìm tới cửa nói do ý đồ đến hắn cơ hồ không do dự liền đáp ứng xuống bây giờ xem ra cái này lựa chọn không sai hắn bảo trụ mạng của mình nhưng có một cái có thể tùy tiện phản bội chủ tử hạ nhân là chú định không chiếm được trọng dụng lý hưu sẽ không để cho hắn theo bên người tử phi nhập vũ cảnh tiểu h nam cầu gần nhất có chút không quá bình lý hưu nói khẽ dương không chừng nhìn xem hắn m ặ t không biểu tình một lúc lâu sau đứng dậy đi ra thái bật lâu thiếu ra tử phi sắp nhập vũ cảnh dương không chắc chắn ngoan ngoãn địa đi tiểu nam cầu sao thư doanh tú nhữ mày hỏi chương 22, thanh tuyết trước hồ hai thiếu niên chương 22, thanh tuyết trước hồ hai thiếu niên thiếu ra sau đó phải dễ hay t h doanh tú một đôi chân dài đan sen nhiều hứng thú mà hỏi nàng thích nhất náo nhiệt mà lý hưu mỗi một lần động thủ đều rất náo nhiệt lý hưu nhìn nàng một cái sau đó đem bạc đặt lên bàn đứng dậy đi ra thái b ạ c h lâu trường an thành nước rất sâu nhìn như bình tĩnh kỳ thực sóng ngầm máy liệt ta muốn làm chỉ là đem hồ nước này q u ấ y đ ủ bây giờ nước hồ đã sóng cả máy liệt cần gì phải lại làm nhiều hơn nhưng ngài không phải muốn báo thủ t ừ doanh tú không hiểu thế là rất k h o á t hỏi ta nếu không thể phá tam k i ế p liền vận dụng tất cả thủ đoạn đồng quy vô tận nhưng bây giờ đã phá tam tiếp đương nhiên phải dùng càng thông minh thủ đoạn đối với từ doanh tú lý hưu luôn luôn rất kiên nhẫn xuống còn hồ đại đường không phải nước quân tử trung thần gian thần mỗi người quản lý chức vụ của mình dùng hết nó dùng bây giờ đang nhìn đến hai người kia còn hữu dụng cho nên ta liền không thể giết liền như là bệ hạ thiên vị ta cho nên bọn hắn cũng không dám giết ta hôm nay thời tiết cũng không tốt tại màn lâm viên lúc tuyết nhỏ giờ phút này đã biến thành tuyết lông n ó n g thái bạch lâu trước cửa hai bên ngừng lại rất nhiều xe ngựa nổi danh quan lại quyền q u ý ở đây lùi tới lý hưu dẫm tại mặt tuyết bên trên hắn đã nhập sơ cảnh dẫm tại trong tuyết cũng không tính đặc biệt lạnh giá đây là rất thô lộ vẻ đạo lý cho nên bây giờ chúng ta cái gì cũng không thể làm chỉ có thể các loại chờ cái gì thời điểm bệ hạ không còn cần bọn hắn hắn trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói tiếp lại hoặc là ta có đầy đủ năng lực thư doanh tú nhìn xem hắn trong mắt mang theo đau lòng cái này đầy đủ năng lực chỉ cái gì lại rõ ràng bất quá những năm này lý hưu trôi qua rất khổ bây giờ thật vất vả thoát thân lại muốn trôi qua càng khổ cái này không công bằng thư doanh tú nhỏ giọng nói về thư viện đi lý l ư u hỏi một đ ằ n g trả lời một nghèo hắn không nói gì thêm trên đời này vốn cũng không có công bằng loại hình nói nhảm bởi vì kia thật là nói nhảm mà lại là mỗi người đều hiểu nói nhảm đường thư viện cho tới bây giờ đều rất thanh tịnh trong thành trường a n khói lửa lại thế nào cũng thổi không đến cái này bên trong đường thư viện kỳ thật rất lớn c h i ế m cứ đại khái một mai lĩnh chiếm diện tích ba trăm dặm nơi này xác thực rất yên tĩnh cũng rất đẹp lại không đề cập tới khắp núi mai cây bốn mùa không rơi Chính là trong thư viện liên tiếp sơn tuyển một vũng hồ lớn liền đã thắng lại nhân gian vô số. Lý tiếp gian tại sơn tuyển vũng thắng nhân đứng một t số. kêu vô hồ Hưu ớ đã r có hồ, nhanh không hồ thư đông đem đông trong nước rất nhanh biến mất, cũng sẽ không đem mặt hồ đông cứng. Trong thư viện tuyết rất mất, mặt rơi vào c sẽ trận pháp thủ hộ theo lý thuyết xác nhận gió tuyết không vào nhưng đã sinh ở trong nhân thế lại có thể nào không thể nghiệm bốn mùa lưu chuyển cho nên vô luận là nước mưa hay là gió tuyết đều sẽ rơi tiến đến khác nhau ở chỗ những này mưa tuyết vẹn vẹn rơi xuống mà thôi rơi trên mặt đất cũng sẽ không thích rất thâm hậu bất quá ba tấc vượt qua liền sẽ tan g ã tựa như trước mắt hồ nước này đưa tay sờ soạng bất quá chỉ là nhàn nhạt lạnh b ớ c lý hưu đem bàn tay tiến vào mặt nước một đầu tiểu ngư bơi tới tại ngón tay của hắn trước đi l n g vòng cuối cùng dùng đầu đụng đụng đầu ngón tay của hắn lý hưu ngây ra một lúc trên mặt lộ ra mỉm cười đứng tại hắn bên cạnh thân t ử doanh tú cũng sửng sốt một chút sau đó cùng nợ đ ụ cười cựu hận cùng tử vong áp bách thiếu ra mười bốn năm bây giờ tử vong phá giải cựu hận tiêu tán một chút thiếu ra trái tim k i a c ũ n g sống tiếp được không sai xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt chẳng biết lúc nào trần chi mặc đột một từ trong hồ nước trôi ra quần áo r ớ t sũng tóc d i i bên trên còn mang theo mấy cây cây rong hắn nhìn xem lý hưu đột nhiên nói ngươi tại cái này bên trong làm cái gì lý hưu nhữ mày hỏi cho dù ai đang thưởng thức mỹ lệ cảnh hồ thời điểm tại nước hồ bên trong đột nhiên nhìn thấy một cái đầu sông tới đều không phải một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình đối mặt hắn chất vấn trần chi mặc có vẻ hơi đắc ý hắn mở rộng bước chân đi đến trên bờ đem trên mông hai đầu cá ném tiến vào hồ bên trong nhữ nhữ mày đương nhiên là chờ ngươi làm sao ngươi biết ta muốn tới tại thư viện không có ta trần chi mặc không biết sự tình nhìn xem hắn bộ kia hơi có chút đắc ý bộ dáng từ doanh tú có chút xem thường n i t miệng trốn ở nước bên trong nhìn trộm cũng coi như bản sự trần chi mặc nhìn nàng một cái người nói trốn ở nước bên trong nhìn trộm tự nhiên không tính bản sự nhưng trốn ở nước bên trong không bị ngươi phát hiện đây chính là bản sự lời này ngược lại là không sai lý hưu tiếp một câu k h í t ử doanh tú d ầ m chân trần chi mặc là bên trên ba quan tu sĩ từ doanh tú thì là du giã đ ỉ n h phong có thể tại ngay dưới mí mắt nàng ẩn nút không bị phát hiện đích thật là rất có bản sự tạm thời dỡ xuống cửu hận cùng áp lực thời khác này ngươi là cái gì cảm thụ trần chi mặc rất không có hình tượng ngồi dưới đất hai cánh tay chống tại sau lưng nhìn xem tuyết trắng rơi vào mặt nước sau đó hòa tan rất phức tạp nói không rõ lý hưu rất chân thành nghĩ nghĩ sau đó nói cái này liền đúng không mỗi ngày luôn luôn lôi kéo cái mặt tính tình lại nhạt cũng phải có chỗ lỏng người thiếu niên liền muốn có người thiếu niên dáng vẻ trần chi mặc nói thiếu niên hẳn là bộ dáng gì lý hưu nhữ m à y h ỏ i ta cũng không biết thiếu niên đến tột cùng nên là bộ dáng gì nhìn xem do xuân không thích nghe hạ ve không thiền đón mưa thu không buồn nhìn qua đông tuyết không thắng thiếu niên chính là thiếu niên cái gì ra c ử u quốc hận đều t r ư ớ c thả một chút trước nâng lên dương liệu yi -y, -y, y thảo trường hoành phi trần chi mặc nghĩ, nghĩ nâng lên một cái tay đặt ở đỉnh đầu tre khuất ba mảnh bông tuyết bộ dáng có chút tùy、ý. lý hưu nhìn xem hắn sau đó quay đầu nhìn xem mặt hồ không nói một lời cảm thấy lại cảm khái không hổ là cùng t ử phi nổi danh thư viện đệ tử quả nhiên là khát thoải mái tùy ý người chính là khúc gỗ nhìn thấy lý hưu vẫn như cũng là như thế mặt không biểu tình trần chi mặc có chút tức giận đạp hắn một cước từ doanh tù ôm cánh tay nhìn xem dưới hồ tiểu ngư ngáp một cái cái này bên trong là thư viện lý hưu nói đương nhiên là thư viện trần chi mặc nói vậy ta hẳn là đi bên trên một bài giảng lý hưu lại nói trần chi mặc ngây ra một lúc sau đó lộ ra tiểu dung đứng người lên quanh thân linh khí phường lên Y p hai người tới đường trong nội viện địa thế của nơi này có chút thấp giống như là mới ra chỗ t r u n g tiểu cốc địa mười mấy tên học sinh lấy áo trắng ngồi tại b à n dài về sau túi đầu viết cái gì vì sao lý hưu hỏi trần chi mặc không có trả lời mà là hướng về phía phía trước dương dương cái cằm lý hưu theo nhìn lại chỉ thấy đứng nơi đó một vị cô gái mặc áo đỏ nhìn qua đại khái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi dáng vẻ một thân áo đỏ trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười thẳng nhiên có học sinh mở miệng đặt câu hỏi lương thu kiên nhẫn giải đáp thanh em giống như gió xuân phất qua dịu dàng không thể nói thì ra là thế đây là một cái rất đẹp nữ tử Cũng lương à một cái rất tử, tại t cái có kiên r nhận nữ tử, đứng tại phía ớ c lúc trong tay h chân đều là cảnh đẹp ý vui, khó trách、trần、Chi Mạc sẽ nói thư viện đệ tử thích nhất chính ấ t Trần tử Mạc nói viện n đều đẹp đệ vui, là là l ý sẽ ư ơ thu Khóa. Lương thu. trần h u t chi mặc đem để tay tại bên miệng hướng về phía phía dưới hô to một tiếng chúng đệ tử quay đầu lương thu ngẩng đầu nhìn đi qua thế tử điện hạ lương thu hướng về phía lý hưu nhẹ gật đầu không nhìn một bên mặt mày hớn hở trần chi mặc tiên h sinh lý hưu đáp lễ lại sau đó đem ánh mắt bỏ vào đệ tử ở giữa trên chỗ ngồi tại biên giới một chỗ ngóc ngách nhìn thấy một chỗ không bị cất bước đi tới sau đó ngồi xuống chúng đệ tử nhìn xem hắn sắc mặt khác nhau bởi vì lý hưu thân phận rất cao mà lại đầy đủ thần bí đồng thời đệ tử ở giữa ẩn ẩn có truyền ôn lý hưu gia nhập thư viện vẫn chưa tiếp nhận k hảo hạch cho nên đại đa số người đối với hắn đều tương đối yêu kỳ có ít người còn có chút mâu thuẫn phía d ư ớ i kế tiếp theo tới nói linh trận đồ cái gọi là linh trận đồ chính là trận pháp sư để cho tiện sử dụng đem đã khắc họa hoàn tất linh trận dùng linh ấn khắc ở linh t r ê n giấy từ đó hình thành linh trận đồ nhìn thấy lý hưu ngồi xuống lương thu tiếp tục nói tay của nàng bên trong bưng lấy một quyển sách giảng giải liên quan tới linh trận đồ hình thành cùng tồn tại trần chi mặc ở một bên có chút lúng túng gãi gãi bắt chéo hai chân ngồi dựa vào trên ghế yên tĩnh nhìn xem phía dưới bắt đầu bố trí đơn giản nhất tròn t r ị a trận một canh giờ làm hạ định người hợp lệ có thể đi mục lục viện xem thương thạch lấy nhập biện sách kẻ thất bại đến hậu sơn quét dọn láo ngó ba ngày không thể ra lương thu nhìn xem mọi người lộ ra một cái tiêu d u n g lời nói ra lại làm cho mọi người tại đây dùng mình một cái tiên sinh lương thu ngài không nên lừa gạt chúng ta lệ tử thế nhưng là nghe nói cho dù là tiến vào mục lục viện có thể xem thương thạch cũng chưa chắc có thể nhập biện sách đúng vậy a giáo tập chúng ta mặc dù vừa mới nhập viện nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì mục lục viện tốt tiến vào biện sách cũng không tốt tiến b ả o phía dưới có người đi theo n ào mà lại thất bại trừng phạt có phải là quá nặng đi đây chính là lao n g õ đừng nói là ba ngày chính là ba nén nhang đệ tử đều không nghĩ đợi có đệ tử sắc mặt c h a m nhật vừa nói chuyện còn bên cạnh lắc đầu trong đôi mắt rất là sợ hãi nếu không muốn đi vậy liền đem tròn triệu trận bố trí ra lương thu cũng không tức giận bình tĩnh nói trong đám người vang lên vài tiếng kêu rên cái này tròn triệu trận không giống với cái khác tuy nói cũng là cấp độ nhập môn khác t â n thủ trận pháp nhưng lại so cùng là t â n thủ trận pháp tụ linh trận hòa thanh bụi trận môn khó khăn nhiều cũng nhiều phức tạp lương thu mặc dù giảng giải cặn kẽ một lần nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất bố trí khó tránh khỏi khẩn trương không tự tin các vị sợ cái gì vô luận như thế nào còn có thế từ điện hạ hạng chót không phải sao đệ tử ở giữa có một thanh em v ă n g lên để không ít người có chút ngạc nhiên lý hưu ngẩng đầu nhìn qua nói chuyện chính là một thiếu niên cùng cái khác người khác biệt chính là người này trên quần áo theo lên một con chim bay nhìn qua rất lộng lẫy người kia cũng nhìn xem hắn lộ ra một cái tiếu dung điện hạ vừa m ớ i đến không có nghe được giáo tập liên quan tới tròn triệu trận giảng giải nếu là bố trí không ra cũng là phải tự nhiên không cần đi cái gì lão ngọ chịu tội thống chi điện hạ thiên kim thân thể đ â u người này nhìn nhau lý hưu con mắt không tránh không né tiếp tục nói thế nguyên b â n ngươi tại thả cái gì cái d á m lý hưu tới m u ộ n bố chi không ra chẳng lẽ còn chịu lấy phạt không thành lương tiểu đao ngồi tại lý hưu phía trước trên mặt bàn một cái tay chống đỡ cánh tay đang có chút nhàm chán nghe tới người k i a lời nói dùng tay bỗng nhiên vỗ một cái mặt bàn lớn tiếng mắng ta có đã nói như vậy sao thế nguyên b â n cũng không tức giận đối hắn cũng lộ ra một cái t i ể u d u n g nói nhưng ngươi chính là ý tứ này lương tiểu đao nhìn xem hắn chân thành nói tê tần là phụ thân ngươi lý hưu đột nhiên mở miệng hỏi một câu chính là gia phụ thế nguyên bân nhẹ gật đầu thừa nhận nói chính là hắn cũng sẽ không như thế nói chuyện với ta lý hưu thản nhiên nói lương tiểu đao nhịn không được cười một tiếng thế nguyên bân nụ cười trên mặt lại thu liễm hắn nhìn chằm chằm lý hưu gương mặt kia một lát sau mới nói điện hạ hay là cầu nguyện một hồi không hợp cách nhiều người một điểm nếu không buổi tối lao ngọ thế nhưng là rất khó nhịn thoại âm rơi xuống hắn đối đầu nhanh chóng sửa sang lấy bên cạnh bố trí trận pháp cần thiết vật liệu hai tay thật nhanh trưng bày trận thạch đông đảo thư viện đệ tử cũng thu hồi ánh mắt chuyên tâm bố trí mình tròn triệu trận điện hạ lương tiểu đao quay đầu nhìn xem lý hưu. Trên mặt lương ộ một ra vòng c ờ i khổ, kỳ thật ta chỉ ta so n g ư i sớm đ ế một nén n h ư ơ cũng không có nghe được không nghe liên quan tiểu ớ tròn t r i đao nói trí phương h không sai lão ngõ là một cái để người không dễ chịu địa phương điện hạ nếu là không muốn đi hay là không muốn đi tốt lúc này một thanh âm tại bên trái của hắn vang lên lý hưu ghé mắt nhìn lại nói chuyện chính là một thiếu nữ tóc xanh tán trên vai r á n g người thất tha làn da trắng non non giống như là có thể bóp xuất thủy tới thiếu nữ này chính mặt mũi tràn đầy chuyên chú loay hoay trước mắt t r ò n t r ị a trận cũng không có nhìn xem hắn nếu không phải xác định thanh âm đích thật là từ cái này bên trong chuyện đến hắn thậm chí cho là mình nghe lầm đà tạ nhắc nhở lý hưu thản nhiên nói nữ tử kia không nói gì hai người giống như là chưa từng d nói g n chuyện rơi vào trầm mặc thời gian từng giây từng phút trôi qua lý hưu cũng chỉ là lẳng ngồi ở kia bên trong không n ú c đích tề nguyên vân hướng cái này bên trong nhìn qua mấy lần người lạnh một tiếng cũng liền không còn phản ứng trong triệu trận giảng cứu đục nguyên một thể không có chút nào bỏ sót cho nên sử dụng trận thạch nhất định phải là kim thủy hai thuộc tính mới có thể m a n g bao thiên địa thành đến không thiếu sót mà mấu chốt nhất chính là kết nối thiên địa đầu kia x i n g xích lý hưu nhìn xem trên mặt bàn trận vật liệu đá liệu dùng ngón tay nhẹ nhàng đem t a n g gỗ t h u cầm bước lên giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu ngồi tại hắn bên trái nữ tử kia thân thể cứng đ ờ con người bên trong tách ra một vòng dị sắc đưa tay đem trước mặt mình tăng gỗ thô cầm lấy nằm nang ở kim thủy ở giữa chỉ thấy có con mang nợ rộ một cái hình tròn hộ thuận ba trăm sáu tròn trịa trận như vậy c ô n g thành chương hai mươi b ố kia một mảnh hoa mai bay xuống chương hai mươi b ố kia một mảnh hoa mai bay xuống nữ tử kia mở miệng hỏi ta đọc qua rất nhiều sách lý hưu giải thích nói vậy ngươi vì sao không động thủ nữ tử kia mắt to c h ớ p chớp hiếu kỳ hỏi động thủ tự nhiên không phải đánh người mà là bại trận vì sao muốn động thủ lý hưu hỏi ngược lại nữ tử kia sửng sốt không biết nên nói cái gì thật lâu mới nhịn không được lại hỏi một tiếng chẳng lẽ ngươi cho rằng lương thu sẽ không phạt ngươi nàng đương nhiên sẽ phạt đã ta ngồi tại cái này bên t r o n thua liền nên phạt vậy ngươi rõ ràng tinh thông tròn triệt trận nhưng vì sao không làm nàng lại hỏi ngươi cho rằng lão ngõ là cái gì địa phương lý hưu rốt cục đem ánh mắt đặt ở trên mặt của nàng thản nhiên hỏi nghe người ta nói kia bên trong ban đêm có anh hải khóc lóc cho dù là ban ngày cũng có linh vật tận hiện đồng thời ngày đêm t r ê n lệch nhiệt độ cực lớn ban ngày thiêu đốt như là h ỏ a lô ban đêm rét lạnh như rơi xuống hầm băng đồng thời còn có thật nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được hiện tượng kỳ quái thậm chí trong truyền thuyết có một b ó hoa lý hưu như nhữu mày nữ tử kia cho là hắn không tin vội và nói đoá hoa này cũng không phải phổ thông tốn theo trước kia quét dọn qua lão ngõ các sư huynh nói qua phàm là nhìn thấy đoá hoa kia đệ tử không có một cái toàn thân trở ra trong đó kém nhất cũng là nằm trên giường một tháng mới tình h ồ n lại cho nên các ngươi cho rằng quét dọn lão ngõ là một chuyện rất đáng sợ tình lý hưu hỏi chẳng lẽ không phải nữ tử kia nhữ nhữ mày ta cho rằng kia là một kiện rất thú vị sự tình bộ dáng của nàng có chút đơn thuần lý hưu khỏe miệng rơ lên một vòng mỉm cười nói một câu lập lờ nước đôi ngươi hẳn không phải là t ê n điên thiếu nữ nhìn xem lý hưu nụ cười trên mặt trầm mặc một lát nói rất chân thành ta là lý hưu hắn cũng rất nói nghiêm túc hắn là lý hưu mới tới kinh đô liền k h o i động phong v â n càng l à tại kỳ đạo bên trên t h á n g qua trần chi mặc dạng này người tự nhiên không phải tên điên không phải tên điên làm như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn chỉ là nguyên nhân này sẽ là cái gì nàng rất hiếu kỳ nếu như ta hỏi ngươi vì cái gì ngươi có thể hay không nói cho ta nàng nhẹ giọng hỏi lý hưu đem ánh mắt rời tiếp tục xem mặt bàn không có phản ứng vốn không quen biết tự nhiên sẽ không nói cho dung mạo của nàng rất đẹp nhưng từ doanh tú cũng rất đẹp cho nên hắn đối với mỹ nữ vẫn rất có sức chống cự lý hưu không nói gì nhưng đã nói do hết thầy thiếu nữ nhìn xem hắn thật lâu đột nhiên nở nụ cười sau đó đưa tay trước mặt tàng gỗ thô gỡ xuống ném ở dưới mặt bàn không có kết nối thiên địa cầu nối tròn triệu trận khoảnh khắc tiêu tán xảo chính là cùng lúc đó lương thu giơ tay lên một canh giờ đến đang ngồi có ba mươi mốt người sáng lên hai mươi bảy tròn triệu trận lý nhất nam lương tiểu đao lý hưu thông tiểu tiểu bốn người không h ợ p cách ban đêm trước đó đến già ngõ quét dọn sau ba ngày mới có thể rời đi lương thu quét bốn người bọn họ một chút nói khẽ những người còn lại nghe vậy đều là hơi kinh ngạc lý hưu cùng lương tiểu đao sẽ không cũng liền thôi lý nhất nam làm khuynh thiên sách xuất sắc nhất truyền nhân vậy mà cũng sẽ không chẳng lẽ là hắn đối pháp trận không thú vị cho nên không học tầm mắt của mọi người tụ tập lý nhất nam lại là không nói một lời tự lo cúi đầu trong đầu lại nghĩ đến vừa mới một màn kia hắn an vị sau lưng lý hưu thông nho nhỏ cử động hắn thu hết vào mắt ta nếu là ngươi liền sớm rời đi sẽ không mặt dạn g mày dày dài ngồi ở đây thế nguyên bân nhìn thoáng qua lý hưu thản nhiên nói làm sao ta vừa tỉnh ngủ chỉ nghe thấy có người tại sổ loạn thế nguyên bân ngươi nói người này có thể hay không á t lương tiểu đao từ trên mặt bàn ngồi dậy nhìn thẳng hắn trong mắt lóe ra băng lãnh bác điệu ra mạng phu nếu là dựa vào miệng có thể đánh thắng một trận chiến ngươi nhất định chiến vô bất thắng tề nguyên b â n mắt lạnh nhìn lương tiểu đao khỏe môi nhét lên cực kỳ n h ạ t niềm a i trọn triệu trận tại quanh người hắn thịnh phóng phóng ánh vô cùng lý hưu con ngươi dần dần hiếp lại hắn đứng người lên hướng phía tề nguyên b â n đi tới như thế nào tu hành lý hưu nhìn xuống tề nguyên vân lên tiếng hỏi một câu nay thiên địa linh khí cho mình dùng câu thông đại đạo muôn vàn cải biến tự thân từ đó thu hoạch được lực lượng đây chính là tu hành cảnh giới tu hành như thế nào t ế nguyên bân trong mắt nghi hoặc l ó e lên một cái rồi biến mất hắn cố nhiên một mực ngôn n g ự a khiêu khích nhưng đáy lòng lại biết được lý hưu không phải cái người dễ đối phó hiện mà đột nhiên lên tiếng đặt câu hỏi hắn không khỏi cảnh giác tu hành chia làm sơ cảnh nhận ý bên trên ba quan du g ã ngũ cảnh chi tiết áp thân n g ư ơ i chỗ gì cảnh lý hưu nhìn xem bộ ngực hắn đầu kia phi ngư hỏi trần chi mặc ngồi ở phía xa trong mắt lộ ra nghiền ấ m t ế nguyên bân trầm m ặ t một cái trước mắt chưa nhập cảnh nhưng ta tu hành mất quá mười ngày mà lại lần này thư viện tân sinh cũng không nhập cảnh lý hưu nhẹ gật đầu nhìn xem tròn t r i ệ trận hình thành vòng tròn ngươi đến cùng muốn nói cái gì muốn nhở vào đó vãn hồi một chút mặt m ũ i t ế nguyên bân nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng cảm thấy cử động lần này quả thực có chút ngây thơ tròn triệu trận sở dĩ gọi tròn triệu trận chính là bởi vì tang gỗ thô kết nối kim thủy thiên địa từ đó vạn vật tròn triệu không thiếu sót trận này vững chắc kháng chìm kiên vị nhất đồ có nó hình lý hưu thoại âm rơi xuống trong đám người vang lên một thanh âm thế tử điện hạ đây là dự định dạy cho chúng ta như thế nào bảy trận sao thanh âm này âm dương và khí nghe rất là cổ quái tựa hồ đang cực lực nhẫn mãi lấy ý cười sư huynh chớ có n i ệ m ai người ta thế nhưng là không cần khảo hạch liền có thể tiến vào thư viện thế tử điện hạ chỉ điểm ta cùng còn không phải nhấp n h ấ p tay sự tình sao thoại âm rơi xuống lập tức vang lên một mảnh tiếng cười n g h e những ngày tiếng cười lý nhất nam đem ánh mắt đặt ở một cái làn da ngăm đen từ đầu đến cuối đều giữ im lặng giữ yên lặng trên người thiếu niên kia là trần tư ninh vô luận là lý hưu ngồi xuống hay là đứng lên trần tư ninh mỹ mắt đều không hề đọc qua hắn là chân chính hàn môn con cháu không biết tại đêm lạnh bên trong bị bao nhiêu khổ mới có thể vào tới thư viện thư viện bên trong giảng cứu tuyệt đối công bằng cái này bên trong có rất ít người sẽ để ý thân phận của đối phương nhất là các vị đang ngồi đều là thiếu niên một bầu nhiệt huyết nhất nguyện ý làm chính là cùng quyền quý đối kháng t h ú n g chi lý hưu hay là chưa khảo hạch nhập viện lương tiểu đao có chút tất giận nhưng lại cảm thấy có chút thay lý hưu đỏ mặt thông tiểu xem thường một chút đám người phát hiện không có bật cười chỉ có chút ít mấy người không khỏi cũng có chút sinh khí mọi người tiếng cười cùng niệm ai tựa hồ không có quan hệ gì với hắn lý hưu cũng chỉ là đánh giá tròn triệu trận sau đó dội ra một ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên trận pháp nếu là không có trận pháp ngăn cản căn này ngón tay xác nhận đặt ở tề nguyên vân trên trán hắ nhìn trước mắt căn này ngón tay khỏe miệng địa mai càng ngày càng nặng điện hạ việc đã đến nước này ngươi tính làm cái gì đây chẳng lẽ muốn phá ta tròn triệu trận t ế nguyên bân thoại âm rơi xuống trong nội viện mai cây bay ra một mảnh cánh hoa rơi vào trên mặt đất cánh hoa vỡ thành phấn kết thúc lý hưu ngón tay lộ ra một điểm bạch quang sau đó tròn triệu trận đi theo vỡ thành phấn kết thúc t lý nhất nam con ngươi hơi sáng lên trần tư ninh rốt cục ngẩng đầu nhìn đi qua lương thu hướng chỗ này nhìn lướt qua lương tiểu đao bỗng nhiên vỗ một cái đ u ổ i hô một tiếng a đủ trận pháp tiêu tán hóa thành điểm sáng hướng phía bầu trời bay lên lý hưu túi đầu nhìn hắn một cái thu hồi cây kia ngón tay trở lại trên chỗ ngồi hắn cũng không nói gì hắn nhưng thật ra là một cái rất lười người mai lĩnh mai cây bốn mùa không rơi tuyết rơi tại mai trên cây hòa tan về sau hoa mai càng lộ vẻ tiến diễm đỏ tỏa sáng t ế nguyên bân x a n h mặt không nói một lời lại nhiều ngôn ngữ cũng không bằng kia một ngón tay càng có sức thuyết phục thư viện các đệ tử trầm mặc xuống lúc trước mở miệm trào phúng hai người kia càng là túi đầu không nói thêm gì nữa điện hạ khi nào nhập sơ cảnh trần tư ninh đột nhiên mở miệng hỏi bốn ngày trước thông tiểu tiểu ở một bên nhỏ giọng vì hắn giới thiệu mở miệng người thân phận thế là lý hưu khó được giải thích một câu hàn môn khó ra mặt từ xưa liền như thế nhất là tu hành một đạo bọn hắn từ nhỏ không cách nào tiếp xúc những n à y tiên thiên liền mất đi rất nhiều ưu thế cho nên trần tư ninh rất dụng tâm vô luận là học cái gì chương trình học đều là như thế không dám lười biếng chút nào thiên phú của hắn cũng rất tốt hoàn toàn không kém cõi tề nguyên bân cùng lương tiểu đao nhưng dù là như thế khoảng cách đặt chân sơ cảnh còn có một khoảng cách phần này khoảng cách cũng không xa đại khái chỉ có mấy ngày lại hoặc là mấy canh giờ nhưng lý hưu đi tại phía trước từ ngày đó lao kiểu kiếm phá thiên cửa về sau lý hưu tam k i ế p chi thể liền không còn là bí mật nói cách khác hắn là ngày hôm đó về sau mới bắt đầu tu hành dùng bao lâu thời gian trần tư ninh lại hỏi một câu đệ tử còn lại hoặc đem ánh mắt ném đi qua hoặc l à túi đầu về thai có thể gia nhập thư viện đều là thiên tri tiêu tử lý hưu nhìn xem hắn hồi đáp giấy lát hai người đối mặt lý hưu ánh mắt chính là như thế bình tĩnh không có chút nào gần sóng thế là trần tư ninh trầm mặc thu hồi tròn t r i ệ trận đứng dậy rời đi nơi đây trần chi mặc ngươi dẫn bọn hắn bốn người đi lá ngó những người còn lại có thể nhập mục lục viện xem thương thạch nói không chừng có thể mượn cơ hội này nhập biện sách đệ tử ở giữa mâu thuẫn vốn là lại bình thường bất quá sự tình chỉ cần không đến không cách nào thu thập địa phương giáo tập bình thường sẽ không can thiệp cho nên từ đầu đến cuối lương thu đều đang lẳng lặng nhìn xem thẳng đến lúc này kết thúc tốt đát trần chi mặc chạy tới hướng về phía lương thu lộ ra một cái to lớn tiêu d u n g lên tiếng không để ý tới hắn lương thu ôm sách quay người rời đi đi thôi có chút lúng túng gãi gãi đầu trần chi mặc mang theo lý lưu mấy người hướng về sau núi đi đến t â nguyên vân nhìn xem lý lưu bóng lưng sắc mặt có chút tâm trầm một lát sau khôi phục lại bình tĩnh trong mắt của hắn dần dần hiếp lại lý hưu quả nhiên khó chơi chỉ là không biết hắn cố ý đi l ã o ngọ rốt cuộc muốn làm gì hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì t h ả o hai tiếng sau đó đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung tại hạ lý nhất nam gặp qua thế tử liền hạ lý nhất nam tạo hình rất đặc biệt vô luận là cách ăn mặc hay là cử chỉ đều giống như một cái chân chính thư sinh khuyên thiên sách danh xưng tam thế mới gặp truyền nhân làm sao thư đến viện lý hưu hỏi thinh tuyết lâu thiếu ra không phải cũng tới sao lý nhất nam cười nói trần trí mặc bước chân dừng lại sau đó tiếp tục tiến lên lương tiểu đao nhìn xem lý nhất nam cái hốt hai mắt không tự giác địa hiếp lại khuynh thiên sách danh s ư n g nhưng thấy do chư tiền trận phát một đạo là kiến thức cơ bản ngươi là cố ý thua lý h ư u nói điện hạ không phải cũng là sao ta chỉ là hiếu kỳ lao ngõ bên trong đến tột cùng có cái gì đáng giá điện hạ tự mình đi nghỉ ngơi ba ngày lý nhất nam tay trái cong ở sau thắt lưng tuy nói là tại hiếu kỳ ngự khí lại rất bình tĩnh hiếu kỳ là sẽ hại mẹo chết nhưng ta không phải mẹo phía sau núi、Hư、kỳ thật cùng trần chi mặc chỗ ở cũng không tính xa đi ngang qua thời điểm nhìn thấy k i a một mảnh rừng trúc mấy người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ Mèo có chín đầu mệnh ngươi chỉ có một đầu lý hưu vào phòng cầm hai bầu rượu ném cho lương tiểu đao một bình không nhìn trần chi mặc cầu rượu như khát ánh mắt khi còn bé coi số mạng tiên sinh nói ta mệnh c ứ n g rắn có thể sống thật lâu lý nhất nam khẽ cười một tiếng trả lời không có người lại nói tiếp thông tiểu tiểu đi tại cuối cùng chẳng biết lúc nào nàng bẻ gãy nửa nhánh mai cắm ở trên tóc đây là rất ngu ngốc cử động cũng là rất thổ khí cách ăn mặc nhưng nàng beo lên nhìn rất đẹp cho nên lý hưu quay đầu chăm chú nhìn thêm xem được không thông tiểu tiểu hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào hỏi có lẽ là quá mức trực tiếp lý hưu ngây ra một lúc hậu phương mới gật gật đầu đẹp mắt từ doanh tú cũng quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện đích sắc nhìn rất đẹp điện hạ ngài nghĩ đến nơi đây đều có thể tùy ý vì sao không nói cho ta tròn triệu trận bố trí phương pháp cần biết được cũng không phải mỗi người đều nghĩ đến lương tiểu đa o uống một mực rượu bất mãn lẩm bẩm một câu thiên phú của ngươi rất tốt tại phụ thân ngươi phía trên nhưng tính tình quá bại hoại tại ta bên cạnh liền không thể như thế lương tiểu đao nghe vậy kêu t ê n một tiếng có chút bị đè nén lại không dám đối lý hưu như thế nào chỉ có thể ngựa đầu uống một hớp rượu lớn tạm giải này sầu phía sau núi đường không tính đặc biệt dài mấy người đi theo sau trần chi mặc đi hẹn a nửa canh giờ liền tới đến điểm cuối cùng sở dĩ gọi phía sau núi là bởi vì nơi này cây cối rất nhiều không chỉ là mai cây cây huệ cây dương cây liêu tất cả đều có chi làm ai lĩnh bên trong duy nhất một chỗ thiên nhiên sinh trưởng cái khác thực vật địa phương chỉ là trước mắt cũng không chỉ có cây từ gạch xanh ngói xanh đắp lên mà thành cổ phong ốc cùng một cái liên tiếp một cái vốn lượn cái hẻm nhỏ cái này bên trong rất rách nát trên phòng treo đầy cho bụi hẻm nhỏ gạch xanh vỡ vụn không trọn vẹn rất nhiều đặt ở cái này bên trong phảng phất ngăn cách với l ờ i tựa hồ mấy trăm năm không từng có hơn người khói mà đây cũng là lão ngó cái tên này tồn tại giờ phút này các ngươi trước mặt những kiến trúc này chính là lao ngó túi đầu trần chi mặc nói thế là mọi người cùng nhau túi đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất có một tia trắng phía trên có kỳ dị ẩn ký vượt qua đạo này bạch tuyến chính là lao ngó kia bên trong cùng bên ngoài là hoàn toàn không giống thế giới tương đương với một chỗ bí cảnh ta sẽ tại cái này bên trong chờ các ngươi ba ngày ta sẽ mở ra một canh cựa thả các ngươi ra trong lúc này có một việc các ngươi nhất định phải n h ự kỹ trần chi mặc khó được nghiêm túc đồng thời đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân cùng nó nói là căn dặn mọi người chẳng bằng nói là đang cảnh cáo lý hưu không muốn đi đụng đoá hoa kia bởi vì kia thật sẽ chết người biết lý hưu lên tiếng sau đó quay người đi tiến vào cái kia đạo bạch tuyến lương tiểu đao không chút do dự theo sau lưng lý nhất nam cũng bước quá khứ thông t i ể u tiểu hít sâu một hơi nhắm mắt lại đi vào từ doanh tú tự nhiên không có đi vào nàng hai chân dùng sức nhảy đến trên c â y đôi chân dài đảng a đảng thiếu gia nhất định sẽ dây vào đoá hoa kia nàng đột nhiên nói ta biết trần chi mặc nói vậy ngươi làm gì nhiều lời chương hai mươi sáu trong nhân thế vang lên thở dài một tiếng chương hai mươi sáu trong nhân thế vang lên thở dài một tiếng khi lý hưu vượt qua cái kia đạo tuyến thời điểm sau lưng hết thảy đều đã nhưng biến mất trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có lùi bại ngõi xanh kiến trúc đổ sụt một chút sâu xa hẻm nhỏ cỗ này hương vị giống như là mấy trăm năm không người đ i ê n quan lương tiểu đau hít mũi một cái bụi phong mùi nấm mốc phiêu tiến vào cái mũi hắn quay đầu có chút ghép bỏ một giọt nước rơi vào trên c h á n lý h ư u n g n g đầu hướng trời cao nhìn lại lại một giọt nước rơi vào trên mặt trên trời dưới lên tiểu vũ không tính lớn dần dần phiêu thành mưa bụi bao phủ lao ngọ giống như là ngày t r ư a ra lúc mông lung láo giang nam lý nhất nam đưa tay đem lương tiểu đao trong tay bầu rượu chiếm đi qua uống một miệng lớn sau đó trả lại hắn ta biết cảnh đẹp trước mắt khi phủ tái đi nhưng nếu như ngươi muốn uống rượu ta cái này bên trong có cái, cái chén á i c lương tiểu đao từ bên hông móc ra một cái lớn bằng ngón cái chén s ứ không tính lớn lại điêu họa rất là tinh xảo hắn nhữ mày nhìn xem ấm miệng không biết nên không nên tiếp tục u thông tiểu tiểu hướng đi về trước hai bước đến cửa ngõ dừng lại sau đó đem phát bên trong nửa nhánh mai nổ xuống cắm ở mặt đất lý hưu nhìn sang lão ngõ bên trong nếu là có một gốc mai cây nghĩ đến sẽ là một kiện rất đẹp sự t ì n h thông tiểu tiểu kỳ vọng nói lý hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ bộ kia hình tượng mưa bụi mông l u n g có mai nhánh từ cửa ngõ nhô ra cánh hoa bay xuống kia xác nhận một kiện rất đẹp sự t ì n h hắn đồng ý nói nói là quét dọn lão ngõ nhưng là có hay không quét dọn lại có quan hệ gì đâu cho bụi kiểu gì cũng sẽ lần nữa rơi xuống trên trời mưa phùn rơi trên mặt đất hòa với bùn đất kiểu gì cũng sẽ vút bùn lý hưu cất bước đi tiến vào ngõ nhỏ bên trong lương tiểu đao không muốn đi vào thế là nhảy lên nóc nhà tìm cái bằng phẳng địa phương yên tĩnh nằm cầm trong tay từ dưới đất nhặt lên quét đem chứa bộ dáng thông tiểu tiểu cùng lý nhất nam tự nhiên theo sau lưng hai người bọn họ tiến đến cũng là bởi vì hiếu kỳ lý hưu đến cùng muốn làm gì lao ngõ địa hình rất phức tạp vốn lượn quanh c o ngõ sâu tựa hồ không có cuối cùng lý hưu cũng không nóng n ả y cứ như vậy không vội không chậm đi tới thỉnh thoảng đánh giá hai bên kiến trúc trong mắt tràn đầy thưởng thức ban ngày lao ngõ thật rất nóng cho dù có nước mưa rơi xuống cũng chỉ có thể hơi giảm bớt ba người trên thân đã sớm mồ h người còn muốn đi bao lâu thông tiểu tiểu nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng ta chỉ là tại cùng trời tối lý hưu nói lão ngõ nhìn như không lớn nhưng kỳ thực bên trong có đầu tiên muốn đi đến cuối cùng không thể nghi ngờ là người xi nói ngộng ba người đứng tại chỗ không đang di động thông tiểu tiểu tựa ở trên tường trên thân áo trắng bị mồ hôi thơm ớt lý hưu nghĩ nghĩ sau đó cất bước đi đến trước người của nàng r ồ i ra một cái tay cầm tay của nàng linh khí vận chuyển đột nhiên mát mẻ rất nhiều thông tiểu tiểu ngây ra một lúc đem tay rút ra ngoài một lát sau lại n é t trở về lý nhất nam ho khan một tiếng đem thân thể n í c h lại gần lưu ý đem một cái tay khác chắp sau lưng nhắm mắt dưỡng thần mỗi một ngày thời gian luôn luôn tại lơ đãng trôi qua ngươi tựa ở phía trước cửa sổ bưng lấy hai quyển sách ngẩng đầu túi đầu trời cũng đã đen ban ngày bên trong lão ngõ còn có giang nam danh họa ý cảnh ban đêm liền chỉ còn lại có âm trầm l ạ n h lạnh cái này bên trong khác biệt ra mặt trên trời tự nhiên không có t r ă n g sáng ngõ hẻm trong lại đột nhiên truyền ra một tiếng văng nhỏ sau đó tiếng thứ hai tiếng thứ ba ngay sau đó lại gió lạnh thổi qua ngõ nhỏ phất ở trên thân dị thường ra rét vậy liền thành niêm phong thông thiệu cầm lý lưu tay không tự chủ nắm chặt rất nhiều lão ngõ bên trong yên tĩnh c kia mấy tiếng nhẹ vang lên liền đặc biệt lọt vào thai sau đó lại có tiếng ma sát từ vách tường một bên góc rẽ vang lên kia là tiếng bước chân từ xa mà đến gần càng ngày càng vang lão ngó bên trong còn có những người khác thông t i ể u có chút chút sợ hãi mở miệng hỏi không phải lương tiểu đao lý nhất nam run dày bờ m ô i sắc mặt trắng bệnh khó coi nếu như là lương tiểu đao lời nói lấy tính tình của hắn chỉ sợ cách rất xa liền bắt đầu hô to gọi nhỏ bắt đầu làm sao yên lặng đi đến trước mặt còn không mở miệng k h u y ê thiên sách giảng cứu chính là h ạ n nhiên trinh khí ngươi không nên sợ hại những này có lẽ có đồ vật lý hưu nhìn thấy hắn bộ dáng như, như mày. thứ một những vật kia cũng không phải là có lẽ có thứ nhì ta đây là l ệ n h không phải sợ hãi lý nhất nam nhìn xem mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc cường điệu nói đang khi nói chuyện trong miệng còn có bạch khí phun ra tiếng bước chân biến mất ba người đều là căng thẳng một cây dây cung cấp tốc ghé mắt nhìn về phía cửa ngõ chỗ ngặt kia bên trong xuất hiện một đôi giày vải sau đó một người mặc màu đen giấy áo lao thái thái còn g lưng thân thể đi ra tóc của nàng cao cao b ụ c lên trên mặt nếp h ố n giống như là mặt trắng da đồng dạng gục xuống nàng ngưng lại đối mặt với ba người ngầm đầu lên đôi trong mắt kia không có con người một mảnh đen nhánh không gặp hắn s không trung không có kinh lôi văng lên ngõ nhỏ bên trong lại có ánh sáng sáng lóe lên một cái rồi biến mất lao thái bà con mắt lóe sáng ra một vệt ánh sáng lao ngõ dáng vẻ biến mất bốn phía yên tĩnh bóng đêm vô tận bao phủ ba người không có nửa điểm âm thanh có tiếng địch truyền tiến vào trong hai đánh vỡ phần này tĩnh mịch ba người hai chân phảng phất không bị khống chế không cách nào di động m a y m a y chỉ có thể quay đầu nhìn về phía nơi xa tại kia bên trong có một ngọn núi đứng lặng một cái người háo trắng đứng tại đỉnh núi đỉnh núi một cây cây sáo nằm ngang ở khoe miệng đại đ i ệ chấn động đến không hết người cùng yêu xuất hiện tại mặt đất đất đất đất đen nghị chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vô luận là người vẫn là yêu tất cả tồn tại đều nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn lên trên trời đột nhiên người cùng yêu ở giữa cách ra một đường một người mặc áo bảo màu vàng nam tử từ phía sau đi ra đứng tại trước nhất đầu hắn đứng chắp tay dáng người t h ẳ n g tắp trên vai nằm sấp một đầu trên lòng cả hai đồng dạng n g ầ g đầu nhìn trên trời lý hưu ba người đồng tử c o lại thành một điểm mọi loại ngôn ngữ tựa hồ cũng không cách nào hình dung trước mắt cái này một cực điểm rung động một màn lúc này hình tượng chuyển tới trên trời kia bên trong có một cánh cửa lý hưu mặt đông nhiên tái nhợt xuống dưới bởi vì cánh cửa kia hắn rất quen thuộc kia là thiên môn toa kia môn h một cánh cửa mở rộng từ bên trong cửa đi ra rất nhiều người đứng tại trên trời nhìn xuống phía dưới trên gương mặt kia không lộ vẻ gì gọi là làm hờ hững những người này giơ tay lên phía dưới vô số người kêu thảm chết đi trong nhân thế tựa hồ phát ra một tiếng kêu rên k i u áo bảo màu vàng, vàng nam t ử bước một bước về phía trước đưa tay nâng thiên môn giữa thiên địa có hoa mai bay xuống không c h u n g mấy chục ngàn dặm xuất hiện một cái thái cực đồ k h u y ế t tán thành bát quái bao quát chu thiên một cái đạo bảo thiếu niên từ mặt đất hướng lên trời bên trên đi đến một, bước một hoa sen, bát quái hiện ra thanh quang ma diệt lấy phía sau cửa lần lượt từng thân ảnh lúc này từ ngoài cửa vươn một cái tay, t hư không đổ sụp tám mươi bảy nghìn bên trong sinh linh ma diệt vô số trên trời lại xuất hiện đạo thứ nhì m ô n hộ sau đó mấy trăm cái áo bào màu vàng nam tử thần sắc cô đơn máu tươi tử trong miệng v y xuống đạo bào thiếu niên bộ bộ sinh liên du lịch ba ba k h u á i bàn tay ô m dương ngư đạo bào bay dương thiên địa lâm vào h tám trong nhân thế lại vang lên thở dài một tiếng lúc này đột nhiên từ trong bóng tối sinh ra một b ó n hoa đi theo sáng lên một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó mấy trăm tiên môn hóa thành máy vỡ hừng đông chương hai mươi bảy trên cây cùng chỉ bên trên b ó hoa chương hai mươi bảy trên cây củng chỉ bên trên bó hoa lại hoặc là nói nàng chưa hề xuất hiện qua cũng không gì không thể lý nhất nam thân thể lung lay tựa ở trên tường phát hiện chân có chút mềm thế là chậm rái trượt ngồi xuống thông tiểu tiểu một cái tay xiết thật chặt lý hưu tay đốt ngón tay tái nhợt hô hấp của nàng có chút gấp rút đôi mắt chỗ sâu có từng điểm từng điểm sợ hãi lan tràn lý hưu đứng tại kia bên trong chầm mặc ba người bọn hắn đều là người thông minh mặc dù những hình ảnh kia tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nhưng ấy người đại khái đều có thể đoán ra kia phía sau ẩ n chứa ý nghĩa tu hành thật sự là một kiện không có cuối sự tình lý nhất nam thở g i i cảnh tượng như vậy cuối cùng rồi sẽ tái hiện có lẽ mười năm sau có lẽ một trăm n ă m về sau thông tiểu tiểu hít sâu một hơi bình tĩnh lại vẫn có chút nghĩ mà sợ nhưng tu hành không phải liền là như thế bước qua một đạo núi còn có một đạo núi cùng nó tại cái này bên trong sợ hãi không bằng ngưỡng ngực đi nâng lên kia vùng trời sau lưng có âm thanh văng lên ba người không quay đầu lại một lát lương tiểu đao đi tới rất hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy những hình ảnh kia nhưng trời muốn làm sao kháng lý nhất nam hỏi một câu sau đó ba người đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên mặt lạo ngõ bên trong mưa tựa hồ không có ngừng qua mà lại càng lúc càng lớn nước mưa rơi trên mặt đất bắn lên vỡ thành số cánh tí tách thanh âm không dứt bên t h a i lý hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó ngẩng đầu lên xuyên thấu qua nước mưa nhìn chăm chú lên bầu trời âm t r ầ m nói khẽ dùng b ả vai kháng đây là một câu nói nhảm mà lại chợt nghe đi lên rất không dùng nhưng ba người nghe lại đều là trầm mặt lại một lát sau cùng nhau lộ ra một cái mỉm cười vậy liền dùng b ả vai gánh bốn người lướt nhau phát ra một trận tiếng cười lý hưu chỉ làm mí môi thông tiểu xem thường lấy mặt của hắn lý nhất nam nết miệng lương tiểu đao đứng tại trong mưa tùy ý vô cùng dài ngõ hẻm rất dài tựa hồ đi không đến cuối cùng nhưng nếu là đi trở về cũng chỉ cần một lát liền đi tới cổng cũng chính là bốn người bọn họ mới đến địa phương chẳng biết lúc nào cái này bên trong xuất hiện một cái đơn giản đầu gỗ túp lều phía trên c h e kín cỏ tranh rất đơn sơ lại rất hữu hiệu túp lều bên trong mặt đất rất sạch sẽ cũng không có nước mưa chảy vào bốn người ngồi trên mặt đất lương tiểu đao nhìn xem lý hưu cùng thông tiểu tiểu một mực nắm chắc hai cánh tay nhự như mày từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa đem đã sớm chuẩn bị kỹ cẳng tuổi khô tụ lại lại với nhau điểm ánh lửa tại cái này ban đêm chặt trời lý nhất nam mặt tái nhợt rốt cục khôi phục bình thường lúc nói chuyện bờ môi cũng không đang run run thông tiểu tiểu tướng tay rút ra mặt tại ánh lửa chiếu dọi xuống lộ ra hừng hồng nói không rõ là h ỏ a hồng hay là đỏ mặt lý hưu nhìn lương tiểu đao một chút không nói gì một đêm này trôi qua không tính là dễ chịu bởi vì bốn người đều không có ngủ Bả vai kỳ thật rất nhỏ chống không nổi quá nhiều đồ vật phần này trách nhiệm rất lớn ép tới bốn người có chút không ngóc đầu lên được nhưng lại không một người nói chuyện đều đang nhắm mắt làm bộ ngủ say chờ mong thông qua mình từ đó khiến người khác bình tĩnh trở lại một đêm này rất khó nhịn không biết qua bao lâu trời rốt c u c sáng đống lửa trước mặt nhưng như c ũ đốt lương tiểu đao từ nhỏ ở trong quân lớn lên hắn có rất nhiều biện pháp có thể để một đám lửa đốt thời gian rất lâu lý hưu ho khan một tiếng sau đó nó hơn ba người dần dần mở hai mắt ra mưa bên ngoài rất sớm liền ngừng cho dù là tại lao ngọ bên trong sau cơn mưa không khí cũng là phá lệ tới mát lương tiểu đao đi ra túp lều dỗi cái đại đại lưng mỏi há mồm ngáp một cái thanh â m rất lớn cái này hoa mai thật đúng là để mắt trước mắt của hắn sáng lên cao hứng bừng bừng điệu tán dương một tiếng lý hưu cũng đi ra ngoài một đôi mắt lại là nhẹ nhàng điệu tán dương một t i ế n lý hưu nói thông tiểu điểm nhỏ một chút đầu cho mày lương tiểu đao cũng phản ứng lại lặng lẽ hướng về sau lui hai bước đứng tại lý hưu bên cạnh thân nhỏ giọng hỏi trên đời này có cái gì đồ vật có thể để cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng để cây giống trong vòng một đêm trưởng thành là một gốc đại thụ che trời mai cây không tính to lớn nhưng trước mắt cái này khỏa nói là che trời cũng không đủ bởi vì cây này nhanh cây cơ hồ bao khỏa toàn bộ lá ngõ vô số cánh hoa theo gió gì rào rơi xuống có lý hưu nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi giải thích thông liền tốt lương tiểu đao vỗ vỗ bộ ngực sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều đây là lá ngõ quỷ dị sự tình có tiếng nhiều không có người nghị kinh lịch chuyện như vậy lý nhất nam đứng tại hắn một bên khác trầm giọng nói trên đời này có nhưng cái này bên trong không có lương tiểu đao một màn kia nhẹ nhõm cứng ở trên mặt khoe miệng co giật có chút b u ồ n c ư ờ i hắn không tiếp tục hỏi trước mắt một màn này đến tột cùng là nguyên nhân gì bởi vì nguyên nhân bốn người đều đã đ o á n được lý hưu đi đến dưới cây đem ánh mắt dò xét quá khứ cái này khoả mai cây rất lớn cho nên hoa mai tự nhiên tươi tốt dày đặc tại trên cành cây có một đoá tiểu hoa giấu ở hoa mai hạ cái này một đoá hoa không lớn giống như là chiếc nhẫn lớn nhỏ không nhìn k i rất dễ dàng bỏ qua thông nho nhỏ sắc mặt biến lý hưu đừng đụng nó nàng vội vàng ô lương tiểu đao bước nhanh chạy tới đưa tay bắt hắn lại cánh tay muốn đem hắn lôi trở lại bọn hắn cũng không có quên tiến đến trước đó trần chi mặc là thế nào lời nhắn nhủ đoá hoa kia không thể đụng vào nhất định không thể đụng vào bởi vì kia là sẽ chết người cái tay kia đụng phải lý hưu cánh tay cùng lúc đó đoá hoa kia bay lên giữa thiên địa vì đó yên tĩnh bốn người thân thể lại lần nữa động một cái cũng không thể động cái kia đang chết hình tượng lại xuất hiện tại trước mắt kia là một cái bể lửa một đoá hoa lẳng lặng địa mờ tại trong lửa một vị lại một vị cường giá xuất hiện tại lửa bên trong đưa tay chụp vào tiểu hoa cánh hoa xoay tròn lấy một vị tiếp lấy một vị cường giá chết đi. hình tượng nhất c h u y ể n băng thiên tuyết địa bên trong vô tận băng nguyên phía dưới c h á n phóng dạng này một đoá hoa mặc cho gió tuyết quét mà không c o n bản thân thiên môn xuất hiện lần nữa một cái tay từ bên trong ló ra bắt lấy bá hoa dây lắc chuẩn bị ở sau cánh tay đứt gây rời khỏi thân thể phía sau cửa hét thảm một tiếng đại môn khép kín đoá hoa kia vẫn l ặ n g lặng mở ra hình tượng biến mất thông tiểu trong mắt nhỏ tràn ngập lo lắng lý nhất nam hướng phía dưới cây chạy tới lương tiểu đao tay không tự chủ bơm ra giờ phút này hắn mới phát hiện quần áo của mình đã bị mồ hôi thâm ướp những hình ảnh kia bên trong xuất hiện rất nhiều cơn giả mỗi một vị đều tại ngũ cảnh phía trên. Mỗi người đều cùng h hoa này hạ. Hắn đầu nhìn lại, đoá hoa kia như cành hiện hưu hoa. kịch thân ế biến, t tại treo ở trên cây, tiêu tốn xuất hiện một cái tay. Lý hưu bóp trên hoa. Lương tiểu đao sắc mặt biến, thân thể đông nhiên nhào tới. lại, kia cái nhiên đoá đầu đoá đao đông này ngẩn Lương nhào cây, sắc Lý cũ ở bóp lúc đó lý nhất nam cũng chạy tới dự định ngăn cản lý hưu nâng lên tay trái hướng về sau đẩy lương tiểu đao thân thể bay rớt ra ngoài đụng ngã lý nhất nam hai người đồng thời quẳng xuống đất lại không lo được đau đớn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thông thân thể nho nhỏ run dày lên trong mắt của nàng chợ to nhìn xem lý hưu ngón tay bóp tại đoá hoa kia bên trên giữa thiên địa g i tựa hầu ngừng lại ba người nín thở nhìn trước mắt một màn này ngay cả hai mắt không dám nháy một cái t i ê u đ ó a tiểu hoa giật giật sau đó cánh hoa xoay xoay nó nhảy lên lý hưu lòng bàn tay ghé vào hắn trên ngón vô danh tựa như một chiếc nhẫn chương 28, dừng lại nồi lầu cùng nhân gian đăng giá chương 28, dừng lại nồi lầu cùng nhân gian đăng giá k i u một vài bức c ư ờ n g giả vỡ nát hình tượng như cũ quanh quần trước mắt cùng trước mắt một màn này thực tế là không hài hòa vô cùng tựa như là xương giết bách thảo niên đại xuất hiện một điểm màu hồng lương tiểu đao đứng người lên vớt vớt ngực đi đến lý hưu trước người cẩn thận quan sát đoá hoa kia đây là giả lý h ư u cảm thụ được chỉ bên trên thanh lương lắc đầu đây là sự thực con mẹ nó ngươi chết nên làm cái gì lương tiểu đao hít sâu một hơi hướng về phía mặt của hắn mắng một tiếng ta là cái rất tiếc mệnh người tiếc mệnh người bình thường sẽ không chết lý h ư u không có sinh khí mở miệng giải thích nói đây là đoá hoa kia lý nhất nam đi lên phía trước hỏi một tiếng nghĩ đến sẽ không sai lý h ư u gật gật đầu tiếp tục nói ta nguyên bản chỉ có 50 năm mươi phần trăm nắm chắc những hình ảnh kia sau khi xuất hiện liền có bảy mươi phần trăm bây giờ nó mang tại trên tay của ta liền có mười thành nắm chắc những hình ảnh k i a t r ô n g được rất rõ ràng vô số năm qua có đến không hết người muốn có được đoá hoa này lại không một người còn sống rời đi nếu là những cường giả k i a đều không thể làm được sự tình ngươi lại là làm sao làm được đây này lý nhất nam nhìn xem lý hưu ánh mắt thâm thúy mang theo không hiểu khuynh thiên sách danh sưng có tính vô đ ệ l o t nhưng cũng tính không ra đây là vì sao thông tiểu tiểu từ túp lều bên trong chạy tới hô hấp dồn dập nhịp tim tốc độ có chút kịch liệt nàng nhìn xem lý hưu muốn nói cái gì cuối cùng nhưng lại cúi đầu vì sao đoá hoa này sẽ không g i ế ngươi lương tiểu đao cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên năm đó hoa không phải hoa người không phải người bây giờ tốn hay là tốn ta vẫn là người lý hưu nói lương tiểu đao m í mắt nhảy một cái lý nhất nam n h í u chặt lông m ạ y nhưng dần dần dán ra hắn nghe hiểu lý hưu ý tứ sau đó sắc mặt phức tạp nhìn hắn thở dài có lẽ bây giờ tốn cũng không phải tốn lý hưu nhìn xem hắn nghiêm túc nói nhưng người vẫn là người thông tiểu tiểu tựa hầu nghe hiểu cái gì nhìn về phía lý hưu trong mắt biến sắc lương tiểu đao tự nhiên không đốc hắn chỉ là nhiều khi lười n h á t suy nghĩ những lời này nghe vào mây bên trong sương mù bên trong nhưng lại không khó lý giải đây là trong nhân thế tốn muốn lấy nó xuống liền cần nâng lên cả người thế gian lý hưu nói khẽ người gánh phải động sao có lẽ là nhớ tới trước đó những hình ảnh kia lương tiểu đao đầu tiên là trầm m ặ t một chút sau đó trên mặt phủ lên một vòng nhiệm a i thiên hạ cường nhân nhiều vô số kể ngươi bất quá mới vào sơ cảnh dùng cái gì gánh người xứng s a o hắn nhìn xem lý hưu từng chữ nói ra nói trước kia có người nói qua nhân gian không đáng lý hưu ghé mắt nhìn xem cây kia mai cây cánh hoa theo thanh phong chập trờn láo ngõ bên trong không khí so sánh với ngoại giới tươi mát rất nhiều có lẽ là bởi vì hoa này mang tại hắn trên tay ngõ bên trong ban ngày không tại nóng sau cơn mưa hơi lạnh đánh vào người lý hưu trên mặt đi theo lộ ra t i ể u dung hắn nhìn xem lương tiểu đao ngữ khí nghiêm túc lại kiên định ta cho rằng nhân gian đáng giá lý hưu nửa đời rất khổ từ nhỏ liền mất đi lý lai chi sau đó chuyển tới thính tuyết lâu một cái không thể tu luyện người bình thường ngạnh sinh sinh đứng tại thính tuyết lâu thiếu chủ trên ghế ngồi hắn mười mấy năm qua ăn tận trên đời tất cả khổ sở nhưng hắn cũng không phải là không có gì cả hắn có lao kiểu có từ doanh tú có thính tuyết lâu theo hắn rất nhiều người sinh hoạt chính là như vậy ngươi không thể bởi vì một chuyện xấu mà đi xem nhẹ một trăm phẩy không không không chuyện tốt cho nên hắn cho rằng nhân gian đáng giá thế là đoá hoa kia an tĩnh mang tại hắn trên tay vậy liền đáng giá lương tiểu đao cúi đầu hốc mắt từng đỏ sau một hồi nói trước mắt lý lưu chỉ là mang một đoá hoa nhưng bọn hắn ba cái biết giờ khác này hắn đeo lên toàn bộ thế giới mấy người ngầm đầu nhìn lại bộ kia thanh sang bả vai tựa hồ so sánh với bình thường thẳng tắp rất nhiều ta cái này mười chín năm làm chính xác nhất một sự kiện chính là lần này trong cuộc thi từ bỏ tư cách lý nhất nam nói ai không phải đâu thông tiểu Tiểu lộ ra một cái tiếu dung vì lý lưu sửa sang lấy cổ áo đây là phòng bốn người bí mật nhỏ ta đói lương tiểu đao đột nhiên gãi gãi đầu cảm thấy có chút xấu hổ ta không biết làm cơm lý nhất nam yên lặng nói lý hưu vác lấy một cái tay nói đừng nhìn ta ta là tu sĩ ba ngày không ăn cơm cũng không sao trong con người vậy mà không biết làm cơm lý nhất nam hay hắn một cái trêu chọc một câu lương tiểu đao lại cảm thấy nhận cực đại vũ nhục cứng cổ quát ai nói ta sẽ không thân là quân nhân muốn tại địa phương gian khổ nhất sống sót nếu không phải kể bên này không có nguyên liệu đ u ăn ta làm cho ngươi cả b ả n bắt tiên quá hải lý nhất nam đem tay phải vươn ra trên ngón tay của hắn mang theo một chiếc nhẫn chiếc nhẫn tựa hồ lấp lóe sau đó xuất hiện một miếng thịt cùng thổi phồng rau tươi còn có mấy cái bình bình lọ lọ phía trên treo dầu muối tương giống tiêu chí lý hưu ánh mắt lộ ra một vòng ý cười lương tiểu đao một gương mặt kìm n é n đến đỏ b ừ n g thông tiểu tiểu không người đem những cái tia đồ ăn nhặt lên nâng ở tay bên trong lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiểu dung ta tới đi lương tiểu đao thở dài một hơi lại vẫn ho khan một tiếng tay áo hất lên nếu như thế vậy ta ngay tại một bên chỉ điểm tay nghề của ngươi vậy liền đa tạ lương công tử thông nho nhỏ con mắt con thành một đôi ngựa nha sau đó cùng lý hưu liếc nhau một cái chạy chậm đến trở lại t u ố lều bên trong ba người đi theo lý nhất nam lại lấy ra một cái sâu n ồ i đưa cho nàng thông tiểu tiểu thuần thục đem n ồ i gác ở trên lửa sau đó một hơi đem rửa sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ném vào đây là làm cái gì lương tiểu đao ngây ra một lúc tại bắc địa hơn m ộ ư ơ i năm lại là chưa thấy qua ăn như vậy cái này gọi nồi lẩu hương khởi tại thính tuyết lâu thông tiểu xem thường lý hưu một chút giải thích một câu thế là hai người đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân cái gọi là nồi lẩu kỳ thật rất đơn giản tên như ý nghĩa nấu một s i u nước làm nóng đến sôi chảo thả chút gia vị gia vị, gia vị chua ngọt tươi tay sau đó đem tươi mới nguyên liệu nấu ăn phóng tới trong nước làm nóng đến thành t h quá trình này gọi là xuyến cho nên ăn lẩu cũng được xưng là xuyến nồi lẩu mao đô bất ổn rất có nghệ thuật khí tức nói đến đây bên trong lý hưu như n h ữ mày bởi vì hắn cho rằng rất dở thích ăn mao đô đều là dị loại tựa như hắn không hiểu rõ vì cái gì ăn lẩu nhất định phải thả tương vừng k i a rất dính mà lại rất không có tư vị nước dùng hương vị rất nhạt thế cay khó mà n u ố t xuống cho nên lý hưu động thủ cầm lấy gia vị bình làm ra một phần hơi cay canh ngọn g ư ờ n rau xanh cùng thịt tung bay ở cấp trên có chút kỳ quái rõ ràng cái gì cũng không làm ngay bắt đầu lại hương vô cùng chỉ là lương tiểu đao vẫn còn có chút hiếu kỳ lý hưu trong miệng cái kia m a u đỗ cùng tương vừng rốt cuộc là thứ gì lý nhất nam không có hắn những cái kia loạn thất bát tao giảng cứu học lý hưu cùng thông nho nhỏ bộ dáng vì chính mình chọn một chút đồ chấm từ nồi bên trong kẹp lên một m ả n g lớn thịt chấm chấm sau đó thả tiến vào miệng bên trong hai l ò n g phát ra một tiếng rên gì lương tiểu đao tính tình vốn là nhảy thoát thấy hắn bộ dáng này cái kia bên trong còn nhị được cũng đi theo ăn một miệng lớn chấm một lớn đem nước tương đặt ở miệng bên trong nhấm nháp hồi lâu mới mất xuống đi theo dội ra một cây ngón tay cái đối lý hưu tuyết bốn người ở giữa không ng lý hưu đại đa số thời điểm đều đang lặng lặng nghe chương 29, i ư ơ n rừng trúc có rượu còn có thể ấm chương 29, i ư ơ n rừng trúc có rượu còn có thể ấm lương tiểu đao kẹp mấy cây rau xanh thả tiến vào miệng bên trong mơ hồ không do nói thông tiểu tiểu nhớ tới trước đó hẻm nhỏ châu g ặ t xuất hiện cái kia áo đen lao t h a i thái tìm lòng không được cau lại cái mũi ta ngược lại là cảm thấy các sư huynh không có nói sai nàng p h ả n bác lý nhất nam nết nết miệng cái này nổi lẩu cái kia bên trong liều tốt chính là quá bằng miệng tiểu đao có ý tứ là cái này bên trong mặc dù kỳ quái nhưng cùng hắn vốn làm u ấ n tượng cũng không giống nhau lý nhất nam từ trong giới chỉ lại lấy ra mấy cây khoai lang khô bỏ vào tắm ở rau xanh bên trong tung bay ở trên mặt nước lương tiểu đao nhẹ gật đầu biểu thị đúng là như thế trước kia hắn một mực không hiểu vì cái gì phụ thân cùng những tướng quân khác nhóm luôn yêu thích đang dùng cơm thời điểm thảo luận những cái kia bình cánh đồng tuyết sách nhưng hôm nay tựa hồ hiểu rõ không ít trên bàn cơm luận sự tình đích sắc rất dễ chịu nhất là nhìn xem nước sôi bên trong dài rau xanh liền càng có tư vị ngươi cho rằng sẽ có cái gì chẳng lẽ còn muốn bổ tiên sinh diễm mộ lý hưu nhìn xem hắn khó được trêu chọt một câu thôi đi như thế diễm phúc ta có thể hưởng không dạy nổi lương tiểu đao khoát tay náo bất quá lào ngao đích sắc rất có ý tứ hắn lại nói hơi xúc động những người khác nhìn xem túp lều phía ngoài c h e trời mai cây không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu là rất có ý tứ mà chân chính có ý tứ chính là bọn hắn trong miệng có ý tứ lại cũng không là cùng một cái ý tứ cái này rất khảo cứu còn có hai ngày muốn hay không quét dọn một chút lương tiểu đao hít sâu một hơi sau cơn mưa không khí luôn luôn tới mát nhưng phần này mỹ hảo cũng không chỉ có tự tại tơ bông nhẹ như mộng đồng thời còn có vô biên tia mưa mảnh như sầu mới tới thời điểm lào ngao rất bẩn Bây giờ ngó sau cơn mưa hòa quét cơn nước càng vũng bùn hòa với vết nước vậy liền càng bẩn. Bọn hắn là đến quét dọn n với vết vậy g là láo không thu rất lớn trước mắt cũng không nhỏ lý hưu để chén xuống đũa nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh sau đó nói muốn quét dọn lý nhất nam mí mắt nhảy một cái lương tiểu đao phát ra một tiếng kêu trên lão ngó rất lớn lý hưu nói ba người nhìn xem hắn nơi đây cũng là lão ngó thanh cẩy b ắ t đũa tự nhiên cũng là quét dọn hắn còn nói thêm đây là ngụy biện lý nhất nam nhìn xem hắn sau đó lại nhìn một chút phía ngoài vũng bùn bất quá rất có đạo lý lương tiểu đao hài lòng nợ nụ cười chịu khó chạy đến bên ngoài dùng không b u ồ n trang một chút thanh thủy rất chân chu soát lấy bát đừng quên đem nồi soát lý hưu phân phó một tiếng lương tiểu đao động tắc cương một chút sau đó một thanh lật tung c h ậ u đồng lý hưu nhìn hắn một cái c h ậ u đồng lại bị nhặt lên ba ngày thoáng qua liền mất lào ngõ bên trong cũng không có tại phát sinh cái gì dị thường lương tiểu đao cũng không có gặp được bồ tiên sinh dưới n g õ i bút cố sự túp lều cũng không có hủy đi lý nhất nam đem sạch sẽ bộ đồ ăn đảo cái động dấu ở mai dưới cây lương tiểu đao lấy ra hai vỏ rượu đi theo chôn、bảo. Có dự trữ năng lão ự c k ngao i n v đại môn rất thưa h h ư n g mở người ra lương tiểu đao phủi tay đem cho bụi phủi rơi vui vẻ nói thông nho nhỏ con mắt con thành mượn nhà cảm thấy những chuyện này thú vị cực nghĩ nghĩ từ trên cổ tay cởi xuống một đầu tơ mà mang thắt ở mai nhánh cây nhà bên trên theo thanh phong phiêu khởi thật dài một đầu đẹp mắt cực sau đó ba người cùng nhau nhìn xem lý hưu lý hưu mí môi Hắn chưa hề làm qua chuyện như vậy, giờ phút này lại có chút không này có qua làm lại làm vậy, giờ biết sau o ngoài Nghĩ nửa ngày không có động tác, ngoài cửa có tác, y n đó ế n Trần chi mặc không kiên nhận thanh Chi mặc âm. Sau đ lý hưu trên tay xuất hiện một tràng giấy nhanh chóng gấp thành một viên hạt giấy dùng tuyến m ặ c vào treo ở mai trên cây treo ở tơ hồng mang bên kia khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung nhạc không thể xem xét sau đó bốn người quay người rời đi l á o ngõ trở lại phía sau núi nhìn thấy bốn người bình an xuất hiện trần chi mặc tựa hồ thở dài một hơi chuyện lo lắng nhất không có phát sinh t i ê đoá tiểu hoa mang tại lý hưu trên ngón vô danh tựa như là một cái chiếc nhẫn sẽ không khiến cho chú ý ba ngày này trôi qua thế nào trần chi mặc k hít mắt hỏi một câu rất tốt chỉ là thiếu một bình thị t kho tàu đao lý hưu thản nhiên nói tia xác thực rất tốt trần chi mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút b u ô n g tay nói một tiếng đồng ý thiếu ra thứ doanh tú cầm trong tay hai cái quả đưa cho lý hưu một viên lý hưu đưa tay tiếp nhận cắn một cái sau đó nhìn nàng một cái thứ doanh tú lại đưa qua một cái đai lưng lý hưu gật đầu tiếp nhận sau đó đem đầu tóc buộc chặt hơn chút nữa thông tiểu tiểu ở một bên nhìn xem nghĩ thầm đây chính là ăn ý đi phía sau núi người không nhiều hoặc là t u y ế t thư viện người cũng không nhiều bốn hồ phía trước còn có trần chi mặc lần đón người tới tự nhiên cứ ít hoặc là nói không có vô luận nhìn mấy lần vô luận lúc nào nhìn cái rừng trúc kia đều là trong muôn hoa một điểm đỏ đẹp không sao tả xiết trần chi mặc đưa lưng về phía mấy người k h o á t tay háo vào phòng bốn người trở lại thư viện tương hỗ từ biệt rời đi tu hành nhưng thật ra là một kiện rất thao đạn sự t ì n h trên con đường này luôn luôn tràn đầy dáng vẻ không một kỳ quái sự t ì n h lý hưu bước vào sơ cảnh đã có một đoạn thời gian đây chỉ là nhập môn mặt trên còn có nói không rõ cảnh giới đang chờ từ doanh tú không có khả năng vĩnh viễn đi theo hắn chuẩn sắc mà nói mấy ngày nữa liền nên rời đi t h í n hoàn toàn h tuyết tự do, lâu doanh c n đi đi, tú cười lạnh một tiếng giống như là đang giễu cận mà xuân cũng đích thật là đang giễu cận ta lại cảm thấy hắn là thiên hạ một cùng một người thông minh lý hưu nói nhưng hắn có thể cùng thiếu gia cũng không đến nỗi bị khóa kiếm tại vu sơn thư doanh tú chửi mắng một tiếng trong giọng nói tràn đầy không thoải mái hắn chỉ là nhìn không ra kia t a n h hôi thôi nếu có một ngày có người có thể để hắn rút kiếm ra khỏi vỏ vậy thế giới này nhất định đặc sắc cực lý hưu lại nói thư doanh tú trầm m ặ t lại trong mắt lo lắng dần dần nồng nặc lên võ đang sẽ không để cho hắn chết ta cũng làm cho trong lâu người chạy tới chỉ là vu sơn nắt là được lý hưu an ủi từ h doanh tú từ phía trước cửa sổ đi xuống đến trên bàn đem h ô m qua chuẩn bị kỹ càng bích loa xuân ngâm nợ lại từ trong nạp giới xuất ra hơn mười đàn thịt kho tàu đao chính tông thái bạch lâu hư vị những ngày này mong rằng thiếu gia bảo trọng lâu chủ phái rất nhiều người tại trường an ngài nếu là cần liền phân phó một tiếng lý hưu nhẹ gật đầu từ doanh tú nhìn hắn một cái rời đi phòng trong c h ố p mắt liền biến mất không gặp lúc này có gió thổi qua phật lên trên cửa cỏ khô màn phòng bên trong an t ĩ n h có chút vắng vẻ ngâm nở bích loa xuân lóe lên nhật khí tuân h đi cái này vào đông nắng ấm ngoài cửa phiêu khởi nhạt tuyết hơi lạnh t r ư ơ n g ba mươi loại thứ ba tuyệt sắc t r ư ơ n g ba mươi loại thứ ba tuyệt sắc lý hưu đứng dậy đóng cửa lại sau đó rót cho mình một chân trà uống một n g m nhắm mắt lại bắt đầu tu hành linh khí trong thiên địa rất sung túc thư viện xây ở mai lĩnh cũng không phải là bởi vì đ ẹ p mắt mà là bởi vì nơi đây là cực giai tu hành điện tu hành cũng không chỉ là tu luyện công pháp tăng lên cảnh giới tới làm bạn còn muốn hiểu được kỹ xảo tu tập v õ kỹ học được đánh nhau l a o kiểu thời điểm ra đi cái gì đều không có lưu lại có lẽ là cố ý hành động viên tiên nạp giới cũng theo dọ tán cũng chỉ còn lại có thanh kiếm này cho nên lý hưu bắt đầu học kiếm thính tuyết lâu có rất nhiều kiếm kỹ có thể cung cấp hắn tu hành trước kia mặc dù sẽ không nhưng mỗi một quyển sách hắn đều từng câu từng chữ con sung g ớ i bây giờ chỉ cần từ đó chọn lựa một bộ liền có thể tu hành cũng không phải là đơn thuần đ ả tọa tu luyện thu nạp linh khí mỗi một lần cảm nộ g đều là một loại tiến bộ khi lý hưu mở mắt lần nữa thời điểm đã đến t r ạ n g vào tối hắn đi tới cửa bên ngoài rút ra bên hông kiếm k hít sâu một cái khí lạnh sau đó chém vỡ trước mắt đ ô n g tuyết luyện kiếm kỳ thật rất dễ dàng hắn chỉ cần tìm tới đối thủ nhắm ngay trái tim n g h ĩ biện pháp đâm đi vào quá trình này chính là đang luyện tập hắn chọn một bộ kiếm quyết bên trong chỉ có ba thức kiếm pháp mặt trời rơi xuống thiên địa không điểm một tuyến lý hưu chém vỡ trước người bà thức tuyết rơi sắc trời đen triệt đề trong phòng trà sớm đã lạnh bớt việt tử bên trong thanh kiếm kia vẫn đang không ngừng cơ thẳng đến lý hưu chém hết trước người bà thước tuyết rơi chém vỡ cùng chém hết khác biệt thượng như chầm đao cùng khoái đao khác biệt hắn run lên thủ đoạn trên trời tuyết trắng rơi v à hỗn loạn lý hưu trường kiếm trong tay như tránh mau điểm ra một mảnh bông tuyết gãy thành hai nửa không thương tổn nó hơn mảy may thức thứ nhất tổn thương xuân hàn liền luyện hành sắc mặt của hắn có chút tái nhận bởi vì thể nội linh khí vận chuyển quá nhanh tái nhận chi hơn còn lộ da đỏ h n g một lát sau khôi phục như thường tuyết ngừng xuống dưới trong bầu trời đem treo một vầng trắng rất tròn mà lại rất gần giữa mắt nhìn lên có thể thấy được phía trên khe ránh ban đêm đường thư viện đặc biệt tiên tĩnh vào đông bên trong vạn vật tịch diệt cũng không có ve gọi lúc này lại có khúc â m thanh truyền tiến vào hắn lô thai tựa hồ cũng không xa lý hưu cũng không có ở tại trần chi mặc kia bên trong mà là bị từ doanh tú lĩnh được thư viện vì hắn phân phối v i n tử đây là tiếng đàn đàn tấu kỹ nghệ rất tinh xảo có thể xương siêu q u ầ n mặt tụy lý hưu nhắm mắt nghiêng thai n h a n ó n g tiếng đàn lở l ờ nói không hết sáng mềm ánh trăng hắn mở rộng bước chân theo thanh âm tìm đi đi đại khái thời gian nửa nén hương trước mắt của hắn xuất hiện một cái lầu cá một thân áo trắng làn da trắng nón nhất là đôi t r ò n g mắt kia nói không rõ dịu dàng lưu lến u y lại là thông tiểu tiểu ngồi một mình trên lầu khẽ vuốt dây đàn lý hưu theo cái thang bỏ lên ngồi tại bên người của nàng hai người lết nhau khúc âm thanh không có dừng lại hắn xuất ra một cây cây sáo đ ặ t ở bên miệng lần theo âm luật tuổi vang lên đây là một khúc đơn giản tốn cầu nước từ khúc không dài thắng ở thanh nhã người đều nói thế từ điện hạ kỳ nghệ vô song chưa từng nghĩ lại vẫn thông âm luật một khúc trung tẫn thông tiểu trong mắt nhỏ mang theo khâm phục khen một câu hiểu nhiều lắm một chút dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu lý hưu nói n g ư lúc này g giữa thiên địa có gió đêm vội qua đàn tấu hoàn tất từ khúc tựa hồ còn tại lần quần bên thay thông nho nhỏ trên thân đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất hai người đều ngây ra một lúc ta đây là nhập sơ cảnh nàng dội ra một cái tay đặt ở trước mắt nhìn một chút trong lòng bàn tay có linh khí tụ tập biến đổi khác biệt bộ dáng nàng tại nóc nhà nắm lên thổi p h ồ n g tuyết v ò thành một viên tuyết cầu sau đó dụng lực ném ra ngoài ở t r ă m thức bên ngoài trên trái cây rơi đập vài miếng hoa mai tuyết cầu tản mát ép con cây kia mai nhánh nàng híp mắt cười vui vẻ cực tiếng cười chuyển khắp việt tử lý hưu ngồi ở một bên nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười có chút xuất thần một đêm này mặt trăng tròn lại l o ạ lên trên nóc nhà tuyết trắng hai thôn chiếu đến ánh trăng chiếu vào thông tiểu tiểu trên gương mặt kia dưới ánh trăng cùng tuyết sắc ở giữa đây chính là loại thứ ba tuy chưa tỉnh ngủ lý lưu liền bị một trận âm thanh ồn ào kêu lên cái này bên trong là tân sinh chỗ ở những người này vừa mới gia nhập thư viện không lâu bình thường sẽ không thái quá làm cản vô luận làm chuyện gì đều t r u n g quy t r u n g cụ để người tìm không ra ma bệnh như thế âm ý không hợp lễ nghi thư viện giáo tập nhất là thủ lễ cho nên có rất ít người sẽ làm sáng sớm n h i ề u người mộng đẹp chuyện ngu x u â n đẩy cửa ra đi ra ngoài lý lưu không phải một người hiếu kỳ tâm nặng người bởi vì hắn biết hiếu kỳ là sẽ hại người chết nhưng thư viện có thật nhiều địa phương giống mục lục viện láo ngõ cờ dây cắt thư họ hành lang diệu tế đường vang lai trang vân lý hưu muốn đi vãng lai trang dứt khoát đi ngang qua đi xem một cái cái này bên trong tụ tập rất nhiều người chia làm hai phái tương hố rằng cola hét tâm ý cầm đầu hai người lý hưu tương đối nhìn quen mắt chính là thế nguyên b â n cùng trần tư ninh thư viện một đời mới có bốn kiệt lý nhất nam lương tiểu đao thế nguyên b â n còn có trần tư ninh bốn người này là ưu tú nhất bốn người lý nhất nam là khuynh thiên sách truyền nhân một mình một người không quan tâm lương tiểu đao tính tình ngạy thoát mà lại cơ bản đều đang nghiên cứu làm sao bảo hộ lý hưu càng là mặc kệ thư viện sự tỉnh trần tư ninh xuất thân hàn môn không có tiền không có thế mặc dù thiên phu tuyệt hảo nhưng không có thế lực của mình khách quan đến nói tề nguyên bân thân là thái úy trí tử lại thiện giao tế mà lại tâm tư phức tạp bụng dạ cực sâu hãn tại người mới đệ tử ở trong hy vọng còn được đem hai cùng so sánh trần tư ninh rõ ràng rơi vào hạ phong mà lại mấu chốt nhất chính là tề nguyên bân bước vào sơ cảnh lý hưu tu tập chư thiên sách chính là vạn pháp tổng c ư ờ n g đối với khí tức bắt giữ mẫn cảm nhất một chút liền nhìn ra tề nguyên bân biến hóa hắn nhìn thoáng qua song p ư ơ n g không có để ý nhản sự tâm tư bây giờ khoảng cách mai lĩnh viện sẽ bắt đầu còn có thời gian bốn tháng nghe vào rất dài nhưng cũng liền có chuyện như vậy hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí mười mấy năm qua lý h ư u hiểu được nhiều nhất một sự kiện chính là chân quý thời gian lý h ư u tại tràn đầy áo t r a n g thư viện bên trong lý h ư u kia thân thanh sam vô luận đi đến đâu bên trong cũng sẽ không bị người coi nhẹ thế nguyên bân bên mặt nhìn lại n ở nụ cười thoại âm rơi xuống cãi lộn thanh âm bỗng nhiên đình chỉ trần tư ninh cũng nhìn lại sắc mặt của hắn tái nhợt giống như là bị thương đôi t r ò n g mắt kia lại tràn đầy quả tưởng có việc lý lưu dừng bước nhìn xem tề nguyên bân nhẹ nhàng n h u nhũ mày cũng không phải cái đại sự gì chỉ là muốn p h i ề n phức điện hạ hỗ trợ đoạn một chút không phải là chọn một chút công tội thế nguyên bân cầm trong tay một cái q u có xếp để ở trước ngực mở ra phát ra bột một tiếng lộ ra mặt quạt phía trên vẽ lấy một bức họa nơi hẻo lánh chỗ che kín đường dần ấn t ỉ là tuyệt hảo thượng hạng tứ t i ể u phân thủy đồ trần tư ninh không nói gì trong mắt quật cường càng thêm nồng hậu dày đặc lý hưu chỉ là nhìn chằm chằm kia cây quạt dần dần híp mắt lại chương ba mươi mốt đã bên nào cũng cho là mình phải chương ba mươi mốt đã bên nào cũng cho là mình phải t ế nguyên bân kêu một tiếng đừng công tử người nâng lên n ữ liệu ba câu nói đổi ba cái xưng hô trong đó trêu lý hưu nhìn xem hắn không nói gì nhưng bước chân lại ngừng lại ta cùng cả đám tiến về mục lục viện có thể xem thương thạch thương thạch không khó xem khó khăn là lần đầu liền có thể cùng biện sách câu thông tế nguyên b â n hướng về phía trước đ ạ p một bước nhìn nhau lý hưu con người trên thân có sóng linh khí lóe lên một cái rồi biến mất mượn lần này xem thương thạch cơ hội hắn đã là thành công nhập biện sách cũng phá sơ cảnh đây là tương đối chuyện không tầm thường mà lại lần này tiến về mục lục viện tổng cộng có mười một người nhập biện sách phá sơ cảnh cũng chỉ có hắn một cái đây là rất đáng được kiêu ngạo một sự kiện bởi vì hắn là kế lý lưu bên ngoài cái thứ nhì chính là bước vào tu hành một đạo thư viện đệ tử không tính lý lưu hắn chính là cái thứ nhất ta nhập biển sách may mắn phá sơ cảnh hắn cũng tiến vào biển sách có lẽ là nhìn ta nhập cảnh sốt dốt chút cũng dự định cưỡng ép đặt chân tu hành cánh cửa bởi vậy thụ chút tổn thương lúc này lại đến trách ta tề nguyên bân thủ đoạn nhẹ chuyển k i a cây quạt kích động ở giữa mang theo hai trận gió xuân nhưng lúc này còn tại vào đông cái này hai trận gió xuân liền lộ ra phá lệ dễ chịu lý lưu lại liếc mắt nhìn tia cây quạt sau đó đem ánh mắt đặt ở trần tư ninh trên thân đây là h ắ n lần thứ nhất da của hắn có chút đen lông mày mau rất đậm có chút hất lên một đôi mắt hắc b ạ c h phân minh lộ ra khó tả của tường người đây lý h ư u hỏi trần tư ninh m í môi trầm mặc một lát sau đó mới mở miệng xem thương thạch cơ hội rất khó được cho nên ta rất xem trọng ngày ấy b i ể n sách bên trong xuất hiện một đầu thuyền hỏng hắn nghiêm túc nghi nghĩ sau đó miêu tả đầu kia thuyền dán g vẻ đoạn mất một nửa c ủ a b u ồ n g thân tàu vỡ tan cánh buồm chỉ còn một kia phía trên bảy b i ể n mười cái phù cho v ò đen tử biện sách bên trong không có gió đầu kia thuyền lại hướng về bọn hắn phiêu đi qua dừng ở cả đám trước mặt lương thu từng nói qua trên thuy chỉ là thuyền lúc nào cũng có thể sẽ biến mất có thể hay không lên thuyền nhìn chính là tạo hóa ta đạp lên đầu kia thuyền sau đó bị người kéo xuống rơi tiến vào biển sách bên trong trần tư ninh thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ dù cực lực tại kiểm chế cuối cùng không cách nào hoàn toàn che lấp như thế nói đến đầu kia thuyền thật rất phá lý hưu sau khi nghe nhẹ nói một câu lời này không phải trọng điểm cho nên không ai biết được hắn đến cùng có ý tứ gì đại đường kiến quốc một trăm năm thường có một nhiệm kỳ một mươi phẩy không không không năm huyện lệnh tên là lưu phương một ngày lưu p ư ơ n g ngồi tại công đường cùng nhân viên thu chi đối số sách trước đường phố bên ngoài vang lên chống kêu hoan thanh âm liên kết ba tiếng một lát sau nha dịch mang hai người tiến vào trong đường đi vào là một nam một nữ nữ tử nói nam nhân không có lòng tốt ngấp nghẽ nàng nửa tháng có hơn nam nhân nói nữ tử d ì n h mò hắn một trăm mẫu dỗ tốt mấy lần ám chỉ không thể được về sau liền thẹn quá hóa giận dứt khoát rằng có công đường đều có các lý do thoái thác mà lại loại sự tình này ai cũng không bỏ ra nổi chứng cứ lưu phương sau khi nghe lại là trực tiếp để nha dịch đem hai người đỡ ra ngoài bởi vậy bị đầu đường cuối ngó truyền ra xưng là hồ đồ h u lệnh nhưng về sau đời trước đường hoàng nghe lại cười to vài tiếng cũng ra thưởng lưu phương hơn nữa còn ban thưởng cái xa kỵ tướng quân võ t ạ quan bởi vì có c h ú tại đ lưu phương âm thầm điều tra nghe ngóng phát hiện tiếp xuống nguyệt hơn thời gian cơ hồ tất cả đều là nữ tử đi tìm nam nhân nam nhân cự tuyệt ở ngoài cửa hoặc là lẫn nhau cãi lộn thông qua nguyệt hơn quan sát về sau lưu phương quả quyết tới cửa cầm xuống nữ tử cũng lấy gõ nhẹ chống kêu hoàn tội danh giam ngắn hạn ba tháng đánh tề ấ m p h ạ nguyên â n g vân i ệ y như Nhưng kết đại biểu cho ẩn sĩ trần tư ninh đại biểu cho hàn môn cái này bên trong tụ tập mười mấy cái thư viện đệ tử lý h ư u lựa chọn liền chẳng khác gì là tại phân hóa hàn môn cùng sĩ tộc hoặc là đứng tại đầu này hoặc là đứng tại đầu kia t ế nguyên bân nhìn xem hắn khoe miệng mỉm cười hắn đã đứng ở thế bất bại vô luận lý hưu làm sao tuyển như thế nào tuyển với hắn mà nói đều không trọng yếu trần tư ninh cũng đang nhìn hắn cái này kỳ thật cũng không khó tuyển nhân sinh làm rất nhiều chuyện cũng nên giảng chút đạo lý tỉ như tới trước tới sau tỉ như ngày mùa hè hoan ở vào đồng t kết rơi đây đều là đạo lý nhưng những ngày kỳ thật đều là chút nói nhảm đã không phân rõ phân biệt không rõ không bằng đánh một trận đến thống khói một chút lý hưu đối hai người nói một câu hắn rất chân thành cũng không có không trần e o cao trọc, một trận, điểm cái thắng bại, quyết ra cái cao thấp khác biệt, thường thường mới là tốt nhất thế Tề trung thư tử ra cái cái khác cười, cũng cười. đánh điểm đạo đệ Nghe nói như thế, Nguyên Bân cười, quanh thư viện mới bại, là lý. tư ninh trong mắt quật cường biến mất sắc mặt càng tái nhật chút điện hạ nói cực phải ta dù không muốn tổn thương hòa khí nhưng đây đúng là biện pháp tốt nhất thế nguyên b â n nhìn xem trần tư ninh nói trần tư ninh không nói gì đứng tại trong tuyết có vẻ hơi cô đơn thế nguyên vân đã nhập sơ cảnh hắn lại còn không có kia tự nhiên không phải là đối thủ chưa đánh trước đó cũng đã thua bản này chính là đã biết kết quả biện pháp hắn môn cuối cùng khó ra mặt trần sư đệ ý của ngươi như nào thế nguyên b â n hướng về hắn bước một bước hỏi trần tư ninh sắc mặt băng lãnh tay phải tại trong tay áo chậm rãi nắm lại nắm đấm hắn hạ to miệng lý hưu thanh âm lại tại một bên văng lên tại ngươi cùng hắn động thủ trước đó ta nghĩ trước cùng ngươi đánh một trận lý hưu ngăn ở trong hai người ở giữa đối tề nguyên b â n nói khẽ điện hạ đây là ý gì thế nguyên b â n híp mắt hỏi chuẩn bị xong chưa lý hưu hỏi t h ế nguyên vân hướng lui về phía sau một bước tinh khí thần nâng lên đình phòng thể nội linh khí lặng lẽ vận chuyển cảnh giác nhìn xem hắn xem ra là chuẩn bị kỹ càng lý hưu bước một bước về phía trước trên đất tuyết trắng cùng hoa mai bay lên hướng về tề nguyên bân mặt lao đi tề nguyên bân nghiêng người t r á n h thoát hoa mai cùng tuyết ở trước mắt xa qua lý hưu chân đột nhiên khắc ở hắn trên ngực thân thể của hắn bay ngược ra ngoài ngã tại mặt tuyết bên trên trượt ra đi rất xa kéo lên một đạo thật dài vết tích tiêu đại khái chính là cút xa một chút ý tứ những người còn lại nhìn xem lý hưu không dám lên trước t r ầ n tư ninh chất phát trên mặt rốt cục có biến hóa nghĩ thầm một cước này đã có cảng một mạch mà thành thế tử điện hạ cũng không biết luyện bao lâu đáo nhiều người tề nguyên bân trên g ự c sắc mặt màu đỏiếm m trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời lý hưu trầm mặc một lát ta coi là nhập sơ cảnh ngươi sẽ có chút bộ dáng nguyên lai、like、hay là như vậy lại không có ý tứ gì chương ba mươi hai tú xuân phong chương ba mươi hai tú xuân phong mà cái này thường thường là lớn nhất trầm trọng tề nguyên bân sắc mặt khó coi cực hắn ba ngày trước liền phá sơ cảnh tại b i ể n sách cùng mục lục viện triệt để vững chắc tu vi vốn nghĩ gặp nhau lần nữa thời điểm coi như không địch lại cũng sẽ không rơi vào hạ phong ai ngờ lại ngay cả một cước đều chịu không nổi âm mưu tính toán vĩnh viễn khó mà đến được nơi thanh nhã huống hồ ngươi đây chẳng qua là tiểu hài từ đồ chơi lý hưu nói với hắn thế là tề nguyên bân sắc mặt càng thêm khó coi hàn tuyển ở chỗ này cùng trần tư ninh rằng có ô m chính là nhằm vào lý hưu mục đích vì hết tâm tư tính toán mấy ngày kết quả cũng chỉ đạt được một đứa bé đánh giá thời cổ thánh nhân sáng chế vũ nhục hai chữ nghĩ đến chính là hôm nay ý tứ này lý hưu ngươi chớ có khi người h n quá đáng có đệ tử đỡ lấy hắn đứng dậy tề nguyên bân nhìn chăm chú lên lý hưu đôi trong mắt kia chỗ sâu có hung quăng cùng băng hàn lòe lên một cái rồi biến mất lý hưu lại là không để ý tới hắn mà là đối đứng tại một bên trần tư ninh nói hàn môn vốn là keo kiệt nếu là không có lực lượng còn mạnh hơn ra mặt vậy liền càng thêm keo kiệt. trần tư ninh nhứ mày cảm thấy có chút không thoải mái nhưng không có nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị biết bị người vũ đ ụ c là một kiện rất khó chịu sự tình nhưng bị người không nhìn lại càng thêm khó xử tề nguyên bân xanh mặt trên thân sóng linh khí có vẻ hơi hỗn loạn nhưng đối mặt người là lý hưu một thân lửa giận nghị phát nhưng lại không phát ra được đi kìm nén đến mình ho khan vài tiếng càng phát giác xấu hổ vô cùng quay người phất tay háo rời đi lý hưu lúc này mới nhìn hắn một cái cảm thấy hắn cùng hắn phụ thân tương đối phải kém được nhiều may mắn phụ thân hắn còn có thể sống thật lâu nếu không hắn nhất định sống không lâu vừa mới có nhiều việc tạ trần tư ninh mở mi hắn không phải một cái người nói nhiều mà không nói nhiều người thường thường rất nặng nề ngột ngạt cho nên lý hưu không thích dạng này người bởi vậy chỉ là thản nhiên nói một tiếng không có gì tạ tạ không phải ngươi trần tư ninh đột nhiên nói lý hưu nhịu nhữ mày ngươi sở dĩ giúp ta cũng chỉ là vì kia cây quạt chỉ thế thôi cho nên t a tạ chính là kia cây quạt hắn lại nói lý hưu kinh ngạc nhìn xem hắn sau một lúc lâu đột nhiên cười cười cảm thấy người trước mắt so nhìn qua phải có ý tứ hơn nhiều người tạ kia cây quạt cây quạt lại tại tay hắn bên trong muốn thế nào tạ vậy ta liền đem cây quạt thu hồi lại trần tư ninh nghĩ nói Lý gật gật h ư đi. Đi trong muốn thư viện h đệ tử nhiều nhất địa phương không phải mục lực viện mà là thư họa hành lang nhưng các đệ tử yêu nhất đi thì là vãng lai trang vãng lai hai chữ sinh ra khác biệt giang hồ khoai ý là vãng lai tình người ấm lạnh là vãng lai miếu đường cao khiết là vãng lai chợ búa vũng bùn cũng là vãng lai giữa thiên địa thời gian qua nhanh đông đảo văn chúng tơ tỉnh c u tịch đây đều là vãng lai vãng lai trang chính là như vậy một cái không nói rõ được cũng không t ả rõ được địa phương trừ sinh tử cái này bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra thư viện rất lớn lý hưu nhưng lại chưa đi quá lâu vãng lai trang rất sâu không phải lớn không phải nhỏ mà là rất sâu bởi vì nó dưới đất lý hưu đi vào cổng ngồi một vị ngáp một cái lao giáo tập rũ cụp lấy mí mắt nhìn hắn một cái vẫn chưa ngăn cản thư viện rất a m h i ể u làm ộ t chút bề ngoài công phu t h như trước mắt cái này dư thừa người giữ cửa bởi vì vô luận ai đến cũng sẽ không bị ngăn cản cho nên lý hưu cảm thấy cái này lao giáo tập rất nhiều hơn mà lại tư thế ngủ rất khó nhìn giống như là nằm nghiêng heo mẹ lật cái bụng cùng dòng lấy nước bọt cái chủng loại kia khó coi nơi đây mặc dù dưới đất lại cũng không lộ ra hát đám ngược lại sáng ngời mười phần trừ n g ư ờ i không đến mai hương thổi không đến đông phong chi bên ngoài cũng không khác biệt hắn tùy ý tìm một nơi ngồi xuống nơi xa có người hát dân ca gây chú ý nhìn lại nguyên lai là mấy tên thư viện đệ tử giả trang đồ hóa trang đứng tại thấp trên đài y y, y ở nhà nhà khoa tay lấy phía giới cũng không có người xem mấy người lại hát khởi kình còn có một số người tập hợp một chỗ cầm trong tay ri có người vác lấy một cái tay ngựa đầu nhìn xem trên vách tường thư họa gật gù đắc ý phê bình nói đến dùng tình chỗ càng l à như si như say còn có người tập hợp một chỗ cùng ngồi đ à m đạo thánh nhân c h i ngôn giáo hóa sự tình mở miệng tức ra cũng không lúc tức giận quát mắng còn khi thì vỗ tay khen hay vãng lai trang là cái rất phức tạp địa phương làm cái gì người đều có kỳ thật nói cho cùng chính là một cái có thể cung cấp thư viện đệ tử tìm tới cùng trung trí hướng bằng hưu địa phương lý hưu ngồi địa phương là một cái tự quán có năm ba chương cái bản tám mươi chín e m ghế trên bảy đặt vào một vò rượu kia lão à mà là thiên một một tại thư viện bên trong Tú tiên hạ chỉ Phong. chạm hai hai không nhường định lại viện mới người, cái ai ai người. bên cùng ngon, cũng ngon, Xuân đứng mua có có rượu rượu Rượu rượu lấy l dự bản tự nhiên cũng là thư viện đệ tử cũng không chen vào nói k h í p mắt nhìn xem hai người một chút xíu nâng lên giá cả một bầu rượu đột nhiên xuất hiện tại lý hưu trên mặt bàn theo sát lấy ngồi xuống một người điện hạ một người khô tọa ở đây há không tình m ị c h người tới xuất ra hai một ly rượu rót đầy đẩy lên lý hưu trước mặt người không có đi gác cửa lý hưu đưa tay tiếp nhận uống một ngụm cảm thấy hương vị tay độc so với thịt kho tàu đao lại còn kém chút ý tứ trung lương nghe cười khổ lắc đầu tình cảm tại điện h ạ trong mắt trung lương chính là cái giữ cửa lý hưu đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu không nói gì trung lương thở dài cảm thấy người này hảo hảo không thú vị không biết ngài tới đây muốn làm gì hắn mở miệng hỏi ta đến mua v à rượu lý hưu hồi đáp nơi đây rượu đích xác nhất tuyệt không biết người muốn cái gì rượu trung lương hỏi một tiếng ta muốn hũ kia rượu lý hưu đứng người lên đi đến trước quầy. trung lương ngồi trên ghế hít mắt nơi xa lại hấp dẫn khúc chuyển tới t r ư n g hợp nơi đây cũng muốn bắt đầu hát hi khúc cái này v à rượu bao nhiêu tiền lý hưu hỏi một khắc đồng hồ top ba trăm hai lúc này một phẩy không không không lượng lão bản nhìn xem hắn trầm mặc một lát nói kia trước kia mua rượu hai người cũng n ừ n g lại đem ánh mắt đặt ở trên người hắn cái này một thân trang phục rất đặc thù cũng rất có đại biểu tính bởi vì toàn bộ thư viện chỉ có lý hưu mặc áo xanh cho nên người trước mắt này hẳn là thế tử đ i ệ n hạn hai người các người muốn mua cái này vào rượu lý hưu nhìn xem hai người kia lên tiếng hỏi hai người nhẹ gật đầu vậy bây giờ không cần mua vì sao bởi vì ta muốn mua đang khi nói chuyện lý hưu xuất ra một chương ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn chân thành nói châm mặt một lát bán rượu người không có đi cầm t ấ m tiêu ngân phiếu mua rượu người dần dần biến sắc người vì sao không thu lý hưu nhìn xem lão bản hỏi bởi vì ta sợ điện hạ cầm không đi cái này vào rượu rượu này rất nặng lý hưu hỏi một câu không nặng nhưng rượu này không tốt cầm lão bản thản nhiên nói đã không nặng vậy ta hẳn là cầm đi t r ư ơ n g ba mươi ba tổn thương xuân hàn t r ư ơ n g ba mươi ba tổn thương xuân hàn lão bản không có đang nói cái gì đem ngân phiếu thu tiến vào quần áo nhẹ nhàng n â n g lên cánh tay làm ộ t cái thủ hiệu mời lý hưu đưa tay đặt ở vỏ rượu bên trên không cùng cầm lấy liền có một cái tay khác đặt ở cánh tay của hắn bên trên rượu này là ta trước coi trọng cánh tay của người nọ dùng sức đem lý hưu cánh tay từ v à o rượu bên trên lôi xuống lý hưu ghé mắt nhìn lại nguyên lai、like、là trước đó tranh chấp mua rượu hai người một trong vì vậy nói người trả giá cao được ta ra hai phẩy không không k ô n g lượng rượu này chính là ta mua bán mua bán đơn giản chính là mua cùng bán bán thì là vì kiếm tiền tự nhiên là bán giá cả càng cao vậy liền càng tốt lời tuy nói như thế nhưng mọi thứ muốn giảm một cái tới trước tới sau rượu này là ta trước coi trọng tự nhiên nên ta mua nếu là chuyện gì đều không tuân theo quy củ chỉ nhìn m â n lượng vậy cái này vãng lai、like、trang nhất định sẽ rất loạn người kia nhìn xem lý hưu trầm mặc một hồi nói lời này rất có đạo lý nếu không phải rượu này chỉ còn một v ò lý hưu tuyệt sẽ không cùng hắn tranh nhưng rượu này chỉ còn cái này một v ò tối thiểu hôm nay cũng chỉ thừa cái này một v ò cho nên rượu này muốn tranh hôm nay cái này tú xuân phong về ta đợi cho ngày mai ta mua một v ò bồi ngươi như thế nào lý hưu hỏi người kia túi đầu xuống nghĩ nghĩ chém đinh chặt sát không được vì sao không được rất nhiều người sẽ cho điện hạ một bộ mặt ta cũng biết nhưng chuyện này không được bởi vì lý văn tuyên muốn cái này đàn tú xuân phong người kia nhìn xem lý hưu nghiêm túc nói muốn mua rượu hết thệ có ba người còn có một người từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng giờ phút này nghe nói như thế sắc mặt lại biến hắn nhìn xem người k i a h ỏ i trình tam thông ngươi nói lời này thật chứ coi là thật người kia khẳng định nhẹ gật đầu nhưng không có rời ánh mắt như cũng nhìn xem lý hưu mặt hắn nếu muốn liền để t r ì n h hắn đến mua lý hưu cũng nhìn xem hắn nói trình tam thông sắc mặt trở nên có chút khó coi đúng là không biết nên nói cái gì đã hắn vào không được thư viện như vậy tự nhiên mua không đi cái này vào rượu lý hưu lại đưa tay đặt ở vỏ rượu bên trên nói điện hạ tội gì làm khó dễ trình tam thông con mắt dần dần hiếp lại ngữ khí cũng bắt đầu có biến hóa lý văn tuyên không phải người khác chính là m ộ ư ơ i năm trước bị gõ vang thư viện cửa mà bị khu trục cũng cũng không tiếp tục hứa đặt chân nơi đây nhị hoàng tử lý văn tuyên đây là chỗ đau bình thường không ai dám trước mặt mọi người nói lời như vậy lý văn tuyên là đ ư ờ n g kim hoàng hậu con trai độc nhất lý huyền một tuy là thái tử lại là phi tử sở sinh mà lại mẹ đẻ đã không tại nhân thế cái này vỏ rượu ta muốn định lý hưu nhìn xem trình tam thông chân thành nói trung lương ngồi ở phía xa uống một mụm lao cựu nhị không được gọi một tiếng tốt cảm thấy vị này thế tử điện hạ đích thật là không giống bình thường mà ngay cả hoàng tử mặt mũi cũng không cho lý văn tuyên không giống với thái tử những năm gần đây thái tử thế yếu bên người nếu là không có thái tử sáu suất nơi tay sợ rằng sẽ qua cất bước khó khăn mà nhị hoàng tử khác biệt hắn là hoàng hậu nương nương thân sinh nghe nói còn có thái huy âm thầm nâng đỡ thái huy nữ nhi thì là lý an chi thế tử cái này phía sau mạng lưới quan hệ thế nhưng là khổng lồ cực kỳ kinh đô quý tộc thiếu ra rất nhiều nhưng tất cả mọi người không nguyện ý nhất đắc tội chính là cái này thích diệu ngang ngược lý văn tuyên lý hưu g á m cho nên trung lương mượn trên choáng hô một tiếng tốt thanh âm này rất vang rất đột nhiên rất lọt vào thai cho nên trình tam thông trầm mặt nhìn sang phát hiện là trung lương neo h mắt không nói gì thêm hắn năm ngoái mới nhập thư viện bây giờ tu vi đã đạt tới sơ cảnh đ ỉ n h p h o n g sắp phá cảnh nhận ý tại năm ngoái một nhóm tiêu bên trong thuộc về trung du thiên tư nhưng tu hành một năm liền đạt tới sơ cảnh đ ỉ n h p h o n g phóng tới bên ngoài nghiễm nhiên xem như không sai thiên tài chỉ là thư viện chính là không bao giờ thiếu thiên tài vì vậy lộ ra bình thường chút ta sớm liền nói qua rượu này không nặng chỉ có mười bốn cân bảy lượng nhưng điện hạ không tốt cẩm lão bản g ồ i trên đế c ư ờ i tủm tìm nhìn xem hai người tranh chấp trong ba người một người khác thì là lui qua một bên không chịu tại tranh lý hưu dám đắc tội lý văn tuyên hắn không dám lại hoặc là nói không cần thiết nhưng ta muốn cầm đi lý hưu bả vai hơi túi một chút nói vậy liền đánh một trận bên thắng là vua đây là v ã n g lai tràng q u ý củ một khi có người đối một kiện hàng hóa tranh chấp không giới không cách nào làm ra quyết định thời điểm vậy liền đánh một trận đường quốc thơ võ người nhà đường vốn là dân phong đư hãn giải quyết chuyện này phương pháp có lẽ rất nhiều nhưng đánh một trận không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp cũng là trực tiếp nhất biện pháp ta không có ý kiến lý hưu nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng trình tam thông sắc mặt khó coi nếu là những ngày này nghe đồn không có sai điện hạ tu hành đến nay hẳn là không cao hơn nửa tháng chưa từng tạ tu hành một năm trình tam thông nói thì tính sao lý hưu hỏi ngược một câu hắn không biết đây coi như là vũ nhục hay là miệt thị nhưng trình tam thông cảm thấy rất khó xử thậm chí có chút xấu hổ vô cùng cái này vỏ rượu ta không muốn hắn mặt tâm chầm nói lý hưu n h ữ n h ữ mày xa xa trung lương cũng đi theo n h ữ n h ữ mày lý hưu là cảm thấy không hiểu trung lương cảm thấy khó chịu bởi vì sắp mở màn hí lại tựa hộn như muốn đoán mất t h ắ n g ngươi cũng không h à o quan g mà lại cũng không đáng phải kiêu n ạ o trình tam thông nói nhưng thắng một vị thế tử tóm lại là kiện đ ể tài nói chuyện lý hưu nói thắng một vị tu hành bất quá nửa tháng phế vật thế tử sẽ chỉ mất mặt nói gì k h o é k h o a n g trình tam thông hử lạnh một tiếng quay người liền muốn rời đi ngươi không thắng được ta lý hưu đột nhiên nói trong sân đi theo yên tĩnh lão bản cùng trung lương lướt nhau như n h ư mày trình tam thông thân thể thì dừng ở kia bên trong coi như ngươi lý hưu tiên tư tuyệt thế nhưng tu hành bất quá nửa tháng cầm kiếm bất quá bảy mươi tám muốn thế nào thắng Có mỗi khi thật ngày h nát điện miệng cái hạ t r cơ hồ đều có người đi lên đánh một trận dân ra liền không có người nào lại đi xem náo nhiệt nhưng hôm nay khác biệt bởi vì hôm nay đứng tại người ở đó mặc một thân thanh sam gần một trăm tên đệ tử ngẩng đầu nhìn lại sau đó cùng nhau vông xuống trong tay ngay tại làm lấy sự tình đứng người lên hướng cái này đi vào trong tới thế tử lý hưu thế nhưng là mấy ngày này nhân vật phong vân vô luận là vào kinh thành phô trương hay là trên trời cầm kiếm lão b ụ c đều đem thiếu niên này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chỉ là lý hưu rất ít xuất hiện tại nhiều người địa phương cho nên cũng không nghe thấy một chút tin đồn nhất là phụ thân của hắn hay là lý lai chi người nhà đường trung một thạch b ả y đấu người kính ngưỡng trần lưu tiên vương đã đi đến lôi đài ta liền sẽ không lưu thủ trình tam thông nói lý hưu không nói gì chỉ là đem bên hông kiếm g ú t g i giữ tại chia tay t r u n g quanh vang lên một chút nghị luận trình tam thông nổi tiếng cũng tạm được mọi người cũng đều biết được hắn sắp phá cảnh nhận ý bởi vậy đối với hắn cũng là tương đối xem trọng cho nên những nghị luận này âm thanh đơn giản chính là lý hưu vì sao muốn cùng hắn quyết đấu hắn lại dựa vào cái gì dám cùng cơ sở vững chắc đã tại sơ cảnh chìm đắm một năm trình tam thông chiến đấu chẳng lẽ chỉ bằng hắn khuôn mặt dễ nhìn kia cùng tay bên trong c h ô i này đẹp mắt kiếm cái này bên trong là thư viện không đánh nhau thì thôi đánh lên liền không ai sẽ lưu thủ có mấy người đã chuẩn bị kỹ càng chấn thương thuốc cùng tổn thương gần cao chờ lấy một hồi lý hưu bị ném đến về sau bán chạy cho hắn, hai người đối lập lấy tương hỗ thi lễ một cái trình tam thông bước nhanh về phía trước dù tay không tấp sắt thanh thế cũng rất là dọa người mắt hổ nhìn chăm chú lý hưu trong khoảnh khắc đi tới hắn trước mặt đưa tay ở giữa thế đại lực trầm một quyền liền đập tới tốc độ rất nhanh lực quyền rất nặng mà lại quyền này rất giảm cứu đưa tay làm ộ t quyền rơi vào trước mắt liền thành quyền ảnh trận trận nhìn qua t r ư ờ n g mấy chủ lý hưu hướng về sau rút một bước rũ cụp lấy bả vai hơi thẳng tắp trong mắt của hắn chất chớp trường kiếm trong tay hướng về phía trước điểm ra ngoài sau đó đầy trời quyền ảnh biến mất một thanh kiếm rơi vào trình tam thông trên chắn tổn thương xuân hàn t r ì n h tam thông con mắt t r ừ n g lớn một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ trên mặt lăn xuống l ắ p tại trên mặt đất toàn trường yên tĩnh l ặ n g ngắt như tờ t r ư ơ n g ba mươi bốn h ấ t là khó lại được t r ư ơ n g ba mươi bốn h ấ t là khó lại được trung lương đem chén rượu bông u xuống nghiêm nghị nhìn xem lý hưu giơ lên cánh tay nắm trong tay thanh kiếm kia kia là một thanh kiếm tốt hắn lại đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân mang trên mặt khâm phục đây là một cái không tầm thường người l ặ n g ngắt như tờ nương theo cảm xúc thường thường cùng chấn kinh tương quan vãng lai trang đệ tử rất nhiều gần một trăm người ở đây vây xem cuộc tỉ thí này người cũng rất nhiều cơ hồ tất cả trừ cách đó không xa như cũ vang lên con hát âm thanh bên ngoài cái này lộ ra phải yên t ĩ n h cực một kiếm kia là như thế nào làm được có người cảm thấy rất là rung động không khỏi lên tiếng hỏi một câu không có người trả lời bởi vì hỏi cái này câu nói không chỉ hắn một cái t r ì n h tam thông một quyền kia rất mạnh đã sờ đến nhận ý bên d ư ớ i chính là ở đây đại bộ phận điểm người cũng cần ngưng thần mà đối lãi một quyền kia cơ hồ đại biểu sơ cảnh đỉnh điểm nếu là đổi lại bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn chờ hắn xì hơi về sau lại làm phản kích mà lý hưu chỉ là triệt thoái, phía sau một bước. triệt thoái phía sau không phải sợ hãi không phải tránh né mà là vì tốt hơn địa xuất kiếm cho nên hắn một kiếm kia điểm ra liền phá quyền ảnh đ ầ y trời rơi vào trình tam thông trên c h á n cái này rất không hợp với lẽ thường nhưng nhìn xem kia thiếu niên áo xanh trên mặt không hề bận tâm biểu lộ bọn hắn lại cảm thấy bản này chính là hẳn là kết quả bây giờ xem ra cái này vỏ rượu ngươi cầm không đi lý hưu đem kiếm gông xuống thu hồi bên hông quay người đi xuống l g ô i đài trở lại kia trước q u à i ôm lấy bình rượu trình tam thông trầm mặt một lát trung lương dỗi l ư n g một cái hắn b ỗ n nhiên đoán được cái gì xa xa đôi lý hưu thi lẽ một cái sắc mặt hổ thẹn lý hưu thắng h ắ n cũng cứ hắn tú xuân phong lão bản đi theo trở lại mình tiểu điếm có chút khâm phục nhìn xem lý hưu hôm nay mới biết điện hạ xuất sắc không chỉ là kỳ nghệ hắn nói lý hưu đ ố i hắn g ơ lên v à o rượu giữ im lặng rời đi nơi đây đây coi như là một kiện rất có ý tứ sự tình nhưng cũng không phải là đại sự vãng lai trong trang kiểu gì cũng sẽ phát sinh đủ loại sự tình cho nên lý hưu mang đến kinh ngạc cùng rung động cũng sẽ không cầm tiếp theo quá lâu mấu chốt nhất hắn quá thần bí quá lạnh không ai nguyện ý thảo luận một người cô độc mà lý hưu luôn luôn cô độc mười bốn năm qua đều là như thế lao kiểu đi về sau hắn liền càng thêm cô độc rời đi vãng lai trang đi tới đi tới hắn đột nhiên nhớ tới một người một cái ngồi tại nóc nhà đánh đàn nữ nhân sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g ở trên đời này có thể an ủi lòng người cũng chỉ có hai dạng đồ vật rượu cùng nữ nhân lời nói này bắt đầu rất tục nhưng rượu có thể quên lo mà cùng nữ t ử ở giữa lời lẽ nhạt n h a o mặc dù tục khí lại khó được nhất là khó lại được tu hành cũng không phải là một sự kiện tu hành tu hành giảng cứu chính là tu cùng đi tu tự nhiên không cần nhiều lời đi chính là muốn đi vạn dạng đường kinh đô rất phun hoa tại cái này bên trong cũng có thể sinh hoạt rất tốt nhưng trên đời này cũng không chỉ có hoa nợ trừng an còn có cô phong tái bắc lục hải tây núi bắc địa ngoài có vô tận tuyết nguyên trên đó có tuyết quốc dị tộc nhưng kêu bên trong cũng có tái bắc khô núi hạ cây t h i c h h ò a đi khắp thiên hạ mới có thể cùng chúng khác biệt kinh đô sẽ bình tĩnh thật lâu bao tô tiến đến trước đó kiềm chế là đáng sợ lại bền bỉ đồ đần mới có thể ngồi ở chỗ này chờ thiên lôi rơi xuống sau đó nhìn xem cái kêu đạo tiếng sâm có thể hay không tại đỉnh đầu của mình nổ tung tú xuân phong là khó được rượu ngon nếu như nói thì kho tàu đao có thể để lý hưu tơi cười dạng dỡ uống rượu và chén như vậy tú xuân phong liền có thể để hắn thoải mái cười to say bí tỷ ba ngày chỉ là rượu trong tay hắn lại không thể uống trường an bên trong phồn hoa muôn vản luôn có bỏ sót chi địa lý hưu từ thư viện rời đi đi qua mười dặm chi đ ị a tiến vào trường an thành vượt qua chu tức đường cái đi qua một chỗ trên phố sau này cửa mà ra đi tới một cái hoàn toàn do bùn đất đúc thành t i ể u việt tử hoặc là nói không phải việt tử nơi đây cái gì cũng không có đáng tiền nhất chính là kia rơi sơn gỗ trinh nam cái bản cùng hai bên bày ra không đúng lúc đá xanh cái ghế lý hưu ngồi xuống ghế đem tú xuân phong đàn phong để lộ một cỗ thấm lòng người phi mùi rượu tán ra ngoài xuyên thấu qua tơ lửa thành phố để không ít người hít múi một cái hắn lại lấy ra hai cái cái chén đổ đầy hai c h é n lính rượu một chén đặt ở đối diện một chén đặt ở trước mặt bên hai tựa hồ truyền đến âm thanh x é gió một cục đá bay tới đánh tới hướng lý hưu mặt hắn dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng tiếp được sau đó ngón tay tách ra cục đá rơi tại trên mặt bàn đồng thời trên ghế đối diện xuất hiện một người bưng lấy c h é n lính rượu nghe tú xuân phong đầy mặt say mê đây là một người trẻ tuổi nhìn qua phải có hai bảy trăm hai mươi tám tuổi dáng vẻ lấy thanh sam nhưng người dựa vào lấy thân thể một thân giang hộ khí chỉ là gương mặt kia rất phổ thông ném ở đống người bên trong đều nhận không ra cái c h ủ loại kia phổ thông Cùng lý hưu ngồi cùng một chỗ liền lộ ra c à n g phổ thông xem ra bọn hắn nói không sai ngươi quả nhiên đã học được tu hành n g ư ơ i tới uống một bụng rượu thản nhiên nói nếu là không có cái này đàn tú xuân phong thật đúng là không biết có thể hay không gặp được ngươi lý hưu nhìn xem hắn hờ hưng nói không có tú xuân phong không gặp gió xuân say người trong thiên hạ đều biết chỉ cần có tú xuân phong địa phương liền nhất định có thể tìm được ta tuy xuân phong ngươi nói đúng sao thiếu lâu chủ cùng t ứ doanh tu cùng lão kiểu khác biệt một tiếng này thiếu lâu chủ tràn ngập trêu chọc cùng điểm ai hôm nay thời tiết rất không tệ dương quang phổ chiếu thì giờ gần vào đồng cũng s đồn lý hưu ế t Bên n g đột nhiên mở miệng hỏi ngay từ đầu sự tình túy xuân phong túi đầu nhìn xem trên mặt bàn viện kia cục đá nói nếu ngươi sẽ không tu hành tự nhiên sẽ chết rất thảm bất quá cục đá tốc độ rất nhanh trong khoảnh khắc xuyên qua đầu lâu hẳn là sẽ không quá đau nhức thoại âm rơi xuống hơn mười vị thính tuyết lâu người bước một bước về phía trước lý hưu phất phất tay tán không có động tĩnh hắn đi theo như n h ữ mày còn nói một câu tán hơn mười người lui về phía sau lúc này mới tán bất quá lại c u ố n tại cách đó không xa nhìn chằm chằm cái này bên trong ngươi để bọn hắn tán không sợ ta đ ộ n g thủ sao thúy xuân phong như n h ữ mày ngươi như muốn đ ộ n g thủ bọn hắn tại cùng không tại lại có gì khác biệt lý hưu nói hai người đối mặt thật lâu rốt c ụ c túy xuân phong trầm mặc uống nửa vỏ rượu sau đó đem cái chén quẳng xuống đất m a n g một câu t i ể u tam ra làm sao lại cứu ngươi cái này thứ không biết chết sống ngươi nói nhảm nhiều lắm đi hoặc là không đi lý hưu nhìn xem trên mặt nộ khí túy xuân phong trầm mặc một lát nói túy xuân phong cũng đi theo trầm mặc một lát nhìn xem còn lại nửa vỏ tú xuân phong sau đó nói đi vì sao không đi đã ngươi đều không sợ chết ta vì sao muốn sợ chỉ là ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành hắn nhìn xem lý hưu hỏi lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời cảm thấy thời khắc này sanh ra trời cực mười phẩy không không không giảm không mây ngày tốt lành x á chương n ậ n mọi v ba mươi lăm rượu đủ cùng câm no chương ba mươi lăm rượu đủ cùng câm no cùng nó nói là uống rượu không bằng dùng đập uống để hình dung càng thêm thỏa đáng chút một vỏ tú xuân phong chín mươi chín tiến r vào tuy xuân phong bụng lý hưu từ đầu đến cuối uống một chén hay là vừa mới bắt đầu một chén kia cái này vỏ rượu rất nặng mười bốn cân nhiều không biết hắn là thế nào uống đi vào cũng không biết uống nhiều như vậy rượu mặt của hắn vì sao đỏ đều chưa từng đỏ một điểm túy xuân phong tựa lưng vào ghế ngồi rất hài lòng nện trật lưỡi ở rượu thế nhân luôn nói cơm nước no nê mới có thể làm sự tình dưới mắt rượu ngược lại là đủ chỉ là cơm này no bụng sao hắn ngước mắt nhìn lý hưu trên mặt ngoạn vị v ô vỗ bụng của mình nó i ý không cần nói cũng biết đi lý hưu không để ý tới hắn đứng dậy đi ra căn này tiểu phá về i ệ tử không thú vị túy xuân phong dỗi lưng một cái hai tay đặt ở sau lưng gật u đắc ý cùng đi theo ra ngoài có thính tuyết lâu người tới trước mặt đưa cho lý hưu một trăm giấy sau đó thi lễ một cái không người thối l u i trên đường cái tràn đầy bể i người n như nước chảy vào đông bên trong bên đường khắp nơi có thể thấy được chính là bán mức quả tiểu phiến đỏ chót quả mận bắt xuyên ở phía trên mê người cực kỳ lý hưu lấy ra hai văn tiền mua một c h u ô i cắn một cái chua con mắt đều hiếp lại hắn mở ra tờ giấy kia phía trên có hai hàng chữ lục hải sinh long đàm tái bác hai q u ậ t quỷ đây là hắn muốn tính h tuyết lâu thu thập tin tức tam kiếp chi thể để hắn lãng phí thời gian quá dài vào ngay hôm nay mới sơ cảnh muốn để tu hành tốc độ càng nhanh liền cần dùng một chút mặt khác con đường cái này hai nơi chính là trước mắt mà nói thích hợp nhất lý lưu tu hành phá kính địa phương chỉ là một cái tại phía tây một cái tại mặt phía bắc tạm thời chỉ có thể trước cho một ta không nghĩ ra đã ngươi đã sớm quyết định muốn đi đâu vì sao còn muốn cho trong lâu giúp ngươi nghe ngóng những này người căn bản sẽ không đi địa phương thúy xuân phong nhìn lướt qua mặt giấy hỏi làm sao ngươi biết ta đã sớm nghĩ kỹ muốn đi đâu lý lưu ăn mức quả hỏi một tiếng Phí hết tâm tư tìm đến một vò tú xuân phong dẫn ta ra nếu có người nói ngươi không phải đi con hải vậy ta nhất định sẽ xé nát người k i ê miệng lời này rất tự tin nghe vào lực lượng mười phần ta đích sắc muốn đi quan hải nhưng chỉ là đi ngang qua lý hưu thản nhiên nói đi ngang qua túy xuân phong nhìn xem hắn dường như có chút không tin người đi quan hải muốn chết có thể hay không còn sống ra ngoài cảng cũng biết cũng dám đàm đi ngang qua lý hưu không để ý tới hắn cầm trong tay thăm chúc ném xuống đất lại nói người vĩnh viễn cũng đoán không ra ta đang suy nghĩ gì đây chính là người vĩnh viễn không bằng ta nguyên nhân lời này còn có tầng một ý tứ đó chính là đã đoán không ra liền không muốn lại nhiều nói ngoan ngoan ngậm miệng là đủ t ú xuân phong rất thông minh cho nên nghe ra tầng này ý tứ sắc mặt có chút khó coi ta sẽ giết người nói dọa ai cũng sẽ mấu chốt là chưa hẳn hữu dụng lý hưu không để ý tới hắn cho nên câu này ngoan thoại có vẻ hơi không dùng hai người tới cửa thành hai con ngựa rừng ở nơi đây trong đó một thất chính là trước đó lôi kéo lý hưu đi tới trường an kia thất đại hắc mã khác một thất thì là toàn thân trắng như tuyết không có một tia tạm bao nhìn qua cũng không kém đại hắc mã xem ra ngươi người duyên cũng không tệ lắm lý hưu leo lên hắc mã nhìn xem con ngựa trắng kia sau đó hướng về phía túy xuân phong nói nếu không phải ngươi ta người duyên sẽ càng không sai hắng n g i trên mạch mã hai người g ơ lên roi ngựa hai con ngựa liền liền xông ra ngoài may mắn lúc này là vào đông trên mặt đất che kín tuyết trắng không dậy nổi đất bụi nếu không móng ngựa nâng lên m ấ y mắt vậy nhất định muốn dùng nhanh chóng đi để hình dung hướng bác mà đi bắc đ ị a tại bắc tái bác hai quật quý tại bắc quan hải cũng tại bắc một đường này rất lâu dài cần làm sự tình rất nhiều nếu làm muốn đuổi tại năm tháng trở về vậy sẽ phải mau mau làm việc càng nhanh càng tốt người đem tính tuyết lâu tinh nhuệ tất cả đều phải đi vu sơn cứu cái k i a sẽ không giết người đạo sĩ túi h mình lại vẫn cứ còn muốn vào lúc này đi quan hải phó hiểm ngươi đến cùng là như thế nào nghĩ trên ngựa túy xuân phong cùng hắn sánh vai cùng h u vải mà hỏi nếu là có người có thể tại túy xuân phong bên người giết ta kia chính là ta đang chết lý hưu thản nhiên nói ta là cái tự phụ người nhưng ta không cho rằng bằng ta sức một mình có thể tại quan hải bảo vệ ngươi nói như vậy đến ngươi tựa hồ còn chưa đủ tự phụ quan hải cũng không phải là một ngọn núi mà là một tòa thành tên là hành lang thành chỉ là thành này ở trong núi vì vậy cũng bị người nhà đường xưng là quan hải hành lang thành khoảng cách trường an tính không được q u á xa cách xa nhau chỉ có hơn hai bên trong hai người ngồi xuống là hai thất ngựa tốt thiên hạ tại tốt nhất n g a ngày đi bảy dặm thức thà có hơn cổ h chi là chỉ là hơn ớ nói bên trong. là là b u i trưa xuất pháp t không không tối liền đến hành lang thành trước thành. không không chậm chạm hành vạng liền đến lang đội Cổ h á c màu xanh trước cửa thành nên đón một đen một trắng hai con ngựa lập tức ngồi hai cái lấy thanh sam nam nhân một mặt người s ắ c bình tĩnh một người ngáp không ngớt đứng ở cửa sáu tên quân sĩ theo lý mà nói chấn giữ cửa thành quân sĩ yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc không nói khí thôn một m ư g i ả m như hổ tối thiểu cũng muốn làm đến dáng người t h ẳ n g tắp ứng mắt sắp bén như thế mới có thể chấn nhiếp tiêu tiểu nhưng kỳ quái là sáu người này sắc mặt rất trắng dù hết sức toàn lực lại vẫn có thể thấy được tia cầm trường thương ngón tay tại nhỏ xíu run dậy thái xuân phong nhịu nhữ mày nhìn thoáng qua lý hưu nhưng không có mở miệng hai người tiến vào thành nội người đi trên đường phố c ự c ít lọt vào trong tầm mắt chỗ có thể nhìn thấy một số người đều là ôm cánh tay nhanh trong hướng phía các nơi chạy sau đó vào phòng cửa phòng đóng chặt liền ngay cả ánh sáng đều không có một chút cổng hai cái đèn lồng theo hàn phong đung đưa đèn bên trong ngọn nến cũng không có nhóm lửa mặt trời dần dần rơi xuống thành nội cũng càng thêm hát á m cái này bên trong tựa hồ là lạ túy xuân phong không khỏi lại đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên mặt phát hiện gương mặt kia vẫn là trước sau như một bình tĩnh liền như là lúc trước thế là hắn mở miệm hỏ lý hưu cưỡi ngựa trong thành tìm kiếm lấy khách sạn vừa nói hành lang thành là địa bàn của ngươi ta cho là ngươi biết liền chưa hề nói chưa nói tới dấu diếm ta mấy ngày này đều tại kinh đô mà lại ta nhưng không có thính tuyết lâu nhãn tuyến có thể cung cấp thúc đẩy nói đến đây hắn cười lạnh một tiếng ngươi có thể tùy thời mệnh lệnh trong lâu người làm bất cứ chuyện gì chỉ là ngươi thích hờ n d ỗ i xưa nay không dùng lý hưu tìm ngựa dừng lại ngầm đầu nhìn trên đầu bảng hiệu còn nho khách sạn. khách sạn này trang trí cũng không xa hoa ngược lại có chút cũ bộ mang theo nông ra khí tức cửa gô giấy trắng chiếc treo màu đỏ quả ớt cùng bắp nô nghe tới lý hưu lời nói túy xuân phong trầm mặc khó được không nói gì hai người xuống ngựa đem dây cương đưa cho ra đón nhân viên sóng vai tiến vào khách sạn đập vào mi mắt chính là một cái bàn nhìn qua đầy đủ tám chín người ngồi vây quanh bàn dài sau cái bàn mặt là quầy hàng một cái tú tài ăn mặc người túi đầu không ngừng lay lấy một t r ư ờ n g bàn tính đắn đo mỗi ngày được mất quầy hàng một bên là thang lầu lầu hai là rừng chân địa phương nếu muốn ăn cơm cũng chỉ có thể tại lầu một tìm chỗ chỗ ngồi xuống chỉ chốc lát sau công phu trước đó kia nhân viên liền trở lại phòng đem cửa tiệm chăm chú đóng lại sau đó lấy ra một bình trà cho hai người rót xoa xoa xoa hôi chắn do hỏi hai vị khách quan muốn ăn thứ gì chương ba mươi sáu ngõ sâu rượu cùng ngoài cửa sổ quỷ chương ba mươi sáu ngõ sâu rượu cùng ngoài cửa sổ quỷ túy xuân phong nhìn một chút trong tiệm quanh mình khôn u sáo cũ trang trí cười nạo h một tiếng cười t r e o nói khách quan lời không thể nói như vậy chuyện xưa còn nói chim sẻ dù tiểu ngũ bẩn đều đủ không phải huống hồ ngài lúc này đến cửa này núi hành lan thành phải chăng có mạng sống rời đi còn hai chuyện đâu giờ phút này vẫn có thể ăn một miếng liền ăn một miếng tốt nghe hắn trò cười nhân viên lại là không vui lòng đem thực đơn hướng trên bàn một ném ngài vẫn yêu có ăn hay không quan hải khách sạn ta đi không có một trăm l ầ n cũng có tám mươi lần giống ngươi phách lối như vậy điếm tiểu nhị còn là lần đầu tiên thấy túy xuân phong ngược lại không có sinh khí ngược lại có chút hăng hái dựng vào lời nói nếu là quan hải khách sạn quý khách đến ta cái này tiểu điếm làm cái gì điếm tiểu nhị ngữ khí có chút lạnh hoặc là nói có chút khó chịu bởi vì ngươi cái này tiểu điếm thật rất nhỏ nhỏ đến ta tại quan hải sinh sống bốn năm lại một lần đều chưa có tới mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu nhân viên nói mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu túy xuân phong phản bác một câu Điếm tiểu nhị cổ cứng lên liền muốn mang lên lý hưu lại từ trong tay h áo xuất ra mười lượng bạc để lên bàn trời đất bao la bạc lớn nhất tiểu nhị ca thấy lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười sau đó không thèm quan tâm túy xuân phong ngược lại hướng về phía lý hưu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười vị công tử này muốn ăn thứ gì các ngươi tiệm này danh tự là ai lấy lý hưu hỏi là tú tài hắn đọc hai mươi mấy năm sách tiệm chúng ta bên trong là thuộc hắn nhất có học vấn cho nên khách sạn này danh tự đương nhiên phải nghe hắn lý hưu gật, gật đầu danh tự này thật là không tệ bên trên ba bốn tàng chiêu bài đồ ăn là được lại đến hai bầu rượu hai ấm rượu ngon nhất. đúng vậy khách quan ngài lại chờ lấy lúc này sắc trời đã triệt để tối xuống lộ ra cửa sổ hướng ngoại nhìn bên ngoài đ e n kịt một màu cũng không một chút sáng ngời chỉ có trong khách sạn lóe lên hơn mười cây sắc vong không tính đỏ sáng ngời chiếu vào phòng trong phòng khách nhân không nhiều giải rác số b à n cũng không có người mở miệng nói chuyện chỉ có kia chua tú tài lây bản tính thanh âm vang vọng tại cái này không lớn không gian bên trong túy xuân phong con mắt dần dần hiếp lại hắn r ơ i lên chân t r à phẩm một miệng t r à sau đó nôn ra ngoài cha này là không mới mẻ giống như là c á c đêm hắn nói một câu lý hưu không có phản ứng an tính lạ thường chuyện gì xảy ra t y x u â n Phong hỏi, tối nay tối t có ra ậ n cho h y tấn ra cùng cảnh gia cùng cảnh ra tại trong thành này rằng có nhiều năm hai nhà đều nắm chắc vị du giã tu sĩ cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia lẫn nhau có giao phong nhiều năm như vậy tối nay liền muốn làm một trận sinh tử t â n đại dương cùng cảnh như vân có thể tại phụ thân ngươi áp lực dưới duy trì hai nhà nhiều năm không suy nhất định sẽ không là người ngu đã không nốc như thế nào lại làm ra như thế xuân quyết định tùy xuân phóng hỏi hai nhà thế lực lực lượng ngăn nhau n h ư n h ấ t định phải điểm cái sinh tử vậy cũng chỉ có hai nhà đều sẽ chết hoàng tuyên là cái rất đẹp địa phương nếu không không có rất nhiều nam nam nữ nữ la hét tầm ý lấy muốn cùng một chỗ trung phó nhưng đó cũng là cái rất hoang vu địa phương nếu không không có rất nhiều người khẩn cầu trường sinh không dám thăm dò dưới nhìn thính tuyết lâu nhúng tay rồi một lát sau giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì túy xuân phong nhìn xem sắc mặt bình tĩnh lý hưu ngưng thần hỏi ta chỉ là cho ra một cái động thủ lý do lý hưu hồi đáp túy xuân phong nhìn chằm chằm hắn lặng chờ lấy bà dưới lúc này nhân viên đem hai bầu rượu cầm tới lý hưu đem rượu ngược lại tiến vào trong chén thản nhiên nói bảy ngày trước đó bái âm sơn con của t r ư ở n g giáo đi ngang qua hành lang thành cùng cảnh gia thiên phú tốt nhất con trai trưởng ăn một bữa rượu sau đó liền chết rồi người phái người giết túy h xuân phong hỏi lý hưu gật gật đầu mười bốn năm trước cả tòa quan hải hướng phía bắc địa biên quân sống lưng v u n g ra một quyền đây là tội phải trả hắn nhìn xem túy h xuân phong nói rất chân thành ưa quan bái âm sơn chuyện gì túy h xuân phong lại hỏi hắn đứng sai đội liền quan chuyện của hắn trung lập cũng có sai lý hưu nhìn xem hắn chậm rãi nói đây là đại đường thân là người nhà đường khi quốc gia tướng sĩ bên ngoài ném đầu lâu vậy nhiệt huyết phòng thủ biên quan thời điểm người biết có người sẽ đối những cái kia quân sĩ phía sau lưng hạ thủ không ngăn cản chính là sai trên đời này chưa từng có trung lập nói chuyện người nhà đường sinh ra kiêu ngạo đời này cũng chỉ có hai lựa chọn người một nhà đ ị c h nhân lý hưu uống một chén rượu hương vị thượng dai một n g ụ m n u ố t xuống đầu lưỡi có chút nóng bỏng cái lưới lại cực kỳ thanh lương hắn nhìn một chút bầu rượu toàn thân đen nhánh giống như là một cái cái bình không có nửa điểm hoa văn t ố điểm rượu này đơn thuần hương vị không bằng thái bạch lâu thịt kho tàu đao nhưng lại thắng ở đặc biệt giữa răng môi chảy hương thuần cẳng có d năm đó tần cảnh hai nhà mượn đường âm núi bãi âm sơn toàn tông trên giới tránh mà không ra hắn coi là trốn được nhưng hắn lại trốn được cái gì đâu lý hưu nhìn ngoài cửa sổ túy xuân phong từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm thịt rượu đã bên trên đầy đủ sắc hương vị đều đủ bốn đạo chiêu bài đồ ăn mùi thơm vào mũi nghe bắt đầu say mê phi thường trong nhân thế tục sự rất nhiều chỉ nói cái này ăn uống chi d ụ lại cái kêu bên trong giới rơi đâu hắn đưa tay dội ra một ngón tay chỉ vào ngoài cửa sổ một mảnh đen k ị t sau đó nói g i xuân ngươi nhìn thế giới này bách quỷ gia hành chúng sinh trà trộn trong đó so quỷ còn đoán tuy xuân phong nhìn xem lý hưu mặt máy bên trong tựa hồ tràn đầy phức tạp lại cuối cùng không nói thêm gì hành lang thành đêm không nốt đèn cuối cùng nguyên nhân chính là sợ hai b á i âm sơn nhất là mấy ngày gần đây sớm có phong thanh truyền ra tần ra tựa hồ cố ý liên thủ với b á i âm sơn cộng đồng hủy d i ệ t cảnh gia đây là hỗ h ệ hỗ lợi cả hai cùng có lợi sự tình ngoại giới không ngừng địa có cường giả trở lại q u a n hải nhất là cảnh gia càng là khuynh xào mà về đây là một trận á c chiến vượt đi qua trời cao biển rộng nhìn không nổi vạn sự thôi vậy hai người không nói gì thêm trên bản chiêu bài đồ ăn khẽ động cũng không động hai người cúi đầu n g h e ngoài cửa sổ không ngừng chuyển ra tiếng bước chân nghĩ đến chính mình sự tỉnh những n à y tiếng bước chân nghĩ đến chính là b á i âm sơn người b á i âm sơn là một cái tu hành t ô n g phái trưởng giáo chính là du giã tu sĩ toàn tông trên giới tín ngưỡng q u ị thần tại trang tròn đêm ngồi xếp bằng trên đất trống cử hành nghi thức làm lấy liên quan tới tế b á i sự tỉnh b á i âm sơn muôn nhân đệ tử tốt giả hành mặc hắc bảo mang mặt trắng tay nâng chiêu hồ tiên h nhảy n ó t tiến lên cái này nghe vào càng giống một cái tà giáo nhưng kỳ thật vẫn chưa làm qua cái gì thương tiên hại lý truyện ác nếu không cũng không thể sống sót đến hôm nay đồ ăn lạnh. Hai người ở đây khô hẹn a đã canh hai cuối cùng lý l ư u đột nhiên mở miệng nói ta không nói túy xuân phong ôm cánh tay có một chén không có một chén uống vào kia ấm bề ngoài không dương rượu cho hay sắp mở màn trên bảy tú tài buồn bã h i ể u s u rũ cụp lấy đầu nhân viên tựa ở trên cây cột buồn ngủ bếp sau chuyển đến thịt kho tàu móng heo hương vị một người mặc tạp dề n ữ t ử cầm kéo đem sát mặt đất ngoại giới vốn nên một mảnh đen thịt giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng xé mở đêm tối cùng cổng đèn lồng vạch phá giấy d á n cửa sổ đây là cảnh gia xuân thu một kiếm cho hay quả nhiên mở màn chương ba mươi bảy trong nhân thế sáng lên một đạo ki chương ba mươi bảy trong nhân thế sáng lên một đạo kiếm quang nhân viên lưu cho ta hai gian phòng trên một mực giữ lại nói lý l ư u lấy ra một lượng ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn đẩy cửa ra hướng về hắc cám đi đến túy xuân phong ngậm một cây cây tăm rỗi lưng một cái không tình nguyện theo sau lưng hành lang thành không lớn tấn ra tại phía đông cảnh ra tại phía tây hai nhà điểm tại hai đầu trên bầu trời không có nửa viên tinh thần trên đường phố đen l ạ t h ư ờ n g nếu là người bình thường d ư ơ n g mắt nhìn lên c h ỉ sợ không nhìn thấy bảy bước bên ngoài c ũ may trước đó đạo kiếm quang kia rất sáng giờ phút này vẫn có dư huy chưa dập tắt lý hư lướt lên nóc nhà nhìn qua tia sáng kia tuyến đổi u tới một lát sau hắn từ nóc nhà rơi xuống đứng tại một chỗ hẻm nhỏ bên trong sau lưng có phần phật thanh âm vang lên lại là túy xuân phong đi theo rơi xuống ôm cánh tay dựa nghiêng ở trên tường nhìn xem bên ngoài hẻm nhỏ c r à n cảnh nơi đây đường đi rất rộng hai bên treo trên vách tường rất nhiều đỏ trắng đèn lồng bên trong có ánh nến lấp lóe đem cái này bên trong chiếu rất sáng ngõ hẻm này ở giữa trước sau đều có một lối đi phía sau trên đường có kêu rết thỉnh thoảng vang lên cái kia hẳn là là cảnh gia cùng tần gia còn có bái âm sơn người đệ từ địa phương chiến đấu hẳn là chết rất nhiều người bởi vì có rất đậm mùi máu tươi theo gió đem thổi tiến vào lý hưu trong núi phía trước đường đi đứng hơn mười người một trái một phải đối đứng thẳng bên trái người ít chỉ có bốn vị không có gì bất ngờ xảy ra xác nhận cảnh gia không thể nghi ngờ bên phải nhiều người chừng sáu vị trong đó có ba người mặc h ắ c b à o mang mặt trắng đây là b á i âm sân người đới chạch chết cùng cảnh gia không quan hệ nói lời này chính là cảnh gia đứng tại phía trước nhất người kia trung nhiên bộ dáng khuôn mặt gầy gò tay phải cầm kiếm trên tay gấp nối lại rất thô to tay phải của hắn rất có lực thanh kiếm kia cũng nắm thật chặt trước đó đạo kiếm quang kia rất sáng cho nên song phương lâm vào ngắn ngủi rằng co có lẽ là bởi vì kiềng kỵ thanh kiếm này tần ra cùng b á i âm sơn vẫn chưa tiếp tục đập thủ cùng cảnh ra không quan hệ kia lại cùng ai có quan hệ đâu tấm kia mặt nạ màu trắng dưới truyền ra một thanh â m chợt nghe bắt đầu trung khí mười phần nhưng nếu là tình tế phẩm bị lại không khó nghe ra nó dưới ẩn tàng một màn kia mọi mệt người đầu bạc tiễn người đầu xanh là một kiện rất thương tâm sự tình thiên đạo rất lớn không hơn được nhân luân đới trạch cùng cảnh nguyên ăn một bữa cơm sau đó liền chết rồi đây chính là cảnh ra sai cảnh như vân trầm mặt lại bãi âm sơn thái độ rất cường ngạnh lời nói cũng rất không có đạo lý hắng bởi vì hắn cũng không biết đ ố i c h ạ c h đến cùng lại như thế nào chết lại hoặc là nói vào giờ phút này chân tướng như thế nào đã không trọng yếu bãi âm sơn dốc toàn bộ lực lượng đi tới hành lang thành không phải đến xem náo nhiệt bọn hắn là muốn giết người rất nhiều người cần một cái công đạo đ ố i c h ạ c h chết cần mang trưởng giáo cũng cần bãi âm sơn các đệ tử rốt cục có thể t h ố n g thống khoái khoái giết người mà không cần lại khắt chế chính mình tần gia có thể nhân cơ hội này chiếm hành lang thành cố nhiên cần đánh đổi một số thứ nhưng bãi âm sơn sơn muôn xa ngoài m ư ơ i phẩy không không không k h ô n sự tình kết thúc về sau đương nhiên phải trở về khi đó hành lang thành liền chỉ còn lại có tần gia một nhà độc đại thường thường mang ý nghĩa tốt hơn tài nguyên tốt hơn kỳ ngộ tốt hơn thân phận địa vị còn có quyền thế chính như lý hưu nói đới t r ạ c h chết chỉ là một cái lý do là rất nhiều người cần cũng tại khổ chờ một cái lý do chỉ là bây giờ vừa lúc đợi đến cảnh như vân lẳng lặng đứng trong tay xuân thu kiếm tựa hồ cuối đầu hắn bước một bước về phía trước sau một khắc đèn lồng bên trong ánh nến đều hướng phía bên phải ngã xuống như bị gió lớn ả o ạ t trong đêm tối vang lên một tiếng kiếm ngân vang mang lạnh nói trước người xuất hiện một chương chiêu hồ tiên dài mấy mét ngắn cờ mặt hướng về sau g ơ lên trước người hắn xuất hiện một đoàn hát vụ trong sương n g cất giấu một chương không có ngũ quan mặt. đạo kiếm quan g kia rơi vào trên lá cờ gương mặt kia tựa hồ phát ra một tiếng hét thảm im ắng gào thét cảnh như vân sắc mặt trận nhìn chút rách gan bàn tay có máu tươi c h ả y x u ô i mang lệnh nói mặt nạ trên mặt bị chém thành hai nửa lộ ra tấm kia cây khô đồng dạng mặt đen hắn c h i ê u hồn phiên phá một cái hố trên thân áo bảo đèn tản mát trên mặt đất trước ngực xuất hiện một đạo vết kiếm cũng may chỉ là vạch phá quần áo ánh lửa dựng thẳng lên khôi phục lại bình tĩnh đỏ trắng đèn lồng còn tại khác bị quơ sáng ngời chiếu vào mặt đất một hình bóng tại đèn lồng dưới lóe lên một cái rồi biến mất lại là một mất thừa dịp cảnh như vân lực mới chưa sinh thời điểm lấn người tiến lên đồng thời một quyền đánh tới cảnh như vân ngẩng đầu nhìn phía sau hắn có một người cất bước tiến lên nhấc kiếm nên đón tiếp lấy cùng là du giã tu sĩ cũng có mạnh yếu trí phân một quyền này tần tại dương chuẩn bị thật lâu tinh khí thần ấp vụ tới được đ ỉ n h phong đều hội tụ tại một quyền này bên trên thế đại lực trầm khó mà chống đỡ nằm đấm rơi vào trên thân kiếm thanh kiếm k i a thân kiếm trong chốc lát liền con sùng dưới sau đó gãy thành hai đoạn ngay sau đó nằm đấm xuyên thấu qua kiếm gây rơi vào ngực cái kia nhân khẩu nôn máu tươi bay rất ra ngoài cảnh gia còn lại hai người một người nhảy lên đem người kia tiếp được một người khác thì là rút kiếm lách mình vạch hướng tần tại dương cổ một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn tần tại dương con ngươi co lại thành một điểm lại là không kịp tranh lẽ nguyên lai、like、ngay từ đầu cảnh như vân đột nhiên gây khó khăn đến tần tại dương xúc thế đánh lén đây hết thể đều bị cảnh gia tính tại tâm lý cho nên một kiếm này chuẩn sắc không sai rơi vào tần tại dương trên cổ lưới kiếm s ẹ t qua làn ra nhưng không có máu tươi phun ra cái kia yết hầu cũng không như trong tưởng tượng bị trường kiếm xé rách ngược lại là vang lên một đạo kim thiết giao kích tiếng ma sát mang theo một chuỗi hỏa hoa chiếu sang tần tại dương kia xanh xám trên m hắn bước ra lui nhanh hai chân rơi trên mặt đất sắc mặt tâm trầm trên thân lại phát ra bụi một tiếng sau đó một chuỗi phật c h â u tự thân bên trên rơi xuống ném xuống đất đây là vô lượng tự phát khí vậy mà lại ở trên người hắn xuất hiện cảnh như vân sắc mặt có chút cô đơn dù nhà g n mình trưởng lao trọng thương làm đại giá đổi lấy một kiếm này lại bị phật c h â u càn sạch sẽ cảnh như vân thật sự là giỏi tính toán tần tại dương sắc mặt có chút dữ tợn thậm chí bắt đầu nghĩ mà sợ hai nhà đối địch mấy chục năm đối với lẫn nhau đều tại hiểu rõ bất quá cảnh như vân lợi dụng tâm lý của hắm mưu đồ một kiếm này nếu là không có sâu này phật trâu đó chính là tình huống tuyệt vọng người tính cuối cùng không sánh bằng tiền toán cảnh như vân nhìn trên mặt đất lăn xuống một chỗ phật c h â u thở dài một hơi hắn nhìn chung quanh tựa hồ là tại chờ đợi lại tựa hồ là đang mong mọi cái gì rốt cuộc hắn lại thở dài một hơi nói quan hải rất nhỏ cảnh da không lớn nhưng nếu là có người muốn gặm xuống tới sợ cũng không phải dễ dàng như vậy cảnh như vân ngẩng đầu nhìn tần tại dương cùng mang lệnh nói một đôi mắt dần dần trở nên sắc bén vô cùng cặp con mắt kia chỗ sâu tựa hồ có điểm, điểm tinh hồng bay lên trên người hắn khí tức đột nhiên rất cao từng chút, từng chút tăng gọn thế nhân đều biết cảnh như vân co xuân thu một kiếm nhưng, nhưng từng biết được ta còn có một kiếm xuân thu thoại âm rơi xuống hắn râu tóc bay dương kiếm ý s ô n g lên trời không phố dài hai bên đỏ trắng đèn lồng từ ở giữa một phân thành hai anh đến ngã tại mặt đất dập tắt hơn phân nửa để cái này phố dài cũng đen hơn phân nửa lý hưu h hư í ế mắt một tia sáng giống như là vào đông nắng ấm phá mây mà ra lõe lên một cái rồi biến mất tần tại dương thân thể run nhẹ nhẹ một cánh tay cùng b ả vai tách rời rơi trên mặt đất máu tươi chảy ra phu n ra cái tia đạo chia hồn phiên một phân thành hai tấm tia không có ngũ con mặt phát ra một tiếng rú thảm biến mất vô tung vô ảnh một kiếm này vẫn rơi vào bên trên một đạo vết kiếm bên trên khác t r ư ơ n g ba mươi tám trong bóng tối có một chân g dẫm tại đỏ trắng trên giấy t r ư ơ n g ba mươi tám trong bóng tối có một chân g dẫm tại đỏ trắng trên giấy đông nhiên một trận cuồng phong từ đầu đường sinh ra sau đó trong chớp mắt thổi tới cuối phố phong thanh vượt trên kiếm minh một lát sau thiên địa khôi phục bình tĩnh phong thanh không tại gào thét trên đường lại vang lên hai thanh âm cảnh như vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt như giấy vàng trường kiếm từ trong tay chóc ra quẳng xuống đất phát ra tiếng thứ nhất vang theo sát lấy mang l ệ n h nói ngã trên mặt đất giữa ngực bụng có một đạo vết kiếm rất sâu không ngừng chảy máu chiêu hồn phiên gậy thành hai nửa đi theo hắn ngã trên mặt đ p h á tối ra hai vang. tiếng thứ t giòn vang. Tối nay lưu máu rất nhiều về sau đường phố tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ nghĩ đến là người chết không sai bị lắm ngõ hẻm trong đá xanh tường có khe hở về sau đường phố máu tươi theo khe danh chạy tới lý l ư u dưới chân nhuộm đỏ dày trong không khí tung bay nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi kia là trước đường phố cùng về sau đường phố máu tần tại dương cùng mang l ệ n h nói máu cảnh như vân một kiếm này rất mạnh một kiếm này là xuân thu một kiếm cho nên chiêu này qua đi tóc của hắn hoa dâm khuôn mặt khô lão làn ra mang theo nếp ốm ngục xuống đây là hắn dùng nửa đời tính mệnh đổi lấy một kiếm cho nên một kiếm chém dụng tần tại dương cánh tay trọng thương mang lạnh nói cùng là du giã tu sĩ một kiếm này rất đáng gờm nhưng trên mặt của hắn nhưng không có ý cười bởi vì cảnh gia có thể chiến người chỉ còn lại có hai cái du giã tu sĩ chỉ còn một cái đối phương còn có bốn vị du giã bài âm sơn trưởng l á o vội vàng đi ra đem mang lệnh nói đỡ dậy cho ăn dưới một viên đ a n g ăn r ư ợ c ngăn chặn thương thế không đang chảy máu cảnh ra mặt người mang buồn sắc tần đại dương nhìn xem mình rơi trên mặt đất cánh tay kia sắc mặt trắng bệnh trong mắt lại xuất hiện vẻ nhẹ nhàng hai nhà rằng c o nhiều năm hắn một mực tại cùng một kiếm này cảnh như vân xuân thu không ra hắn liền không dám chân chính lòng tâm ta cho là ngươi sẽ giết ta tần tại dương đem máu ngừng lại lấy ra áo choàng đắp lên trên vai thanh âm có chút yếu đ ớ t nói là mạng người lớn cảnh như vân ho khan hai tiếng thở dài một hơi nói là người quá tham lam tần tại dương lắc đầu bây giờ hết thể đều kết thúc sự tình đã thành kết cục đã định hắn không tiếc muốn bao nhiêu nói vài lời hai người đều muốn giết liền hai cái đều g i ế t không được cảnh như vân nhìn xem trên đường đèn lồng giấy vụn trong mắt có chút hoảng hốt nếu chỉ giết một người thì có ích lợi gì tối thiểu có thể xả giận mang lệnh nói thở hổn hẹn giờ phút này lại là xen vào một câu sinh tử bất quá mơ hơi ra cùng không g a nào có khác biệt lần này không ai lại mở miệng túy xuân phong đánh một cái im ắng áp lý hưu l ặ n g lặng nhìn xem một màn này có lẽ cái này kêu là làm anh hùng tuổi xế chiều chỉ là rất khó kết luận cảnh gia gia chủ có đáng giá hay không anh hùng hai chữ hắn túi đầu nghĩ nghĩ cảm thấy không đáng trên đường phố cầm tiếp theo một lát t h i ế n tĩnh tần tại dương dùng còn sót lại cánh tay q u ố c t ơ mang l ệ n h nói dùng cầm chỉ vào cảnh ra nhẹ nhàng dưng dưng ơ sau đó phía sau bọn họ kia bốn tên du g i a tu sĩ liền hóa thành bốn đạo mây khói cướp ra ngoài cảnh gia còn sót lại một vị du ra cường giả g i a im lặng ngăn tại cảnh như vân trước người cắn răng trên mặt có mồ hôi lạnh trượt xuống lại không lui lại một bước thấy cảnh này lý hưu lại nghĩ nghĩ cảm thấy cảnh như vân có lẽ cũng coi như được anh hùng hai chữ đây là tình huống tuyệt vọng thúy xuân phong trên mặt lại lộ ra trêu tức bốn người cùng một người cách xa nhau vài thước trên đất đỏ trắng giấy mảnh chẳng biết tại sao trống r ô n g bay lên sau đó lại rơi xuống một chân g i â m tại đỏ trắng trên giấy xuất hiện tại năm người ở giữa hắn đưa lưng về phía cảnh như vân đối mặt với kia bốn vị du gia tu sĩ vươn một cái tay trong tay cầm một thanh kiếm trên thân kiếm bay ra một con lựa phượng sau đó bốn người thân thể liền ngã bay ra ngoài tại mặt đất không ngừng lui lại thối lui đến tần tại dương hòa mang lệnh nói bên cạnh thân bốn hai tay run dậy bốn người đối mặt một cỗ rung động cùng khó có thể tin quân sạch lấy trong lòng hắn bốn người mặc dù chỉ là du giã sơ cảnh nhưng du giã chính là du giã vậy mà lại bị người một chiêu đánh lui người kia sẽ có bao nhiêu mạnh lại hoặc là nói như thế mạnh người đến cùng là ai tần tại dương sắc mặt ngưng trọng xuống tới hắn nhìn xem từ trong bóng tối đi ra đạo thân thành kia hôm nay cảnh gia đã là tình thế chắc chắn phải chết ai sẽ tới đây giúp hắn lại có ai sẽ có cái này quyết đoán dám cùng tần ra cùng bái âm sơn đối n ị c h lý hưu nhữ mày tầm mắt mọi người tại thời khắc này đều nhìn về cái kia tay cầm trường kiếm xuất hiện người hắn đem thanh kiếm kia buông xuống lựa phượng tại không trung tiêu tán ánh l ử a chiếu sáng phố dài chiếu sáng gương mặt kia lý hưu con mắt dần dần hiếp lại tần tại dương hòa mang lệnh nói sắc mặt khó coi càng thêm không thể tin được trong mắt của bọn hắn mang theo rung động còn có một vệ cho tàn đạo thân ảnh kia kỳ thật cũng không lạ l ắ m lý hưu gặp qua một lần xem như đã từng quen biết chỉ là cũng không hữu hảo người kia đến từ cô tô thành mộ cho nhị ra trước kia liền bước vào du giã đình phong là làm chi không thẹn con giả tại thiên hạ du giã tu sĩ bên trong đủ để sắp xếp tiến vào trước một ư ơ i năm trong bóng tối lại có tiếng bước chân văng lên đi theo từ chỗ tối lại đi ra hai người một nam một nữ lý hưu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung nguyên lai đều là người quen một nam một nữ này đi đến mộ cho nhị ra bên cạnh thân lẳng lặng đứng thẳng không phải người khác chính là ngày ấy trung niên nhân nhất viễn còn có bị lý hưu chạm c h ì m phượng mộ dung tuyết nếu như ta không có nhận lầm đây là cô tô thành người thúy xuân phong nói ngươi đương nhiên không có nhận lầm lý hưu nói vậy bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong t ú y xuân phong lại hỏi lần này lý hưu không có trả lời bởi vì hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao nguyên lai、like、ngươi cũng có không tính được tới địa phương thúy xuân phong t r e o chọc một tiếng lý hưu tự nhiên sẽ không xảy ra r a thẹn quá hóa giận biểu lộ mà chỉ nói thiên đạo còn có thiếu người lại như thế nào mộ cho nhị ra ôm kiếm đứng tại cảnh như vân trước người hai phe yên t ĩ n h cực tần tại dương cùng mang lệnh nói duy trì trầm mặc muốn nói lại thôi cảnh như vân lại là nợ nụ cười thanh âm của hắn trở nên rất là g i à n mua tiếng cười lại càng lúc càng lớn cuối cùng càng là cực kỳ văng dội tần tại dương mang lệnh nói ngươi thật cho là ta cảnh như vân sẽ ngồi chờ chết không thành l người người cô tô thành n mưu i khác, cũng m n hai đồ quá lớn hắn muốn mượn tần cũng i a cùng bãi âm sơn la o hủy diệt cảnh gia đồng thời mượn cảnh gia thế thanh trừ tần g i a cùng bãi âm sơn như thế như vậy hành lang thành một đêm này về sau liền sẽ đ ổ i chủ cái này cũng liền giải thích vì sao mộ dung tuyết cái này bất quá cảnh giới thứ nhì nhận ý tu sĩ sẽ tới đây bởi vì nàng am hiểu hơn quản lý cùng bố cục tối nay qua đi chính là cô tô thành tiếp nhận quan hải bắt đầu đây chính là ngư ông đ ắ c lợi đây chính là cá chết lưới rách lý hưu nhìn xem điên cuồng cười to cảnh như vân lần thứ ba túi đầu nghĩ nghĩ trong tuyệt cảnh bảo hộ l u ậ ra đây là rất dại dột lựa chọn chương ba mươi chín luôn luôn có cái gọi là công bằng chương ba mươi chín luôn luôn có cái gọi là công bằng mang lệnh nói h ư n h ư ợ c nằm trên mặt đất tần đại dương nhìn xem mộ cho nhị gia mở miệng chất vấn ngữ khí băng lãnh thanh âm lại có chút khẳng khàn bởi vì trước mặt cái này cầm kiếm nam nhân rất mạnh mạnh đến dù là cánh tay của hắn không gãy dù là mang lệnh nói hoàn hảo không chút tổn hại tiêu đem chiêu hồn phiên như cũ có thể gọi ra ba mươi xâm la cũng không phải người này đối thủ du d ã là một loại cảnh giới nhưng người lại không phải đồng dạng người hai người đứng chung một chỗ luôn có cao thấp chi phân chuyện thiên hạ giảng cứu chính là công bằng hai chữ ngươi cùng cảnh gia r i ê n coi ân o á n bây giờ ngươi phải bãi âm sơn tương trợ hai xo、so、một cái này liền không công bằng mộ cho nhị ra không có m ở m i ệ n g nhiếp viễn l ặ n g lặng đứng tại một bên nói lời này tự nhiên là mộ dung tuyết giống như lần đầu gặp nhau thời điểm gương mặt này bên trên rất bình tĩnh nói chuyện ngữ điệu cũng rất p h ẳ n định nhưng luôn luôn mang theo một chút như vậy cao cao tại thượng nghe người ta sẽ để cho người cảm thấy không sảng khoái nàng nhìn xem đoạn mất một cánh tay tần tại dương thanh lạnh r ộ n g bây giờ ta cô tô thành rút cảnh ra hai s o hai cái này liền rất công bằng những lời này nghe vào rất buồn cười đường hoàng đích sắc buồn cười cho nên tần tại dương nợ đủ cười nằm trên mặt đất mang lệnh nói cũng nợ đủ cười mộ dung tuyết biểu lộ cũng không hề biến hóa thế giới này tóm lại là cần nhờ nắm đấm nói chuyện nhưng người thắng luôn yêu thích vì chính mình nắm đấm phụ thêm tầng một đạo đức áo ngoài mà đây chính là cái gọi là công bằng thế là đứng tại ngõ hẻm trong lý hưu cũng bật cười h ắ n chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ nhưng ở cái này an tĩnh phố dài bên trong lại có vẻ rất trói t h a i mộ dung tuyết sắc mặt thay đổi nàng có chút không dám tin tưởng càng thêm khó có thể tin bởi vì tiếng cười kia nghe rất quen thuộc cái này nàng nằm động cũng nhớ làm thịt người thanh âm nàng không thể quen thuộc hơn được chỉ là người kia tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong lại hoặc là nàng nghe lầm rồi đạo này tiếng cười truyền đi rất xa Tần、tại dương cùng mang lệnh nói bọn người lẫn nhau nhích lại gần đem ánh mắt bỏ vào chỗ này ngọ sâu bên trong cảnh như vân mặt mo nhưng không có tiếu h dung bởi vì dưới mắt đột nhiên xảy ra d i biến một trận kế hoạch nhất không hy vọng xuất hiện chính là ngoài ý liệu sự t ì n h cũng chính là ngoài ý m u ố n đạo này tiếng cười chính là ngoài ý m u ố n tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kia bên trong lý hưu cất bước đi ra quần áo của hắn theo gió đêm trái phải bày biện giày mặt sạch sẽ mà sạch sẽ đế i à y hiện ra màu đỏ giống như là thuốc nhuộm càng giống là máu tươi hắn mầm đầu mặt không đổi sắc nhìn xem trong sân mọi người gương mặt này nhìn rất đẹp phóng nhãn thiên hạ tại cũng tìm không ra tốt như vậy nhìn hoặc là nói hoàn mỹ mặt cho nên cũng rất dễ nhận bởi vì chỉ cần gặp qua liền không có khả năng quên mộ cho nhị ra mí mắt rực một cái n h i ế t v i ê n ôm cánh tay nhìn xem hắn mộ dung tuyết trầm mặt trong mắt hận ý cũng không thêm che giấu nàng c ắ n răng từng chữ nói ra tung ra hai chữ lý hưu tuyết cô đ ư ơ n g lý hưu hướng về phía nàng thi lễ một cái thản nhiên nói điện hạ không tại thư viện đọc sách đêm khuya đến đây có gì muốn làm mộ cho nhị ra giờ phút này lại là đi tới phía trước nhất nhìn xem lý hưu dò hỏi thiếu niên trước mắt này thân phận quá đặc thù n h ư không tất yếu cô tô thành không muốn cùng hắn đối đầu ta đến đây giết mấy người mời mấy người lý hưu thản nhiên nói tần đại dương cùng cảnh như vân đều là nghiêng hay nghe bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc tại cô tô thành đối thiếu niên này thái độ tôn kính thậm chí ẩn ẩn có chút kiếm kỵ phải biết đây chính là cô tô thành ngũ cảnh tông sư không chỉ một chớ nói chi là còn có lao kiếm thần còn sống thiếu niên này là người nào thằng đến mộ dung tuyết kêu lên lý hưu danh tự mộ cho nhị ra hô lên kê âm thanh điện hạ lý hưu mở miệng nói muốn giết mấy người hai người bọn họ mới giống như là nhớ ra cái gì đó Các h ỗ xa xa l i ế m nhau, khắc cựu trước một đông ị nhị c khắc được có thức được cái gì, sắc cho cao h khó linh hy, thời nhiên xanh xám. Mày, hỏi. giờ lòng đồng gì, đống người ai? Mời này nào? mà mày, vậy mặt xám. Mộ Mùa đ Dết ý ra thời tiết tóm lại rất lạnh dù là ban ngày bên trong mặt trời trói trang một mươi dặm không mây đến ban đêm vẫn như c ũ là hàn phong tạp á o lạnh tận thân thể nhưng thời tiết dù lạnh lại không kịp lý hưu trong miệng lời nói lạnh dết tần cành hai nhà trên dưới không lưu người sống mời nhị ra về thành n g ậ p miệng không nói việc này như thế nào lý hưu nhìn xem ánh mắt của hắn nói dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi lý hưu hám i ệ n g hay là bằng ngươi cái k i a đã chết láo buộc nghe tới hắn mộ dung tuyết nhịn không được hừ lạnh một tiếng c ư ờ i k h ở y nói còn xin điện hạ một bên đợi chút ta tự sẽ chuẩn bị một thất ngựa tốt đưa điện hạ về kinh mộ cho nhị ra đối lý hưu chắc tay không mặn không n h ạ t nói hắn muốn đối phó lý hưu lật tay là được chỉ là kiên kỵ sau người quan hệ phức tạp lưới mới một mực lễ ngộ nhưng hắn là mộ dung ra người thiên hạ du giã tu sĩ đủ để sắp xếp tiến vào trước mười lăm hắn hơi không kiên nhẫn người nếu không đáp ứng chuyện này sẽ rất phiền thức lý hưu không có để ý mộ dung tuyết mà là nhìn x đã rất mộ dung tuyết mang trên mặt lanh ý chưa hề thối lui lý lưu vác lấy một cái tay giống như là không nhìn thấy đồng dạng động thân mà đứng gương mặt kia không có chút nào gợn sóng liền ngay cả con mắt đều không có nháy một chút mộ cho nhị ra cảm thấy có chút không đúng sau đó sau một khắc hắn cái tay kia liền bị một cái tay khác chộp vào lòng bàn tay thân thể của hắn bị cưỡng ép n g n t lại không cách nào tấp tiến một bước trước mặt hắn đứng một cái hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi thanh niên đang mục quang băng lãnh nhìn xem mặt của hắn cô tô thành người dựa vào cái gì tuy xuân phong tay phải dùng sức kéo một cái m ộ cho nhị ra thân thể lập tức lao đ ả o một chút sau đó chỉ gặp hắn b ả vai khẽ nhúc ních tiếp thân quá khứ tay phải nâng lên lại lần nữa đặt tại trên gương mặt kia sau đó đ ỗ n g nhiên dùng sức đẻ xuống m ộ cho nhị ra thân thể nháy mắt đằng không thân thể nằm thẳng ra ngoài t ứ chi bên trên chưa rơi xuống đất đầu lại bị theo tiến vào trên đường dài gạch xanh bên trong phát ra h o à n một tiếng mặt đất xuất hiện một cái hô to t u xuân phong nâng người lên hai ngón tay phủi phủi quần áo phủi nhẹ mấy sợi bụi bặm mộ cho nhị r a ngã trên mặt đất đầu khảm tại cái hố bên trong túy xuân phong rỗi ra một ngón tay chỉ vào bầu trời che đậy một đêm mây đen liền tắn đi lộ ra nửa vòng tròn mặt trăng soi sáng ra ánh trăng trong sáng vẩy vào mặt đất chiếu sáng quanh mình hết thảy chiếu sáng mộ dung tuyết tấm kia mỹ lệ nhưng không có huyết sắt trên mặt phố dài trong ngoài lần nữa lâm vào đáng sợ yên tĩnh cảnh như vân cùng tần tại dương t r ê mặt chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ bàn chân dâng lên thẳng vào đỉnh đầu toàn thân trên dưới nháy mắt dùng mình một cái trên mặt đất đá vụn hướng m trên mặt có vài chỗ chảy máu tươi quần áo dính đầy cho bụi nhìn qua chật vật đến cực điểm hắn cũng không có thụ quá nặng tổn thương bởi vì du giã tu sĩ thân thể so gạch xanh muốn cứng rắn không í t nhưng cái này thật mất mặt cho dù ai bị người đẻ đầu nhét tiến vào tảng đá bên trong đều không phải một kiện đang giá tán dương cùng khoe khoang sự tình cho nên hắn nhìn xem túy xuân phong sau đó rút ra ở trong tay kiếm kiếm khí b ố n phía ánh trăng chiếu vào trên thân kiếm phản ứng trên mặt của hắn gương mặt kia rất tăm chầm đôi chòng mắt kia rất do người đây là muốn p â n sinh từ một kiếm t ú xuân phong ôm cánh tay nhìn xem hắn sau đó cười, cười. mặt trăng tựa hồ càng sáng hơn chút phố dài tựa hồ càng thêm yên tĩnh kia là kiềm chế chương 40, n m ư ơ c h ợ có nhân gian treo ngược trời chương 40, n m ư ơ c h ợ có nhân gian treo ngược trời thúy xuân phong hơi ngờ đầu cười hỏi mộ cho nhị ra có một t r ò m tóc tán tại trên c h á n một giọt máu tươi từ trên mặt chạy xuống rơi trên mặt đất quẳng thành số cánh rất nhanh dung nhập trong đất rút kiếm tự nhiên là chuẩn bị giết người kiếm ra nửa vỏ chuyến ra một tiếng v ợ g ã y đường phố bên trong dâng lên lửa nóng đốt hết mặt đất đỏ trắng giấy túy xuân phong ôm cánh tay trầm ngâm một cái trước mắt sau đó nhìn nhị ra bình tĩnh mà chân thành nói thanh kiếm này hẳn là nhìn rất đẹp. nhưng ta không muốn xem nếu như ngươi dám rút ra ta liền giết ngươi thanh âm của hắn trong đêm tối có vẻ hơi nhẹ nhàng nhưng mộ cho nhị ra thanh kiếm kia lại d ừ n g ở kia bên trong không có kế tiếp theo rút ra bởi vì hắn đã biết trước mắt thanh niên này là người phương nào mà lại trước mắt người này thật là du dã tu sĩ bên trong số ít có năng lực giết hắn người nhị ra sống mấy chục năm nhân tình thế sự phải hiểu không ít ngươi có thể tại bất luận cái gì địa phương chen vào cô tô t h a n h kiếm nhưng quan hải không được bởi vì cái này bên trong ta m u ố n lý hưu nhìn xem hắn thản như nói mộ dung tuyết sắc mặt một mực rất khó nhìn lúc này nghe được câu này liền càng thêm khó coi cô tô thành hành tẩu thiên hạ ai cũng kính ngưỡng nàng hai lần xuất ra hai lần gặp được lý hưu hai lần ở vào hạ phong đây là rất biệt khuất một sự kiện điện hạ rất đáng gởm nhưng ta đột nhiên cũng lên hứng thú nhị gia kiếm như cũ ra lấy nửa vỏ chưa từng bông xuống hắn nhắc lên lông mày bầu trời tựa hồ bị đẻ t h ấ p chút kiếm của hắn hướng ngoại rút lấy sau đó toàn bộ rút kiếm ra vỏ thân thể của hắn t h ẳ n g tắp mặt mày kiêu ngạo hắn là cô tô thành nhị gia thiên hạ tu sĩ gặp hắn cũng cần tận bộ dạ phục tùng ta cược ngươi giết không được ta hắn đem trường kiếm nâng lên chỉ vào t ú y xuân phong cầm kiếm tay là như vậy ổn định hành lang thành trong bầu trời đem xuất hiện một con chim phượng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài hỏa vũ bay tán loạn hắn là mộ cho tự nhiên sinh ra k i ê u ngạo kiếm tuy là vật hữu hình hôm nay ta liền dùng hắn đến chạm chạm gió xuân mộ cho tự nhiên nhìn xem t ú y xuân phong khí thế trên người trong nháy mắt lên cao đến đỉnh điểm chúc mừng t ú y xuân phong thu liêm tiểu dung nhìn xem hắn nghiêm mặt nói tối nay mộ cho nhị gia kiếm thế đại thành đã đụng phải ngũ cảnh cánh cửa tần đại dương cùng cảnh như vân bọn người làng lặng tại hai bên không một người nói chuyện cũng không bởi vì bọn hắn đi không nổi thanh kiếm kia đã khóa lại phố dài một kiếm rơi xuống vô luận a i đầu người đều có thể tách rời đông nhiên cả tòa thành bắt đầu chấn động sau đó phố dài bắt đầu sụp đổ từ đường đi trung ương xuất hiện một đạo ngấn sâu khe hở trong nháy mắt lan tràn hơn m ộ ư ơ i bên trong khe hở bên trong tách ra một vệ ánh sáng sau đó trên trời xuất hiện một chỗ nhân g i a n trên đó có hoa mở lá rụng tự nhiên sân thủy phóng tầm mắt nhìn tới lan tràn lâu dài không gian rộng lớn thiên hạ hữu nhân dân trên đó treo ngược trời một màn này cực kỳ rung động thậm chí để mọi người ở đây n g n n g ủ quên mất giờ phút này việc cần phải làm hai thế giới lẫn nhau tương liên bọn hắn chỗ phố g i ả i chính là thế giới trung ương đường danh giới treo ngược càng khôn trong núi thế giới làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong nhất viễn n g ầ g đầu nhìn trên trời mang trên mặt khó có thể tin nói thiên hạ có thể cung cấp tu sĩ tu hành địa phương có rất nhiều bình thường đến nói bí cảnh là thường thấy nhất đồ vật nhưng là treo ngược trời khác biệt dạng này thịnh cảnh cơ hồ một trăm n ă m khó được xuất hiện một lần mà lại mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn kỳ ngộ như thế là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà lại treo ngược trời chia làm thiên địa nhân ba loại khác biệt đẳng cấp đẳng cấp càng cao mang đến chỗ tốt liền càng lớn Mộ cho nhị h ra í trên sâu một t hơi, từ từ m ặ trời n từ ngược ngược cảnh u l i sắc đông nhiên thay đổi hình như có hồng thủy đào lưu sơn hà l ậ t úp ngay sau đó toàn bộ treo ngược trời hóa thành hỗn độn vạn vật tịch diệt chỉ còn lại có một tòa lầu cát trên đường dài xuất hiện một cánh cửa màu xanh cổ p h á c pha tạp điểm điểm trên cửa xuất hiện một hàng chữ thiên địa c h ú n g sinh vạn vật có thể nhập trong sân tất cả mọi người nhìn xem kia tám chữ sưng sờ một cái trước mắt sau đó con ngươi chỗ sâu dần dần có cực nóng điểm điểm bước lên cái này liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có tư cách đi vào vô luận là sơ cảnh hay là du giã cũng vô chỗ khác biệt cánh cửa kia ngay tại lý hưu cùng t ú xuân phong sau lưng ngay tại hai người nguyên bản chỗ đứng cái kia hẻm nhỏ lỗ hông trước tần đại d ư n g cùng mang lạnh nói từ mặt đất đứng lên sau lưng bốn tên du giã tu sĩ hít mắt lại vươn một bước về phía trước cảnh gia người đỡ lấy cảnh như vân đứng dậy đồng dạng nhìn về phía cánh cửa này mộ cho nhị ra ngang nhiên mà đứng mộ dung tuyết trong mắt tình thế bắt buộc đây là kỳ ngộ đã vạn chúng đều có thể nhập vậy liền không ai sẽ bỏ lỡ cảnh như vân nhìn xem mộ cho nhị ra trong mắt có lãnh ý tần đại dương cùng mang lệnh nói đồng thời hướng về trái phải đi đến nháy mắt liền lên xa cách treo ngược trời kỳ ngộ chỉ có một cái nói cách khác chỉ có một người có thể có được trước đó minh hữu tại thời khắc này lộ ra rất là yếu đất treo ngược thiên cơ sẽ khó được nếu là bỏ lỡ khả năng liền bỏ lỡ vĩnh viễn mộ cho tự nhiên nhìn xem lý hưu nói nhị ra muốn nói cái gì lý hưu trầm mặc một lát hỏi ngươi để túy xuân phong cùng ta liên thủ trước hết giết những này người vô dụng treo ngược trời xuất hiện thời gian có hạn chính là gần nhất trường ăn cũng không kịp chạy tới đến lúc đó cái này liền chỉ là ngươi ta ở giữa sự t ì n h hắn nói cảnh như vân cùng tần tại dương còn có mang lệnh nói sắc mặt đều là trầm xuống lạng yên không một tiếng động thán ra nhìn c h ầ m c h ầ m mộ cho nhị ra phía sau lưng bị tám vị du gia tu sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m phía sau lưng là một chuyện rất đáng sợ tình mộ cho tự nhiên lại sắc mặt thản nhiên không sợ chút nào phóng nhãn con hải hắn chỉ để ý t ú xuân phong cách nhịn treo ngược trời rất khó được lý hưu nói những người khác nhìn xem hắn không nói gì sau đó hắn tiếp tục nói đã rất khó được ta vì sao muốn cùng các ngươi tranh đoạt những người còn lại cau mày cũng không lý giải những lời này là có ý tứ gì lý hưu đem tay trái chắp sau lưng đảo mắt mọi người ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh hắn nói tiếp nếu chỉ có một mình ta đi vào cái này kỳ nộ tự nhiên cũng chỉ có thể là ta thanh âm của hắn nói không nên l ờ i bình thản trên mặt hoàn toàn như trước đây địa không có cái gì biểu lộ tựa như là đi ra ngoài mua một cái bánh bao tiện tay giao một đồng tiền như thế bình tĩnh nhưng phần này bình tĩnh vừa vặn liền phách lối đến cực hạn chỉ là lý hưu không cho là như vậy bởi vì hắn thấy đây là chuyện đương nhiên ta rất l ợ i nếu như muốn đi vào về sau cùng ngươi tranh đoạt như vậy ngươi hay là không muốn đi vào trên trời mặt trăng càng lên càng cao cái kia đạo tràn đầy pha tạp cổ phát môn hộ cũng càng ngày càng sáng treo ngược trời bên trong tòa kia lầu các sinh đẩy cầu thang xếp tới phía dưới c ù n g nhất mộ cho tự nhiên thanh kiếm kia lại độ dơ lên ta đang nói treo ngược trời sự tỉnh mộ cho tự nhiên trầm giọng nói ta biết lý hưu nhẹ gật đầu điện hạ không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn sao ta sợ ngươi ăn không sạch sẽ, sẽ mộ cho nhị ra cầm kiếm đi về phía trước một bước giữa thiên địa có kiếm ý tạo ra đập vào mặt túy xuân phong ngăn tại lý hưu trước mặt đưa tay cầm đạo này vô hình kiếm ý bàn tay có chút dùng sức đúng là ngạnh xinh xinh đem nó bóp nát mà đi lý hưu xoay người phía trước t r u y ề n r a mộ dung tuyết thanh âm treo ngược trời khó gặp một lần lý hưu ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi cước bộ của hắn dừng lại không có để ý thẳng đi hướng cánh cửa kia hắn một chân bước vào trong môn mộ cho tự nhiên con mắt nháy mắt tách ra một đạo phong mang sau một khắc thanh kiếm kia bay lên bầu trời trong không khí phát ra tiếng ma sát giống như là bàn tay nắm bắt cứng nhắc cờ m ớ t đ ị a nham trên thân kiếm sinh ra một con chí vượng hai cánh triển khai vài trăm mét bên trong phòng ố c giấy lên h ỏ a diễm gạch đá đổ sụp cục đá bắn ra bốn phía mà lên n h ấ t viễn thân thể dán tại mặt đất cả người như là một viên mũi tên bắn đi qua thân hóa hoan n h ê n h e n lẫn bay tán loạn đá rơi từ bốn phương tám hướng hướng phía lý hưu cán quét mà đi cảnh ra chỉ có một tên du giã tu sĩ trên thân kiếm nổi lên thanh mang lóeo tần đại dương cùng mang lệnh nói cùng sáu vị du giá cường giả đứng chung một chỗ quần áo tung bay trên đường dài đột nhiên có mưa rơi xuống đây không phải lão ngõ h u ố n hồ giờ phút này còn tại mùa đông nếu là trên trời sẽ rơi xuống thứ gì vậy nhất định sẽ là bông tuyết mà không phải g i ọ t mưa nguyên lai、like、là bái âm sơn hai vị trưởng lao gọi ra sâm la quỷ thần tần gia tu sĩ phất tay đập nát quỷ thần trôi giặt đến trên trời tán thành nước mưa nhỏ xuống quỷ thần không có biến mất mà là cùng tần gia tu sĩ tinh thần liền tại cùng một chỗ cái này chống rông sinh ra nước mưa rơi trên mặt đất sau đó hóa thành từng mai từng mai mưa phùn hất trầm hướng về lý hữu bắn tới nước mưa có mưa lại giấu kín tại h tám không nhận vật lại y m ắng lý hưu một chân vẫn ở ngoài cửa không phải hắn đi chậm rãi mà là đây hết thảy đều phát sinh ở một máy mắt túy xuân phong nhìn xem đây hết thảy trên đất khe hở rất sâu treo ngược trời bên trong bậc thang hiện ra bạch quang trong lầu các xem ra cái gì cũng không có hắn v ư ơ n một cái tay trên trời bay tán loạn đá rơi liền rơi vào mặt đất không n ú c đ í c h cái tay này vẫn chưa rơi xuống ngược lại hướng lên r ơ i lên một cơn gió lớn đột khởi từ dưới chân hắn hướng lên c à n quét quần áo bay dương trực trùng vân tiêu cái tay này cầm con kia chim vợ cổ sau đó dụng lực nắm chim vợ phát ra một tiếng gào th tay của hắn giữ tại trên thân kiếm dùng sức hất lên trường kiếm bay tứ tung ra ngoài cắm ở xa xa trên tường thân kiếm ảm đạm không ánh sáng mộ cho tự nhiên thân thể lảo đảo dưới khoe miệng có máu tươi chẳng hẳn ra túy xuân phong thân thể rơi xuống từ trên không trong mắt của hắn bình tĩnh dưới quần áo bày chưa rơi xuống đất chân của hắn lại đạp ở mặt đất nâng lên không chỉ có là cho b ụ i còn có đầy trời nước mưa hắt trơm đến không hết nước mưa tại thời khắc này phảng phất bị dừng lại dừng ở hắn trước mắt cách hắn thân thể chỉ kém t ấ p hơn t ú xuân phong tóc dài bay dương gương mặt tia tại ánh trăng chiếu dọi xu vô số nước mưa bay ngược trở về bắn tại trên tường cùng trên thân tần t ạ i dương cùng mang lệnh nói bọn người cùng nhau lui lại hơn mười bước trên quần áo có đếm không hết lỗ kim xuyên qua mấy người sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng tia từng đôi trong mắt tràn ngập rung động cùng sợ hãi lúc này nhất viễn đột nhiên xuất hiện tại lý hưu sau lưng đưa tay chụp vào cặp kia bà vai tốc độ của hắn rất nhanh nhưng túy xuân phong càng nhanh hắn thân thể một sai liền thật giống như là một trận gió phiêu hốt ở giữa xuất hiện tại n h i ế viễn sau lưng cái tay kia như thiểm điện vươn đi bóp tại nó trên cổ sau đó bàn tay dùng sức đem nó văng ra ngoài còn xuống đất trượt ra ngoài mấy chục mét. lôi ra một đạo thật dài vết tích giữa thiên địa yên tĩnh cực nước mưa sớm đã biến mất vô tung vô ảnh chỉ có vô số hải cốt cùng đầy trời cho b ù i mang theo lên c h u y ể n vào trong mũi đất bùi hương vị túy xuân phong đứng trước cánh cửa kia trong tay xuất hiện một cái bầu rượu kia tự nhiên không phải tú xuân phong chỉ là giờ phút này hoàn cảnh đơn sơ cũng vô pháp yêu cầu quá cao mùi của rượu này rất thanh hắn đưa tay xoa xoa cái c ằ m rũ cụp lấy bà vai hờ h ữ n g lấy mặt mày cửa này không thông mộ cho nhị ra không có đang nói chuyện hắn quay đầu nhìn mình cắm ở trên tường thanh kiếm kia cảm thấy lấy đây hết thể hoàng đường cực mà giờ khác này, Lý Hưu đã vào cửa. đứng tại treo ngược trời bên trong đứng tại dài rằng giặc trước bậc thang mộ dung tuyết ngẩng đầu trận to mắt nhìn một màn này mạnh như mộ cho tự nhiên lại bị người trước mắt này một tay bóp nát k i ệ u ý l ô n g ngực của nàng không ngừng phập p h ư n g lấy sắc mặt tái nhật có chút khó coi t ắ n chăn m ô i đồng thời trong lòng có oán hận c ũ n g bất đắc di đan sen nàng cũng cảm thấy đây hết thể hoàng đường cực người kia làm sao lại mạnh như vậy sức một mình nước chảy mây trôi ở giữa đánh lui mười vị du giã tu sĩ mà lại bản thân hắn cũng bất quá chỉ là du giã mà thôi người kia đứng ở trước cửa liền không người có thể nhảy tới vô luận là cảnh ra tần ra hay là bãi âm sơn người lúc này tất cả đều giữ im lặng kia là treo ngược trời địa cấp treo ngược trời càng là danh s ư n g chúng sinh đều có thể nhập bọn hắn nếu là đi vào may mắn đạt được cơ duyên có lẽ mang ý nghĩa có thể đặt chân ngũ cảnh đây là thiên đại dụ hoặc vì thế táng ra bại sản cũng không đủ nhưng là giờ phút này lại không người dám tiến về phía trước một bước thậm chí không người dám nhìn về phía cánh cửa kia liền ở chỗ này l ặ n g lặng nhìn xem sinh tử của các ngươi cùng thiếu ra sau khi ra ngoài bàn lại không mượn túy xuân phong cầm bầu rượu sừng sững tại cửa này núi bên trong nhẹ nói cảnh như vân cùng tần tại dương không nói gì trên mặt lộ ra isa Bọn h ắ tại ế t có có bước vào cánh cửa kia về sau lý lưu liền nhìn không thấy ngoại giới cảnh tượng bất quá hắn lại cũng không lo lắng bởi vì túy xuân phong rất mạnh mà lại túy xuân phong cũng thật rất mạnh liền như là tại ngoại giới nhìn thấy đồng dạng treo ngược trời bên trong hết thảy đều đã sụp đổ hóa thành hư vô cũng sau đó đột nhiên xảy ra diễn biến giữa thiên địa phát ra một tiếng oanh minh trên đường dài đầu hẻm nhỏ tòa kia môn hộ ẩm vàng sụp đổ chương bốn mươi hai càng đun sôi tuyết tặng cho phong vân nào đó chương bốn mươi hai càng đun sôi tuyết tặng cho phong vân nào đó nó chỉ là một cánh cửa mở ra thời điểm có thể cung cấp người thông qua ghé qua đóng lại thời điểm liền ngăn cản hết thảy mà giờ k h ắ c này cánh cửa này quan không chỉ có quan hơn nữa còn sập trở thành phế tích cái này liền mang ý nghĩa ra không được không thể rời đi cho nên treo ngược trời bên trong lý hưu hít sâu một hơi trên đường dài túy xuân phong sắc mặt trầm xuống mộ dung tuyết ngầm đầu n g h e bên hai ầm ầm thanh âm trong mắt có một vệm n ị a mai lóe lên một cái rồi biến mất sau đó khôi phục lại bình tĩnh mặt không biểu tình cánh cửa này quan người lý hưu lại muốn như thế nào ra đâu cảnh như vân cùng tần t ạ dương nhưng lại không có cái gì cao hứng biểu lộ trên mặt ngược lại che kín mây đen nếu như lý hưu không ra người kia nhất định sẽ giết bọn hắn tất cả mọi người bọn hắn nhìn xem phế tích trước cửa cái kia đạo thẳng tắp thanh sam thân ảnh nghĩ như vậy nói túy xuân phong không có để ý ánh mắt của bọn hắn bởi vì thật sự là hắn là nghĩ như vậy nếu như người kia ra không được kia giết quan hải tất cả mọi người hắn một cái tay mang theo bầu rượu hơi vẩy mặt lên nhìn xem treo ngược trời tại nơi đó dài trước bậc lý hưu bước bước thứ nhì cái này đi cảm giác tựa như là phổ thông bậc thang cũng không có cái gì đặc thù cảm giác cất bước ở giữa cũng không có trở ngại không chút nào không lưu loát hắn càng chạy càng cao toà giữa lẫn nhau khoảng cách tựa hồ chưa từng rút ngắn qua phố dài rất dài cao lầu rất cao hắn cất bước đột nhiên cảm thấy cặp kia chân rất nặng trước mắt dần dần xuất hiện nhân gian sơn hà vạn vật sinh tước vô số sơn mạch như là mây khói đồng dạng tại trước mắt hiện hiện sau đó lướt qua hắn môi đi một bước liền ở nhân gian đi ra mười phẩy không không không k h ô n lý hưu không nhớ rõ mình bước bao nhiêu bước nhưng trước mắt của hắn thổi qua nửa người ở giữa sơn phong băng liệt nước sông ngập trời nhân gian kêu rên một mảnh vô số phạm nhân quỳ trên mặt đất hướng về trời xanh kêu khóc túi đầu nhân sinh có môn màu sinh tử một máy mắt bên hai của hắn truyền đến đếm không hết tiếng cười kia là một vị vương hầu bàn tay một phần không không không quân tuổi thành n ổ i trại kia là một vị hiệp khách hành xem bất bình rút kiếm một mươi phẩy không không không k h n g k h â n gian tựa như một cái vợ kịch c á i bản chúng sinh đóng vai lấy mình nhân vật có một tên hề trên đ à i biểu diễn c ư ờ i trận dưới mặt nạ hai mắt nước mắt đang chảy sinh lão bệnh tử vì đó trạng thái bình thường lý hưu trước mắt xuất hiện một đứa bé tập tế ngọc theo lảo đảo tiến lên đến cuối cùng tuổi già sức yếu đất vàng một đống trên núi có cỏ xanh mạch cây dưới cây có con tỏ nắm sấp trên trời truyền đến một tiếng h ư ơ n k i ế u sau đó ngập cỏ xanh thiên địa vạn vật mỗi một ngày đều đang trình diễn lấy sinh ly từ biệt hình tượng đình chỉ lý hưu bước chân dừng lại thân thể của hắn cong xuống dưới bà vai cũng túi kết quả là sơn hà v ỡ t ạ i nhân gian đã không phải hắn ngầm đầu tòa kia lầu các còn tại trong mây xanh chẳng biết lúc nào có thể đến túy xuân phong đứng ở bên ngoài nhìn xem lý hưu đi đến dài bậc thang trung ương đứng thẳng bất động không biết là cái gì ép con cặp kia bà vai ép con kia cắn đeo lý hưu thở hổn hển trên trán có mồ hôi hiện hiện lạng yên không một tiếng động trở xuống sắc mặt của hắn lại giống như thường ngày bình tĩnh đôi chòng mắt kia bên trong cứng cỏi đủ để cho sơn hà hắn c h ậ m ra hướng thẳng lưng nhớ tới từng tại lao ngọ thảo luận qua câu nói kia nhân gian đáng giá thế là trên ngón tay của hắn kia đ ó a tiểu hoa nhẹ nhàng xoay xoay trong hư không sinh ra một điểm c ậ n sóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra t ừ ngoại giới nhìn lại toàn bộ treo ngược thiên khai bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ không ngừng b a động lý hưu thân thể trở nên nhẹ nhàng cực trước mặt hắn còn có mấy ngàn cầu thang nơi đây không có gió kia đ ó a tiểu hoa cánh hoa lại giống như là theo gió bè biện đẹp mắt cực lý hưu ngẩm đầu nhìn tòa kia lâu cát sau đó hướng lên bước một bước treo ngược trời bên trong phát ra vô số hoanh minh đinh hai nhức trước đó sụp đổ hóa thành bột miệng sông núi tự nhiên tại thời khắc này vậy mà từ vô tận hoàn vũ bên trong sinh ra lý hưu dơ chân lên dưới chân của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy muôn b à n sông núi tự nhiên cùng vô tận tinh thần hóa thành một điểm n g ư n g ở dưới chân chân của hắn rơi xuống vạn vật đều tính cầu thang sụp đổ tiêu tán vô tung vô ảnh thân thể của hắn xuất hiện tại lầu các bên trong hắn bước một bước liền ma diệt vạn cổ thiên thu đ ạ p lên trời bức họa này mặt quá mức rung động trên đời không nói tiếng nào có thể hình dung một cước này dưới tinh thần vạn vật mộ dung tuyết con người co lại thành một điểm sắc mặt cực kỳ trắng bệnh giờ khác này tại trong lòng nàng lại có một nháy mắt hôi bại phản phất đứng ở phía trên không phải lý hưu mà là từ vạn cổ bên trong đi ra bất hủ là chân chính không thể để người túy xuân phong nết miệng cười cười cảm thấy lao đầu từ ánh mắt tốt lắm mộ cho tự nhiên ánh mắt không ngừng lấp lóe sắc mặt nghiêm trọng trong tay háo tay kìm lòng không được nắm thành quyền đầu cắm ở trên tường thành kiếm tia cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống giờ phút này thiếu khuyết người xem nếu là còn có những người khác tại chỗ nhất định sẽ nói chút rung động không tầm thường khó tả chỗ vật một loại nói nhảm mai lĩnh phía sau núi có một chỗ hồ nước không dài không r sâu không thấy đ ấ y lý hưu đứng tại lầu các bên trong dưới chân cầu thang sớm đã vô tung vô ảnh cả tòa lầu các nhìn qua tựa như là phiêu phủ ở giữa không trung mà sự thật cũng đúng là như thế trong lầu các bày biện một cái b à n trên bàn đặt vào một cái hỏa lô dưới lò lửa mặt tự nhiên bày biện l ử a than trên lò lửa đặt vào một cái sắt tấm sắt tấm không có cái nắp bên trong nấu lấy thanh thủy trên trời đột nhiên có tuyết rơi xuống dưới không biết sao xuyên thấu qua mái nhà cái nắp hai mảnh bông tuyết rơi tiến vào trong bầu lý hưu ngồi xuống ghế đối diện với hắn cũng có một cái ghế cái ghế kia ngồi lấy một tôn khô lâu hắn trầ sau đó lấy ra hai cái chén t r à đem sắt tấm nâng lên đem nước ngược lại tiến vào trong chén cung kính b à y ở bộ xương khô kia trước người h ắ n từng tại hình tượng trông được đến một người đối bầu trời vươn một cái tay cả bầu trời liền hướng lên d ơ lên người kia nghĩ đến chính là trước mắt bộ khô lâu này c ư ơ n g giả luôn luôn cần tôn kính vô luận là khi còn sống hoặc là sau khi chết bởi vì cái tay kia khuấy động qua phong vân nâng lên qua chư thiên lý hưu không biết người trước mắt tính danh hắn chỉ có thể nấu một bình xôi tuyết tặng trước mắt vị này phong vân nào đó mộ dung tuyết tại ngoại giới nhìn xem cảm thấy cử động này rất là ngớ ngẩn mà tôn kia khô lâu lại là giật giật hắn nâng lên chống trời cái tay kia cầm c h é n t r à ngược lại tiến vào miệng của mình bên trong nước sôi xuyên qua thân thể vẫy vào mặt đất sau đó khô lâu liền không n ú c ních lý hưu im lặng nửa n g à y đi theo đem trong chén nước uống xuống dưới đây là khi còn sống người cùng sau khi chết người nâng chén cũng là vạn cổ t r ư ớ c cùng này bây giờ đối ẩm đây chính là cao sơn lưu thủy đây chính là ta thấy thanh sơn nơi đó cảnh s á t rất tốt lại không người dám đi bởi vì truyền ngôn đường dưới ở một con rồng lý do này rất kéo cũng rất hoang đường nhưng tốt xấu xem như cái bàn g i a lý hưu một lần nữa ngồi trở lại cái ghế r ồ i ra một cái tay tiếp được phía ngoài bông tuyết sau đó nói ngươi mở cửa ta lên lầu nhưng ngươi như không nói một lời đây coi là cái gì bàn giao đâu lý hưu t r ầ m mặc một lát còn nói một câu thúng chi ngươi bây giờ đóng cửa lại chương bốn mươi ba nàng ngăn trở ta ánh nắng chương bốn mươi ba nàng ngăn trở ta ánh nắng hắn ngồi ở kia bên trong đuối một tôn khô lâu l ầ m bẩm xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i hết lần này tới lần khác sắc mặt của hắn rất bình tĩnh trong mắt tràn đầy nghiêm túc cái này liền càng thêm b ộ t người thời gian trôi qua thật lâu treo ngược trời bên trong vẫn không có âm thanh văng lên lý hưu chỉ là ngồi yên lặng ứng dụng không đội rốt cục tôn t i a khô lâu thân thể nổi lên b ạ c h quang nguyên bản tiêu tán cầu thang c h ố n g rông sinh ra sau đó dung hợp lại với nhau biến thành một cây xương cốt cái này căn cốt đầu toàn thân trắng như tuyết trong suốt như ngọc xem ra tựa như là hoàn toàn trong suốt nếu không phải lờ mờ có thể thấy được hình dáng không ai sẽ cho rằng đây là một cây xương cốt nó nhẹ nhàng nổi đồng bể giữa không trung sau đó từ mi tâm tiến vào lý hưu trong thân thể hòa tan tiến vào toàn thân hắn trên dưới mỗi một cây xương cốt ở trong đây là không thay đổi xương lý hưu nhắm mắt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể thanh em vậy mà hiếm thấy xuất hiện run dày hắn đọc hiệu thiên hạ dù chưa bao giờ thấy qua nhưng khi cái này căn cốt đầu xuất hiện tại trước mắt hắn đồng thời du nhập g n toàn thân về sau hắn hay là phán đoán trừ cái này căn cốt đầu lai lịch không thay đổi xương thô tục tới nói không thay đổi xương chính là không cách nào hủy diệt xương cốt nó xuất hiện tại nhân thân bên trong cơ thể người này liền rất khó bị phá hủy đau búa không thể diệt thiên lôi không thể bù nếu như là hoàn chỉnh không thay đổi xương thậm chí liền ngay cả đại đạo đều không thể ma diệt dưới mắt tuy chỉ có một cây nhưng nếu là phong tới ngoại giới chính là ngũ cảnh tổng sư cũng sẽ bỏ đi ra mặt xuất thủ đoạt bên trên một đoạn một cây không thay đổi xương du nhập t à n thân mang đến chỗ tốt khói l ấ lời Lý lên lên. lần hưu khí thân hắn tránh thoát hắn khí thân chèo đầu đậu, tức trên bắt tóc Trong mắt một tức trên buộc cao cao của ra, nổi đen nữa đến đỉnh phong ba điểm mở dơ sơ a u đó bình tĩnh lại. s cảnh đ ỉ n h phong được không thay đổi xương tu vi của hắn đã đạt tới sơ cảnh đ ỉ n h phong lại hướng phía trước bước một bước chính là nhận ý mà chân chính chỗ tốt lại là không thay đổi xương đối với hắn nhục thân cường hóa sẽ nương theo lấy hắn sau này tu vi càng thêm tinh thâm từ đó phát huy ra càng lúc càng lớn công hiệu nếu có tìm một ngày có thể tu thành hoàn chỉnh không thay đổi xương tôn kia khô lâu nhìn qua có chút tối nạn không còn trước đó ánh sáng trên bàn hỏa lô trở nên lạnh bớt bởi vì phía dưới lửa than sớm đã diệt sắt trong bầu nước cũng không còn tản ra nhiệt khí trên trời không còn có bông tuyết phiêu tiến vào trong bầu lý hưu như cũ đứng tại lầu các bên trên lầu các vẫn tung bay ở không trung cánh cửa kia đã trở thành phế tích không có phục hồi như cũ hắn nên như thế nào ra ngoài đâu thúy xuân phong sắc mặt n g h i ê m nghị tần đại dương cùng cảnh như vân cùng nhịp tim đều ra tốc rất nhiều mộ dung tuyết lần này không có đùa cận cũng không nói gì thêm đáng đời như thế lời nói ngu xuẩn bởi vì trước một khắc một màn kia rất rung động dù là đến bây giờ như cũ quanh quẩn trong lòng chưa từng biến mất tâm tình của nàng kiềm chế sắc mặt phức tạp lại không biết nên nói cái gì người kia xem ra ra không được nhưng hắn như thế nào lại ra không được đâu cho dù là làm thấy n g ứ mắt đ ị c h nhân mộ dung tuyết cũng không thể không thừa nhận thiên phú của người kia chi tuyệt thế như thế nào tuyệt thế chứ hắn ra trên đời không có người nào không có người nào dám dùng này bây giờ tuyết nước cùng vạn cổ trước sinh linh đối ẩm lý hưu đứng lên quay người nhìn xem lầu các bên ngoài sau đó r u ộ i ra một cây giấy vệ sinh tại không trung điểm một cái chỉ bên trên đó hoa kia giật giật trong hư không sinh ra một cánh cửa hắn đem cửa đầy ra đi vào sau đó xuất hiện tại trên đường dài xuất hiện tại túy xuân phong bên cạnh thân trên trời mặt trăng dần dần đi xa mắt thấy liền muốn h ư n g đông treo ngược trời biến mất vô tung vô ảnh trên mặt đất thế thì sập môn hộ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa trừ trên đường dài vẫn tồn tại như c ũ một đầu sâu không thấy đáy vết rách bên ngoài liền không còn có cái gì có thể chứng minh cái này bên trong từng xuất hiện treo ngược trời không có người n biểu đạt sợ hãi thang ụ c treo ngược trời bắt đầu cùng kết thúc tựa như là một trận cuộc phong trừ một chỗ bừa bộn bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại mộ cho nhị ra đứng bình tĩnh tại kia bên trong thanh kiếm kia bị hắn giữ tại tay bên trong thân kiếm lạnh bớt lòng bàn tay của hắn lại tràn đầy mồ hôi mộ dung tuyết khuôn mặt đ ạ m mạc trên thân phải c ỗ này cao cao tại thượng giống như là khắc vào xương bên trong không cách nào tán đi lý hưu nhìn xem mộ cho tự nhiên ánh mắt bình tĩnh mộ dung tuyết nhìn xem lý hưu cặp mắt kia bên trong nói là không ra đồ vật đây là một cái kiêu ngạo lại tự đại nữ tử bản lanh của nàng không thấp thế hệ tuổi trẻ đủ để đứng tại đình tiêm được vinh dự cô tô thành sòng tuyệt một trong từ nhỏ đến lớn chỉ rời đi thành nội hai lần, lần thứ nhất bị lý hưu trạm c h í n ư ợ n g lần thứ nhị bị khóa ở con hải tự đại người có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại rất thông minh cho nên nàng cho là mình sẽ không chết nàng kết luận lý hưu không dám giết cô tô thành người nhị gia còn nhớ rõ lời ta từng nói lý hưu hỏi mộ cho tự nhiên nhìn xem hắn không có trả lời hai người nhìn nhau hắn đương nhiên nhớ được hoặc là nói giữa sân mọi người không ai sẽ quên lý hưu muốn mời mấy người giết mấy người trước sau nói lời này thời gian không cao hơn một đêm nhưng khác nhau rất lớn lần thứ nhị nói không người phản bác nhị gia là người thông minh hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn lý hưu thản nhiên nói nhất viên đứng tại mộ cho tự nhiên sau lưng vung thóng mặt không nói một lời quần áo của hắn lộn xộn phía sau lưng làn r a vết máu lao lộ rốt cục mộ cho nhị ra quay người hướng về sau phố đi đến hắn quay người đi ba bước lý hưu thanh âm lại vang lên nhị ra ngài hẳn là hiểu ta ý tứ mộ cho tự nhiên con ngươi híp thành một điểm giữ tại trên c h u ô i kiếm tay càng thêm dùng sức hắn đông nhiên quay người trường kiếm ở dưới bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất mang theo một chuôi huyết trâu cao cao g i lên vẩy vào mặt đất cùng lúc đó tuy xuân phong cũng động mộ cho tự nhiên đem kiếm để vào vỏ kiếm cất bước biến mất biến mất tại hát cám bên trong cảnh r a bốn người trên cổ xuất hiện bốn sợi tơ h hồng túy xuân phong tay bên trong dẫn theo tần tại dương hòa mang l ệ n h nói lâu lâu còn lại mấy vị tần gia trưởng lão cùng bái âm sơn du giã tu sĩ đều nằm trên mặt đất không một tiếng động trên đường dài chỉ còn lại có lý hưu cùng túy xuân phong chuyện lần này rất lớn túy xuân phong đ ố i lý hưu nói nhưng rất đáng được chết chín tên du giã tu sĩ chuyện này đương nhiên rất lớn nhưng chính như lý hưu nói cái này rất đáng được năm đó cả tòa quan hải hướng phía lý lai chi phía sau lưng vùng mật quyền cả tòa quan hải dưới mắt chết chỉ là tần cảnh hai nhà lý hưu không tại tiếp tục đập thủ lại có ai dám truy cứu hắn đâu ta muốn hai vỏ tú xuân phong hắn vươn hai ngón tay nói lý hưu không do dự thống khoái nhẹ gật đầu hai người trở lại khách sạn không có ở tiến vào kia hai gian lưu tốt phòng trên trực tiếp đi hậu viện dẫn ra lập tức sắc trời vừa mới tạng sáng hiện ra bong bóng cá chân trời phóng tới một tia nắng chiếu vào hành lang thành thành bắc đại địa bên trên Trên mặt đất một đen một trắng hai con ngựa chậm rãi đi tới lập tức ngồi hai người mặc thanh sam nam tử ngươi vì sao muốn nhằm vào cô tô thành t ú xuân phong đột nhiên hỏi một câu c ô tô thành bên trong có thật nhiều anh h ả o mộ cho tự nhiên chính là một cái đáng giá tốt kính nhưng lý h ư u tựa hồ hưu ý vô ý nhằm vào lý h ư u sờ sờ đại h ắ t mã tôn g mao sau đó nói bọn hắn ngăn trở ta ánh nắng chương bốn mươi b ố trên phố ngộ ra từ mới chương bốn mươi b ố trên phố ngộ ra từ mới lý h ư u tại bên ngoài trường an thành trông thấy mộ dung tuyết lần đầu tiên đó chính là hơi phiền c h á n g h é t tựa h như là đần mẹo cùng chó vàng vốn không quan lại hai tướng ghét lý do này không sai thúy xuân phong nhẹ gật đầu có chút thưởng thức có lẽ còn kém một chút lý hưu nói kém thứ gì Tùy Xuân Phong hỏi. lý hưu ngồi trên lưng ngựa nghĩ nghĩ sau đó có chút ghét bỏ đều rất kém cỏi túy xuân phong n h í u nhũ mày lôi kéo trường âm ồ một tiếng nguyên lai、like、cũng không có kém cái gì ngươi vì sao muốn đi tái bắc thấy kia hai q u ậ t quỷ hắn nhìn một chút trên trời mặt trời k hít mắt hỏi hai người tại trên quan đạo đi hồi lâu cái này bên trong càng ngày càng tiếp cận phương bắc cho nên cũng càng ngày càng hoang vu đường ống bên trên người đi đường không nhiều thật xa chỗ mới có thể l ờ mở trông thấy mấy cái ánh mắt chiếu tới phía trước chỗ xa xa có một điểm đen đó chính là đại đường tại trên quan đạo thiết lập dịch trạng cung cấp người qua lại con đường nghỉ ngơi bổ sung đồ ăn cùng thanh thủy lúc này tự nhiên không thể lại đáp cái gì vì càng nhanh phá cảnh một loại lời nói ngu xuẩn lý hưu cũng không có ý định giấu diếm hai quật quỷ là người nhưng bọn hắn đem mình làm quỷ bây giờ còn muốn đi làm một chút quỷ mới sẽ làm sự tình cái này thật không tốt hắn hồi đáp là thật không tốt nhưng cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu túy xuân phong đầu tiên là nhẹ gật đầu đồng ý hắn lời nói sau đó kế tiếp theo đặt câu hỏi bọn hắn tại tái bắc liền cùng ta không quan hệ nhưng bọn hắn muốn đi vu sơn cái này liền cùng ta có quan hệ lý hưu nói nói cho cùng vẫn là vì đạo sĩ thúi kia túy xuân phong cười lạnh một tiếng khinh thường nói lý hưu không nói gì lại nghe được túy xuân phong vẫn ngay tại kia bên trong lá hét tầm ý lấy ngươi đem lao đầu t ử phái tới bảo hộ ngươi toàn bộ tinh nhuệ phái đi vu sơn còn chưa đủ húng chi từ doanh tú cũng hẳn là đi kia bên trong chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao đạo sĩ thúi kia sẽ không giút kiếm sẽ không g i ế người không biết đánh nhau cái gì cũng không biết ngươi quản hắn làm gì hắn dùng sức giật một cái mông ngựa hùng hùng hùng hồ h h ắ nếu c h t t là cảm thấy khó chịu liền lớn tiếng một điểm tình yêu thứ này vốn là cái vòng tròn ngươi thích nàng nàng thích hắn hắn thích giảng đạo lý ta không có thích qua nữ nhân cũng không có yêu mà không được cho nên không thể hoàn toàn trải nghiệm tâm tình của ngươi nhưng ta đọc qua rất nhiều sách sách bên trong có không ít chua câu nhi cố sự cho nên ta hẳn là có thể biết một điểm tâm tình của ngươi lý hưu trấn an nói vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta là tâm tình gì thúy xuân phong nết n ế t miệng hiếu kỳ nói thích nữ tử l i ề u mình đi cứu những nam nhân khác mà ngươi còn muốn đ g ồ i ta cùng đi cứu nam nhân kia nghĩ đến tâm tình của ngươi rất phức tạp ta mấy ngày nay tại trong phố xá học được một cái từ mới giờ phút này cảm thấy lại là có chút chuẩn xác thúy xuân phong nhìn xem hắn chờ lấy b ằ n dưới tiện lý l ư u há mồn phun ra một chữ cái chữ này rất thô tục chính là đang náo thành phố mua thức ăn lên cãi lộn bác gái đều khinh thường dùng cái chữ này bởi vì sẽ cảm thấy bẩn miệng thua mặt mũi nhưng cái chữ này ý nghĩa rất rộng thiên hạ rất nhiều sự tình đều có thể cùng cái chữ này dựa chung một chỗ không hề nghi ngờ đây là rất trói thai một chữ nhưng là t u y xuân phong không có sinh khí ngược lại là tại trên lưng ngựa nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức cái chữ này hương vị đầu càng là không chỗ ở liên tục gật đầu rượu chân rượu xem ra trên phố lậu thành phố mới có chân chính đại đạo lý hắn hít sâu một hơi lời nói từ trong miệng nói ra mang theo mắt trần có thể thấy màu trắng sương khí hôm nay tuy là cái ngày nắng nhưng cái này hoang vu trên quan đạo lại là lạ thường rét lạnh đạo lý có rất nhiều ta cảm thấy ngươi hay là rất không thoải mái lý hữu nói tùy xuân phong nhẹ gật đầu không có phản bác ta đương nhiên không thoải mái h u n g hồ ta chẳng lẽ còn hẳn là cảm thấy dễ chịu sao đạo sĩ thúi kia cái gì cũng không biết mọi thứ không tinh thông lại mọi thứ đều thắng qua ta ta chẳng lẽ hẳn là cảm thấy rất thoải mái sao hắn nói rất nhiều lời đàm tiếu như cái lắm lời lao thao sau đó đột nhiên trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng lần nữa ta đột nhiên cảm thấy vừa rồi có câu nói nói không đủ sàng khoái hẳn là nói lại lần nữa hắn vừa rồi nói rất nhiều lời cho nên lý hưu tự nhiên mà vậy hỏi một tiếng là câu nào tùy xuân phong đột nhiên đem hai tay đặt ở bên miệng ánh mắt ngắm Tao ít ít ít mẹ nhưng g vương ư i Cái a xa, vang vang n chuyển nơi không núi, bình nguyên nhiên không tiếng lên. n h chỉ chỉ h âm đây dây có có có đi rất rất tự vang vang là vẫn là hù dọa trên đất chi bay hai con cánh kích động lấy kéo lấy mập nặng thân thể hướng lên bầu trời bay đi hai con ngựa đều là ngựa tốt đi trên đường tự nhiên rất nhanh tại thúy xuân phong khàn cả giọng hô lên câu nói kia về sau ba mươi phút sau hai người liền tới đến dịch trạm bên ngoài cái này bên trong nghe một chút xe ngựa buộc lấy rất nhiều ngựa dịch trạm k h n g nhỏ đủ để dung nạp mấy trăm người tu hành bổ sung mỗi gian phòng dịch trạm đều có quốc sư bày ra trận pháp một khi phát sinh nguy hiểm dịch trạm đóng giữ quan viên liền có thể điều khiển trận pháp chu s á t bất luận cái gì du d i ã trở xuống tu sĩ trọng thương du d i ã mà lại nơi đây là đại đường người nhà đường đối với đại đường lòng cảm mến cao đến không cách nào mức tưởng tượng cho nên không ai chọn đối dịch trạm làm chút gì đó hai người đem ngựa chốt đến một bên lý hưu tiến lên đẩy cửa ra tái bác khổ gió thổi vào phòng để không ít người nhịu nhữ như mày hắn xoay tay lại đem cửa đóng chặt nơi này không gian rất lớn người ở bên trong rất ít liếp nhìn lại đại khái chỉ có mấy chục cái có vẻ hơi trống trải người ở chỗ này muôn hình muôn vẽ sắc người bình thường cũng có một chút dịch trạm ở giữa đặt một cái hình tròn cao bàn trên bàn bốn phía b ả y b i ệ n rất nhiều ăn uống chắc bên trong chính giữa có bốn thước chi địa có thể cung cấp hành tẩu kia bốn thước chi địa đứng tại một người trung niên mặc trên người đại đường q u a n p h ủ giờ phút này đang nhìn hắn mà lý hưu cũng đang nhìn hắn hai người nhìn nhau kia quan viên không người thi lễ một cái t ê u lên thế tử điện h ạ dịch trạm bên trong v ì đó yên tĩnh rất nhiều ánh mắt hướng phía trên người hắn nhìn lại lý hưu trên mặt cũng không có quá lớn biến hóa thậm chí không có cảm thấy ngoài ý mới cái này bên trong trung pi là đại đường hắn rủ sao từ trường an đi ra mà dịch trạm trừ cung cấp người nghỉ ngơi bên ngoài hay là đường quốc truyền lại tin tức trọng yếu trọng điểm tin tưởng hắn lý lưu rời kinh tin tức đã bị tề tần hoặc là lý an chi truyền khắp phương viên mấy chục ngàn dặm hắn nhìn một chút g ó c b à n kia bên trong có một t r ư ơ n g giấy trắng trên giấy vẽ lấy một người đó chính là hắn ta biết phía trên có người chờ lấy nhưng ta muốn ngơi sau bảy ngày lại về tin tức đến trường an lý lưu ngồi ở trước mặt của hắn cầm lấy một chút đồ ăn cắn một cái sau đó nói cái này vị kia quan viên mang trên mặt một chút do dự có chút dưới không chừng quyết tâm tin tức này không phải b ậ hạ mớn cho nên ta cảm thấy một mấy ngày cũng không có gì lý hưu nhìn xem ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nói nghiêm túc tia quan viên lui lại một bước cúi đầu chương bốn mươi lăm a khó chương bốn mươi lăm a khó túy xuân phong ngồi tại bên người của hắn trêu chọc một câu ta không phải t h á n h nhân không có cách nào làm được để mỗi người đều hài lòng mà lại cũng không cần thiết để mỗi người đều hài lòng lý hưu đầu tới chính là một bát n h ạ t cháo cầm trong tay hai tờ làm bánh rất đơn giản bắt đầu ăn lại rất an tâm ngươi vậy mà lại ăn khó ăn như vậy đồ vật túy xuân phong thì là đầu tới một tô mì sợi chén lớn mùa xuân rộng mặt trâm trọng nói Vừa tới trong lúc â u kia m này đột nhiên ư chuyển h g bánh đến ã là tiếng mở cửa dịch chạm cửa gỗ lần nữa bị mở ra một cỗ khổ gió dành trước đoạt về sau thổi vào lý hưu rốt cuộc minh bạch vì sao hắn mở cửa lúc lại có rất nhiều người như mày bởi vì hắn giờ phút này cũng nhăn lại lông mày hắn cũng minh bạch hoang vu phương bắc tại sao lại xuất hiện khổ gió cái từ này bởi vì cái này gió thật rất khổ thổi tiến vào dịch t r ạ m bên trong tựa như là khô khốc cắt đuổi đánh vào trên mặt một hít một thở đều có chút sạc người đồng thời không có độ ẩm hoàn toàn khô khốc để ngươi hết hầu rất là khó chịu đây chính là thổi bắc điệu biên quân không biết bao nhiêu ngày đêm khổ gió cũng may cửa chỉ là trong chốc lát liền bị giam lại dịch t r ạ m bên trong khôi phục bình tĩnh lý hưu lông mày còn chưa r ă hắn ra tia đi tiến vào dịch t r ạ n người liền ngồi tại hắn bên người đồng dạng đầu qua một bát nhạc cháo tưng uống lý sau đó sửng sốt một chút bởi vì đây là một cái tăng nhân vô luận là mặc hay là hình dạng đều là chính cống tăng nhân bộ dáng hắn xem ra giống như đi rất xa con đường phong trần mệt mỏi ngồi trên ghế quần áo dơ lên một chút cho bụi sắc mặt của hắn vàng như nến tựa hồ là đi quá nhiều đường thổi quá nhiều gian nan vất vả nhưng gương mặt kia rất non nớt liền cùng lý hưu loại này niên kỷ trên dưới hai mươi tuổi bộ dáng hòa thượng này mọc ra một đôi nhìn rất đẹp con mắt cặp mắt kia hắc bạch phân minh không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc lý hưu nhịn không được phất, phất tay đem quanh mình bụi bằng p h ổ rơi không đành lòng làm bẩn cặp con mắt kia. sau đó hắn đem trong tay mình một cái khác bánh đưa tới bất giới c ả m ơn công tử tiêu tăng nhân tiếp nhận làm bánh đối hắn thi lễ một cái nói tiếng c ả m ơn một tên hòa thượng tiêu cái gì bất giới a lý hưu còn chưa mở miệng thúy xuân phong lại cười nhạo nói phật ra coi trọng ba quy n ă m giới nhất là khắc nghiệt cái này tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ dám tự xưng bất giới vô luận là phật hay là người đều sinh hoạt tại một mươi p h ẩ không không không trượng hồng trần bên trong đã thân ở hồng trần bên trong lại có thể nào không nhiễm hồng trần tu hành tu hành tu chính là đúng sự tỉnh mà đúng sự tỉnh cũng chia rất nhiều loại đồng dạng một sự kiện tại khác biệt trường hợp quan hệ giới cũng sẽ có không giống ý nghĩa tăng nhân nhìn xem túy xuân phong nợ nụ cười cho nên trên đời này lại nào có cái gì không phải tuân thủ không thể thanh quy giới luật đâu cùng nó tuân thủ nghiêm ngặt ba quy n ă m giới không bằng bất giới càng nghĩ siêu thoát liền càng không thể siêu thoát túy xuân phong hừ lạnh một tiếng các ngươi những n à y hòa thượng chỉ tu há miệng công phu miệng ngược lại là cao minh bất giới quay đầu cắn một cái trong tay làm bánh một lô cảm thấy có chút cừng rắn nhưng so sánh với mấy ngày qua màn trời chiếu đất đủ để tính là mỹ vị mắm ngon hắn vừa ăn một mi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vội vàng vàng từ quần áo bên trong xuất ra một t r a n g giấy sau đó đứng người lên đem giấy để ở trước ngực mở ra miệng bên trong nhanh chóng nhai lấy bánh nướng cũng mặc kệ là nát không có vỡ nguyên lành liền mất xuống tờ giấy này rất dài phía trên vẽ lấy một người một cái nhìn rất đẹp người lý hưu nhìn xem bộ kim họa vẽ lên chính là một thiếu nữ dù không phải khinh u quốc tuyệt sắc nhưng cũng là như hoa như ngọc bất giới nhìn xem hắn há to miệng tựa hồ lại cảm thấy có chút xấu hổ do dự mấy lần mới mở miệng dò hỏi không biết công tử có thể thấy được qua họa bên trong thiếu nữ này trên mặt của hắn mang theo chờ đợi Chớp chớp, c ặ đôi chòng mắt kia rất sáng lý hưu lắc đầu nói đôi chòng mắt kia ảm đạm chút chất khôi phục nguyên dạng quen thuộc nhiều năm như vậy sớm liền quen thuộc tiểu hòa thượng không có tại đắp lời vội vã đem bắt bên trong cháo hoa uống sạch sau đó đeo lên mũ rộng vành đứng dậy rời đi dịch t r ạ n g trên đời này chúng sinh bận rộn ta gặp qua kia vẽ lên người túy h xuân phong đem bắt bên trong mì sợi ăn đến sạch sẽ lau miệng sau đó nói vậy ngươi vì sao không nói cho hắn lý hưu cũng bông u đ u ố xuống sắt trên tay mỡ đông thuận miệng hỏi nàng chết rồi túy h xuân phong t h ả n n h i ê nói n lý hưu lau bàn tay động tác dừng lại sau đó trầm mặt lại hắn không phải cái đa sầu đa cả người nhưng giờ phút này lại có một loại cảm giác nói không ra lời hắn chưa bao giờ thấy qua kia cô gái trong tranh cho nên tự nhiên không phải khổ s ở hắn chỉ là nhớ tới cặp kia t i n h khiết con n g ư ờ i cùng kia thân tràn đầy bụi bằng quần áo lý hưu không hỏi chết như thế nào túy xuân phong cũng không có hứng thú nói hai người từ trên ghế đứng lên kéo ra dịch chạm cửa đi ra ngoài lúc này đã buổi chiều sắp chạm vào tối theo lý thuyết hẳn là ở đây qua đêm hôm sau lại đi cũng không m u ộ n kỳ quái là hai người ai cũng không có sách việc này bởi vì nơi này cách tái bắc hai quật quỷ rất xa còn muốn đi thật lâu dù là khoảng cách trời tối còn kém một canh giờ vậy liền cũng muốn đi đến một canh giờ người đang suy nghĩ gì hai con ngựa sánh vai cùng túy xuân phong biết rõ còn cố hỏi nếu là biết do còn cố hỏi tự nhiên không có trả lời tất yếu cho nên lý hưu qua lo a nói không có gì hòa thượng nên trông coi ba quy nam giới hắn muốn làm hòa thượng còn muốn mất giới trên đời nào có nhiều như vậy chuyện tốt túy h xuân phong lạnh lùng nói trời tối hai người trước mặt xuất hiện một cái miếu hoang rất khó tưởng tượng cái này bên trong hoang vu đến tận đây vậy mà lại có một cái miếu hoang bất quá cuối cùng là không cần ngủ ngoài trời giã ngoại thấy thế nào đây đều là một kiện rất không tệ sự tình miếu hoang cửa sập một nửa một nửa khác dứt khoát không có hai người cất bước đi vào phát hiện bên trong đốt một chén nến đỏ ngọn đến bên cạnh ngồi một tên hòa thượng hòa thượng cầm trong tay một bức họa rất khéo chính là mới vừa rồi cái kia tăng nhân bất giới có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân bất giới thân thể một cái giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại đợi thấy rõ ràng người tới về sau thở dài một hơi đình chỉ giấu kín bức tranh động tác hai vị công tử hắn lại thi lễ một cái sắc mặt bình tĩnh nói ngươi là hòa thượng dù là danh sưng bất giới lại có thể nào chân chính bất giới tự a h ồ nghĩ đến túy xuân phong câu nói kia lý hưu khó được l ạ i nhải một câu tiểu hòa thượng túi đầu nhìn xem vẽ lên thiếu nữ trên mặt lộ ra thỏa mãn mà sạch sẽ mỉm cười p h ậ tùy đa đệ tử A tử k xuân ấ t trước tại t ra phong tựa ở phật t hắn, a dưới chân ôm cánh tay ngủ rất say lý hưu ngồi xếp bằng rèn luyện lấy tu vi hắn bây giờ đã là sơ cảnh đình phong lúc nào cũng có thể phá cảnh nhập nhận ý bất giới hòa thượng ngồi tại cửa ra vào cây kia đỏ s ắ p canh ba thời điểm liền mất hết cho nên hắn chỉ có thể ngồi vào cạnh cửa mượn coi như không tệ ánh trăng híp mắt nhìn xem trong tay bộ k i a hoạ có lẽ là đến canh bốn sáng hắn mới hài lòng bật cười lại sợ đánh thức ngủ túy xuân phong vội vàng thu liễm tiếng cười ô m trong ngực bộ k i a hoạ nằm tại cạnh cửa ngủ thiết đi khoe miệng tiếu d u n g tựa hồ vĩnh viễn cũng chưa từng biến mất lý hưu mở mắt nhìn hắn một cái lại nhìn một chút bộ kia cô gái trong tranh a khó có lẽ có một ngày có thể nhìn thấy nữ tựa nhưng ngơi lại là sẽ không còn được gặp lại khi hôm sau mặt trời mọc lý lưu hai người cáo biệt tiểu hòa thượng liền rời đi miếu hoang kế tiếp theo hướng phía phương bắc đi đến tiểu hòa thượng đứng tại trước miếu mang theo mũ rộng vành hướng phía hai người bóng lưng cao cao địa với tay cười nói một tiếng t ạ m biệt giang hồ không nhỏ nhưng kỳ thật cứ như vậy lớn sớm muộn cũng sẽ có gặp lại một ngày kỳ thật ta cũng không muốn đi túy xuân phong nằm tại trên lưng ngựa thân thể theo móng ngựa lên xuống lay động hai đầu cánh tay túi tại thân ngựa hai bên têu dên nói ngươi nếu là có thể phá ngũ cảnh liền có thể vào hôm nay mặt trời lặn trước đó đến tay bắc nếu là không phá hết liền ngoan ngoán địa chờ thêm mấy ngày không muốn nói ra như phá ngũ cảnh cái thứ nhất liền làm thì ngươi túy xuân phong h ừ lạnh một tiếng mắng tia cái thứ nhì đâu lý hưu mỉm cười đi đường là một kiện rất khô khan sự tình hắn không phải đỏ đao nhuộm đỏ áo tiết hồng ý ỉ mà lại cho dù là người cô độc đến đâu cũng không nguyện ý đi một mình mấy chục ngàn dặm đường cái thứ nhì liền giết vương chi duy đạo si thúi kia giống như là đến hào hứng túy xuân phong từ trên lưng ngựa ngồi dậy mặt mày hớn hở nói hai tay của hắn không ngừng k h o a tay liền ngay cả đến lúc đó dùng cái gì chiêu số đánh địa phương nào đều nghĩ đến rõ ràng vậy ngươi nhất định giết không được vì sao bởi vì ngươi đánh không lại hắn ngươi đánh dám phóng n h ã n thiên hạ ngũ cảnh phía dưới ta túy h xuân phong sợ có ai lý hưu trầm ngâm một lát cẩn thận nghĩ n g h ĩ sau đó nói năm năm trước ngươi rời đi thính tuyết lâu tuyên bố muốn lên võ đăng sơn cắt đi vương chi duy tóc trước sau một ngày không đến ngươi liền khập kiếng hạ sơn mà tóc của hắn hay là h ả o h ả o đĩa một cây cũng không thiếu túy h xuân phong sắc mặt trầm xuống hai năm trước ngươi đi ngang qua tiểu nam cầu uống rượu say đứng tại đầu cầu một bên đi tiểu một bên chửi ầm lên sau đó bị tử phi đánh cho một trận cũng cảnh cáo không cho phép ngươi tới gần tiểu nam cầu trong vòng trăm dặm Nắm nắm t đủ rồi ngầm miệng túy xuân phong căm tức nhìn hắn hét lớn một tiếng chấn phương viên mấy chục mét bên trong c á t bụi đều đi theo run dậy trừ ba người bọn hắn ta còn sợ có ai hắn nhìn xem lý hưu những mày nói lý hưu có chút im lặng không biết nên nói cái gì trầm mặc hồi lâu mới chậm dãi nói da mặt của ngươi rất dày rất khó tưởng tượng ngươi là thế nào nói ra câu nói này giống ngươi như vậy d ạ n g nếu không tính sơ cảnh trở lên tu sĩ ta chính là vô địch thiên hạ tùy xuân phong nhìn xem hắn trâm trọng nói da mặt của ngươi cũng không tính mỏng ta tốt xấu cùng cảnh vô địch ngươi chỉ là cùng cảnh thứ bốn lý hưu không mặn không nhạt phản bác một lần nữa cũng không đánh qua cũng dám nói cùng cảnh vô địch tùy xuân phong cười ha ha một tiếng giống như là nghe tới cái gì buồn cười sự tình lý hưu lần này không để ý tới hắn hai người đi về phía trước qua không lâu xuất hiện trước mặt một đạo thâm nguyên phía dưới một mảnh đèn k ị sâu không thấy đáy đây là một vết nứt nghe nói là tiêu bạc như năm đó một kiếm chém ra đến khe hở đầu này cùng đầu kia ở giữa khoảng cách t r ư ừ n g dài trăm thước ngắn khe hở ở giữa có một đạo dây s ắ t cầu gỗ rất dán chắc cũng rất rộng dùng ngựa chạy tới chỉ cần mấy hơi thời gian mà thôi nhưng lý hưu lại ngừng lại bởi vì cầu đầu kia đứng hơn mười người một thân áo đen tại cái này hoang vu hoàng khổ chi địa có vẻ hơi trói mắt cầu kia đích s ắ t rất rộng hai người bọn họ hoàn toàn có thể không quan tâm đi qua trong q u â n có câu nói gọi ngõ hẹp gặp nhau dũng già thắng dùng tại cái này bên trong rất thích hợp lần này đi tái bắc còn có hai ngày lộ trình lý hưu thấp giọng nói nếu là tại trước đó túy xuân phong nhất định sẽ mặc t ủ mày trao túi đầu miệng bên trong la hét phiền phức nhưng lần này nhưng không có trong mắt của hắn ngược lại là có dễ dàng cùng vui sướng xuất hiện lý hưu lại nói thêm một câu bây giờ lại khỏi phải hai người bọn họ tung người xuống ngựa đứng tại đầu cầu trước lý hưu đứng chắc tay túy xuân phong như cũ ôm cánh tay đầu kia hơn mười người tương bước một đi tới không có người nói chuyện không có người mở miệng đều là mặt mũi tràn đầy hờ hững đối với dưới chân thâm viên cùng trước mắt hai người nhìn như không thấy cầu kia chỉ có một trăm em mở khoảng cách đối với người bình thường đến nói còn không lâu lắm đối tu sĩ、si、đến nói tự nhiên ngắn hơn hơn mười đ ạ o áo đen đi đến hai người trước mặt tốc độ không có chậm lại từng đôi con ngươi nhìn thẳng phía trước không có nửa điểm bà đ ộ n g lý hưu phía bên trái bước một bước ngăn tại đi ở trước nhất người kia trước người người kia mắt lạnh nhìn hắn sau lưng mười mấy người bước chân có chút dừng lại sau đó hắn hướng một bên rời đi chỉ là còn chưa phóng ra một bước lý hưu cũng đi theo hắn hướng một bên rời đi nhưng cũng ngăn tại trước mặt hắn hai người nhìn nhau hơn mười đ ạ o áo đen dừng ở trên cầu có người từ bên hông rút kiếm ra có ít người là không thể cản có chút đường cũng là không thể ngăn người kia trầm mặc một cái chớp mắt sau đó cặp con mắt kia bên trong xuất hiện một vòng rét lạnh rất nhiều người không thể cản rất nhiều đường không thể ngăn nhưng không biết ngài có phải không rõ ràng có nhiều chỗ cũng là không thể đi lý hưu cũng không thèm để ý cặp mắt kia bên trong băng lãnh cũng không có muốn để mở đường ý tứ chân sinh trưởng ở trên người của ta thiên hạ lại có gì chỗ không thể đi người kia mang trên đầu mũ lấy xuống lộ ra một t r ư ơ n g có chút phát hỏa mặt xương gò má đột xuất nhìn qua có chút gầy gò chân sinh trưởng ở trên người ngươi muốn đi đâu bên trong đều có thể nhưng vu sơn không thể đi lý hưu nhìn xem gương mặt kia nói rất chân thành trên cầu bầu không khí vốn là quỷ dị giờ phút này hắn nâng g lên vu sơn vậy liền càng thêm quỷ dị t â y cầu này trên có gió thổi qua dưới cầu là thâm nguyên cái này gió thổi bắt đầu liền càng thêm máy liệt hơn mười người quần áo giơ lên bay phất phới không có người nói chuyện không khí ngột ngạt đến cực điểm đột nhiên có người rút ra một thanh kiếm sau đó kiếm âm thanh nổi lên một phía mười mấy thanh trường kiếm tại ánh năng chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh bọn hắn lấy xuống trên đầu mũ lộ ra mười mấy tấm gậy gò ố vào mặt đây chính là tái bắt hai quả quỷ chương bốn mươi bảy trường lâm vô người tốt trường lâm đều tội nhân chương bốn mươi bảy trường lâm vô người tốt t r ư hai quật quỷ tồn tại lịch sử so đại đường muốn xa xưa rất nhiều bọn hắn đời đời tiếp tiếp canh giữ ở hương sầu khe sẽ không bước ra một bước thiên hạ phân loạn cùng chiến hỏa cùng không có quan hệ gì với bọn họ nhưng tựa như người kia nói tiên tổ sứ mệnh hậu nhân vì sao nhất định phải nhận lãnh đến đâu cho nên bọn hắn đi ra hương sầu khe đi tới cây cầu này trước đi hướng vũ sơn những năm gần đây đi ngang qua tái bắt rất nhiều người x o n g qua ương sầu khe cũng không ít ta chỉ là nghị không hiểu cũng đoán không được các ngươi vì sao nhất định phải đi giết vương c h i duy lý hưu không có che giấu mình không hiểu rất thẳng thắn cũng rất trực tiếp hỏi lên võ đăng sơn cùng tái bắc vốn là tám gậy tre cũng đánh không được quan hệ vương c h i duy cũng chưa từng đi ương sầu khe lý hưu lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm thậm chí coi là trong lâu người đánh giá ra sai nhưng dưới mắt xem ra đích thật là thật trừ phi là có người để các ngươi đi giết hắn lại nói trên thế giới này làm rất nhiều chuyện đều là không có lý do tỷ như chúng ta sinh ra tới liền muốn trấn thủ ương sầu khe nhìn xem kia có lẽ căn bản không tồn tại gấu linh người kia hồi đáp nhưng đó là vương c h i duy cái này liền cần lý do lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói lần này không có người trả lời hai quật quỷ đứng thẳng địa phương cách xa mặt đất chỉ có không đến năm bước khoảng cách mà lý hưu chỉ là một tên sơ cảnh tu sĩ hai quật quỷ sở dĩ gọi hai quật quỷ là bởi vì một quật bên trên ba quan một quật du giã du giã ba vị bên trên ba quan mười một vị hai quật quỷ tu có kiếm trận lẫn nhau ở giữa tương hô liên hợp bên trên ba quan có thể c h ạ m du giã mà ba vị du g ã cơ hồ không có đối thủ bọn hắn nếu là đi vu sơn cùng những người khác liên thủ vương tri d u liền chết chắc cho nên lý h ư u mới có thể không xa mười phẩy không không không dặm đi hướng tái bắt chặn đứng hai quật quỷ người cầm đầu đem để tay trên vai của hắn có chút dùng sức lý bay thân thể liền ngã bay ra ngoài từ trên cầu trượt đến mặt đất túy xuân phong dỗi ra một cái tay đem lý h ư u thân thể tiếp được sau đó nhìn chăm chú lên những cái kia hướng phía trước b ư ớ c b ư ớ c thứ nhì hai quật quỷ chân thành nói thông qua cây cầu này các người đều phải chết tất cả mọi người hắn lại cường đ i ệ u một câu đôi trong mắt kia bình tĩnh không có ba động lại p h ả n phất có được vô số sắc bén từ trong mắt lan tràn tòa kia cầu run r u y hai quật quỷ bước chân ngừng lại mỗi người đều sẽ nói ngoan thoại nhưng cũng không phải là mỗi một câu đều hữu hiệu quả cho nên không ai sẽ để ý hắn câu nói này để bọn hắn dừng lại chính là chạm mặt tới hàn phong là treo lên đỉnh đầu sắp bén là túy xuân phong trong tay nắm lấy k i a đem ngân thương mũi thương chỉ xéo mặt đất đầu thương bên trên buộc lên kia một chùm tua đỏ theo gió bụi tung bay mặt đất cắt vàng thổi qua mu bàn chân trong vực sâu tựa hồ vang lên từng tiếng kêu khóc kia một chùm tua đỏ rất đỏ rất diễm nhất định nhiễm qua rất nhiều người máu túy xuân phong mặt rất bình tĩnh khí tức trên thân lại xông lên trời không xác ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tại đầu cầu điên cho nên bọn hắn dừng bước sắc mặt từng chút từng chút trầm xuống bởi vì cái k i a đạo khí tức rất mạnh mạnh đến để bọn hắn không có năm chắc độc thủ càng đáng sợ chính là cái k i a đạo khí tức bên trong mang theo tự ý kia là tùy thời có thể chịu chết tự ý bọn hắn liên thủ có thể giết túy xuân phong nhưng từ hôm nay về sau tái b ắ t hai quật quỷ liền không còn tồn tại cuối cùng có thể còn sống sót m ấ y cái một cái hay là hai cái cho nên bọn họ lại đem ánh mắt đặt ở lý hưu trên thân hy vọng có thể từ cái này bên trong tìm tới đột phá khẩu lý hưu k h a n h chân ngồi dưới đất lấy ra một thanh đản mười ngón tay búng ra tiếng đàn giống như đại mạc cô yên lượn lờ dâng lên. giờ phút này cơ hồ đồng đẳng với đồ đao treo cái cổ nhưng ngón tay của hắn không có một tơ một hào run r u dày trên mặt có vui sướng nhưng thẳng thái hắn thậm chí không có đem tử vong xem như là một loại uy hiếp liễn như là ngày ấy tại màn lâm viên nói với dương phi ra câu nói kia đồng dạng hắn không sợ chết cho nên rất khó thua bởi vì trên đời người thường thường đều tương đối sợ chết t ỷ như trước mắt cái này hai quật quỷ bọn hắn bởi vì không cam tâm không cam tâm bị số mệnh ư ớ c thúc t r ò nên n đi ra hương sầu khe muốn đi vu sơn giết vương tri duy không cam tâm chính là sợ chết bởi vì bọn hắn còn không có phóng ra bước đầu tiên liền bị ngăn ở cái này bên trong cho nên bọn hắn không dám đổi mệnh cái này từ khúc không sai có trò gì túy xuân phong mang theo ngân thương nhưng g hai nghe lý h ư u tiếng đàn k h i ế p mắt rất là hưởng thụ trước tiết tại trong lâu hắn liền thích nghe nhất lý h ư u từ khúc chỉ là đơn giản một bài tốn cầu nước không có gì thành i ự u thắng ở bình thản lý h ư u nói khẽ giờ phút này trong đầu của hắn lại xuất hiện một thân ảnh cái kia c ư ờ i lên nhìn rất đẹp cũng rất ôn nhu nữ tử ta ngược lại là nghe ra một chút thành i ự u túy xuân phong nhậu đầu cười nói ồ ta nghe tới tương tư thành cựu lý hưu động t á c trên tay bỗng nhiên một cái chớp mắt sau đó khôi phục như t h ư ờ n g trên ngón vô danh kia đoá tiểu hoa theo gió động lên chỉ d i ớ i có ôn hòa mà thanh âm êm ái không ngừng vang lên hai quật quỷ đứng tại đầu cầu cách xa mặt đất chỉ còn ba bước tái bác thời tiết thay đổi thất thường trước một khắc mặt trời trói trang ẩn vào trong m â y giờ khác này liền bắt đầu dưới lên tuyết hai mảnh ống mau lớn nhỏ đ ô n g tuyết từ trên trời hướng xuống rơi lấy rơi vào lý hưu trên bay nhiễm trận nhìn tùy xuân phong tóc tiếng đàn không có đình chỉ t i ê cá ngân thương càng sáng hơn hai quật quỷ đứng tại trên cầu vung thóng đôi mắt giữ im lặng trong tay của bọ trên thân áo đen tại trong tuyết lộ ra so trước đó càng thêm trói mắt hơn mười người lặng lặng đứng trừ lý hưu bên ngoài không ai có hành động tuyết càng rơi xuống càng lớn nửa cái tái bắp một mảnh trắng xóa song phương người cứ như vậy nhìn xem đối mắt nhìn nhau trường an đông cung thái tử lý huyền nghiêm tại cùng một cái toàn thân trên giới bao phụ tại áo bào đen bên trong dưới người cờ giữa hai người bày biện một t r ư ơ n g bàn cờ đen trắng tử phân biệt rõ ràng hát tử thành thôn thiên chi thế đem không lấy lại cục bạch tử chỉ có thể co lại đến cạnh góc súng tạm bại vong chỉ là chuyện sớm hay mượn cái này bàn cờ dù nhỏ lại bao quát thế gian mọi việc đều có thể diễn hóa. thắng v á n cờ liền thắng đối thủ cho nên trần chi mặc mới có thể như thế tiêu dao như cá gập nước người áo đen bông xuống một viên hát tử sau đó cầm xuống hai viên b ạ c h tử lên tiếng nói nói cho cùng đánh cờ so chính là t í n h lực bàn cờ như chiến trường mỗi rơi một tử đều cần cẩn thận chấm trước người cũng giống vậy sinh ra tới cũng chỉ có thể hướng về phía trước không cách nào quay đầu lý huyền một nghìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ nói theo thái tử con mắt nhìn xem bàn cờ tâm lại không biết đi đâu bên trong như thế như vậy lại cái k i ê u bên trong thắng được qua ta đây người áo đen đem trên tay quân cờ bỏ vào cờ bình bên trong thở dài hay là không thể gạt được tiên sinh lý huyền một c ư ờ i khổ một tiếng đem b à n cờ bên trên quân cờ từng mai từng mai thu vào sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn lên trên trời bông tuyết phát g i á n g ốc hôm nay thời tiết này thật đúng l à quái đánh cờ trước đó còn trời trong mười phẩy không không không dặm nhưng tổng thể còn chưa dưới xong bông tuyết cũng đã phủ kín mặt đất thái tử tâm không tính đúng vậy a cũng không biết kêu bên trong thế nào ngài là chị vũ sơn người á o đen đi theo thân thể đứng ở hắn sau lưng hỏi lý huyền một điểm một chút đầu người á o đen lại hỏi một câu võ đang là chân chính ngoài vòng giáo hóa trí địa một lòng tu hành chưa từng tham dự thế gian sự tình vương chi duy chết sống điện hạ làm sao đến mức lo lắng thái tử chắp tay sau lưng con ngươi trái phải đọc lên sống chết của hắn cùng ta tự nhiên không có quan hệ nhưng có người vì cứu hắn tiến vào tái bắc hắn là đi tìm chết sao câu nói này trước sau đều có hắn chỉ lại không phải cùng là một người nghe nói như thế người háo đen trầm m ặ t lại nguyên lai điện hạ lo lắng chính là người kia bên cạnh hắn có túy xuân phong nghĩ đến vô sự nhưng ngươi biết không tái bắc giờ phút này không chỉ, chỉ có h ỉ c kia hai quạt quỷ người háo đen hỏi còn có ai vương chi duy là võ đ á n người lúc này bất quá là bị khóa kiếm tại vu sơn lại cái kia bên trong đáng giá nhiều người như vậy đi giết hắn huống hồ giết một cái đạo sĩ thì có ích lợi gì chỗ đâu lý huyền c h ầ m xuống ngầm đồng ý lâu nói tiếp người này muốn nhằm vào võ đang có năng lực cổ động người giang hồ thậm chí có năng lực để hai quật quỷ đi ra tay bắc ngoài cửa sổ có gió thổi tiền đến người áo đen trên đầu miếng vải đen hướng hai bên tách ra lộ ra dương phi hồng tấm kia có chút tái nhật mặt miếng vải đen chỉ mở ra một cái trước mắt tại khép kín nháy mắt còn lộ ra hắn cặp kia co lại thành một điểm con người trường lâm người tiềm ẩn tại đại đường các nơi lên tới triều đỉnh quan viên xuống đến người buôn bán nhỏ bọn hắn luôn có thể làm ra một chút để người không tưởng tượng được sự tỉnh mà lại bọn hắn làm việc suy nghĩ đầy đủ tại vu sơn bày ra tình thế chắc chắn phải chết làm sao lại dễ dàng để lý hưu phá mất đâu nâng lên trường lâm cái tên này trong đông cung bầu không khí phảng phất đều trở nên túc s á t ba điểm trường lâm yêu nhân bọn hắn xoay quanh tại đường quốc nội bộ lúc nào cũng có thể sẽ làm một chút ám sát qua n viên đường quốc tiên tiêu cùng sự tỉnh hết lần này tới lần khác tổ chức này ẩn tàng cực sâu rất khó phát hiện ngươi buổi sáng đi ra ngoài mua một bát sữa đậu nành cùng bàn bên khách nhân đánh lấy nha tế thổi nửa giờ thói xấu sau đó ai đi đường ấy có lẽ đó chính là trường lâm người nhà môn bên trong có kêu h o an tiếng vang lên sau đó huyện lệnh đại nhân tại trước mắt bao người phá án còn người một cái trong sạch lưu lại cái thanh thiên đại lao ra xương hảo cái này cũng có thể là là trường lâm người bọn hắn có thể là bên cạnh ngươi muôn hình muôn vẻ trăm loại người thậm chí có thể là cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát nhỏ là mang ngươi tại vùng đất nghèo nàn sống s ó t tiền bối là ban đêm vụn trộm xuất ra một bát m é t đặt ở nhà ngươi cổng hàng xóm trường lâm vô người tốt trường lâm đều tội nhân ngoài cửa sổ tuyết đẹp mắc cực trên trời đột nhiên có một đạo hồng quang lướt qua lóe lên một cái rồi biến mất nếu không phải nhìn kỹ rất khó phát hiện đạo ánh sáng này may mắn là lý huyền vừa nhìn thấy dương phi hồng cũng nhìn thấy đương triệu thủ phụ vậy mà nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô nghe vào cực kỳ khó có thể tin lý huyền một trên mặt lại lộ ra tiểu dung trong mắt che giấu rất sâu lo lắng cũng theo cái này một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện mà biến mất phu hoàng phái hắn đi vậy liền vô sự dương phi hồng lại là hí hư nói hắn đi thiên hạ đều không sự tỉnh vạn thế đều có thể b ì n h chỉ là không biết là có hay không có chút đại tài tiểu dụng dùng đương tim trên đời mạnh nhất đao đi đánh mở trường lâm ván đại tài tiểu dụng đều không đủ lấy hình dung lý huyền một không nói gì trên trời cái kia đạo hồng mang biến mất thật lâu giờ phút này bên thai lại đột nhiên vang lên một tiếng đa minh